chương chín mươi mốt sợ hãi khủng hoảng chương chín mươi mốt sợ hãi khủng hoảng nghĩ đến điểm này cũng không có cái gì tốt đáng giá tranh cãi bất quá đối với lý lưu đến nói đối với hắn trọng yếu nhất trong lòng hắn địa vị cao nhất mãi mãi cũng là từ danh o tú lý lai chi sau khi chết hắn bị lý an chi đưa đến thính t u y ế t lâu lần đầu đi vào mặc dù bị lão lâu c h ủ bọn người thời khắc chú ý nhưng còn không có lập tức liền thu làm đệ tử năm gần năm mươi sáu tuổi hắn chỉ có thể cùng mạc thanh hoan cùng nhau nuốt ở phòng nhỏ bên trong mỗi ngày thời gian đều trôi qua rất khổ kỳ thật trên đời này một người tại như thế nào không may cũng tóm lại là có một cái danh giới cuối cùng t ỷ như đã khổ không thể lại khổ lý hưu gặp túy xuân phong cùng từ doanh tú túy xuân phong niên kỷ chỉ so hắn lớn hơn một chút t r a i t r a i hải tử lại thế nào chiếu cố tốt nhỏ hơn hải tử cho nên đại đa số thời gian đều là từ doanh tú đang chiếu cố lý hưu mỗi ngày giúp đỡ hắn làm rất nhiều dườm già chuyện nhỏ nhìn thấy hắn bởi v ì phạm sai lầm bị phạt không có cơm ăn đói bụng về sau cũng sẽ lén lút mang theo ăn ngon đến về sau mang được nhiều bị người phát hiện về sau từ doanh tú dứt h o á t trực tiếp tại hắn cùng mạc thanh hoan phòng nhỏ bên trong dựng một cái phòng bất nhỏ s i ê u s i ê u vẹo vẹo xem ra hết sức không được tự nhiên thậm chí lý hưu cũng hoài nghi cái này bùn đất dựng thành phòng bếp nhỏ có thể làm được hay không cơm sự thật chứng minh phòng bếp nhỏ là không có vấn đề có vấn đề chính là từ doanh tú nàng thật sẽ không làm đồ ăn mười mấy tuổi tiểu cô nương tại phòng bếp nhỏ ngõ phải khói mù l ư ợ lờ đem khuôn mặt nhỏ của mình đều hôn đen nhánh cuối cùng làm được đồ vật thực tế không dám lấy lòng mặc thanh hoan ngày đó ăn một bát cơm trắng không có gấp thức ăn lý hưu ăn rất thoải mái mặc dù k h ó ăn nhưng rất ăn với cơm nhìn xem hắn được hoan ninh tâm từ doanh tú an vị đối diện với hắn nhìn xem hắ nho nhỏ lý hưu ngẩng đầu nhìn đồng dạng lộ ra thật ấm áp tiếu dung về sau trải qua một lần lại một lần thử qua về sau từ doanh tú cuối cùng phát hiện mình cũng sẽ chỉ làm ớt xanh cá khoai tây bởi vì không phiền phức đem cá cùng khoai tây một mạch ném tiến vào nồi bên trong tùy tiện vậy chút gia vị cuối cùng sắp quen thời điểm đem quả ớt bỏ vào hoàn toàn không có một chút làm mỹ vị món ngon nghi thức cảm giác tựa như là loạn hầm một mạch cái gì đều ném cũng may làm được như vậy hương vị đích xác muốn so trước kia làm được cái khác đồ ăn muốn tốt ăn một chút liền ngay cả mạc thanh hoan đều là lạ thường ăn xong mấy ngụm đồ ăn lý hưu như cũ ă n rất vui vẻ bưng nửa bắt canh cá một bên thổi hơi một bên u ố n g vào cứ như vậy ngày qua ngày thời gian trôi qua từ doanh tú luôn luôn hầu ở bên cạnh hắn với hắn mà nói từ doanh tú chính là trên thế giới này người thân cận nhất nàng khơi hắn cũng đi theo cười nàng khổ sở hắn cũng sẽ nhữ mày từ doanh tú trên mặt chắc chắn sẽ có rất nhiều tiểu dung thẳng đến về sau tiếp trong lâu nhiệm vụ xuống núi hành tàu trở về về sau nụ cười trên mặt liền ít đi rất nhiều lý hưu khi đó đã là thiếu lâu chủ húng chi cái này ra ngoài hơn một năm thời gian bên trong hắn đều ở chú ý từ doanh tú hành tung tự nhiên sẽ hiểu nàng cùng vương chi duy cùng nhau hành tàu sự tỉnh tình cảm giữa nam nữ phiền t h á i nhất hoặc là nói thứ cảm tình này nguyên bản liền rất phiền phức lý h ư u muốn qua nói chút lời nói không có cùng áp dụng liền bị túy xuân phong kéo ra ngoài uống một đêm rượu một đêm này túy xuân phong không nói lời nào nhưng lý h ư u có thể cảm nhận được nội tâm của hắn cho dù là hai năm trước hắn thiếu lâu chủ bị chuyển rời đến lý h ư u trên thân thời điểm hắn cũng chưa từng xuất hiện cái gì thất lạc thương tâm bộ dáng phản phất cùng loại với loại này tâm tình bi thương mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở trên người hắn đồng dạng thẳng đến đêm nay đêm nay qua đi khi lý lưu ngày thứ nhỉ bị lao kiểu đánh thức thời điểm hắn mới hiểu t ú xuân phong đi trời còn chưa sáng liền dẫn theo bầu rượu rời đi thính tuyết lâu cũng không có trở lại nữa từ ngày đó về sau từ doanh tú lời nói liền trở nên c à n g ít nụ cười trên mặt cũng rất ít xuất hiện lý hưu biết cải biến đây hết thể chính là cái gì nhưng hắn nhưng không có biện pháp cũng không thể nhúng tay chỉ có thể mỗi ngày đứng tại sau lưng từ doanh tú theo nàng cùng một chỗ đứng ở trên lầu nhìn tuyết hắn muốn giết vương c h i duy không chỉ một lần từng có loại ý nghĩ này vô luận là bởi vì từ doanh tú hay là bởi vì túy xuân p h o n g nhưng v ừ a vặn là bởi vì từ doanh tú cho nên loại ý nghĩ này chú định chỉ có thể ở trong lòng lõe lên một cái rồi biến mất vĩnh viễn cũng không thể biến thành hành động về sau hắn hối liền đi mạc hối cốc, trở vương ề về liền sau qua mấy năm liền trở lại trở t r ờ thời thời n An Thành. Hắn biết mình sống không được thời gian quá dài, thời điểm đó doanh、tú、liền luôn luôn đi theo hắn, sinh tử của hắn xem như duy nhất có thể làm cho doanh、tú、không suy nghĩ thêm nữa trên núi、võ、đang hết sự tỉnh. g của sau biết tử tú theo tử thể tử tú thêm hết thẻ cho dài, điểm đi xem làm suy sự được đó ư có quá duy Về võ v chi duy lần nữa xuống núi sau đó bên trong trường lầm tính toán bị khóa kiếm tại vu sơn mà hắn lại tại vừa mới đi hướng kinh đô t ử doanh tú muốn đi vu sơn lại không bỏ xuống được hắn liền từ chưa nói qua cũng không có biểu hiện ra ngoài thằng đến về sau lý hưu để nàng đi nàng mới đi vu sơn rất nguy hiểm lý hưu điều động rất nhiều thính tuyết lâu đệ tử tiến về bảo hộ nàng chu toàn về sau tin tức chuyển trở về bùi tử vân đi vu sơn sau đó phơi thây đầy vu sơn từ doanh tú lần nữa đi trở về cũng không có sách nàng cùng vương chi duy sự tình trên đời này rượu ngon rất nhiều trà ngon càng nhiều từ doanh tú vĩnh viễn nhớ được lý hưu yêu nhất uống mãi mãi cũng chỉ là nước sôi bởi vì hắn khi còn bé thân thể yếu đuối hoặc là nói toạc tam kiếp trước đó k i a m mười chín năm đều là thân thể thời khắc yếu đuối nhất cho nên uống nước sôi rất thích hợp tại trần lưu vương phủ gặp được khám sát về sau lý h ư u không biết mình còn có thể hay không sống sót tại còn sót lại không nhiều thời gian bên trong hắn làm nhiều nhất một sự kiện chính là ăn ớt xanh cá khoai tây rất khó ăn nhưng ăn thật ngon về sau hắn lại đi một chuyến m ạ c hồi cốc sau đó liền đi hoang châu ở giữa ba năm chưa từng thấy qua mặt vội vàng sau khi trở về liền chỉ ở từ châu thành t r ư ớ c ôm riêng phần mình một hồi hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến k i a một mặt vậy mà thành v ữ n g biệt lý h ư u quỳ trên mặt đất lôi kéo tay của nàng trong mắt nước mắt không cầm được chạy ra ngoài trôi nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương t h ô nhất là giống lý hưu dạng này người vốn là rất ít khóc hắn bây giờ lại khóc rất thương tâm càng nhiều hơn chính là bất lực nào giống như là một loại cô độc tiểu hài t ử một mình bồi hồi tại đêm tối bên trong chỗ sâu đen nhánh đưa tay không thấy được n ắ m ngón chỉ có xa xôi trên sườn núi loé lên một chén đèn kia là hắn nhân sinh bên trong duy nhất ánh sáng hắn từ đầu đến cuối đang hướng phía đao quang kia hành tẩu đông nhiên có một ngày kia sáng kia dập tắt trong lòng một điểm cuối cùng quang dập tắt còn thừa hơn chính là bóng tối vô tận đến không hết h á cám bổ sung lấy nội tâm hoặc là dùng thôn vệ hai chữ để hình dung càng thêm phù hợp thiếu ra chương、92. nàng đi chương chín mươi hai nàng đi từ châu thành bên trong có đến không hết y sư nhưng ở thời khắc thế này không có người nào có thể đứng ra từ doanh tú nhỏ giọng nói sau khi chết đem ta táng tại võ đang sơn nước hồ một bên nhớ được nhớ được ngăn đón gió xuân thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng không có khí lực nói ra cặp mắt kia dần dần mất đi khoảng cách con ngươi cũng bắt đầu phóng đại thiếu thiếu ra đừng khóc ngươi không phải nói qua về sau cũng không tiếp tục khóc sao ta lo lắng nhất chính là thiếu ra ngươi nàng đưa tay muốn lao đi lý hưu nước mắt trên mặt vô lực bàn tay giơ lên giữa không trung nhưng lại rủ xuống tái nhợt sắc mặt triệt để vô thần chống r ô n g ánh mắt đã không còn bất luận cái gì sáng ngời lý hưu đem đầu d á n tại từ doanh tu trên c h á n c h ầ m mặc nhún nhún b ả vai im ắng khóc thân thể của hắn tại run dậy hỗn loạn khí t ứ c tứ tán t r à n ra hắn quỳ tại đó bên trong tuy không âm thanh lại tê tâm liệt phế lương tiểu đao đứng ở một bên đờ đẫn nhìn xem một màn này thân thể lảo đảo ngồi liệt trên mặt đất dương không chừng rơi vào trên tường thành kiếm gãy một lần nữa trở lại hắn trong tay phạm vô cứu nằm trên mặt đất nơi xa có thật nhiều y sư hướng nơi đầy chạy tới trên tường thành chém giết còn tại cầm tiếp theo. âm phủ ngũ cảnh rất mạnh nhưng chân chính cường đại tôn sư cũng không có tham dự vào lần này trong chiến đấu thậm chí chưa từng xuất hiện tại từ châu thành trước đến nơi này đều là một chút phổ thông tôn sư thực lực cao nhất cũng chỉ có thể tại chư thiên quyển xếp tại hai mươi về sau trên chiến trường ngũ cảnh tôn g sư cũng không nhất định có thể quyết định thắng bại hương đi nhất là dưới mắt loại này mười triệu người cấp bậc chiến tranh trên bầu trời ngũ cảnh tại thời khắc này vậy mà là có vẻ hơi yếu đuối thư viện học sinh cùng thanh giác t i đệ tử nhao nhao hướng phía đầu này g i ế t tới đây bọn hắn biết được lý hưu đến tin tức cũng biết được t r ư ờ n g an thành nguy hiểm đã giải tin tức thế là liền hướng phía đầu này chạy tới hoa dâm phát đi tại mạnh nhất đầu thực lực của hắn so dương không chừng còn mạnh hơn một mực tại dẫn linh thanh giác t i cùng thư viện người thay thế thay lấy đao nhọn tác dụng đang không ngừng chém g i ế t trên tường thành chiến đấu từ đầu đến cuối cũng không từng lắng lại nhìn thấy ám sát lương tiểu đao kế hoạch thất bại về sau hoa người cũng không có lựa chọn rút lui ngược lại là tiến công càng thêm mãnh liệt đường con chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì. mỗi một người bọn hắn trong mắt đều mang thật sâu vẻ mệt mỏi cho dù là thân là tu sĩ liên tiếp hai mươi ngày không ngủ được chỉ có ngắn không thể lại ngắn thời gian nghỉ ngơi làm bằng sắt tu sĩ cũng gánh không được đây cũng chính là đại đường quân đội nếu như lẫn nhau đổi một vị trí đường quân bây giờ tại công thành hoang người hai mấy ngày thủ thành không nghỉ ngơi hiện tại đường quân đã sớm cầm một thanh dưa hấu đào từ nam thiên hướng cửa r ế t tới bồng lai đông đường bất quá ngẫm lại cũng thế nếu quả thật chính là đường quân công thành có được ba lần tại đối phương binh lực đâu còn dùng tới được hai mươi ngày sớm đã đem từ châu thành cầm xuống trần lao tướng quân trọng thương chưa tỉnh tương đạo quân lệnh hạ đạn lúc đầu gần như tan tắc đường quân bắt đầu có tiết tấu một lần nữa tổ chức nhưng dù vậy đối mặt với đem sinh tử không để ý hoa người quân đội vẫn như cũng là không cách nào kiên trì thời gian quá dài một cỗ như có như không sát ý bỗng nhiên từ đằng xa chuyển tới mới đầu cũng không có người để ý dù sao trên chiến trường cái gì đều thiếu chính là không bao giờ thiếu sát ý nhưng ngay sau đó có người bị đạo này sát ý rung động t h ậ n l à càng ngày càng nhiều người cuối cùng tất cả mọi người cảm nhận được c ô này sát ý c ô này sát ý rất khác biệt bình thường bởi vì nó quá mức thuần túy để người dù là vẹn vẹn chỉ là đụng chạm lấy một chút xíu đều là lệnh cả người có một loại đồ đao treo cái cổ cảm giác đạo này sát ý rất nồng nặc nhưng lại cho người ta một loại lợi kiếm dấu đi mũi nhọn cảm giác tựa như là một thanh vô cùng sắc bén kiếm dấu ở vỏ kiếm bên trong rõ ràng có được chém sắc như chém bùn năng lực nhưng không có bề ra mỗi người đều cảm nhận được c ô này sắc ý hơn triệu đường quân quay đầu nhìn lại vô số ngay tại tiến công hoa người n g cũng tại ngầm đầu nhìn ánh mắt mọi người đều đặt ở từ châu thành về sau tại kia bên trong có một đạo huyết sắc dòng lũ hướng phía nơi đây đánh tới chấp đoán những người kia nhân số cũng không n h i ề u chỉ có đại khái chừng hai ngàn bọn hắn ăn mặc đều là giống nhau dưới hông cưới hầm mã mặc trên người đỏ khải phía sau huyết hồng sắc áo choàng theo do kéo ra ngoài rất dài rất dài bọc khải phía sau huyết hồng sắc áo o à n g theo do kéo ra ngoài rất dài rất dài bọc h ả i b n hắn cầm nao bên hông một t h n h huyết hồng sắc đao ánh t của b cũng k hai nghìn người mà là đối mặt với hơn bảy trăm vạn hoa người quân đội lộ ra là như vậy không có ý nghĩa tựa như là sơn hà sụp đổ phía dưới một con kiến hoàn toàn không thể gây nên bất luận kẻ nào chú ý đây là hoàn toàn chịu chết cử động nhưng bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ trong mắt có chỉ là vô tận lãnh đạo trong tay của bọn hắn cầm đao phóng ngựa lao vượt lên sau đó rút ra bên hông lơ n a o k i ê u một mực bị giấu tại trong vỏ kinh thiên sát ý tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên phóng thích ra ngoài tựa như là lưỡi dao s ẹ t qua giấy trắng tựa như là ngân châm đâm rách cầm tú không có cái gì có thể ngăn cản cái này khu khu hai phẩy không không không thiết kỵ bởi vì bọn họ là áo đỏ vệ là t i ế t hồng ý gì hay quân đội là thủ hộ tại làng yên các quân đội hai phẩy không không không n g ư ờ i buôn tẩu bên ngoài chiến trường những nơi đi qua lưu lại một bộ lại một bộ một vô luận ngăn tại phía trước là lại như thế nào tinh nhuệ hoa người n g quân sĩ hoặc là du giã c ứ n g giả chỉ cần có người dám đứng tại trước mặt hai á o đỏ vệ việc cần phải làm rất đơn giản vung đao thu đao trâm m ắ t không nói áo đỏ vệ tựa như là thu hoạch sinh mệnh từ thần chẳng qua là chỉ là hai người lại cho hoa n g mọi người mang đến không cùng luân so áp lực tâm lý ngay tại công pháp thành trì hoa n g mọi người dần dần mất đi c h i ế n ý mọi m ệ n h bảo vệ đường quân thì là tinh thần đại c h ấ n thậm chí c à n g thắng qua mình thời kỳ toàn thịnh bọn hắn thế nhưng là nhìn rất rõ ràng đây chính là áo đỏ vệ Con trên bầu trời ngay tại giao thủ ngũ cảnh các bậc tông sư cũng là riêng phần mình thối lui người nhà đường một lòng phòng thủ bây giờ còn chưa có phản công dự định bọn hắn tại các cái khác người tới tại cùng nam bắc hai cái cánh đồng tuyết bên trên người trở về hoa người n g cùng âm phụ ngũ cảnh biết được không cách nào công phá từ châu thành mấy triệu hoa người n g lâu dài công phạt không dưới sớm đã có xúc động tâm lý dưới mắt lại gặp được đỏ đao nhuộm đỏ h áo h áo đỏ vệ trong lòng dây cũng đã băng đến chặt nhất chỗ nếu là lại kế tiếp theo cưỡng ép công phạt xuống dưới nói không chừng q u â n tâm liền sẽ triệt để t ăn giã đến lúc đó liền thật thất bại thảm hại liền ngay cả lại một lần cơ hội đều không có hai phẩy không không không áo đỏ vệ xếp thành một hàng ngăn ở từ châu thành trước bọn hắn tay bên trong cầm đao núi đao chỉ xéo mặt đất lưới đao phía trên có máu tươi tại hướng xuống nhỏ xuống hai nghìn người cứ như vậy đứng tại từ châu thành trước tòa hạ hồng mã bốn vó quần c u ộ n lên hòa diễm từ đầu đến cuối bọn hắn đều là không nói một lời trầm mặc tựa như là từng tôn chân chính sát thần hơn triệu đường quân đứng tại trên tường thành ánh mắt lửa nóng nhìn xem kia hai n g h ô n g áo đỏ vệ hô hấp trong nháy mắt trở nên lửa nóng đây chính là bọn họ tín ngưỡng đây chính là bọn họ quân nhân cao nhất vinh quang đối mặt bảy triệu hoa người n g hai n g h ô n g áo đỏ vệ mà không biểu tình đứng tại dưới tường thành đây là gì cùng đắm phách đây là gì cùng tự tin đây là thực lực cỡ nào không biết là ai vang lên tiếng thứ nhất họ hét sau đó là tiếng thứ hai tiếp lấy hơn triệu đường quân đồng thời vang lên họ hét thanh âm ngập chơi tiếng gầm hướng phía bốn phương tám hướng quần quận truyền ra giống như kinh lôi hoa mọi người sắc mặt đều là hết sức khó coi quân lực của bọn hắn mặc dù mấy lần tại đ ư ờ n g quốc nhưng là tại thời khắc này khởi thế cũng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn giờ phút này cũng đã biết trường a n nguy hiểm đã giải trừ sự t ì n h nói cách khác đại đường đã không cần lại đi lo lắng nội hoạn vấn đề có sung túc điều kiện đi điều binh c h i viện nếu như bọn hắn trong tương lai trong vòng mười ngày phá không được thành tự thân có thể sẽ có nguy hiểm cực lớn nói không chừng sẽ bị tiêu diệt tại cái này ngoài thành từ châu cũng k ó nói hiện tại một cái tiến thối lưỡng nan tình cảnh bậy ở trên người của bọn hắn tiến b ả o hoặc là lui tòng p h ủ cùng sáu vị tiên sinh đều không tại cái này bên trong không ai có thể một lời mã quyết hơn bảy trăm vạn hoa người n g bắt đầu nấu cơm bọn hắn đồ ăn rất giàn đáp đang dùng cơm thời điểm nguyên bản còn có chút do dự tâm nháy mắt lại lần nữa kiên định một đường này đi tới bọn hắn gặp qua rất nhiều đường quốc thành trì cũng đến qua một chút người nhà đường chưa kịp mang đi đồ ăn những cái kia đồ ăn dưới chân mảnh đất này mới là bọn hắn hoa người nhất tộc chỗ tha thiết ước mơ đồ vật bây giờ là cái này ba trăm năm hơn đến cơ hội lớn nhất một lần có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng không thể bỏ qua cho dù là bước lên toàn quân bị diệt nguy hiểm cũng không thể bỏ qua hoa người n g không có tương lai bởi vì bọn hắn tất cả tương lai toàn bộ đều ngăn ở cái này bên trong ngoài thành hoa người n g khôi phục đấu trí vẫn như cũng là nhìn chằm chằm mơ ước từ châu thành đ á n g q u â n đường bọn họ một nửa tùy chỗ nằm xuống cứ như vậy ngủ thiết đi có lẽ là bởi vì trường a n nguy hiểm đã giải trừ có lẽ là bởi vì ngoài thành áo đỏ vệ có thể mang đến mười phần cảm giác c an toàn tinh thần căng cứng hai mươi ngày bọn hắn tại thời khắc này rốt cục triệt để bơm lòng số dưới cơ h ộ là thân thể vừa mới đụng chạm lấy mặt đất liền ngủ thiết đi tương lai hai mươi ba ngày đều không cần lo lắ bởi vì bọn hắn cũng cần tiến hành lần nữa chuẩn bị cùng chỉnh lý cái này hai mươi ba ngày thời gian mặc dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ cái này còn lại hơn triệu đường quân khôi phục một chút tinh thần trên chiến trường khôi phục bình tĩnh giống như là đáng sợ mưa gió tiến đến trước bình thản lương t i ể u đao đi đến lý hưu đứng phía sau trần huyền sách cùng mộ cho hai người nhìn xem một màn này trầm mặc không nói bọn hắn đều hiểu rất rõ từ doanh tú đối lý hưu tầm quan trọng trên bầu trời các bậc tông sư cũng nao nhao rơi xuống hồng bàn nhi nhảy đến lý hưu trên bờ vai to như hạt đậu con mắt có chút tức áp nó rất thích từ doanh tú là thật rất thích trần tiên sinh đứng ở một bên im lặng không nói còn lại các bậc t ô n g sư riêng phần mình nghỉ ngơi phượng tổ cùng mộ cho nhị gia cũng đi tới lý tứ gia vượt qua đám người đứng tại trước n h ấ t đầu hưu nhi lần này hắn không có s ư n g hô thiếu lâu chủ lý hưu thân thể còn tại run dậy hắn ngẳng đầu nhìn lý tứ gia tựa như là một đứa bé bất lực tìm được môi thân cây cối tứ thuốc hắn há to miệng lời đến khỏe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời thúc thít vĩnh viễn không cách nào ngừng lại hắn đang sợ hắn đang sợ hãi bất lực sở dĩ bất lực cũng là bởi vì trên đời này không có bất kỳ người nào không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể trợ giút cho hắn sinh tử là đã vượt ra năng lực bên ngoài sự tình cho nên hắn mới có thể cảm thấy bất lực hắn cũng không dám đối mặt không dám suy nghĩ hai năm sau túy xuân phong t ừ hư cảnh sau khi đi ra trang diện hắn thậm chí không dám suy nghĩ nghĩ nên như thế nào đi đối mặt gương mặt kia từ doanh tú tại túy xuân phong trong lòng liền cùng trong lòng của hắn là đồng dạng phất lượng chính hắn còn không thể thừa nhận phần này thống khổ túy xuân phong lại muốn như thế nào tiếp nhận trọng yếu nhất chính là lý hưu có thể đem những n à y hoa người toàn bộ chém giết báo thù phát tiết thống khổ mà t ú xuân phong sau khi đi ra đâu hắn lòng tràn đầy vui vẻ tìm tới lý hưu cùng hắn huyền diệu tại hư cảnh nội trưởng thành cùng thu hoạch sau đó đầy cõi lòng tự tin nói lần này nhất định thắng được qua vương c h i duy sau đó mình lại nói cho hắn từ doanh tú chết rồi hắn thậm chí ngay cả một lần cuối đều chưa từng thấy đến không ai có thể lý giải lý hưu tâm tình vào giờ khắc này như thế nào tựa như trước đó lời nói trời sập ba chữ hình dung thậm chí đều không đủ chuẩn xác hắn chôn sâu lấy đầu lâu tựa như là đem đầu nhét tiến vào cánh bên trong thiên hạc không dám đi đối mặt về sau sự tình thậm chí còn không dám nhận thụ từ doanh tú đã chết sự thật mọi người sắc mặt đều rất phức tạp bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lý hưu như thế yêu ớt bộ dáng lý tứ ra tâm lý đồng dạng không dễ chịu chỉ là hắn không thể biểu lộ ra l i ế u nhiên cùng vệ nhị ra không tại hắn chính là thân cận nhất trường bối cho dù trước đó cùng lý hưu luôn luôn tương hỗ không để vào mắt tiến lên hai bước vô vô bờ vai của hắn hắn mở miệng nói từ doanh tú có thể nói cái gì rồi lý hưu cưỡng ép ngừng tiếng khóc hắn chậm rãi ngồi thẳng lên ngẩng đầu nhìn về phía lý tứ gia hôn l o ạ n khí tức tại thời khắc này tự a hồ một lần nữa ngưng tụ hắn trầm mặc thời gian rất lâu thẳng đến khí tức trên thân càng ngày càng lạnh cặp mắt kêu bên trong tự hồ có một vòng đen nhánh đang chậm rãi bước lên sau đó một đôi mắt biến thành thuần túy màu x á n đen hoàn toàn không nhìn thấy mảy may lúc đầu hoàn toàn biến mất ma trùng khí tức ở trong cơ thể hắn một lần nữa mọc dễ nảy mầm Chương 94, canh cổng sư vinh, chương 94, canh cổng、sư、vinh, vinh. sư sư 94, 94, lý tứ nhữ mày nhìn xem lý hưu trên thân thể bốn phía mà ra ma trùng khí tức ánh mắt hơi trầm xuống lương tiểu đao tiến lên đệ lại hắn b ả vai lý hưu quay đầu nhìn xem hắn đôi mắt bên trong vẫn như c ũ là như vậy trải rộng đ e n nhánh hắn đứng người lên đem từ doanh tu ôm trong ngực bên trong nói cái này cùng ngươi không có quan hệ lương tiểu đao hốc mắt đỏ bừng trầm mặc không nói gì cái này xác thực cùng hắn không có quan hệ kẻ cầm đầu là hoang n g i Nào có thông đi tiểu tiểu cũng nhận được tin tức hướng phía cái này bên trong chạy tới khi nhìn đến lý hưu nháy mắt nước mắt liền tràn mi mà ra chạy đến phía sau hắn ôm lấy hắn nàng chưa bao giờ thấy qua lý hưu như thế thất thần bộ dáng tựa như là một cái ở thế giới lang thang không nhà để về hài tử đồng dạng từ châu thành bên trên đứng đầy người thân ở trong đó lý hưu lại cảm thấy phá lệ cô độc chưa bao giờ có cô đơn cảm thụ được sau lưng thông nho nhỏ lo lắng lý hưu trầm mặc một lát nói ta không sao hắn hướng phía trước hành tẩu tránh thoát thông nho nhỏ ôm một bên hướng dưới thành đi đến vừa nói áo đỏ vệ đến từ châu thành địa phương khác viện quân cũng sẽ lục tiếp theo đổi tới có tiểu đao tại thủ thành cũng vô vấn đề hoang người du d ạ n tu sĩ chết rất nhiều không cách nào lần nữa tổ chức như là vừa rồi đồng dạng ám sát hành động tiếp xuống không cần lo lắng tiểu đao an nguy trường an nguy hiểm đã giải trừ bắc cánh đồng tuyết bên trên chúng ta cũng thu hoạch được thắng lợi tuyết hoàng tuyết nữ c h i ế n tử tuyết quốc hai mươi vị tông sư toàn bộ c h i ế n tử tuyết quốc hoàng thành hủy diệt nghĩ đến không được bao lâu sư tôn cùng vệ nhị gia cùng ra các thập tam bọn người liền sẽ đổi u tới cái này bên trong nam tuyết nguyên tin tức vẫn không có t r u y ề n về nhưng nghĩ đến không cần quá mức lo lắng chi bạch đã chết rồi ta sẽ đem hắn thi thể giao cho tiểu đao hủy diện hoang người về sau sai người đem nó mang đến nam tuyết nguyên an táng dưới thành hoang người nhìn như đội ngũ như cũ khổng lồ kỳ thực lại đối với chúng ta không cách nào hình thành bất cứ uy hiếp gì bây giờ từ châu thành không có bất kỳ cái gì bị phá mất khả năng hắn đi đến lương tiểu đao trước mặt đem chi bạch thi thể phóng ra sau đó nói ngươi nói rất đúng hồng tụ tại trường an nội sinh dưới một đứa bé gọi tiểu đao đao đợi đến chuyện nơi đây kết thúc về sau ngươi phải nhanh chút trở về lương tiểu đao hơi sững sờ có chút nốc trệ lúc trước hắn tại lục b i ể n cùng hoàng châu thời điểm một mực tại cùng lý hưu nói khoác mình một pháo bên trong tuyệt đối có thể sinh cái nhi tử bà bối nói không chừng chờ mình sau khi trở về nhi tử cũng biết nói chuyện vốn chỉ là nói đùa lời nói không nghĩ vậy mà là thật nội tâm ở trong hiện lên một vòng vui sướng tách ra bi thương đồng thời cũng có một vòng trách nhiệm để tay cầm đao của hắn trở nên càng thêm dùng sức một chút. nghe gật đầu nói khẽ ta biết được lý hưu ừ một tiếng chợt không nói chuyện đi xuống từ châu thành tường đang đi ra tường thành cuối cùng một cái chớp mắt hắn dừng lại bước chân nghiêng đầu nói trung lương theo ta cùng nhau tới đứng tại thư viện đệ tử đội ngũ ở trong trung lương vốn là từ đầu đến cuối đều tại vì lý hưu lo âu giờ phút này nghe nói như thế cơ h ộ i là lập tức liền đi ra ngoài đi theo phía sau hắn cùng nhau rời đi tường thành tiến vào từ châu thành bên trong một canh giờ sau một chiếc xe ngựa lái ra cửa thành tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dần dần từng bước đi đến thông tiểu trạm nhỏ tại trên tường thành xa xa nhìn qua lương tiểu đã hỏi võ đăng sơn có thể hay không sẽ ra chuyện lý hưu vốn cũng không thích vương c h i duy chỉ là bởi vì từ doanh tú tồn tại cho nên từ đầu đến cuối đều duy trì lờ đi thái độ hiện tại từ doanh tú chết rồi trong cơn giận dữ lý hưu có thể hay không liên lụy võ đăng sơn ai cũng không biết lý tứ r a lắc đầu nói võ đăng sơn chố gánh v á c trách nhiệm xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn to lớn bọn hắn không nhập thế tự nhiên có không nhập thế đạo lý vương c h i duy không dính vào tình yêu tự nhiên cũng có đạo lý của hắn cho nên từ đầu đến cuối thính tuyết lâu mới cũng không từng n ú n g tay lý hưu trong lòng cũng hiểu những đạo lý này nhưng hắn tích tụ cũng nên tràn ra đi Trần Tiên lương tiểu ê đao nghe hai người lời nói tóc mày mây bên trong sương mù bên trong cái hiểu cái không lòng của hắn bên trong bỗng nhiên có một loại dự cảm có lẽ lý hưu lần này đi xa sẽ nhắc lên cái gì kinh đào hải lãng cũng có nói vỡ vụn quốc gia ở trong mưa gió phiêu diêu dưới mắt cũng không phải là một cái có thể gió bắt đầu thổi sóng thời điểm tốt từ châu thành lần trước khắc vô sự một nửa đường quân tựa ở trên tường thành ngủ say lấy tiếng ấ y không dứt bên h a i hai p h ẩ không không không áo đỏ vệ dục ngựa đứng ở trước thành xếp thành một hàng sắt khí giấu tại trong vỏ thông suốt thiên địa âm u ngoài thành từ châu tuyết trên đường chạy một chiếc xe ngựa hướng phía võ đang sơn phương hướng mau chóng đuổi theo trung lương ngồi tại ngoài xe giá ngựa lý hưu ôm từ doanh tú ngồi ở trong xe trung lương có mấy lời muốn thuyết phục vừa muốn mở miệng nhưng lại nhớ tới năm đó lý hưu vừa tiến vào thư viện thời điểm đó cũng là lão kiểu vừa mới bỏ mình thời điểm hắn lúc đó đồng dặng có chuyện muốn thuyết phục cùng loại với bất đau buồn đi một loại lời nói. Về sau một màn l này tựa như lúc trước lý hưu vào kinh thành ngày đó tới lui đều có nói không rõ cô đơn chưa nói tới gió tuyết như lao đối với ba cảnh trung lương đến nói những ngày gió tuyết cũng không thể đáng là gì gió lạnh gào thét tuổi trung lương uống một bụng rượu tựa ở xe ngựa trước mở miệng hỏi điện hạ còn nhớ rõ chúng ta luôn luôn từ lúc nào gặp mặt sao trong xe ngựa lý hữu không nói gì trung lương phối hợp lẩm bẩm nhắc tới cũng là xảo mỗi một lần ngươi trở về thư viện g ó cửa mỗi một lần thủ vệ đều là ta khi đó ta đều thường xuyên hoài nghi mình có phải hay không làm ộ t cái thật giữ cửa cũng may về sau thời gian dần qua cũng liền quen thuộc giữ cửa trung lương tại thư viện bên trong hoàn thành một cọc ca tụng mỗi lần ta đi vãng lai、like、trang thời điểm đều sẽ bị thân thiết kêu lên một tiếng canh cộng sư huy từ khi đó bắt đầu thư viện người liền ý thức đến một chút không giống bình thường theo về sau chỗ kinh lịch sự tình càng ngày càng nhiều bản thân nhìn thấy bí văn cũng càng ngày càng nhiều bọn hắn hiểu rõ cũng liền đi theo nhiều hơn trung lương nói lời này là đang nhắc nhở lý hưu sinh hoạt tại thế gian này mỗi người đều có trách nhiệm của bọn hắn tồn tại tựa như là hành quân đánh trận có người phụ trách trước trận giết địch có người phụ trách trôn nổi nấu cơm t h â n ở giữa thiên địa ai cũng có thuộc về mình trách nhiệm c ó n lên người thăng đấu tiểu dân là như thế đường hoàng thế tử đồng dạng là như thế lý h ư u trên thân chỗ gánh vắt trách nhiệm chú định sẽ để cho hắn không thể tùy tâm sở d ụ n g đi làm việc đi sinh hoạt hắn cần thiết cân nhắc đồ vật quá nhiều lý h ư u nghe ra trung lương ý tứ vẫn như cũng là không nói gì thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm tựa như là toa xe bên trong cũng không có người tồn tại đồng dạng trung lương cũng không nói thêm gì nữa lái xe ngựa tại trên đường chạy vội lướt qua một cái lại một cái dọc đường dịch trạm không ngừng địa vượt mức quy định hành tàu nhấp nhô bánh xe nghiền nát trên đất băng tuyết tại rộng lớn con đường bên trên lưu lại thật sâu vết tích thương sơn chim bay tuyệt vạn kính nhân tu diệt dạng này trầm mặc không biết cầm tiếp theo bao nhiêu ngày trung lương chưa từng tính qua chỉ biết khoảng cách võ đang sơn đã càng ngày càng gần sau lưng toa xe bên trong vẫn như cũng là như vậy kiềm chế cùng trầm mặc những ngày này bên trong mặt trời từ đầu đến cuối đều không có dâng lên phản tất cả tòa đường quốc đều là bình tĩnh bầu trời dọc theo đường bên trên đụng phải từ địa phương khác chi viện từ châu thành đường quân tại trên đường ngày đêm không nghỉ địa đi đường trừ cơ bản nghỉ ngơi bên ngoài nửa khắc cũng không dám trì hoãn nửa đường cũng đi ngang qua rất nhiều thành trì cơ bản đều đang bàn luận bây giờ đại đường chuyện đang xảy ra nghe bọn hắn tức giận mắng yêu hậu nói đường hoàng rất tốt sau đó tại nâng lên lý văn tuyên thời điểm đều sẽ cảm khái đôi câu trước kia nhìn lầm vị này ngô vương sau đó nói lấy một chút tiếp hận lời nói xe ngựa trong thành hành tẩu trung lương nghe những lời này cũng là tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nhưng hắn hay là nghe rõ ràng một sự kiện thái tử lý huyền vừa rời đi trường an thành mang theo ngô vương thi thể đi hướng bắc địa nghe nói đã qua tái bắc dựa theo lộ trình đến nói khoảng cách bắc địa cũng bất quá chính là mấy ngày nay thời gian ngô vương lý văn tuyên sau khi chết không táng hoàng lăng táng tại bắc địa chuyến ra ngoài về sau càng làm cho vô số người nhà đường kính n g có bách tính đã tại mình dựng lên bài vị cung phụng bài tế ra khỏi thành Rốt cuộc không cần lo lắng ngoại. Định. trong l ư xe vẫn là không có động tĩnh trung lương cảm thấy khó chịu một ngụm đem bánh bao nuốt vào trong bụng để bầu rượu xuống sốc lên màn xe hướng bên trong nhìn lại từ doanh tú bị đặt ở toa xe trên giường lý hưu an tĩnh ngồi ở một bên nhìn xem có chút xuất thần trung lương gó gó cửa xe hô câu thế tử lý hưu nghiêng đầu nhìn lại xem ra hoàn toàn không có đang nghe hắn những ngày này đều nói lời gì trung lương trên mặt xuất hiện một vòng bất đắc dĩ nói tiếp qua ba ngày liền đến võ đăng sơn điện hạ có thể nghĩ tốt chính mình muốn làm gì rồi đây là đang nhắc nhở hắn không muốn bị phẫn nộ choáng váng đầu góc lý hưu nhìn thoáng qua t r ư ớ c xe bày b i ể n bầu rượu kia là thượng hạng thịt kho tàu đ à o dù không bằng tú xuân phong nhưng cũng là đương thời đính tiêm trung lương những ngày này uống đến rất vui sướng cảm nhận được lý hưu ánh mắt trung、lương、lấy ra một bình rượu mới e m tới lý hưu n g a đầu uống n g a ấm sau đó nói ta biết mình nên làm cái gì trung lương nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu đóng lại màn xe giữa thiên địa hàn phong càng ngày càng nhỏ trung lương lái xe ngựa một lát không ngừng địa vội vàng đường lý hưu ngồi tại toa xe bên trong một ngụm lại một ngụm uống rượu nhân sinh không như ý sự tỉnh tám nghìn chín mươi rất nhiều chuyện đều rất khó được trong đó khó khăn nhất khả năng chính là sinh cùng tử kia là một đạo không cách nào vượt qua hầm c ầ u tử vong tựa như là một cái thâm lên hắn lôi kéo ngươi quan tâm người lao tới đáy vực mà ngươi chỉ có thể đứng tại cấp trên nhìn xem cái gì đều làm không được lúc trước âm dung tiếu mạo cũng chỉ có thể xuất hiện đang nhớ lại bên trong từ nay về sau rốt cuộc không nhìn thấy lý hưu rất chán ghét loại này sự t ì n h mà lại tính tình của hắn liền chú định có thể làm cho hắn quan tâm người không nhiều nhưng mỗi một cái đều là khó bỏ khó điểm cái chủng loại kia nhất là từ doanh tú lúc trước t i ể u tam ra qua đời lý hưu nội tâm đồng dạng tràn đầy thương cảm nhưng lúc đó bên người có từ doanh tú n à n g có thể an ủi cùng chia sẻ loại này tuyệt vọng nhưng bây giờ lại không cặp mắt kia bên trong t r ả i rộng đen nhánh đã biến mất chỉ bên trên tiểu hoa giật giật lý hưu trầm mặc một lát sau từ trong tay xuất ra một khối đá kia là ban đầu ở quế dương ngoài thành treo ngược trời bên trong thu hoạch phải tảng đá cũng c hắn í n cùng Thanh Loan cùng nhau hợp tác lần h hợp h là tác kia.、Hán、nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một khối phổ thông mà bình thường tảng đá về sau phát hiện có cái khác khác biệt tác dụng trong đó một trong chính là vận dưỡng thần hồn từ doanh tú đã chết rồi thần hồn sớm đã biến mất hắn lấy ra tảng đá kia để vào chỉ bên trên tiểu hoa bên trong trích tiên nhân thần hồn một mực thai ngén tại tiểu hoa bên trong mặc dù không đến mức biến mất nhưng là tổng không cách nào tăng cường khôi phục dưới mắt có tảng đá kia sớm muộn có một ngày trích tiên nhân có thể khôi phục như lúc ban đầu tái tạo nhục thân lý hưu những ngày này từ đầu đến cuối đều không có ăn cơm đối với một vị bốn cảnh tu sĩ đến nói kỳ thật ăn cơm hay không đã cũng không trọng yếu bọn hắn có thể từ tiên h địa ở giữa thu lấy đầy đủ năng lượng ẩn dưỡng tự thân nhưng lý hưu còn muốn lại ăn một lần ăn một lần ớt xanh cá khoai tây hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trong tay thịt kho tàu đ à o đã uống sạch sẽ ngoài cửa sổ một mảnh trắng tuần c h i sắc mùa đông tuyết rơi đem dãy núi n h u ộ m thành sư mạch hiện tại đã là mùa đông cái đôi lại có một tháng không đến liền sẽ n ê n đón mùa xuân trận này tuyết cũng là giới càng ngày càng tiểu tối nay trên bầu trời khó được xuất hiện mấy vì sao lý hưu không có ngắm trăng hào hứng chỉ là ngẩm nhìn xem bỗng nhiên xẹt qua lưu tinh trầm mặc kéo lên cửa sổ xe lưu tinh cũng chỉ là lưu tinh thôi cũng không thể có ưng thuận nguyện vọng năng lực người không cần nghỉ ngơi con ngựa dù sao vẫn cần tìm cái địa phương nghỉ ngơi bốn canh giờ trung lương lại cho ăn ngựa một chút có khô cùng nước sạch t r ợ t lại lần nữa xuất phát tại trên đường khoảng cách võ đang sơn đã càng ngày càng gần chỉ là bây giờ võ đang sơn dưới cũng không tại giống thường ngày như vậy tiếng người huyên áo bởi vì tuyệt đại đa số người đều đã đi từ châu thành còn có một ngày không đến liền có thể đến võ đang s ơ dưới ngồi tại ngoài xe trung lương mở miệng nói một câu lý hư ử một tiếng cho biết là hiểu ngoài xe trung lương bỗng nhiên bỗng nhiên ghì ngựa xe ngừng lại chương chín mươi sáu hắn cuối cùng vẫn là rút kiếm ứng ra chương chín mươi sáu hắn cuối cùng vẫn là rút kiếm ứng ra càng khó hơn chính là người này hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn đến là hướng về phía chiếc xe ngựa này đến trung lương nhữ mày người kia đi tại trong gió tuyết để người thấy không rõ lắm tướng mạo nhưng là có thể nhìn thấy kia trên thân một bộ thanh sam cái hông của hắn treo một viên ngọc b ộ i cùng q có x ế p từng bước một hướng phía xe ngựa đi tới trung lương mày nhữ lại càng sâu hắn từ người trước mắt này trên thân cảm nhận được không giống bình thường cảm nhận được không cách nào kháng cự loại cảm giác này nói đơn giản ngay thẳng một chút chính là nếu như người kia muốn động thủ giết hắn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng cùng chỗ trống thế là trung lương nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa xe hắn tin tưởng thời khắc này lý hưu đã sớm cảm thấy được phía trước phát sinh sự tình người tới nhất định là hướng về phía bọn hắn đến chỉ là không biết là địch là bạn trong xe lý hưu có chút ngoài ý m u ố n hắn nghĩ không ra người này sẽ xuất hiện tại cái này bên trong nhưng hắn hay là từ toa xe bên trong đi ra đối trung lương nhẹ gật đầu ra hiệu vô sự sau đó đón người kia đi tới hai người đều là mặc một bộ thanh sam xem ra có chút giống nhau bước chân dừng lại hai người mặt đối mặt đứng lý hưu trước tiên mở miệng nói nghĩ không ra ngươi sẽ đến cái này bên trong nam tử áo xanh nói ngươi muốn làm sai lầm sự t ì n h cho nên ta liền tới lý hưu nghe vậy hơi chào nói nếu như các ngươi chịu ra tay hỗ trợ có lẽ t ử doanh tú sẽ không chết nam tử áo xanh nhìn xem hắn nói ngươi hẳn là minh bạch đây không phải ngươi ta sai chúng ta cuối cùng chỉ là phạm nhân không có khả năng tính toán tưởng tận hết thảy lý hưu trầm mặt một lát hỏi có hay không phương pháp có thể cứu nàng nam tử áo xanh lắc đầu nàng đã chết rồi ngươi hẳn là rõ ràng lý hưu tao mày nói lúc trước các ngươi cũng chết rồi nhưng bây giờ hay là đứng tại trước mặt của ta trước mắt nam tử đến từ thanh sơn hắn là vương bất nhị đây mới là nhất làm cho lý lưu kinh ngạc địa phương thanh sơn bất nhị vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong thanh sơn kiếm tông làm nhân gian cùng thiên thượng cầu nối ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng đặt ở mặt đất dưới mắt lại đến cái này bên trong ngăn cản hắn bên trên võ đăng sơn đây chính là làm người ta kinh ngạc nhất địa phương vương bất nhị lắc đầu giải thích nói kia không giống lý lưu trầm mặc lại không nói chuyện hắn làm sao không biết được kia không giống nam đó từ văn phú vương bất nhị nhân hoàng kia cũng là cảnh giới cỡ nào tồn tại bọn hắn cũng chưa chết chỉ là thông qua phương pháp đặc thù chuyển thế t r ù n g tu mà từ doanh tú chỉ là bốn cảnh tu sĩ khởi tử hoàn sinh nói dễ nhưng lại có ai chân chính làm được đâu lý hưu hỏi tiếp thanh sơn cùng võ đang mặc dù đều thuộc đạo gia một mạch nhưng lẫn nhau ở giữa cũng vô nguồn gốc các ngươi không có lý do giúp hắn vương bất nhị nhìn xem hắn nói ta cho là ngươi biết lời này rất đột nhiên không có chút nào tiền căn hậu quả để người nghe không nghĩ ra ngồi trên xe trung lương cao mày hiển nhiên rất là không hiểu lý hưu nói ta có thể đoán được một chút nhưng không dám xác định vương bất nhị nhìn chăm chú hắn chân thành nói n g ư ơ i đòn o đến chính là thờ lý hưu lại lần nữa trầm m ặ t lại một lúc lâu sau mới một lần nữa mở miệng lần này đi võ đăng sơn ta sẽ không đ ố i vương tri duy như thế nào sẽ chỉ hoàn thành từ doanh tú nguyện vọng đưa nàng táng tại võ đăng sơn giữa sườn núi hồ nước một bên vương bất nhị vẫn lắc đầu một cái nếu như để vương c h i duy thấy từ doanh tú thi thể hắn nhất định sẽ nhịn không được rút kiếm lý hưu hơi c h à o nói đã nhẫn nhiều năm như vậy ta nhìn hắn rất có thể nhẫn vương bất nhị nói chính là bởi vì hắn đã nhẫn rất nhiều năm cho nên mới không thể ngay tại lúc này phí công đọc sức từ doanh tú còn sống hắn còn có thể chịu được nỗi khổ tương t ư không cùng nàng gặp mặt từ doanh tú chết rồi vương chi duy liền rốt cuộc không thể nhịn được lý hưu c h â m trọng nói trước khi chết không thể chân quý sau khi chết lại như thế nào thì có ích lợi gì vương bất nhịn h ì n xem hắn nói khẽ ngươi hẳn là biết được vương chi duy không cùng từ doanh tú gặp mặt mục đích đúng là vì để tránh cho đây hết thể phát sinh nhưng tất cả những thứ này hay là phát sinh cho nên chúng ta bây giờ có thể làm chính là tránh hắn rút kiếm nghe hai người nói chuyện trung lương ngồi ở trên xe ngựa nghe mây bên trong sương mù bên trong nghĩ không hiểu vương chi d u rút kiếm lại có thể thế nào vì sao nghe bọn hắn ý tứ tựa như là sẽ phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả đồ dạng lý hưu lắc đầu nói từ doanh tú nhất định phải táng tại kia bên trong đây là nàng di nguyện trước khi chết vương bất nhị đứng tại gió tuyết ở trong không có di động trên thân thanh sam theo gió giơ lên hai người mặt đối mặt đứng ai cũng chưa từng l ù i lại n ử a bước thẳng đến trung lương ngồi trên xe uống sạch hai bầu rượu về sau vương bất nhị mới tránh ra bên cạnh thân thể hắn thở dài nói kỳ thật người ta trong lòng đều rõ ràng chuyện này không thể gạt được võ đ ă sơn lý hưu nhẹ gật đầu nói người tới đây bên trong cũng không phải vì ngăn cả ta mà là vì nên đón đón lấy bên trong phát sinh sự t ì n h vương bất nhị ngẩng đầu nhìn trên trời ánh mắt xuyên qua tại phiêu diêu gió tuyết ở giữa nói chỉ là người ta đều không rõ ràng chuyện phát sinh kế tiếp đến tột cùng còn có hay không đầy đủ khả năng cứu vãn lý hưu nói nếu như vương thần tại cái này bên trong có lẽ có thể vương bất nhị ánh mắt chấp lên nói bọn hắn có chính mình sự tình muốn đi làm lý hưu không có đang nói chuyện quay người muốn trở lại trên xe ngựa nhưng ở xoay người một nháy mắt liền bị vương bất nhị giữ chặt bà vai lý hưu nhữ mày trở lại nhìn sang hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía trên trời cao nhìn về phía võ đăng sơn phương hướng cho dù là ngồi ở trên xe ngựa bình chân như v ậ y trung lương đều là một cái lảo đảo từ thân xe phía trên té xuống ngồi liệt trên mặt đất nhìn về nơi xa lấy thương không c h i đ ỉ n h tại kia bên trong một cái cự đại phong vân vòng xoáy treo cao tại trên võ đăng sơn trên bầu trời vô số mây mù màu đen đều ngưng tụ lại với nhau bị hấp thụ đến phong vân vòng xoáy bên trong toàn bộ thiên địa đ ỗ n g nhiên biến thành màu đen kịp ban ngày đang lặng lẽ ở giữa tiêu tán mất đi vô tận đen nhánh bao phủ đại địa bao phủ cả tòa đại lục phong vân đang không ngừng hội tụ xoay tròn phản phất muốn đem trong thiên hạ hết một cánh cửa bỗng nhiên tại vòng xoáy ở trong h i ể n hiện bắt đầu chỉ là hình dáng thời gian dần qua trở nên càng thêm rõ ràng cánh cửa kia lý hưu gặp qua mà lại gặp qua không chỉ một lần dần dần càng ngày càng nhiều môn hộ tại trên trời cao h i ể n hiện một cái hai phiến mười phiến một trăm phiến che khuất bầu trời thương khung môn hộ vào hư không ở giữa đột nhiên h i ể n hiện vây quanh trên núi v õ đang không trôi nổi lăng lập nặng nề kiềm chế khí tức c u ố n sạch lấy cả tòa đại lục tại thời khắc này vô số người ngẩng đầu nhìn những cái kia môn hộ sắc mặt đột biến trung lương ngồi dưới đất sớm đã là nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới một tiếng kiếm minh từ trên núi võ đang vang lên c h ặ t t r u y ề n khắp cả tòa đại lục lý hưu cùng vương bất nhị sóng vai đứng sau đó liền nhìn thấy một người tay cầm trường kiếm phi thân m à lên nhập môn hộ bên trong trên bầu trời kiếm quang không ngừng sáng lên tung hành một cái lại một cái cửa mở bắt đầu mở đi vương bất nhị mở đầu nhìn ánh mắt phức tạp hắn cuối cùng vẫn là rút ra thanh kiếm kia này nhân gian loạn chương chín mươi bảy thiên thượng nhân gian chương chín mươi bảy thiên thượng nhân gian năm đó ở rơm vàng trên giấy xếp hạng thứ ba hắn xuống hai lần núi nhưng thủy trung không có nhổ qua kiếm bởi vì thanh kiếm kia rất nguy hiểm hắn không thể rút ra cho nên hắn từ đầu đến cuối cũng không dám đối mặt từ doanh tú cũng là bởi vì sợ hãi một khi phát sinh cái gì ngoài ý mớn mình sẽ khống chế không nổi rút ra thanh kiếm kia nhưng nên phát sinh hay là phát sinh từ doanh tú chết rồi ở xa v õ đang sơn hắn sinh ra cảm ứng thanh kiếm kia liền rút cuộc khống chế không nổi thế giới này kỳ thật xa xa muốn so nhìn qua phức tạp hơn năm đó từ văn phú sống s ó t đến bây giờ vương bất nhị theo một đoá hoa sen chuyển thế đến thanh sơn nhân hoàng trùng tu thành vương thần cho nên mở miệng chính là thiên mệnh ở cái thế giới này bên trong hắn chính là quy tắc vương chi d u cũng là như thế hắn cũng là năm đó người còn sống sót một t r ò n g không thể rút kiếm tự nhiên có không thể rút kiếm lý do tại mảnh này trong suốt thương khung ở trong dấu kín lấy vô số cái môn hộ kiếm của hắn chính là mở ra những môn hộ này chìa khóa một khi rút kiếm thiên n h â n ở giữa ngăn trở chẳng khác nào biến mất lý lưu phí hết tâm tư chỗ phong ấn môn hộ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì trên trời người ấy sẽ hạ tới mà bây giờ trên mặt đất còn vẫn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng năm đó hy sinh vì bây giờ nhân gian chỗ đổi lấy gần một triệu năm tu dưỡng có thể sẽ trở nên thất bại trong g ă n tấc hiện nay nhân gian có lẽ sẽ triệt để hủy diệt cũng k ó nói vương c h i duy trên thân gánh vác lấy khó có thể tưởng tượng trách nhiệm cùng áp lực hắn cần vì cả tòa nhân gian phụ trách bởi vì hắn là một cái duy nhất cầm chìa khóa người võ đăng sơn cũng biết điểm này cho nên cũng xưa nay không nhập thế mục đích đúng là vì sợ h ạ i hắn bị quấy dày nghiêm chỉnh mà nói mở ra trên trời môn hộ i chìa khóa cũng không phải là thanh kiếm kia mà là vương c h i duy hắn động sát tâm hắn lên phong mang chìa khóa liền mở cửa vô luận rút ra chính là kiếm hay là đao những năm gần đây hắn cũng từ đầu đến cuối tại nuôi thanh kiếm này thẳng đến kiếm ý càng ngày càng thuần túy thẳng đến trong lòng của hắn năm chắc tại một chút xíu kiếm sớm ra vỏ chìa khóa chưa rèn luyện hoàn toàn trên trời cửa cũng đã mở lý hưu n g ầ g đầu nhìn một màn này trong lòng rung động c ũ n g không nói gì để hắn đã nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến tuy nói đối với vương chi duy không hạ sơn sớm đã có suy đoán nhưng khi một màn này chân chính phát sinh ở trước mắt thời điểm hắn vẫn cảm thấy mọi loại phức tạp hắn hiện tại còn nhớ rõ tại quế dương ngoài thành treo ngược trời bên trong cánh cửa kia về sau đưa qua đến đại thủ kia trong đó chỗ sen lẫn uy thế cùng khủng bố khiến người g ă n hàn mà đây chẳng qua là một cánh cửa dưới mắt trên trời cao xuất hiện mấy trăm cái môn hộ mỗi một cái đều là trên trời kết nối dưới mặt đ dù là đã sớm biết được chú định sẽ có một ngày này tiến đến lý hưu tại thời khắc này cũng miễn không được cảm thấy bất lực bởi vì hắn thật sâu biết được nhân g i a n cũng không từng chuẩn bị sẵn sàng thấy cảnh này không chỉ, chỉ có h ỉ c mấy người bọn hắn mà thôi toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả mọi người nhìn thấy những ngày cửa có mặt người sát hại n h i ê n k ỳ biến có người nhữ m ả y khổ tư không hiểu lý hưu cũng không biết về sau nhân g i a n sẽ như thế nào nhưng hắn biết được từ giờ phút này bắt đầu về sau phát sinh mỗi một việc đều không thể đoán trước hắn trầm mặc thời gian rất lâu sau đó hỏi thanh sơn kiếm tông dự định n n g đối ra sao vương bất nhị lắc đầu nói thanh sơn kiếm tông cũng không cần làm ra ứng đối lý hưu n h ư mày cũng không lý giải lời này ý tứ vương bất nhị nói ngươi đối với chuyện này hiểu rõ cuối cùng vẫn là quá là ít ỏi lý hưu hiểu rõ đích sắc không n h i ề u chỉ là biết được một đường viền mơ hồ những năm gần đây hắn cũng từ đầu đến cuối không có tìm người hỏi tham q u a chi tiết dưới mắt nghe tới vương bất nhị nói như thế thế là liền nói còn xin chỉ giáo vương bất nhị n g n g đầu nói khẽ ngươi nhưng có biết chúng ta biết rõ từ doanh tú sau khi chết vương chi duy nhất định sẽ rút kiếm nhưng vì sao không có nga cản lý hưu lắc đầu biểu thị không biết Vương b ấ thanh n ị g i ả sơn kiếm tông là nhân gian đến trên trời một chỗ trúng chuyện thư viện bao quát thế lực khác ngũ cảnh tông sư muốn đi hướng trên trời đều cần đi qua thanh sơn kiếm tông nhân gian cùng tiên thượng liền không liên kết trừ những ngày ẩn tàng cực sâu không biết nơi nào môn hộ bên ngoài duy nhất con đường chính là thanh sơn kiếm tông cho nên trên trời tiên luôn luôn muốn vượt qua thanh sơn nhân gian tông sư cùng du ra cùng tu sĩ muốn giữ vững nhân gian liền cũng cần đi hướng thanh sơn kiếm tông ở nhân gian cùng thiên thượng ở giữa nằm ngang một đạo hùng quan chính là năm đó nhân hoàng dùng đại pháp lực ngưng tụ ra đến hùng quan tên gọi hoài ngọc quan nơi đó chiến đấu đã cầm tiếp theo mấy triệu năm chưa hề có một k h ắ c đ ỉ n h chỉ qua nói đến đây bên trong vương bất nhị thanh em dừng lại lý hưu từ đầu đến cuối đều tại yên t ĩ n h nghe hắn nhớ tới năm đó tại ba cổ chi địa thời điểm nhìn thấy t r ắ n g cảnh tại biển sách ở trong nhìn thấy kia từng chiếc từng chiếc l u ồ n máu thuyền tại quan ải treo ngược trời bên trong cùng nhau quan ải nấu rượu bạch khô lâu những cái kia nghĩ đến tất cả đều là chiến tử tại trên hoài ngọc quan người mấy triệu năm chưa hề đình chỉ qua kia bên trong có bao nhiêu người có thể chém giết? lý lưu hỏi hoài ngọc quan có bao nhiêu người vương bất nhị nghĩ nghĩ nói ngay từ đầu chỉ có không đến một triệu về sau tại chiến tử đồng thời cũng có được tân sinh mệnh sinh ra cùng hàng năm nhân gian đều sẽ có thật nhiều người bổ sung đi vào đầy đủ duy trì cân bằng thậm chí nếu như lại cho chúng ta một chút thời gian hoài ngọc quan không chỉ có sẽ không gì phá nổi thậm chí còn có thể phản công trở về nhân gian người bổ sung đi vào lý lưu hơi nghi hoặc một chút phải biết nhân gian biết được chuyện này cũng không có nhiều người biết được việc này những cái k i a thế lực cho dù hàng năm đều sẽ có một ít người tiến về hoài ngọc quan nhưng cùng trên trời tiền tương đối khẳng định là hạt cắt trong sa mạc một triệu người nghe rất nhiều nhưng suy nghĩ kỹ một chút thậm chí còn không có t ử châu thành bên trong nhiều người chỉ dựa vào những người này muốn giữ vững hoài ngọc quan trong đó trình độ khó khăn có thể nghĩ đã số lượng không đủ có thể giữ vững không thể nghi ngờ cũng là bởi vì chất lượng có thể c h ấ n thủ hoài ngọc quan chất lượng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói chỉ bằng vào tưởng tượng là rất khó có thể tưởng tượng ra được vương bất nhị thu hồi nhìn chăm chú bầu trời ánh mắt nhìn xem hắn nói kỳ thật có chuyện ngươi có lẽ cũng không rõ ràng cái gọi là hư cảnh tại cung cấp cho người trong thiên hạ một cái tốt hơn tu hành bình đài bên ngoài nó đồng dạng cũng là cho người trong thiên hạ một lựa chọn cơ hội tiến vào hư cảnh về sau cần thời gian năm năm mới có thể rời đi kia bên trong sở dĩ như thế chính là bởi vì ba năm trước tất cả vừa tiến vào người đều cần gia nhập hư cảnh đạo viện ở trong tu hành trong ba năm nay đạo viện sẽ đem trên trời tiên cùng nhân gian sự tình không chút nào để lọt báo cho tại bọn hắn sau đó bọn hắn có thể lựa chọn là trở lại nhân gian một lần nữa tu hành hay là đi hướng hoài ngọc quan phòng thủ nhân gian chương 98, một trận chiến chém giết thập nhị tiên, chương 98, một trận chiến chém giết thập nhị thập nhị trận tiên, trận tiên. giết giết một một xem ra hoài ngọc quan thực lực có lẽ muốn so với mình trong tưởng tượng còn muốn cao hơn một chút phải biết có tư cách tiến vào hư cảnh cơ hồ toàn bộ đều có thể được xưng tụng là thiên tri tiêu tử qua nhiều năm như vậy không ngừng địa đi hướng hoài ngọc quan cho dù có một nửa sẽ vẫn lạc trên đó còn lại một nửa chỉ sợ cũng đã sớm trở thành ngũ cảnh tông sư nghĩ đến cái này bên trong lý hưu trong lòng k h ẽ động hỏi trên trời tiên thực lực như thế nào vương bất nhị nói nhân gian cùng thiên thượng ở giữa chiến đấu chủ yếu là ngũ cảnh tông sư ở giữa chiến tranh sáu cảnh cường giả rất ít đ ộ n g thủ trên trời tuy nói có tiên nhân danh sưng nhưng thực lực cùng nhân gian cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy đối với nhân gian đến nói sáu cảnh tu sĩ chính là phượng mao lân g i á c đối với trên trời cũng giống như thế lý hưu nhẹ gật đầu câu trả lời này cũng không ra dự liệu của hắn sáu cảnh vốn là tồn tại cực kỳ mạnh loại này tồn tại đã đến gần vô hạn tại thiên đạo cho dù là trên trời tiền cũng sẽ không có mạnh hơn chiến lược phải biết năm đó nhân hoàng định phong thời kỳ cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là sáu cảnh tu vi thôi trận t i ê u ngang qua hai thế giới to lớn chiến tranh cũng chỉ là so hiện nay sáu cảnh số lượng muốn càng nhiều hơn một chút mà thôi chỉ là năm đó về sau sáu cảnh tử thương hầu như không còn vô luận là nhân gian hay là trên trời đều có cực lớn tổn thất cho dù là trải qua bây giờ mấy triệu năm tu dưỡng hiện tại sáu cảnh tu sĩ cộng lại cũng là không bằng năm đó một nửa cho nên chiến lược chủ yếu vẫn như cũng là ngũ cảnh thông sư chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào lý hưu d o hỏi vương bất nhị lắc đầu lựa chọn như thế nào là ngươi sự tình chúng ta không có cách nào cho ngươi sách bất luận cái gì đề nghị phiến thiên địa này sẽ đi hướng nơi nào nhìn chính là ngươi mà không phải ta lý hưu cũng đang nhìn hắn vì sao là ta vương bất nhị nhìn xem trên tay hắn đoá hoa kia là lựa chọn của nó mà lựa chọn của nó không có sai lý hưu giơ tay lên chỉ bên trên đoá hoa tại hàn phong ở trong khe đung đưa lấy đoá hoa này đại biểu nhân gian nhưng hắn nhưng lại không biết đoá hoa này tại sao lại người đại biểu ở giữa nhiều năm như vậy cũng không có một cái đáp án chuẩn xác mọi chuyện đều tốt giống rất là mơ hồ cần mình đi không ngừng địa kinh lịch cùng thăm dò lý hưu để tay xuống một lần nữa n g n g đầu nhìn về phía trên trời hỏi bây giờ mở mấy trăm cái môn hộ nếu như bọn hắn từ những n à y phía sau cửa đi tới lại nên như thế nào vương bất nhị thản như nói người bây giờ không cần lo lắng điểm này vì sao bởi vì vương chi duy còn sống lý hưu cũng không lý giải lời này ý tứ vương bất nhị thế là giải thích nói hắn còn sống người ở phía trên muốn xuống tới liền rất khó khăn lý hưu hỏi hắn rút kiếm ra thực lực hôm nay cũng bất quá chỉ là ngũ cảnh đ ỉ n h phòng theo ngươi lời nói trên trời là có sáu cảnh tu sĩ tồn tại nếu như bọn hắn cương ép chém giết vương chi duy vượt qua cánh cửa kia nên như thế nào vương bất nhị nói chúng ta sẽ tại hoài ngọc quan làm vài việc để trên trời sáu cảnh không cách nào n h n g tay cho dù là ngũ cảnh tông sư lâu dài xuống dưới vương chi d u cũng sẽ chết ở trên trời n h â n gian không chỉ một vương c h i duy lời này ý tứ rất rõ ràng nhân gian ngũ cảnh tông sư còn có rất nhiều đại khái có thể đi hướng những cái kia môn hộ phía dưới cùng nhau hỗ trợ trấn thủ lý hưu nghĩ nghĩ còn nói thêm nếu quả thật hướng như lời người nói đồng dạng không cần lo lắng chúng ta cần gì phải lo lắng hắn rút kiếm hay không vương c h i duy nhìn xem lý hưu chân thành nói cái này bên trong cuối cùng không phải hoài ngọc quan cho dù canh giữ ở trên trời người lại nhiều chắc chắn sẽ có chết sạch sẽ thời điểm mà lại chúng ta tại hoài ngọc quan lại có thể kiềm chế bao lâu có được những ngày nối liền trời đất môn hộ tiên nhân đến đến nhân gian chỉ là vấn đề thời gian có lẽ trong một tháng vô sự có lẽ trong hai tháng vô sự thậm chí trong một năm đều không có bất kỳ cái gì sự tình nhưng một năm về sau đâu mấy trăm cái m ô n hộ trên trời tiên bất cứ lúc nào cũng sẽ từ đó xuất hiện ngươi không biết thực lực của đối thủ không biết đối thủ số lượng thậm chí không biết đối thủ sẽ từ cái kia một cánh cửa về sau xuất hiện như vậy sớm muộn sẽ có thủ không được thời điểm bằng vào trên trời tiên công phạt nhân gian mấy triệu năm thực lực kinh khủng lý l ư u cũng sẽ không ngây thơ cho rằng vương c h i duy một người một kiếm có thể ở trên trời thủ hộ bao lâu có thể từ hoài ngọc quan điểm một số người tới lý hưu đề nghị vương bất nhị lắc đầu nói hoài ngọc quan người không thể rời đi nếu như bây giờ đem người ở đó đều trở về như vậy thế gian này liền thật thủ không được lý hưu lần này nghe hiểu hắn ý tứ trên trời xuất hiện mấy trăm cái môn hộ đây đều là tiên nhân thông hướng nhân gian đại môn bằng vào tiên giới lực lượng một khi sẽ tại hoài ngọc quan chiến đấu tông sư toàn bộ rút lui trở về cùng nhau từ trong môn hộ đi ra lời nói vương c h i duy là căn bản không cách nào thủ được mà nếu như hoài ngọc quan đem người đều trở về lỡ như trên trời tiên đến cái minh tu s ạ n đạo ám độ trần thương giả ý muốn từ những môn hộ này ở trong thông qua kỳ thực lại một lần nữa quy mô công phạt hoài ngọc quan như vậy bị rút mất đại lượng nhân thủ hoài ngọc quan liền sẽ thất thủ cho nên hoài ngọc quan người không thể động không chỉ có không thể động ngược lại muốn chuyển thủ thành công điên cuồng công phạt tiên giới chỉ có như vậy mới có thể đem tiên giới tất cả chủ lực một mực liên lụy tại hoài ngọc quan khi đó có thể đến sông những môn hộ này liền chỉ còn lại có tiên giới nguyên bản lưu thủ ngũ cảnh mặc dù đồng dạng cường đại nhưng lại số lượng không nhiều bằng vào vương c h i duy thực lực có thể giữ vững một đoạn thời gian thậm chí nếu như lúc này nhân gian có thể đồng tâm hiệp lực toàn lực ứng phó nói không chừng sẽ còn một lần nữa đem những này cửa phá hủy nhưng vấn đề liền xuất hiện tại cái này bên trong nhân g i a n cũng không thể toàn lực ứng phó chúng chi còn có âm phủ tồn tại những n à y tự xưng là thần buộc người nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt như vậy cho nên vương bất nhị mới có thể nói nhân gian thủ không được quá lâu sớm muộn cũng sẽ có tiên nhân đi qua cánh cửa kia ngay cả người đều trầm m ặ t lại vương bất nhị tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì sự t ì n h c a o mày lý hưu hỏi người đang suy nghĩ gì vương bất nhị nói ta chỉ hy vọng đến lúc đó nhân g i a n có thể chuẩn bị sẵn sàng lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói có lẽ chúng ta có thể đem trên trời mấy trăm cái môn hộ toàn bộ đều đóng lại cũng k ó nói lời này nghe rất tự tin nhưng phóng tới loại thời điểm này liền trở nên có chút mù quáng vương bất nhị nhìn xem hắn bởi vì lý hưu trên thân thật rất là tự tin hắn muốn biết cố tự tin này đến từ cái kia bên trong lý hưu không có trả lời tự tin loại vật này là giải thích không rõ ràng ngoại trừ ngươi mình bên ngoài không có những người khác có thể lý giải từ phi tại rừng đào bị trọng thương từ văn phú đem hắn đưa đến hoài ngọc quan còn có tiết hồng ý ý, ý. lần này ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là vì mang đi tiết hồng ý ý ý mang đi tiết hồng ý ý ý, ý. nghe nói như thế lý hưu lần nữa nhăn lại lông mày Từ một trình Tiết tất tại trước độ loại lên Lý là lưng, nào đao đi nói người giới cuối người kia kia Hồng chính nhà đường danh giới cuối cùng,、chỉ、cần người kia cây đao kia vẫn đứng tại sau lưng, vô luận đó có chỉ phía Y cây cả sau vô bởi a gian nan o lớn hiểm t r n g ư ờ nhà đường đều có lòng tin dũng tiến đều có cảm tới. Bởi vì bọn hắn biết nếu quả thật có đi không đi qua ngày đó tiết hồng y tất nhiên sẽ đứng ở trước nhất đầu tay cầm trường đao chém vỡ hết thẻ bụi gai cả đường vương bất nhị giải thích nói tiết hồng y bị thương quá nặng nếu như tiếp tục lưu lại đường quốc không biết muốn qua mấy năm mới có thể lần nữa khôi phục đem hắn mang đi hoài ngọc quan với hắn mà nói chỗ tốt càng nhiều lý hưu nói hắn chưa chắc sẽ tùy ngươi cùng nhau đi tới v nâng lên h n tiết hồng y viể lý hưu nhớ tới một người khác liền hỏi trước đây ít năm tiêu bạc như nhập sáu cảnh phá vỡ hư không mà đi hắn cũng tại hoài ngọc quan nâng lên tiêu bạc như vương bất nhị vậy mà cũng trầm mặt lại một lát sau mười nói năm đó hắn nhập sáu cảnh về sau từ văn phú từng đang phi thăng trên đường ngăn lại qua hắn nhưng tiêu bạc như lại cũng không muốn đi hoài ngọc quan bây giờ người ở phương nào cho dù là chúng ta cũng không biết được sau cảnh đã là đứng tại thiên nhân lưỡng giới tuyệt đ ỉ n h chỗ là bất kỳ bên nào cũng không dám tùy tiện đắc tội thực lực kinh khủng nếu như một lòng muốn ẩn tàng thân hình lời nói như vậy không ai có thể tìm được hắn lý hưu nghe vậy cảm thấy có chút t i ế c t đối nếu như tiêu bạc như ở đây bây giờ nhân gian có lẽ sẽ thật sự có chỗ khác biệt trên trời hết thệ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mấy trăm cái môn hộ mở rộng vô số tiên khí từ cửa bên kia hướng phía nơi đây điên cùng rúng động tiên khí giáng lâm nhân dân cùng thiên địa linh khi dung hợp trở thành một thể một đạo khủng bố đến cực điểm uy áp từ một cánh cửa bên trong truyền hình ra đ ỉ n h phong ngũ cảnh khí tức cường đại c u ố n sạch lấy thương khung đại địa để vô số ngẩng đầu nhìn trên trời mặt người sắc nhau nhau biến đổi kia cố kinh khủng áp lực thậm chí để bọn hắn sinh ra một loại miểu nhỏ như cùng sâu kiến cảm giác không đơn giản chỉ là cái này một cánh cửa tại c ố này khủng bố áp lực vừa mới t r u y ề n ra một máy mắt bốn phía hơn mười đạo môn hộ ở trong đều là xuất hiện đồng dạng ngũ cảnh cường giả uy áp bầu trời tựa hồ cũng biến sắc một cái đại thủ từ trong đó xuyên qua cái tay này rất to lớn tại không trung mở ra lòng bàn tay hướng phía dưới che khuất bầu trời. p h ả n phất muốn đem toàn bộ nhân gian đều n ắ m trong tay lý hưu gặp qua cái tay này kia là tại quế dương thành treo ngược thiên na cánh cửa về sau bản thân nhìn thấy cái tay kia bàn tay khổng lồ mang đến bóng tối bao phủ toàn bộ đ ư ờ n g quốc bầu trời p h ả n phất càng thêm ầm chầm tại bàn tay rơi xuống đồng thời bốn phía môn hộ ở trong xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh toàn bộ đều là ngũ cảnh t ô n g sư trên mặt của bọn hắn mang theo lãnh đ ạ m trong mắt nhưng lại có vẻ hứng phấn hiện hiện bao nhiêu đã sớm nhớ không rõ bao nhiêu năm chỉ cần lại đem trước mắt phương thế giới này đạt được về sau tiên giới liền có thể triệt để tiếp tục trường tồn thập phương thế giới bản nguyên d u n g hợp t i ê n lộ sẽ bị một lần nữa mở ra k i a đi hướng vạn cổ cùng bất hủ con đường sẽ giáng lâm trên trời đây chính là nhân gian muốn so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn một chút một vị người áo trắng đi ra môn hộ đứng tại trên trời nhìn xuống đại địa hít vào một hơi thật dài cảm thụ được tiên nhân nhị giới ở giữa khác biệt sau đó nói l mau chóng đạt được thế giới bản nguyên hoài ngọc quan đã rằng có mấy triệu năm chúng ta đã không có càng nhiều tinh lực kế tiếp theo lãng phí x u ố n dưới Nâng lên hoài ngọc quan, quanh mình mấy người đều là ánh mắt hơi hàn, ở nhân gian quan Bàn lớn còn hướng là hoài hơi phía kia tại dưới. đều đầu. tay mấy mắt sát bắt trợ ở vương chi duy đứng tại trên trời nhìn xem cái này hơn mười vị đi ra tiên nhân hắn vẫn chưa nói chuyện bạch như xanh t h ẳ m ngón tay nắm tay bên trong trường kiếm sau đó lên như diều gặp gió kiếm quăng ở trên bầu trời lấp lóe sau đó liền nghe tới môn hộ về sau vang lên một tiếng hét thảm bàn tay khổng lồ khôi phục thành bình thường lớn tiểu rơi xuống trên mặt đất lưu lại máu tươi ở nhân gian hình thành một đầu một phẩy không không không g i m dài ngắn huyết hạ vương chi duy ngầm đầu dẫn theo kiếm ánh mắt băng lánh lại vô thần hắn mất đi vật quý giá nhất cũng rút ra cái này đem giấu rất nhiều nam kiếm dưới mắt đã rút ra đó chính là muốn giết người là ngươi vậy mà là ngươi ngươi còn sống phía sau cửa truyền đến khàn cả giọng tiếng gào thét tràn đầy sợ hãi tựa như là lúc trước nhìn thấy trích tiên nhân thời điểm giống nhau như lúc phản ứng một màn này không chỉ có để người trong thiên hạ xem ở mắt bên trong cũng tương tự để kia từ bốn phía môn hộ ở trong đi ra hơn mười vị tiên nhân xem ở mắt bên trong áo trắng tiên vương nhìn về phía hắn thản nhiên nói là ngươi mở cửa vương chi duy vẽ mắt nhưng không có lên tiếng áo trắng tiên vương lại nói có lẽ ngươi có thể bưng kiếm làm kiếm nâu của ta tại thập phương thế giới dung hợp về sau ta sẽ cho ngươi một cái tiến về tiên lộ danh lệch vương chi duy lần này rốt cục mở miệng nói chuyện đi qua cánh cửa này là các ngươi làm qua sai lầm nhất sự tình hắn lật qua lật lại thủ đoạn trên lưới kiếm hàn mang chiếu sáng thương cung phía sau cửa thanh â m giàn u ô i lại lần nữa văng lên mang theo cấp bách cùng sợ hãi nhanh trở về người này không thể địch lại chỉ là thanh â m của hắn vừa mới văng lên đứng tại trên bầu trời vương chi d u cũng đã hóa thành một đạo kiếm quang trạm ra ngoài từ kiếm quang sáng lên đến kết thúc chỉ là thời gian n h y mắt áo trắng tiên vương đầu lâu cũng đã lăn xuống đến trên mặt đất hóa thành một cao tới một phẩy không không không trượng nó hơn tiên nhân sắc mặt n h a o nhau biến đổi nhất là áo đỏ tiên vương càng là trong nháy mắt liền phản ứng lại hướng phía vương chi duy liền đánh tới vô số tiên khí từ trong môn hộ lướt đi dung nhập vào nắm đấm của hắn phía trên mang theo trên trời tiền đặc hữu tiên vận cho dù là cách xa nhau một triệu dặm vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ này vô cùng to lớn u y áp vương chi duy quay đầu lại sau đó rút kiếm ra kiếm minh vang vọng thương cung một đạo kiếm khí tung hoành mà ra một triệu dặm áo đỏ tiên vương thân thể gãy thành hai nửa nó hơn mười vị tiên nhân mi tâm diên phần mình xuất hiện một cái điểm đỏ vương chi duy đ trường kiếm trong tay kéo một cái kiếm hoa cắm vào vỏ kiếm ở trong trước sau bất quá nửa chung trà thời gian mười hai vị tiên nhân đều bỏ mình phía sau cửa bàn tay khổng lồ kia đồng d ạ n g bị chém xuống một tay núp ở tiên giới không dám xuất hiện vương chi duy giữ vững những ngày cửa hắn khoanh chân ngồi trên bầu trời trường kiếm nằm ngang ở đầu gối trước túi đầu nhìn xem lý hưu mấy người sau lưng chiếc xe ngựa kia lý hưu nói hắn giữ vững trên trời một trận chiến chém giết thập nhị tiên đây là rất huy hoàng chiến quả vương bất nhị trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ cao hứng h ắ n lắc đầu nói đây chỉ là bắt đầu thời điểm tông một năm. Một năm sư đó nhân vốn sẽ i thắng h n qua gian liền sẽ chân chính đối mặt tiên nhân hàng thế đây cũng là nhân gian chỉ có cuối cùng thời gian một năm vương tri duy khoanh chân ngồi ở trên trời trường kiếm nằm ngang ở trên gối vương bất nhị quay người rời đi cái này bên trong lý hưu quay đầu nhìn xem hắn vẫn chưa nói chuyện mắt thấy kia tập thanh sam dần dần biến mất tại giữa tầm mắt hắn biết vương bất nhị đến cái này bên trong cũng không phải là vì ngăn cản vương c h i duy rút kiếm mà là vì nhắc nhở hắn chuyện trên đời này tình vốn là như thế lầm l ư ợ n từng món chuyện phiền váy theo nhau mà tới xưa nay không ngừng mỗi người đều sẽ nghĩ đến chờ mình chuẩn bị sẵn sàng về sau lại đi khiêu chiến cùng nên đón khó khăn nhưng sự thực là ngươi căn bản không có thời gian đi làm chuẩn bị cẩn thận tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở vội vàng ở giữa đ ư ờ nghe quốc c i tại kết thúc công việc, thời gian sinh ế kết n tranh còn công năm thậm chí còn không dưỡng thúc một thậm tu tức. chí đầy đủ dưỡng sinh tức. lý hưu Hư bình thản thanh âm n g ầ g đầu nhìn trên trời hùng vĩ cảnh tượng ngồi liệt trên mặt đất trung lương hung hăng nuốt nước miếng một cái đứng dậy bỏ lên trên lập tức xe lái xe hướng phía võ đăng sơn kế tiếp theo hành tẩu điện hạ ngươi nói vương tri duy thủ được sao vừa mới lý hưu cùng vương bất nhị ở giữa nói chuyện hắn cũng nghe cái bảy nghìn tám mươi đại khái biết được là chuyện gì xảy ra dù cho là sớm đã có lấy tâm lý chuẩn bị hắn vẫn cảm thấy sọ nào ông ông tác hưởng dù sao chuyện này quá lớn đã đã vượt ra toàn bộ nhân gian hoàn toàn là hai phe thế giới va chạm vừa mới vương chi duy một mình cây kiếm thời gian uống cạn c h u n g trà chém giết m ộ ư ơ i hai vị ngũ cảnh tiên nhân hắn ngồi dưới đất thế nhưng là thấy rất rõ ràng cái này còn vừa mới bắt đầu chính là cái này c h i ế n trận khó có thể tưởng tượng về sau sẽ là như thế nào càng khó có thể hơn tưởng tượng những năm gần đây hoài ngóc quan lại tại đối mặt với cái gì lý hưu nói tối thiểu hiện tại thủ được trung lương do dự một lát lại hỏi chuyện này muốn hay không thông chi thế lực khác phát sinh chuyện lớn như vậy toàn bộ đại lục đều xem ở mắt bên trong muốn dấu diếm là tuyệt đối chuyện không thể nào lý hưu trầm m ặ t một lát sau đó nói ta sẽ cùng khuynh tiên sách liên hệ thông qua bọn hắn con đường đem chuyện này phát tán ra h ư cảnh bí mật cũng không cần lại lần nữa dấu diếm vô luận là hoài ngọc quan hay là trên trời tiên đô đến để lộ mạng che mặt thời điểm trung lương nhẹ gật đầu đã lý hưu trong lòng đã sớm có đối sách hắn cũng liền không tại nhiều hỏi chỉ là thời khắc này nội tâm lại tại lạng yên ở giữa phát sinh biến hóa cái này đã không còn là một cái thế giới bên trong tiểu đà tiểu nháo từ nay về sau bọn hắn muốn đối mặt chính là một cái thế giới khác lực lượng kia là cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt cảm thụ dạng này tâm lý chuẩn bị cũng không phải là sớm chiều ở giữa liền có thể chuyển biến tới cần đầy đủ thời gian đi thích ứng những ngày cải biến hiện tại bầu trời đã không nhìn thấy mặt trời mọc cùng mặt trời lặn chỉ có thể về mặt thời gian làm ra phán đoán đại khái là chạm vạng tối thời khắc trung lương cưỡi ngựa xe dừng ở dưới chân núi võ đăng thời khắc này dưới chân núi võ đăng đã không có bao nhiêu người chỉ có một chút hay là đến từ hoàng châu tu sĩ tại cựu tự chân môn dưới tấm bia đá hiểu thấu đáo cảng chỉ là cái này c h u n g quy là phí công sự tỉnh trừ bùi tử vân bên ngoài từng ấy năm tới nay như vậy tại võ đăng sơn d ư ớ i cảm nộ g người tu hành rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ có một người lĩnh nộ g được cái này cựu tự chân ôn đi xuống xe lý hưu ôm từ doanh tú thi thể theo thang lầu hướng phía trên núi đi đến võ đăng sơn hẳn là đã sớm đạt được tin tức tại trên cầu thang đứng rất nhiều đạo sĩ xem ra tựa như là tại chuyên môn chờ hắn nhìn thấy lý hưu đi tới các đạo sĩ nhao nhao không mình hành lễ lý hưu đối đây hết thể lại là thợ ơ chỉ là hướng lên không ngừng đi thang đến một tiểu đạo đồng đứng tại hắn trước mặt hắn ngựa đầu nhìn xem lý hưu sau đó nhìn một chút bị hắn ôm trong ngực bên trong từ doanh tú mắt bên trong ngậm lấy nước mắt hỏi từ tỉ tỉ thật chết sao lý hưu cũng không muốn để ý tới nhưng hắn nhìn thấy tiểu đạo đồng trên tóc cắm ngọc trâm kia là từ doanh tú đồ vật thế là liền gật đầu không nói gì tiểu đạo đồng vốn chính là tại cố nén nước mắt giờ phút này nhìn thấy lý hưu gật đầu cũng n h ị n không được nữa miệng nhỏ một s ẹ p trực tiếp liền khóc lên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nhìn một chút bị hắn ôm trong ngực bên trong từ doanh tú càng thêm xác định sự thật này về sau khóc cũng liền càng thêm thương tâm bắt đầu hắn n g ử a đầu đối trên trời vương chi duy mắng to đôi câu không phải nam nhân sau đó bốn phía nhìn một chút chạy chậm đến một bên đường núi một bên túi đầu nhìn xem khoảng cách cao mấy trăm thước dưới chân nhấc chân liền nhảy xuống dưới tư tỷ tỷ cho ta ta cái này liền xuống dưới của ngươi chỉ là thân thể của hắn vừa mới nhảy dựng lên liền bị một cái tay bắt lấy cổ áo tiểu đạo đồng thân thể treo ở trên trời tứ chi không ngừng địa đấm đá lấy bụi t i ề n sinh ngươi mau buông ta ra đã sớm để hắn xuống núi hắn không nghe hiện tại hại tử tỷ tỷ mất mạng ta hôm nay nhất định phải ngã chết mình để võ đăng sơn không người kế tục bùi tử vân không có phản ứng hắn tiện tay hất lên tiểu đạo đồng liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cái này bên trong không thấy bóng dáng bùi tử vân đang nhìn lý hưu lý hưu cũng đang nhìn hắn người đến lý hưu nhẹ gật đầu nên đến nhất định sẽ tới sớm tối đều sẽ có một ngày này bùi tử vân nói chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy lý hưu trầm mặc một lát ta cũng không nghĩ tới võ đăng sơn các đạo sĩ thủ hộ tại hai bên đường đường bùi tử vân dẫn ở phía trước lý hưu cùng trung lương theo sau lưng giữa sườn núi hộ nhìn rất đẹp vô luận trên trời có không có ánh nắng đều là như thế cảnh sát bản thân mỹ hảo cũng không cần những điểm khắc suýt bùi tử vân nhìn trước mắt tòa kia hồ còn có trong hồ nước t i ê n hạc mở miệng nói ra cái này bên trong là chỗ tốt lý hưu nói đích thật là chỗ tốt nhưng vẫn xứng không lên nàng hắn ôm từ danh o tú vẫn chưa đem nó b u ô n g xuống đi tòa này hồ đích s ắ c nhìn rất đẹp võ đăng sơn cũng là một cái không tầm thường núi chỉ là chính như hắn lời nói vẫn xứng không lên nàng bùi tử vân không nói gì lý hưu tự dễu cười cười dưới gầm trời này lại có cái kia bên trong xứng với nàng đâu hắn cúi đầu nhìn xem từ danh tú t i ế u dung phía trên hiện thị do đắm chát có lẽ cũng không phải là nơi đây không xử mới chỉ là hắn không nghĩ bông ra đôi tay này bởi vì đôi tay này một khi bông ra từ nay về sau liền rốt cuộc không nhìn thấy gương mặt này ta tại đỉnh núi chờ ngươi b u i tử vân nói một câu sau đó quay người rời đi cái này bên trong bốn phía võ đang sơn đệ tử đối t ử doanh tú thi thể làm một đại lễ sau đó nhao nhao thối lui trung lương giữ im lặng làm được một bên tùy ý ngồi dựa vào trên tây hướng phía trong hồ nước ném lấy tảng đá một viên lại một viên cục đá rơi vào trong nước hủ dọa một con lại một con tiên hạc trên bầu trời những cái tia cửa lộ ra rất tiến tĩnh bọn hắn biết được loại này i ê n tĩnh cũng không thể duy trì quá dài thời gian phía sau cửa người sẽ còn ra vương c h i duy xếp bằng ở trên trời hai mắt nhắm nghiền lý hưu cứ như vậy đứng tại cái này bên trong thẳng đến một ngày tiếp lấy một ngày quá khứ tiểu đạo đồng ở giữa chạy tới nhiều lần mỗi lần đều bị các sư huynh sách trở về lao tỷ ngươi đ ờ i này trôi qua quá không thú vị nếu quả thật có kiếp sau không bằng đi qua thoáng qua một cái cẳng có ý tứ sinh hoạt đem từ doanh tu thân thể bỏ vào mặt đất lý hưu quay người trên mặt đất đảo một tòa phân mộ sau đó bắt đầu nhắm mắt đợi thẳng đến ngày thứ nhỉ trên đường núi vang lên tiếng bước chân trần chi mặc cùng thanh loan chạy tới lý h ư u mở to mắt nhìn về phía trần chi mặc trần chi mặc tiến lên ôm hắn lý h ư u hốc mắt từng đỏ hỏi đồ vật mang đến rồi trần chi mặc buông hắn ra nhẹ gật đầu lấy ra một cái quan tài một ngụm tốt nhất quan tài lý h ư u vẫn chưa thông chi hắn mang quan tài đến nhưng trần chi mặc khi lấy được tin tức về sau liền dẫn đến một ngụm tốt nhất quan tài đây là giữa bọn hắn ăn ý có chút sự tình cũng không cần nói ra miệng lý h ư u kết quả quan tài đem từ doanh tú bỏ vào lại lần nữa túi đầu nhìn thời gian rất lâu sau đó đắp lên cái nắp đem quan tài thả tiến vào phần mộ ở trong hắn cứ như vậy túi đầu Đứng tại cho nên thanh loan cũng không nói lời nào cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm thẳng đến lý lưu bắt đầu động thủ đem bùn đất bao trùm tại trên quan tài từ doanh tú bị giấu đi một tòa phần mộ xuất hiện tại nước hồ một bên trên bầu trời vương chi duy như cũ nhắm hai mắt nằm n g a n g kiếm tại từ doanh tú sau khi chết hắn ngay cả một chút đều chưa từng nhìn thấy hắn đại khái có thể ngồi ở trên trời túi đầu nhìn xuống một chút nhưng hắn không có bởi vì hắn không dám mỗi người đều có mình sợ h ã i sự tình vương chi duy đã rút kiếm ra hắn không biết mình một khi túi đầu nhìn lên một cái về sau còn có thể hay không nắm được thanh kiếm này lý hưu dơ lên cuối cùng thổi phồng bùn đất vương chi duy trong mắt chạy xuống một nhóm nước mắt vô luận phát sinh cái gì thế giới này hay là sẽ như thường lệ vận chuyển ngày thứ nhỉ hay là sẽ tới khác biệt với hôm qua khác biệt chính là bên hồ nhiều hơn một tòa ngôi mộ mới trần chi mặc cùng cùng đối trung lương nói trung lương nhẹ gật đầu ngầm đầu nhìn một chút từng bước một đi lên lý hưu về sau liền hạ sơn đứng tại chân núi dưới tấm bia đá một bên cảm lộ bia đá một bên chờ thính tuyết lâu người tới trần chi mặc cùng thanh loan sóng vai đứng tại nước hồ trước đó nhìn xem thiên hạc bay múa đang lượn lờ mây mủ ở giữa tuyết lớn đem võ đang sơn biến thành màu trắng bạc không còn xuân sắc không so giang nam Chuyện mới vừa phát sinh, ngươi cảm nhận được sao? Chi mặc ngẩn đầu nhìn trên trời mấy trăm cái Chương cũng chút được, chương cũng chút phát sinh, nhận nhìn hộ, nhẹ hỏi. thử phần thử đầu mấy ngươi Trần ngẩn trên môn dọng nên nên phần mới trăm một mới một mới trời biết biết vừa sao? được, 99, 99, 22, 22. lời này tự nhiên là đang hỏi thanh loan mới vừa từ trong môn đi ra hơn mười vị tiên nhân ngũ cảnh kia là cùng thanh loan đồng xuất một mạch tiên nhân thanh loan nhẹ gật đầu ánh mắt bình thản cũng không có cái gì ba động đối với nàng đến nói mình mặc dù xuất thân t i ê n tộc nhưng là đối tiên giới cũng không có cái gì tình cảm ngược lại còn bị tiên giới phong ấn cùng a nhiều năm nhưng nếu như muốn nói đúng nhân gian có tình cảm gì lời nói cũng chưa nói tới thời khắc này nàng càng giống là một người đứng xem bình tĩnh lại hờ hững nhìn xem đây hết thảy trần chi mặc nói tiếp tại ngươi cũng không đủ thực lực bảo vệ mình trước đó tốt nhất rời cái này chút cửa xa một chút thanh loan không hiểu hắn ý tứ ghé mắt nhìn xem hắn trần chi mặc không có giải thích quay đầu nhìn xem ven hầu ngôi mộ mới đó cũng không nói chuyện không có đạt được hồi phục thanh loan nghĩ nghĩ nói ngươi cảm thấy trận chiến tranh này phương kia sẽ thắng trần chi mặc hỏi ngược lại ngươi hy vọng ai thắng thanh loan nói với ta mà nói cái nào thế giới sẽ đạt được thắng lợi cũng không quan hệ nhưng đối với người mà nói hy vọng nhất nhân gian thắng vậy ta cũng hy vọng thắng được sẽ là nhân gian trần t r i mặc ánh mắt từ p h ầ n mộ phía trên rời nhìn c h ầ m c h ầ m thanh loan nhìn thật lâu sau đó nói thế giới kia có rất nhiều tiên nhân chỉ là rất đáng tiếc nhưng không có như người đồng dạng tiên nhân thanh loan ngầm đầu nhìn những cái k i a cửa nói mỗi người sinh hoạt trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị lại có ai là hoàn toàn đồng dạng đây này quá khứ hết thể không cách nào cải biến tương lai hết thể chưa phát sinh chúng ta đủ khả năng làm chính là căn cứ vào hiện tại đi tận khả năng để tương lai càng thêm rán vào mình lớn giữa thiên địa tuyết đã sớm ngừng trên mặt hồ không ngừng địa có gió thổi tới hai người đứng tại ven hồ bên trên lòng tràn đầy yên tĩnh lý hưu đã đi đến võ đăng sơn bùi tử vân từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này chờ lấy hắn hai người gặp mặt riêng phần mình nhẹ gật đầu bùi tử vân dẫn đường đi ở phía trước đây cũng là thế t ử điện hạ lần đầu tiên tới võ đăng sơn lý hưu nhẹ gật đầu đầu này đường núi muốn so nhìn qua tạm biệt rất nhiều lời này một câu hai ý nghĩa bùi tử vân tự nhiên nghe hiểu đây là đang châm chọc võ đăng sơn không nhập thế nhưng hắn nhưng không có sinh khí mỗi người làm việc đều có mình lý do có lẽ ngươi lý do không cách nào thuyết phục tất cả mọi người nhưng đối với ngươi đến nói đó chính là tốt nhất lý do thứ này về sau võ đăng sơn liền muốn nhập thế bùi tiên sinh không cảm thấy hiện tại quá muộn sao từ khi tiểu đạo đồng hô bùi tử vân một tiếng bùi tiên sinh về sau lý hưu liền cũng như thế xưng hô tối thiểu muốn so bùi đạo trưởng hoặc là tiền bối muốn tới thuận miệng bùi tử vân hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói thật muộn sao lý hưu không nói gì lẳng lặng theo sau lưng bùi tử vân tiếp tục nói có nhiều thứ không cần ta đi dạy bảo điện hạ liền hẳn là lòng dạ biết rõ mãi mãi cũng không muốn bị phẫn nộ choáng váng đầu ó c từ đó làm ra phán đoán sai lầm cùng quyết định bây giờ nhân gian cũng không có chuẩn bị sẵn sàng dựa theo võ đăng sơn cùng vương c h i duy kế hoạch tối thiểu muốn ba mươi năm về sau mới có thể rút ra thanh kiếm kia hiện tại nhập thế cũng không muộn mà là quá sớm hiện tại đích sắc quá sớm đến sớm nhân gian cũng không đủ thời gian chuẩn bị đến sớm c h ấ n thủ hoài ngọc quan tiết t ấu xáo trộn lọt vào nhân gian chưa từng đặt thành trung nhận thức lúc trước lý hưu từng định dùng thời gian mười năm đi làm cho cả nhân gian đặt thành trung nhận thức dựa theo kế hoạch của hắn trong tương lai ba năm bên trong sẽ giải quyết tuyết quốc cùng nam tuyết nguyên uy hiếp sau đó lại dùng thời gian bốn năm đi ngưng tụ Hoàng Châu cùng yêu vực. nguyên bản hết thể tất cả đều tại kế hoạch ở trong nhưng tri bạch cùng hoàng hậu mưu đồ lại đem đây hết thể toàn bộ đều sớm đây là t h a i h o ạ cũng là chuyện tốt bởi vì đem hắn tại trong ba năm chuẩn bị việc cần phải làm tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong liền có thể là thành nhưng ngoài y muốn luôn luôn theo nhau mà đến cũng chính là cái gọi là phúc vô song trí h ó a bất đ ă n hành trên bầu trời xuất hiện mấy trăm cái môn hộ hắn cũng chỉ còn lại đại khái t r ừ n một năm một năm về sau hoài ngọc quan liền sẽ bị vứt bỏ tất cả mọi người sẽ quay về nhân gian lấy nhân gian vì chiến trường quyết đấu tiên nhân khi đó liền thật đến cuối cùng một bước bùi tử vân nói là đúng cho nên lý hưu cũng không có phản bác ánh mắt của hắn cũng đặt ở toàn bộ nhân g i a n chỉ là ở trước đó đầu tiên bỏ vào đại đường trên thân nhưng võ đăng sơn ánh mắt nhưng thủy t r u n g đặt ở toàn bộ nhân g i a n tại mắt của bọn hắn bên trong cũng không có người cùng ta cùng hắn phân biệt hai người hướng phía trước đi tới thời gian dần qua đi hướng cao hơn đỉnh núi kia bên trong đã sớm xuyên phá mây mù quan sát đại địa bị mây trắng che đậy lấy ánh mắt trên trời những cái kia cửa tại một năm này thời gian bên trong võ đăng sơn sẽ quản lý điện hạ chỉ cần đi làm mình nên làm sự tình liền có thể lý hưu cao mày không nói gì mỗi người đều muốn hắn đi làm hắn nên làm sự tình nhưng không có người có thể nói cho hắn đến cùng phải làm gì bùi tử vân tiếp tục nói ta biết người đang suy nghĩ gì chỉ là vấn đề này không có đáp án tương lai sở dĩ là tương lai cũng là bởi vì kia hết thệ cũng còn không có phát sinh cũng không có ai có thể dự phán đã không chiếm được đáp án chủ đề cũng không có kế tiếp theo tiến hành tiếp tất yếu lý hưu đi theo phía sau hắn hỏi chúng ta muốn đi đâu bên trong bùi tử vân hồi đáp muốn đi thấy một người người nào võ đăng sơn trưởng giáo trung c ử u lăng võ đăng sơn không nhập thế cho nên một mực là một cái nơi rất thần bí lý hưu chỉ là nghe qua võ đăng trưởng giáo tục danh lại cũng không từng gặp hai người hướng phía trước hành tẩu trên đỉnh núi cự thạch một bên ngồi một vị láo giả một thân sạch sẽ đ ạ o bảo hoa dâm tóc dài cùng sợi dâu trên mặt của hắn mang theo t h i ế u dung cho người ta một loại ôn hòa cùng tín nhiệm cảm giác trên thân cũng không có cái gì khí tức kinh người chuyên gia tựa như là một ông già bình thường ngồi tại trên biển mây đây chính là võ đăng sơn trường giáo trung t i ể u lăng trong truyền thuyết cùng viện trưởng là một cái cấp độ người tại bên người của hắn còn ngồi một người khác một cái gãy một cánh tay nam nhân lý hưu nhận biết cũng đã gặp không chỉ một lần trường lâm thủ lĩnh hứa kiêu nhân trong hai người ở giữa trưng bày một chương bàn cờ trung cựu lăng cầm cờ trắng hứa tiêu nhân cầm cờ đen người tới ta đi đánh cờ lấy chỉ là rất hiển nhiên giữa hai người hứng thú nói chuyện muốn xa xa lớn hơn đánh cờ hứng thú trên cơ bản đều muốn nói xong một hồi lời nói về sau mới có thể rơi lên trên như vậy một tử trên bàn cờ đã có hơn một trăm hai quân cờ hai người tại cái này trên biển mây không biết ngồi bao lâu thời gian bùi tử vân đi đến một bên đứng xuống lý hưu tiến lên mấy bước túi đầu nhìn xem bàn cờ hắn cũng không để ý tới hứa tiêu nhân bởi vì bây giờ hứa tiêu nhân đã sớm lật không nổi bất kỳ bọc nước bàn cờ này vẫn còn tiếp diễn tiếp theo trung cựu lăng cũng đã nhìn về phía lý hưu cười nói Thế tử hạ kỳ đạo chính điện đạo kỳ lý à lúc ấy số một, theo Hư thắng thắng n hưu Hư học hắn bộ dáng khoanh chân ngồi xuống sau đó nói sự tình trước kia có thể thấy rõ ràng bởi vì thiên hạ cũng chỉ có hai tờ bàn cờ ta thậm chí cũng không biết cờ bình bên trong còn thừa lại bao nhiêu con cờ bùi tử vẫn im lặng không nói đứng ở một bên cũng không có chen vào nói ý tứ cựu lăng mỉm cười nói bàn cờ chính là bàn cờ vô luận là một t r ư ơ n g hay là hai tờ quân cờ chính là quân cờ vô luận cờ bình bên trong còn thừa lại bao nhiêu lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn hỏi nhưng mây mù che chắn đánh cờ bàn tướng đôi tay nắm chặt đánh cờ tử người đánh cờ thấy không rõ bàn cờ đánh cờ lấy không được quân cờ bàn cờ này lại nên như thế nào dưới cái, này đích xác là cái vấn đề vô luận là giờ phút này trên đỉnh đầu mấy trăm cái môn hộ hay là xa xôi trên đường chân trời hoài ngọc quan đều là ngoài ý liệu sự tình sự xuất hiện của bọn hắn xáo trộn vốn có tiết tấu đó cũng không phải nói ngươi ngủ một giấc cùng một ly trà hoãn một chút liền có thể một lần nữa lưu tại tiết tấu bên trong sự t ì n h cái gọi là tiết tấu chính là hết thể đều đang nắm giữ đây đều là ngươi trưởng khống bên ngoài sự t ì n h tự nhiên cũng liền không cách nào không chế tại mình tiết tấu bên trong trung kiểu lăng không có trả lời ngay mà là hỏi vô luận là đối mặt cỡ nào phức tạp tình huống kỳ thủ chắc chắn sẽ có tính toán của mình làm ra an bài của mình ngươi cũng hẳn là có lý hưu không nói gì một bên bùi tử vân nhữ mày liền liên đối tại một bên phảng phất là người ngoài cuộc hứa tiêu nhân đều là ngẩm đầu nhìn về phía hắm giờ khác này lý hưu tựa như là một cái lạc đường người tìm không thấy tới lui phương hướng cũng mất đi lòng tin bởi vì lưu lại thời gian quá gấp bởi vì từ doanh tú chết quá mức nặng nề bởi vì tương lai xem ra xa không thể chạm mỗi người đều sẽ có lâm vào bảng hoàng luôn cúng thời điểm trung i ệ u lăng cũng không có sinh khí cũng không có giáo hơn lý hưu bởi vì hắn biết lý hưu sớm tối có thể một lần nữa khôi phục như cũ bộ dáng hắn chỉ là gánh vác trách nhiệm quá nhiều hắn chỉ là trên vai áp lực quá lớn áp lực như vậy sẽ đệ sập rất nhiều người một năm chuyện sau đó sẽ trở nên như thế nào không ai biết được chúng chi cho dù ngày đó thật đến cuối cùng thua cũng chưa chắc sẽ là chúng ta trung cựu lăng nhìn xem lý hưu thanh em dừng một chút tiếp tục nói chúng ta có chúng ta việc cần hoàn thành ngươi cũng muốn đi làm chuyện của ngươi lý hưu hỏi ta nên làm cái gì hắn lại hỏi ra vấn đề này trung cựu lăng cho hắn đáp án hắn đem để tay đến bàn cờ c ạ n h góc sau đó nhẹ nhàng nắm đưa tay lật tung b à n cờ giữa thiên điệu tranh đấu chính là một trận đánh cờ mà ngươi cần phải làm chính là lật tung cái này b à n cờ nhưng ta bây giờ còn chưa có năng lực lật tung nó cho nên ngươi cần để cho mình trở nên có năng lực ngươi cần để cho mình một phương này quân cờ trở nên càng nhiều ngươi cần rời cờ bình bên trong cầm quân cờ những cái tia tay ngươi cần để cho che chắn trên bản cờ mây m ù đều tàn đi lý hưu nghe hiểu hắn ý tứ nói khẽ có lẽ không kịp trung cựu lăng mỉm cười không nói gì lý hưu trầm mặc một lát lại nói cũng nên thử một chút mới biết được đây là thư viện lời nói cũng là thư viện phẩm chất trong tuyệt cảnh cũng nên thử một chút trung cựu lăng nhẹ gật đầu nói thư viện người đều tích h cực ngươi không ngại cũng cùng thiên hạ này lại cược một trận chương một trăm nhân gian là cái lồng lớn phần m ư ờ hai chương một trăm nhân gian là cái lồng lớn phần m ư ờ hai thời gian trường hà từ đầu nguồn bắt đầu chạy xuôi không có cuối cùng con sông này sẽ vĩnh viễn hướng phía trước chạy xuôi nước sông ở trong sẽ xuất hiện rất nhiều người một số người sẽ bao phủ xuống dưới chìm vào đ á y sông một số người sẽ đứng tại bọn nước bên trên theo dòng sông hướng phía trước hành động võ đăng sơn thật là một cái rất cao núi nơi này t r ư ở n g giáo trung cựu lăng cũng là một cái rất cao người hắn như cũng đang cười tiếu dung hiền lành lại ôn hòa hoa dâm lông mảy mau theo gió nhẹ nhàng phiêu khởi bị lật tung bản cờ rơi xuống đỉnh núi xuyên qua biển mây tầng một hơn một trăm mai đen trắng tử rơi xuống không biết nơi nào hiện tại xem ra điện hạ hẳn là biết được mình nên làm cái gì Trên mặt tán thưởng, cặp mắt kêu mang theo thưởng thức, trì có có tựa Bất tựa Tử kêu hắn mang không ngoài muốn, như Vương、Bất、Nhị, tựa như Tử Phi, mỗi người cũng không ngoài mỗi cặp của có có có Phi, duy ý ý lời này đã nói đến đầy đủ rõ ràng hiện nay nhân gian cũng không phải là bền chắc như thép đông đảo thế lực cũng không có đặt thành nhất trí lý hưu cần phải làm là tại cái này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong khiến cho tất cả thế lực đều nhận rõ đồng thời đi cùng một chỗ mà bây giờ nhân gian trở ngại lớn nhất chỉ có hai cái âm phủ vạn hương thành âm phủ chính là thân b u ộ c nó tồn tại mục đích chính là vì nên tiên tất nhiên là không cần nhiều lời vạn hương thành thì là cùng lý hưu có t ư t h o á n mà lại làm việc bá đạo quen lần này nhúng tay đường quốc sự tỉnh càng là kết xuống đại thù không nói đồng dạng tổn binh hao tướng chết mấy vị ngũ cảnh lại thêm thương sơn thua tuyết cùng thánh tông sự tình có thể nói lý l ư u cùng vạn hương thành ở giữa đã không có điều hòa khả năng nếu như vạn hương thành có thể hiểu rõ đại nghĩa liên thủ đối kháng trên trời lời nói có lẽ có thể tạm thời b u ô n g xuống lân đoán khả năng này tại cái nào cũng được ở giữa bởi vì tuyết vô dạ là một cái người rất thông minh người thông minh thường thường có thể làm ra đầy đủ thích hợp lựa chọn trung cựu lăng đứng lên một thân đạo bảo theo thanh phong có chút mà động mặt trời phá không t ầ n g mây ánh nắng xuyên tấu những cái tia môn hộ rơi vào trên đỉnh núi lão đạo sĩ dối cái l ư n g mệt mỏi trong miệm phát ra thanh âm phá vỡ dưới chân tầm mây quanh quẩ như là đã quyết định lao đầu tử liền không tại cái này ngại mắt của ngươi dưới chân biển mây bốc lên một trận gió mát nhẹ nhẹ phất qua lý h ư u như cũ đứng tại cái này bên trong lao đạo sĩ cũng đã không thấy bóng dáng trước kia nghe lao đầu tử đ ề cập qua chung trường giáo nói hắn rất cao ta chưa từng gặp qua viện trưởng không cách nào đem bọn hắn hai cái đánh đ ổ n g nhưng hiện tại xem ra thật rất cao một con thiên hạc vạch phá biển mây dạo bước trong đó tại sao lưng nó đi theo mấy cái d ư ơ n g cánh bay lên ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây có thể trông thấy giữa sườn núi nước hộ nhẹ nhàng lóe ra ánh sáng phản chiếu lấy kim hoàng mặt trời mùa đông đã sớm đến cuối cùng một điểm xuân ý theo gió đập vào mặt. lý hưu nghĩ đến vừa mới trung cựu lăng lời nói sau đó nói trong miệng hắn lao đầu tự chỉ tự nhiên là liễu nhiên sau l ư n g b ù i tử vân nhẹ gật đầu trung cựu lăng tự nhiên là một cái rất cao người hẳn tại cái này võ đang sơn sinh sống rất nhiều năm đối với điểm này tự nhiên là có được rất sâu cảm lộ lý hưu đi đến lao đạo sĩ vừa mới vị trí ngồi xuống đem hai cái đùi n ô ra vết núi rũ xuống không trung l ặ n g lặng mà nhìn xem dưới chân biển mây thật dày t ầ n g một giống như là đông trên trời cửa n ô ra một vòng tiên nhân khí tức vương chi duy không có rút kiếm cũng không có mở mắt một màn kia khí tức vừa mới rơi xuống liền bị xóa đi sạch sẽ phía sau cửa lần nữa khôi phục bình tĩnh đây chỉ là phía trên một lần gió xét cũng sẽ không xuất hiện kết quả tối thiểu hiện tại sẽ không võ đăng sơn vốn là thế ngoại chi địa nơi đây vách núi cũng là khó được có thể làm cho lý lưu tạm thời ổn định lại tâm thần địa phương bùi tử vân cũng rời đi cái này bên trong trên vách núi một mảnh thanh t ĩ n h cũng chỉ có lý lưu cùng ngồi ở một bên giữ im lặng hứa tiêu nhân võ đăng sơn cũng không có giết hắn nhưng hắn cũng không có khả năng rời khỏi được võ đăng sơn lòng bàn tay biển mây gió núi vất qua trên thân lý lưu cứ như vậy yên tính ngồi cảm thụ được ở sâu trong nội tâm mang đến bình tĩnh tiểu đạo đông nửa đường tới qua mấy lần lý hưu cùng hắn nói chút liên quan tới t ử doanh tú sự tình tiểu đạo đồng đứng ở phía sau án tính nghe sau đó quay đầu chạy về xem ra thế tử điện hạ rốt c ụ c chuẩn bị kỹ càng hứa tiêu nhân nhìn xem hắn mỉm cười nói lý hưu đứng người lên thản nhiên nói đường quốc vẫn đang hứa tiêu nhân trầm mặc một lát gật gật đầu sau đó nói đại đường vẫn còn tuyết quốc cùng hoang người cũng đã bại âm phủ lần này tổn thất gần hai mươi vị ngũ cảnh tông sư t ử phi cùng ngươi cũng còn, còn sống vô luận từ góc độ nào nhìn lại đại đường đều là cười đến cuối cùng thế lực hắn hiểu rõ tin tức rất nhiều lý hưu nhìn nhiều hắn một chút nói ngươi bị vây ở trên vách núi tu thân dương tính còn có thể biết được nhiều như vậy t i n t ứ c hứa tiêu nhân cười nói chim chóc vây ở chiếc lồng bên trong đứng tại đoạn nhánh tàn mục bên trên nhìn quanh thế giới bên ngoài từ ngoài cửa sổ thổi qua phiêu khởi chính là lá dụng hay là đoá hoa đối với đi tại lồng giam bên ngoài người mà nói có lẽ là lại đơn giản bình thường bất quá đồ vật nhưng đối với bị vây ở chiếc lồng bên trong chim chóc đến nói kia cũng là đầy đủ để người mới lạ cùng xa lạ tồn tại lời này rất đột lột lý hưu tao mày cũng không lý giải hứa tiêu nhân nhìn chăm chú lên phía dưới mảnh này biển vây hỏi thế tử điện hạ cảm thấy ai là cái này bị vây ở trong lồng chim chóc? lý hưu hơi c h à o nói chẳng lẽ không phải ngươi hứa tiêu nhân mỉm cười cũng không trả lời vấn đề này mà là lại hỏi trường lâm tại đường quốc tồn tại rất nhiều năm điện hạ có hay không nghĩ tới tại sao lại biến mất nhanh như vậy bị thanh trừ như vậy sạch sẽ hôm nay hứa tiêu nhân lộ ra rất không giống cùng nó nói là bị cầm tù ở chỗ này vậy không bằng nói hắn rất hưởng thụ như bây giờ trạng thái lý hưu không nói gì hứa tiêu nhân phối hợp nói đó là bởi vì ta muốn để trường lâm biến mất điện hạ là trên đời này người thông minh nhất chi bạch cũng là như thế các ngươi đem lẫn nhau xem như mình mệnh trùng chú định đối thủ mắt của các ngươi bên trong không dưới những người khác nhưng trên đời này người thông minh thế nhưng là rất nhiều à. hắn n i t m i ệ người c tiêu dung phía trên mang theo đặc thù tiêu dung kia là mình mưu đồ sau khi thành công tiêu dung lý hưu nhìn xem hắn giờ khác này hắn trợn phát hiện hứa tiêu nhân khác biệt hứa tiêu nhân học hắn bộ g á n g đem hai chân để vào biển mây bên trong nói khẽ năm đó trường lâm đem vương c h i duy kiếm khóa vu sơn buộc võ đ a n g sơn nhập thế cho nên dẫn đến trường lâm biến thành bây giờ bộ g á n g ta cũng trở thành tù nhân t h a n h âm của hắn dừng một chút nghiêng đầu nhìn xem l ý hưu cười nói nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới đây hết thể kỳ thật đều là ta cố ý như thế trường lâm hủy diện cũng tốt cùng chi bạch hợp tác cũng tốt trọng thương tiết hồng y liệt cũng tốt hết thể tất cả đều tại ta mưu đồ bên trong mục đích đúng là vì mở ra trên trời những n ả n h cửa hắn thu hồi ánh mắt một lần nữa thả lại trên biển mây điện hạ tương lai liền nghĩ những thứ này tiên hạc tại một đoạn thời khắc nhẹ nhàng đ ị a kích động cánh ngươi trồng dưới hạt giống liền sẽ tại thích hợp thời điểm mở ra m ầ đến lồng giam bên trong chim chóc cũng không phải là ta mà là nhân gian tất cả mọi người hắn đưa t Cái nhưng à y to t đối với hứa tiêu nhân đến nói vây khốn thiên hạ tất cả mọi người thế giới này mới thật sự là lồng giam nhân gian là một cái chim trước lồng mọi người chính là trong lồng chim chóc không tại lao tủ mà không biết đánh vỡ phần này giam cầm hủy đi cái này trước lồng khiến mọi người có thể hành tàu ở càng rộng lớn hơn cùng khổng lồ càng khôn bên trong Không tại đây ơ n thuần bị giới hạn toàn n h bị bộ giới n gian, đ â chính là hắn ứ hứa a ngay từ đầu vương chi duy kiếm khóa tiêu tiêu từ thời tốt việc phải chi kiếm điểm liền đầu duy hưu nhân cần chính nhân vương sơn định. nhìn h Đây vù làm. là làm Lý đem xem đã dự ánh mắt co lần ạ i điểm, kinh hải thành một điểm, trong trào. phung hắn đào lòng lãng lan lộn phung trào. Đây là l có thứ nhất như thế kinh ngạc đây là nội tâm của hắn ở trong lần thứ nhất đối một người sinh ra cùng loại với hoảng sợ cảm xúc hứa tiêu nhân là trường lâm thủ lĩnh xuất lĩnh trường lâm trở thành đại đường cái bóng nhưng chính là cái này theo đại đường trưởng thành mấy trăm năm cái bóng lại rất dễ dàng liền bị thanh trừ một sạch sẽ liền ngay cả hứa tiêu nhân cũng bất đắc dĩ v i ê n phó hoang châu bị buộc cùng chi bạch liên thủ người trong thiên hạ đều xem thường hắn lý hưu cũng là như thế cho tới hôm nay hắn mới hiểu được hứa tiêu nhân n h ư đồ hắn tại n h ư u trời dạng này thủ bút rất lớn lớn đến cho dù là lý hưu trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút hoảng hốt hứa tiêu nhân làm hết thảy đều là vì dẫn vương chi duy rút ra thanh kiếm kia dẫn tới trên trời mở tiên môn đem hai thế giới liên thông đến cùng một chỗ đem nhân gian cái này lớn nhất lồng chim sinh sinh đột xuyên đây chính là hứa tiêu nhân mục đích cuối cùng nhất hắn bị vây ở vo đang sơn không cách nào rời đi nhưng chuyện này hay là đạt thành tựa như hắn nói như vậy trước kia làm sự t ì n h tựa như là một viên hạn giống ngươi cũng không xác định nó sẽ trong tương lai có một ngày mọc dễ nảy mầm nhưng ngươi nhất định có thể xác định vô luận trôi qua bao lâu luôn có một ngày nó có thể chân chính nở rộ trưởng thành một k h ắ c này chính là ngươi c ô n g thành thời điểm tựa như hiện tại lại như thế nào mỹ lệ biển mây cũng vô pháp để giờ khắc này nội tâm bình tĩnh lại lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói cho dù là ngươi đánh xuyên qua tòa này trước lồng nhưng ngươi có hay không nghĩ tới mất đi tòa này lồng giam bảo hộ trong lồng chim chóc còn có thể hay không kế tiếp theo sống sót mỗi một cái thế giới đều là độc lập tồn tại đây chính là nói tự nhiên có đạo lý riêng h ứ a tiêu nhân nói nếu như không có tòa này chiếc lồng có lẽ chim chóc vốn là có thể trở nên càng mạnh đây là một trận cơ duyên cũng là một trận k ế t nạn chịu nổi trời cao mặc chim bay không chịu nổi vậy liền khiến cái này chim chóc theo phá vỡ chiếc lồng cùng nhau biến mất có cái gì không được hắn nhìn xem bay lượn tại biển m â y bên trong thiên hạ tiếp tục nói thế giới này không nên như thế nó hẳn là trở nên càng tốt đẹp hơn chương một trăm n h â n gian là cái lồng lớn phần 22, n hắn â n gian là cái lồng lớn, phần 22. Lý vẫn tại nhìn cái tại là Lý chăm chú Hưu h chân đích có thành Hứa nhân thật thể nói, người tiên điên. Hứa tiêu nhân đích thật là người điên, tiêu là là à l muốn ra loại c h y này ệ n người lại thế nào khả năng không phải một người điên. Hắn lại phải thế một khả m u nhân gian trở nên càng tốt hơn hắn muốn người trong thiên hạ đều có thể tránh thoát phần này gông xiềng vô luận con đường này đến cỡ nào khó khăn hoặc là thành công hoặc là chết không có bất kỳ cái gì đường lui lưu lại đây chính là hứa tiêu nhân làm sự tỉnh hắn thật là một cái từ đầu đến đôi tên i điên điện hạ phương tiên đ i ệ này tồn tại quá lâu quá lâu thế giới bên ngoài lại muốn như thế nào bên ngoài thật cũng chỉ có tiên nhân sao cánh cửa kia phía sau lại là thế nào bình tĩnh yên ổn phương thế giới này cũng chỉ có như thế ánh mắt của mọi người vì sao không thể thả càng xa nhìn càng t h ê m cao hắn ngồi tại trên vách núi võ đang sơn rất cao tựa như là quan sát cả người thế gian tấm t i ê u bàn cờ đã rơi xuống chân núi không biết đi phương nào nhưng thế giới này lại đều tại bàn cờ của hắn phía trên lý hưu đứng tại bên người của hắn trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói có ít người đánh cờ lại là nhuận vật im ắng nếu như ngươi có thể sống lâu dài một chút có lẽ thật sự có cơ hội đi trên trời nhìn một chút về sau tiếp theo phát sinh những chuyện này thẳng đến vương chi duy rút kiếm cái này ở trong hứa tiêu nhân cũng không phải là hoàn toàn sung làm một cái kỳ thủ hắn càng giống là một hình bóng rõ ràng không nhìn thấy bất luận cái gì hắn xuất thủ địa phương nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau tiếp theo tất cả biến hóa đều là căn cứ vào hắn trước hết nhất rơi xuống viên kia quân cờ đây chính là mưa p h ù n h mắng nhưng nếu như ngươi khi đó không có đem vương chi duy khóa kiếm tại vu sơn không có đi mời ta đi cô tô thành chịu chết không có thay chi bạch đem sáu cảnh yêu thi dẫn vào đại đường cánh cửa này xuất hiện thời gian sẽ muộn rất nhiều năm thời điểm đó ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận toàn bộ nhân g i a n cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiếc lồng bên trong chim chóc sẽ không lại có nguy hiểm thanh âm của hắn dừng một chút trận tiếp tục nói tại ngươi mưu đ ổ toàn bộ nhân g i a n đập nồi dìm thuyền trước đó có hay không nghĩ tới chúng ta cũng không cần đập nồi dìm thuyền liền có thể làm thành những chuyện này hứa tiêu nhân nói khẽ có chút sự tình chỉ có khi ngươi tại làm về sau mới có thể đạt được đáp án đỉnh núi phong cảnh vẫn như c ũ rất tốt vừa nhìn xuống tỏa ra hào khí nhưng lý hưu nhưng không có kế tiếp theo lưu lại hứng thú hắn xoay người sau khi đi mấy bước đột nhiên hỏi về sau ngươi dự định như thế nào hứa tiêu nhân cười cười hồi đáp lao đạo sĩ、si、nói qua võ đăng người sẽ nhìn xem những n à y cửa ta hiện tại cũng tại võ đăng lý hưu nghe hiểu hắn ý tứ đây là hắn cũng sẽ nhìn xem những n à y cửa ý tứ mà lại một cái mưu đồ nhân ra người như thế nào lại không muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng đâu cho nên hứa tiêu nhân cũng sẽ tận trình độ lớn nhất trợ giúp chiếc lồng bên trong những n à y chim chóc đi bay ra ngoài hắn cũng muốn nhìn xem những n à y chim chóc đến tột cùng có thể bay b ằ o xa đáp án này cũng không ngoài dự liệu từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hứa tiêu nhân đối với trong lồng chim chóc có thể hay không chết cũng không quan tâm hắn chỗ quan tâm cũng chỉ là kế hoạch của mình cuối cùng sẽ đạt tới loại trình độ gì lý hưu cũng không có đang nói chuyện cất bước đi xuống núi sườn núi chi đ ỉ n h hướng phía dưới núi đi tới giữa hai người nói chuyện cũng không cần đi cố ý chuyển cáo cho bùi tử vân lại hoặc là trung tự lăng bởi vì tại trên người hứa tiêu nhân phát sinh hết thể đều không thể gạt được lao đạo sĩ lỗ thai đối với bọn hắn ở giữa trò chuyện lao đạo s ĩ tự nhiên cũng là nghe rõ ràng nhưng hắn nhưng không có xuất hiện cũng không có ngăn cản cái này liền chứng minh hắn chỗ ôm là cùng lý hưu đồng dạng dự định bùi tử vân không tiếp tục xuất hiện vương c h i duy từ đầu đến cuối ngồi ở trên trời lý lưu đi giữa sườn núi cùng trần chi mặc còn có thanh loan tụ hợp đến cùng một chỗ sau đó liền hạ sơn tiểu đạo đồng ghé vào tiên hạc trên lưng một đường hướng xuống đưa mấy người bọn họ rời đi sau đó lưu luyến không rời trở lại giữa sườn núi đứng tại từ doanh tú trước mộ phần phát giang đ ốc hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn về phía vương c h i duy nhìn thấy tiểu sư thúc vẫn như c ũ là bộ dáng kia về sau thất vọng chu mỏ một cái ba chạy đến hồ bên trong nữ lấy tiên hạc cánh mọc lên m ộ n ạ t trung lương liền chờ ở dưới núi đứng tại kia chân ngôn dưới tấm bia đá cựu tự chân ngôn chính là trên núi võ Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có bùi tử vân lĩnh ngộ thành công khi nhìn đến lý hưu ba người sau khi xuống núi trung lương liền đi tới bất đắc di như vai hắn không có cảm g ộ ra cái gì đồ vật lý hưu chỉ là nhìn thoáng qua cựu tự chân ngôn bia đá cũng không có tiến đến nếm thử cho dù kia là trên đời một cùng một sát phạt chi thuật bởi vì hắn tu chính là kiếm đạo vô luận là về sau thức tỉnh m ệ n h hồn hay là ma trùng mang đến tăng phúc đối với hắn mà nói cũng là có thể tăng phúc kiếm đạo thủ đoạn liên quan tới hứa tiêu nhân mưu đồ lý hưu cũng không có nói ra đến bởi vì đến bây giờ đã không có nói ra miệm tất yếu trần trí mặc nhìn xem trung lương mở miệm hỏi thính biết lâu người tới sao trung lương nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản đưa tới nói hôm qua thính tuyết lâu đệ tử đến đây đưa tin tức đều tại ngọc giản này ở trong lý hưu đưa tay tiếp nhận gián tại trên c h á n sau đó đưa cho trần tri mặc trần tri mặc sau khi xem trả lại trung lương sau đó trung lương cũng nhìn một lần liền đem ngọc giản bóc nát cũng không phải không cho thanh loan nhìn mà là thanh loan đối với phương diện này cũng không cảm thấy hứng thú nhìn qua tin tức phía trên về sau ba người lết i nhau trong mắt đều có vui mừng thính tuyết lâu chỗ đưa tới trong tin tức cho rất đủ mặt từ khi trước đó áo đỏ vệ đi hướng từ châu thành về sau lại thêm trần tiên sinh cùng đông đảo ngũ cảnh tông sư lần lượt tiến đến phối hợp thêm lương tiểu đao hoàn mỹ điều động phòng thủ có thể nói đã mất sĩ khí hoang người quân đội đã không có phá thành khả năng l i ê n như vậy rằng có sau mười ngày đường quốc một phương lại có mấy vị tông sư đổi tới từ châu thành theo thứ tự là thính tuyết lâu lâu chủ l i ê u nhiên thính tuyết lâu vệ nhị gia khuynh thiên sách gia cắt thập tam h o a n g châu hoàng phủ lý d i ệ p khai còn có kỳ ma tin tức ở trong cũng không có nói tới tiểu bạch long nghĩ đến là trực tiếp trở lại thư viện phía sau núi trộm lên lười liệu nhiên đám người gia nhập vì hoang người cùng âm phủ một phương ngũ cảnh mang đến áp lực t ự c lớn đối mặt với tiếp viện mà đến đường quân tinh nhuệ hoa người căn bản là không cách nào hữu hiệu ngăn cản nhất là còn có giống như sắt thần đồng dạng áo đỏ vệ hành tẩu tại trước nhất đầu hoang đại quân người t á n tác ba mấy vị ngũ cảnh tông sư bị chạm tam phần có một những người còn lại vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đảo vong ngay tại nguyên lai、like、trở về nam tuyết nguyên trên đường vậy mà lại gặp đường quốc tông sư chính là trần lạc tô thanh vãn bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu bọn người mấy người thực lực vốn là cường đại vô cùng lại thêm trần lâm t ử cứu chữa dọc theo con đường này thực lực cũng khôi phục cái bảy nghìn tám mươi phần trăm đúng là ngạnh sinh sinh chặn đứng chạy trốn mà đến hai mươi vị ngũ cảnh tông sư trần lạc đao tại trước người của bọn hắn chém ra một đầu khe ránh đúng là không người dám tiến về phía trước một bước tô thanh vãn chân đạp nghiên m g ư c lớn ngưng tụ thế giới trong tranh vai đậu thành binh chống rỗng sinh ra một trăm phẩy không không không đại quân ngăn lại hoa người quân sĩ chạy trốn đường đi. phối hợp với đuổi theo mà đến đường quân tại tiểu nam cầu trước chém ra một trận có thể sưng kinh thiên giết chóc một trận chiến này thảm liệt trình độ rất khó hình dung cũng không thua kém từ châu thành trước núi thây biển máu sáu trăm hơn vạn hoa người n g bị tại chỗ chém giết một nửa tại hướng nam tuyết nguyên chạy trốn trên đường lần nữa bị chém giết một triệu đường quân một đường phóng nửa không ngừng truy sát đến cuối cùng chạy trốn tới cánh đồng tuyết chỗ sâu may mắn trốn được một mạng hoa người n g cũng chỉ còn lại có không đến một triệu lúc đến hơn một p h không không không vạn chạy không đến một triệu chín triệu thi thể lưu tại đường quốc cùng một đường này đảo vòng thổ địa bên trên không có một tù binh vô luận ngươi là có hay không bỏ vũ khí xuống đầu hàng châu nghênh tiếp đều là một t h a n h đường đao khi ngươi lúc trước lựa chọn dơ lên vũ khí thời điểm liền chú định không có bỏ vũ khí xuống một ngày này đối với kẻ xâm lược người nhà đường nhóm châu nghênh tiếp đáp án cũng chỉ có một cái người chết t a vong trên đường đi lưu lại dưới thi thể đủ để lấp đầy trên đời chín mươi hồ nước đây là nhân gian thảm kịch nhưng cầm đao đường quân nội tâm nhưng không có bất kỳ ba động vì về sau đường quốc biên cảnh an bình vì về sau người nhà đường có thể sinh hoạt càng tốt hơn những chuyện này đều là nhất định phải làm trận này truy sát cầm tiếp theo thời gian rất lâu trên trời n cánh cửa kia đã xuất hiện mấy ngày chỉ là bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có thời gian đi để ý tới một ngày này hay là đến mộ cho nhị ra ngẩng đầu nhìn một chút trên trời môn đầu hộ nhìn xem ngồi tại môn hộ phía dưới người kia nhẹ nói phượng tổ biến thành một con gà ghé vào trên vai của hắn xem ra có chút mặt ủ mày trao h i ệ n nhiên một trận chiến này hao phí không ít tâm thần hùng bán nhi cũng không có trong đám người hẳn là trở lại đường quốc đi tìm lý hưu liêu nhiên mở miệng nói hy vọng chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng mộ cho nhị ra trầm mặc một lát khổ sở nói nếu như huynh trưởng còn sống chúng ta chỗ gặp phải sự tình có lẽ sẽ trở nên nhẹ nhói một chút liêu nhiên nhẹ gật đầu mộ dung anh kiệt bỏ mình tia đích thật là một kiện phi thường để người tiếp nối sự tình nếu như mộ dung anh kiệt không có lựa chọn tử vong hắn sẽ so tiêu bạc như càng trước đặt chân sáu cảnh đối mặt chuyện như vậy nhân gian nhiều một vị sáu cảnh không thể nghi ngờ sẽ có càng lớn phần thắng chỉ tiếc lao kiếm thần chết rồi mộ dung anh kiệt chỉ có thể đi theo chết tựa như lý văn tuyên đồng dạng hắn bóc ra huyết mạch sẽ bản thân bị trọng thương sẽ biến thành phạm nhân nhưng tối thiểu có thể sống chỉ là bởi vì mình làm như vậy sẽ dẫn đến hoàng hậu, hậu như tử liền cũng chỉ có thể chết tấn vương lý quảng cũng là như thế hắn là thật giết không được tiêu bạc như sao kia cùng trân lạc giao thủ một cách cuối cùng hay là dừng lại một cái t r ớ c mắt đây đều là có thể sống lại nhất định phải chết người chương một trăm linh một ta đây chính là thân nhi tử phần m ư ờ hai chương một trăm linh một ta đây chính là thân nhi tử phần m ư t i hai tích hồng y vỉa là sáu cảnh trở xuống vô hình người có hắn tồn tại trong lòng của mỗi người đều sẽ có lực lượng nhưng ở loại thời điểm này nhất là trên núi võ đang mở ra mấy trăm cái tiên môn thời khắc mấu chốt t i ế h hồng y vỉa lại chỉ có thể đi thanh sơn kiếm tông tu dưỡng không thể không nói đây là một kiện rất xấu tin tức cùng sự t ì n h l i ê u nhiên n g n g đầu nhìn những cái kia cửa nói bọn hắn đủ khả năng tranh thủ đến thời gian có hạn cái này to lớn thiên hạ cũng không thể chỉ đặt ở hưu nhi trên thân chúng ta những lao gia hỏa này còn không chết đâu vệ nhị gia nhìn hắn một cái thản nhiên nói hiện tại biết đau lòng ngơi ư đổ đ ệ rồi m ộ tất t cả mọi chuyện đều đã thành kết cục đã định chúng ta bây giờ cần phải làm là đem hết toàn lực đi chuẩn bị nên đón ứng đối tiên nhân lâm thế ngày đó l i ê u nhiên nói khẽ ta rất muốn biết tại tình huống hiện tại dưới hưu nhi sẽ đi làm cái gì vệ nhị gia nói hắn luôn có chính mình sự tình muốn đi làm không cần dùng hai chúng ta l á o gia hỏa nhọc lòng mộ cho nhị gia cau mày nói tiên môn tại trên võ đang sơn mở ra chúng ta dùng khỏi phải phái người tới trông coi hiện tại là cùng chung mối thu thời điểm cho dù là vương chi duy mở thiên môn bọn hắn cũng phải giúp bận điệu c h á n phượng tổ cũng là nghiêng đầu nhìn xem mấy người so với nhân loại đến nói nó có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được những cái kia tiên khí giáng lâm nhân thế nháy mắt cũng tương tự có thể rõ ràng hơn cảm thụ đến kia trong đó chỗ kinh khủng vệ nhị gia lắc đầu nói trên trời xuất hiện những n à y cửa chân chính uy hiếp được nhân gian cũng không phải là hiện tại chân chính uy hiếp là những n à y cửa vì bọn họ cung cấp mặt khác một đầu có thể thông hướng nhân gian con đường một đầu trừ hoài ngọc quan bên ngoài con đường nhân gian lực lượng có thể thủ được một chỗ nhưng nếu như phân tán thành hai nửa về sau liền không có giữ vững khả năng bọn hắn bây giờ tại hoài ngọc quan bên trên toàn lực k i ể m chế lấy tiên nhân trên trời lưu lại tồn lực lượng hoàn toàn không đủ để xuyên qua võ đăng sơn phong tỏa nói cách khác hiện tại võ đăng sơn không cần trợ giúp của chúng ta liền có thể g i vững những cái kia cửa nói một cách khác đợi đến bọn hắn cần chúng ta trợ giút thời điểm cũng chính là hoài Ngọc quan hoặc Quan Đăng Sơn Hoài là là Võ bởi ị nhị công cho trước không gian. Phương mình nói nữa, hắn đã nghe hiểu trước sau nhân gì phá thời thêm hiểu tổ túi túi mau. ra sau mổ đầu đầu đã Mộ lấy vũ quả. b vì hiện tại trên trời tuyệt đại bộ phân lực lượng đều tại hoài ngọc quan cho nên võ đăng sơn thủ được những cái tia cửa lúc nào bọn hắn thủ không được cũng liền mang ý nghĩa hoài ngọc quan tiên nhân đã rút về nếu như khi đó hoài ngọc quan nhân tộc trở lại võ đăng sơn phòng thủ tiên nhân liền có thể lần nữa quay đầu công phạt hoài ngọc quan nhân tộc bây giờ lực lượng tuyệt không có khả năng đồng thời giữ vững hai cái địa phương luôn có một cái muốn mất đi thời gian này ngắn nhất một năm dài nhất hai năm tại cái này mười hai năm thời gian bên trong chúng ta muốn hiệp trợ hưu nhi trình hợp đại lục tối thiểu nhất cũng muốn để tất cả có được ngũ cảnh tông sư thế lực ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc tạm thời bỏ đi ân oán nhất trí đối ngoại vệ nhị ra mắt thấy phía trước còn tại hướng về phía trước đường quân không còn kế tiếp theo đi theo quay người trở lại đường quốc bên trong l i ê u nhiên nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn sau đó đối mộ cho nhị ra cùng phượng tổ nhẹ gật đầu nói hoang người cùng âm phủ lần này tới đây tông sư đều đã đều chém giết đường quốc bên trong còn có chuyện phải xử lý nhị ra cùng phượng tổ đại nhân không bằng cũng cùng nhau trở về cái này bên trong có ta đi theo liền có thể mộ cho nhị ra đối hắn đáp l ễ lại mặc dù cùng là ngũ cảnh tông sư nhưng liễu nhiên thế nhưng là cùng lao kiếm thần ngang hàng người hắn tại liễu nhiên trước mặt chỉ là một cái văn bối nếu như thế vậy ta liền đi về trước chuẩn bị về sau sự tình nơi đây liền giao cho tiền bối phượng tổ cũng là đối liễu nhiên nhẹ gật đầu nó bối điểm ngược lại là rất cao một chút cũng không giả liễu nhiên nói một tiếng tốt sau đó mộ cho nhị ra cùng phượng tổ bọn người liền trở lại đ ư ờ n g quốc đổi tới nơi đây ngũ cảnh các bậc tông sư chín mươi phần trăm đều trở về đại đường chỉ còn lại có lao lâu chủ hòa bốn vị trên triều đình tông sư vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đi theo từ nhỏ nam cầu trở lại trường an thành phải cần một khoảng thời gian cho dù là ngũ cảnh tông sư cũng không phải ngắn ngủi mấy ngày liền có thể đến trần lạc dẫn thanh giác t i đệ tử trở lại trần lưu thành hoa dâm phát tại lần chiến đấu này ở trong co càng nộ bây giờ cách ngũ cảnh tông sư đã đến lâm môn một cước thời điểm tin tưởng muốn không được thời gian quá dài liền c ó thể chân chính đặt chân cánh cửa kia thanh giác t i đệ tử tại loại này đại chiến ở trong tử thương hơn phân nửa đây là tránh không được tình huống cho dù là thư viện đệ tử cũng là tử thương rất nhiều đi tiến vào thanh giác t i trực giáo tập lao kim lao đại vội vàng tiến lên đón rừng lại hỏi h à nân cần ai nha trưởng giáo trở về làm sao cũng không nói trước nói một tiếng các vị các học sinh lần này nhất định thụ không ít khổ những cái k ê u cầu thí hoang người thật sự là có mắt không biết hai năm tám mươi phẩy không không có mắt không biết thuần một sắc một con rồng chỉ là man di cũng dám phạm ta đại đường tiên uy lần này còn không phải tổn binh hao tướng thất bại tan tắc mà quay trở về lao kim lão đại đứng ở trước cửa c h ố n g lạnh thổi gần nửa c a n h giờ thẳng đến cảm giác trần lạc đ a u trong tay càng nắm càng chặt về sau mới vẫn chưa thỏa mãn dừng lại tên dương đem mọi người nên tiến vào trong nội viện thanh giác ti quy củ rất nhiều t h như không đến giờ cơm không có thể ăn cơm tỉ như không đến tan học thời gian không thể tùy ý rời đi thanh giác t i nhất là tiệm cơm đại sư phó làm đồ ăn tất nhiên là cực tốt nhưng là cách đối nhân xử thế quá mức xảo trá một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ có đôi khi tâm tình không tốt nhìn thấy trần lạc đều là hừ lạnh một tiếng nhưng hôm nay thanh giác t i không có nhiều như vậy quy củ bọn hắn trở lại trong nội viện cũng không ồn ào trực tiếp mặc riêng phần mình nhuốm máu quần áo thẳng đến lấy tiệm cơm liền đi đại sư phó hôm nay cũng không có sinh khí cũng vô dụng lỗ mũi nhìn người túi đầu không lưng làm lấy đồ ăn thỉnh thoảng còn hỏi hơn mấy câu hương vị như thế nào à mặn nhạt thế nào còn cố ý thỏ ai muốn ăn cái gì đồ ăn liền điểm làm món ăn gì chỉ có các ngươi nghĩ không ra không có ta lớn mập chủ sẽ không làm các học sinh tập hợp một chỗ ăn cơm uống rượu ăn ăn liền khóc sau đó tiếng khóc ngay cả lên một mảnh thanh giác t i đệ tử muốn so thư viện nhiều một chút thư viện cộng lại tổng cộng m ớ i ba trăm h ơ n vị đi từ châu thành một nửa hay là tại cựu tử dẫn đầu hạ nói đến bây giờ cựu tử thực lực đều đã là ba cảnh đ ỉ n h phong không thể không nói chín người này thiên phú cùng tâm tính đều là cực kỳ xuất sắc thanh giác ty đi hơn ba trăm người chết một nửa trở về mọi người m a n thương đồng môn tăng thêm đồng đội tình nghĩa tại bữa cơm này thời gian bên trong lên cao đến cực hạ đại sư phó đứng tại phòng bếp bên trong nghe bên ngoài tiếng khóc trong đầu cảm giác khó chịu các học sinh ngồi tại một bàn giáo tập nhóm ngồi tại mặt khác một bàn trần lạc cùng hoa dâm trả về có tô thanh vãn cùng bạch ngọc thang cùng lữ khinh hầu bọn người thì là tại thanh giác t i hậu viện bên trong khoảng cách tiệm cơm rất xa nhưng tiếng khóc hay là như ẩn như hiện chuyển tiến vào lỗ hai bên trong mấy người đều là đã nhìn quen sinh ly tử b ê n người đối với những n à y tiếng khóc chẳng qua là cảm thấy t i ế c b ố i trải qua chuyện lần này về sau thanh giác ty sẽ nâng cao một bước tô thanh vãn n h ệ nói hãn cùng trần lạc quan hệ trong đó vốn sẽ phải tốt tại hồi thư viện trước đó cũng nên lưu lại uống đông nhân rượu. hoa dâm phát nguyên bản cũng không phải là thanh giác ti người chỉ là về sau lưu lại hỗ trợ số lần nhiều thời gian dần qua cũng liền thành thanh giác ti người mặc dù cũng không có chính thức gia nhập nhưng vô luận là giáo tập hay là đệ tử đều là cho rằng như thế bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu cũng không có vội vã trở lại còn nho khách sạn lần này tại nam tuyết nguyên bọn hắn cùng trần lạc cùng tô thanh vãn kết bạn đây là rất không tệ sự tình trần lạc vì mấy người ngược lại nửa chén rượu sau đó nói không đơn giản chỉ là thanh giác ti chuyện lần này về sau toàn bộ đại đường đều sẽ nâng cao một bước không có tuyết quốc cùng hăng người q u á nhiễu mười năm về sau đại đường quốc lực sẽ trở nên trước nay chưa từng có hưng thịnh tương đại. mấy người nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý câu nói này nhưng là trên mặt cũng không có cái gì vẻ vui thích mười năm về sau chúng quy là mười năm chuyện sau đó hiện tại trên đỉnh đầu còn lơ lửng những cái kia cửa tại môn hộ xuất hiện về sau trần lạc liền đem tự mình biết hiểu sự tình nói ra có thể tưởng tượng tin tức này đối bạch ngọc thang hoa dâm phát bọn người tạo thành cỡ nào to lớn rung động trần lâm từ nghe tới tin tức này về sau liền hướng phía võ đăng sơn đi tới nói muốn một mực canh giữ ở kia bên trong lỡ như có người thụ thương mình còn có thể cứu chữa một phen hoa dâm phát ngựa đầu đem rượu trong ly uống cạn quay người rời đi cái này bên trong mấy người nhìn hắn một cái đều không nói gì bọn hắn biết được hoa dâm phát là đi bế quan phá ngũ cảnh hắn muốn tại những tiên nhân kia xuất hiện ở nhân gian trước đó đặt chân ngũ cảnh chỉ có như vậy mới có một trận chiến khả năng bốn người phân biệt ngồi tại cái bàn bốn phương tám hướng nói riêng phần mình dự định bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu dự định rất đơn giản còn nho khách sạn còn tại kinh doanh cửa hàng bên trong thiếu một cái nhân viên còn thiếu một cái tính sổ chúng ta muốn trở về trân lạc nhẹ gật đầu cũng không có phản đối bởi vì điều này cũng không có gì tốt đáng giá phản đối đây là chuyện rất bình thường l i ê u nhiên có thể nhìn ra sự tình t r ầ n lạc cũng tương tự nhìn ra được tại cái này mười hai năm thời gian bên trong mỗi người đều có mình muốn đi làm sự t ì n h còn nho khách sạn đối với hai người đến nói rất trọng yếu bọn hắn tự nhiên sẽ đặc biệt để ý đợi đến ngày đó đến thời điểm bọn hắn sẽ theo nhân tộc trùng sát tại trước n h ấ t đầu nhưng là tại ngày đó chưa đến trước đó bọn hắn chỉ muốn tại khách sạn bên trong b ồ i tiếp bằng hữu cùng thích người trải qua cuộc sống của mình mấy người nhìn xem tô thanh vãn tô thanh vãn trầm mặc một hồi không có trả lời ngay hắn những năm gần đây từ đầu đến cuối đều đang khắp nơi đi đi khắp thiên h ạ cũng nhìn hết thiên hạ mỹ cảnh c dần dần tôi thanh vãn t ù y tại hai bên điểm một cái hai gốc cây liếu tại bốn người bên cạnh thân sinh ra liếu rủ đụng chạm lấy mặt đất tràn đầy lục sắc hắn nói khẽ về thư viện những năm gần đây ta đi quá nhiều địa phương thua thiệt quá nhiều mấy người biết được hắn thua thiệt chính là cái gì tại trên nam tuyết nguyên trước khi chết tô thanh vãn nói rất nhiều trần lạc nhẹ gật đầu nói lương thu là người rất được người hẳn là nhiều đồi một theo nàng t ô thanh vãn đồng dạng nhẹ gật đầu lương thu đích thật là một người rất được hắn ghé mắt nhìn xem cây liễu ngồi s ổ m chén rượu nhẹ nhàng uống vào hiển nhiên là xa vào đến hồi ức ở trong trận này uống rượu rất t i ê n tĩnh mấy cái đại lao ra tập hợp một chỗ an tĩnh có chút khiến người n g o à i ý một đêm không có chuyện gì xảy ra đợi đến ngày thứ nhì khi mặt trời lên ba người đều đã rời đi thanh giắt đi chỉ còn lại có trần lạc một người đứng tại kia hai gốc cây l i ễ u ở giữa ngẩng đầu nhìn trên trời những cái kia cửa tại hoài ngọc quan hoặc là võ đang sơn bị công phá trước đó mỗi người đều có mình muốn làm sự tình bọn hắn tại xử lý mình cuối cùng t i ế t nuối sau đó liền có thể toàn tâm toàn ý n h ê n h đón cái k i a biến ảo khó lường tương lai chương một trăm linh một ta đây chính là thân nhi tử phần hai m ư ơ hai chương một trăm linh một ta đây chính là thân nhi tử phần hai hai trần lạc trong lòng cũng không có cái gì t i ế t nuối cũng không có muốn xử lý lại còn không có xử lý hoàn tất sự tình lúc trước ngũ tán nhân cũng không có tìm tới cửa đến hết thể đều lộ ra vô cùng bình tĩnh không có t i ế t nuối tự nhiên không cần đi lãng phí thời gian xử lý ánh mắt của hắn đặt ở trên trời cũng đặt ở lý hưu trên thân để tất cả thế lực đặt thành trung nhận thức muốn so trong tưởng tượng đơn giản một chút ở trong đó lợi hại trình độ mỗi người đều là trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không bài trừ sẽ có không giảng đạo lý người tồn tại trần lạc cho mình định nghĩa rất đơn giản đó chính là một khi lý hưu gặp cái gì không giảng đạo lý người hắn liền đi nói một chút đạo lý đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm nếu không có lẽ có thể lĩnh giáo một chút kiếm của ngươi hắn nhìn xem những cái kia môn hộ nhìn xem khoanh chân ngồi tại môn hộ trước đó vương c h i duy tự lẩm bẩm trên trời động tĩnh gây nên vô số người chú ý hoa phủ lý cùng diệp khai hai người tại từ châu thành một trận chiến kết thúc về sau liền nhanh chóng trở về quế dương thành cùng tiểu ngọc sơn thương lượng đối với tương lai ứng đối cùng xử lý. gia c á t thập tam cũng không trở về đến khuynh thiên sách mà là đi theo hùng b ả n cùng kỳ ma cùng nhau đi tìm lý hưu hắn biết ngay tại lúc này lý hưu nhất định sẽ muốn lợi dụng khuynh thiên sách con đường đi hướng toàn bộ đại lục biểu hiện ra một ít chuyện tại hiện tại loại thời điểm này muốn làm chính là tranh thủ thời gian cho nên hắn trực tiếp đi tìm lý hưu kỳ ma trên thân tu vi vốn đến đã phế bỏ cũng may tiểu bạch long xuất hiện tương đối kịp thời mặc dù không có chữa khỏi thương thế của hắn nhưng lại để hắn vỡ vụn khí hải một lần nữa ngưng tụ về sau nhìn thấy trần lầm tử ăn vào một viên y thiên hạ về sau thương thế liền khôi phục hơn phân nửa trần tiên sinh thì là mang theo một đám thư viện đệ tử trở lại trường chứ thư viện đệ tử bên ngoài còn có lương tiểu đao cùng thông tiểu tiểu cùng mộ cho ba người mộ cho nửa đường rời đi trở lại cô tô thành thông tiểu tiểu lưu tại thư viện trợ lý hưu ti n tức lương tiểu đao thì là tại vãng lai trang bên trong ngựa một con ngựa sau đó ngựa không dừng vó chạy tới trường an thành kinh lịch đại biến về sau trường an thành nhiều mấy điểm túc s á t hương vị càng là từ thanh sách quân canh dư ở cửa thành kiểm tra lấy người lui tới bảo đảm hoàng hậu một mạch t à n dư sẽ không trở thành cá l ợ lưới lương tiểu đao đến gây nên thanh sách quân chú ý khi biết thân phận về sau lập tức liền muốn quỳ một chân trên đất hành đại lễ dù sao có thể nói từ châu thành sở dĩ có thể thủ được hoàn toàn dựa vào chính là trước mắt người thanh niên này bố phòng chỉ huy bọn hắn mặc dù thân ở trường an thành nhưng lại nghe nói hoang người không tiếc bất cứ giá nào ám sát lương tiểu đao sự tình có thể nói mỗi thời mỗi khắc người thanh niên này đều tại gặp phải tử vong uy hiếp nhưng hắn hay là một b ư ớ c đã lui đứng tại trên tường thành húng chi lương tiểu đao hay là lương văn nhi tử bây giờ bắc địa q u â n x o á i cái này liền càng đáng giá để người kính n g cảm nhận được trước mắt thanh s á c quân phản ứng lương tiểu đao vội và ngăn lại động tác của bọn hắn nói các vị huynh đệ tâm ý tiểu đao lĩnh, nhưng là lần này về trường a n vì chính là việc tư không nên huy động nhân lực thanh sách quân tướng sĩ l ê n nhau hay là có vẻ hơi do dự theo bọn hắn nghị trong quân anh hùng trở lại trường an tự nhiên là nên tiếp nhận tốt nhất lời khen như thế mới xem như xứng đáng ở tiền tuyến anh dũng p h â n đấu lương tiểu đao mỉm cười nói cùng tiểu nam cầu sự t ì n h xử lý kết thúc về sau b ệ hạ tự nhiên ngợi khen chúng ta luận công hành thưởng cũng không vội tại nhất thời nghe nói như thế mấy vị kia thanh sách quân tướng sĩ mới cố mà làm nhẹ gật đầu nhưng vẫn là ngạnh sinh kính một chén rượu mới chịu bỏ qua lương tiểu đao uống qua về sau trêu c h ồ n nói trong quân tuy nói không có nghiêm lệnh cấm uống rượu nhưng thủ thành thời điểm là tuyệt đối không thể mê rượu các ngươi dạng này liền không sợ bị cấp trên thấy phạt đ ộ n g lộc của các ngươi trong quân đội chém giết chín mươi phần trăm đều là tu sĩ cho dù chỉ là sơ cảnh tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể uống say bởi vậy tại bánh kẹo trong quân cấm rượu cũng không tính rất nghiêm ngặt duy chỉ có thủ thành hoặc là c h ấ n thủ cái gì đặc thù quan hải thời điểm mới có thể mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ uống rượu thiếu tướng quân, quân sĩ cảnh giác nhìn một chút bên trong đại lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu về sau liền cáo tử tại trở về trước đó hắn có thể nói là lòng chỉ m u ố n về nhưng khi đi đến trường an thành cổng thời điểm ngược lại là không có gấp gáp như vậy dù sao cách cũng không tính đặc biệt xa chậm rãi đi tới là được thuận tiện còn muốn suy nghĩ một chút sau khi trở về phải mang theo một phần lễ vật gì dù sao đã mấy năm không gặp cứ như vậy hai tay trống không trở về cũng không quá tốt thúng chi còn có mình con trai mập mặt tại nghĩ nửa ngày cuối cùng hắn đi đến thái bạch lâu bên trong mua sáu đạo tốt nhất đồ ăn mang lên tràn đầy một hộp cơm tiểu bánh ngọt sau đó lại đến trường an thành bên trong sau cùng y phục cửa hàng cho hồng tụ mua một bộ quần áo Nghĩ nghĩ xoay người lại lại dự định một thân tân lang tân nương quần、áo. hắn cũng nên cho hồng cho chức xoay áo, lại lại cái dự một một tụ tổ t h ậ t xinh đ ẹ phần tráng lệ ô n hắn muốn cưới hỏi đàng hoàng cưới hồng lễ, hỏi h cưới cưới cửa. vào tụ Về p lương văn đầu kia có cần hay không hỏi thăm hắn hoàn toàn không cân nhắc điểm này vừa đến lương văn cũng không có cái gì thiên kiến bẻ phái thứ nhì chờ mình đem con trai mập mạp hướng trước mặt hắn vừa để xuống vậy còn không phải đem hắn gương mặt dàn mua kia cho rung động rơi răng thật vất vả thành lần thân cũng không thể quá qua loa qua mấy ngày vào cùng đi gặp hoàng thượng c ầ u bệ hạ cho cái ngự tứ lại phong hồng tụ cái hạ mệnh phu nhân cái gì thái tử đi bắc địa chưa hẳn đổi kịp trở về nhưng dương phi hồng tề tần bọn người nói cái gì cũng là muốn tham gia ta lương tiểu đao hôn lễ cũng không thể keo kiệt đợi này liền thành một lần thân năm đó lý hưu trở về thời điểm trường an thành bên ngoài trải mười dặm thảm đỏ lần này mình thành thân trải cái một trăm dặm bất quá điểm á lương tiểu đao vừa đi một bên trong lòng bên trong nghĩ đến về sau sự t ì n h mới đầu c ò n tốt càng nghĩ càng thấy phải cảm giác khó chịu càng nghĩ thì càng muốn nhanh lên đổi tới cũ ba ngõ hẻm đổi tới dương liễu bên trong như ẩn như hiện bệnh hồn xuất hiện tại hắ lương tiểu lương thân thể đặng không mà lên dẫn theo bao lớn bao nhỏ đ ồ vật hướng phía cũ ba ngõ hẻm phương hướng nhanh chóng bay lên thuận đường còn tại đi ngang qua trong quán mua mấy cái đồ chơi bàn về thời gian tới con của hắn hẳn là không sai biệt lắm hai tuổi hai tuổi đại khái biết nói chuyện đi cũng không biết mình hai tuổi thời điểm đang làm gì suy nghĩ trong đầu suy nghĩ lung tung tung bay lấy quen thuộc mà xa lạ cũ ba ngõ hẻm xuất hiện tại ánh mắt bên trong lương tiểu đao đứng tại trên trời túi đầu nhìn xem dương liễu bên trong một cái mập trắng mập trắng tiểu bàn búp bê đang ngồi ở một cái ngựa gỗ tiến lên về sau cơ tiểu bàn hài trên đầu mang theo một cái màu đỏ mũ đỉnh cao nhất một cái tròn triệu tiểu bạch cầu theo thân thể của hắn không ngừng lay động một nữ tử ngồi tại cửa phòng miệng trên ghế nhỏ l ặ n g lặng mà nhìn xem tiểu mập mạc trên mặt mang mỉm cười thản nhiên xem ra rất là dịu dàng lương tiểu đao đ ỗ n g nhiên có chút do dự ở trên trời đứng đầy một hồi đều không có rơi xuống thằng đến tiểu mập mạc ngẩng đầu nhìn trên trời sau đó dội ra cụ sen đồng dạng tay nhỏ nói nương có chim hồng tụ theo ngón tay hắn phương hướng ngẩn g đầu nhìn lại sau đó cả người bỗng nhiên sững sờ tại kia bên trong lương tiểu đao cảm thấy cái mũi chua trôi nhanh chóng rơi xuống hắn nhìn xem hồng tụ há to miệm không hắc hắc cười khúc khích hồng tụ hốc mắt cũng đỏ xuống dưới nước mắt từ trong mắt chạy sôi mà xuống trên mặt của nàng lộ ra t i ể u dung t i ể u dung như là bông hoa lương tiểu đao đem tay bên trong dẫn theo đồ vật bông xuống nhịn không được tiến lên đem nó ôm ở mang bên trong ta trở về hắn n h ẹ nói hồng tụ nhắm hai mắt hai tay ôm thật chặt thân thể của hắn không ngừng nói trở về liền tốt trở về liền tốt hai người đều ôm rất căng ai cũng không nghĩ dẫn đầu bông ra canh giữ ở ngoài viện mấy vị du g i ã tu sĩ nhìn thấy một màn này về sau đồng dạng là trên mặt tiêu dung liếp nhau về sau nhao nhau rời đi cái này bên trong hai người còn tại ôm ấp lấy trong nội viện đại ngông cùng gà con không ngừng k ê ơ thằng đến tiểu mập mạp tỉnh tỉnh mê mê hô một tiếng lương cái đầu nhỏ của hắn còn xử lý không được phức tạp như vậy sự t ì n h hai người bông ra hồng tụ đi đến tiểu tiểu đao bên cạnh ngồi xuống nhỏ giọng nói đây là cha mau gọi cha lương tiểu đao cũng là túi đầu nhìn xem tiểu tiểu đao đối mặt mười triệu hoang người mắt đều không nháy mắt một chút nam nhân tại thời khắc này vậy mà có vẻ hơi có cáp tiểu tiểu đao đem ngón tay phóng tới bên miệng hít hít mở to đẹp mắt mắt to hỏi cha là cái gì hồng tụ bóp một chút mặt của hắn không cho phép nói vậy lương tiểu đao đông nhiên nở nụ cười sau đó đi đến hộp cơm bên trong x u ấ t ra một khối tiểu bánh ngọt cùng một cái tiểu đồ chơi đưa tới tiểu tiểu đao lộ ra nụ cười vui vẻ cắn một cái tiểu bánh ngọt về sau đắc ý dáng vẻ rất đáng yêu cha hắn giơ đồ chơi bé heo trong miệng hô một tiếng lương tiểu đao thân thể chấn động đưa tay sờ sờ cái mũ của hắn cười lên tiếng hồng tụ đưa tay lôi kéo tay của hắn đồng dạng n ở nụ cười tiểu tiểu đao ngồi tại ngựa gỗ tiến lên về sau cơ một tay ăn bánh ngọt một tay giơ đồ chơi bé heo vui vẻ không được trong nội viện bày biện rất đơn giản cũng không xa hoa hồng tụ tự nhiên không có khả năng thiếu tiền vô luận là thư viện hay là thính tuyết lâu hoặc là bắc địa đều sẽ thỉnh thoảng tới cửa hỏi tham muốn cái gì nhưng hồng tụ muốn đều là một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày cố nhiên trôi qua chưa nói tới khăn g khổ nhưng cũng tuyệt không xa xỉ đây chính là con trai của ta nên lấy vật gì danh tự đâu hồng tụ nhìn xem hắn nói trước đó thế tử nói ngươi đã đem danh tự lấy tốt lương tiểu đao nhất miệng đừng nghe hắn ta đây chính là thân nhi tử cái kia bỏ được lấy vui đùa như vậy danh tự c h ư một trăm linh hai phàng có giấy binh n g ư i chém tất cả phần một hai c h ư g một trăm linh hai phàng có giấy binh người chém tất cả phần một hai nhìn xem hắn cào nát ra đầu dán vẻ hồng tụ che miệng cười cười đề nghị bằng không có thể đi hỏi một chút thế tử cùng trần chi mặc ý kiến hai bọn họ là thư viện ở trong ưu tú nhất bác học n h i ề u biết nhất định có thể làm cái tên rất hay lương tiểu đao có chút không vui lòng nói con của ta để bọn hắn đặt tên vậy coi như cái kia chuyện đây hồng tụ nói cái này có cái gì t i ê n viện lưu đại nương nhà bên trong sinh tiểu tử vẫn là để bên đường thầy bói đặt tên lương tiểu đao c a o mày không nói gì hồng tụ cười hai tiếng sau đó đi đến hắn sau l ư n g đưa tay nhẹ nhàng địa xoa hắn huyện thái dương giút hắn thư gián thể sát tinh thần bên trên áp lực như thế như vậy qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian lương tiểu đao đ ỗ n g nhiên không kiên nhận bấm một cái tiểu tiểu đao khuôn mặt nói không nghĩ chờ thêm mấy ngày đi lội b ắ p địa hỏi một chút lao ra t ự ý kiến hồng tụ nghe vậy có chút do dự lương tiểu lương đứng dậy cầm tay của nàng nói khẽ xấu nàng dâu cũng nên thấy cha mẹ chồng tuy nói mẫu thân của ta đã không tại nhưng tối thiểu còn có cái lao cha cũng nên đi gặp một lần trước đó trở về thời điểm ta vốn định chúng ta liền lặng lẽ tại cái này trường an thành đem thân thành về sau nghĩ việc này bị phụ thân biết ngươi cùng cái này tiểu mập mạc ngược lại là bình yên vô sự ta cái mông này khẳng định là muốn nợ hoa hay là phải trở về gặp một lần hắn cho hắn cái chút tinh mọn hồng tụ nhẹ gật đầu nàng cũng không phải là không muốn đi chẳng qua là cảm thấy còn chưa thành thân liền có hại tử cứ như vậy đi gặp lương văn có chút xấu hổ đúng ta trả lại cho ngươi mua một kiện y phục nhanh m ặ c vào thử một chút mấy năm này không gặp ngươi ta cái này tâm lý thế nhưng là tưởng niệm vô cùng lương tiểu đao chạy đến đống kia lễ vật bên trong từ đó lấy ra một kiện nhi đại hồng y váy đưa tới không thể không nói y phục này nhìn rất đẹp nhất là xuyên tạ hồng tụ trên thân vậy thì càng thêm đẹp mắt hồng tụ thay đổi y phục ở trước mặt của hắn dạo qua một vòng mở ra hai tay hỏi x lương tiểu đao nhẹ gật đầu đẹp mắt cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp mắt như vậy nữ tử hắn đi lên trước ôm lấy h ồ n g tụ đem nó nâng ở không trung không ngừng địa đi l n g vòng hai người trên mặt đều mang tiểu dung đã lâu không gặp tâm tình ngay tại lúc này không cách nào hoàn toàn bày ra nhưng chỉ là toát ra một góc của băng sơn liền đủ để lây nhiễm người xung quanh làm cho tất cả mọi người tâm tình cũng nhịn không được trở nên cao h ứ n g lên chỉ có tiểu tiểu đao cưới tại ngựa gỗ bên trên chạy nước bọt ngẩng đầu nhìn xem cha mẹ của mình hai người một mặt ngốc trệ không biết chuyện gì xảy ra tối nay trôi qua rất vui sướng hôm sau h ư ớ n g đông lương tiểu đao đứng tại viện từ bên trong t r e o đuổi lấy tiểu tiểu đao hắn mặc một thân thường phục trong mắt có trước nay chưa từng có nhẹ nhõm đây là hắn khoảng thời gian này đến nay trôi qua thoải mái nhất thời gian nhất là từ doanh tú vì cứu hắn mà chết về sau hồng tụ đi ra khỏi cửa hôm một tiếng ăn cơm lương tiểu đao lên tiếng vừa muốn vào nhà lông mày bỗng nhiên nữ h một cái sau đó đem tiểu tiểu đao bỏ vào hồng tụ mang bên trong nói chờ ta nên đón một chút khách nhân hồng tụ ôm tiểu tiểu đao nhìn xem hắn nhẹ nhàng gật gật đầu lương tiểu đao quay đầu nhìn xem ngoài cửa đại khái thời gian mới hơi thở về sau một người xuất hiện tại cửa sân bên ngoài một thân váy trắng thanh lánh làm lệ đây là người quen lương tiểu đao đối nàng phất phất tay mạc thanh hoan gật gật đầu về sau từ ngoài cửa đi đến hồng tụ tiến lên ném đón từ khi trường an thành hộ thành đại trận bị phá đi về sau mạc thanh hoan thường xuyên sẽ tìm đến nàng trò chuyện một tới hai đi cũng liền thành hào tìm vội mạc thanh hoan đưa cho tiểu tiểu đao một bao bánh kẹo tiểu tiểu đao đưa tay bắt lấy thả tiến vào miệng bên trong hắn ngược lại cũng không lo lắng r ă n g sâu vấn đề dù sao tiểu gia hỏa này có thể nói là tập nguồn vàn sùng ái vào một thân ăn sao lương tiểu đao nhìn xem nàng h mặt thanh hoan lắc đầu lên được quá sớm không kịp ăn lương tiểu đao gật gật đầu tránh ra thân thể vừa vặn hồng tụ làm điểm tâm cùng một chỗ ba người đi vào trong phòng tại cái bàn một bên ngồi xuống điểm tâm rất đơn giản cũng không dầu mỡ một c h ậ u n h ạ t cháo hai đĩa dưa muối còn có màn đ ầ u xem ra thậm chí muốn so với người bình thường nhà bữa sáng còn muốn đơn sơ một chút ba người ngược lại là đều không ngại ngồi xuống ăn rất là hài lòng đáng tiếc viện t ử bên trong chưa có tuyết rơi lương tiểu đao ghé mắt nhìn xem ngoài cửa tiểu việt tử có chút tiếp nối nói ba người ngồi trong phòng trên bàn bày biện nóng hôi hổi cháo hoa cầm trong tay màn t ầ u đua tùy ý kẹp lấy d ư a muối đàm luận một chút chuyện nhà nhàn thoại nếu như lúc này bên ngoài dưới một trận tuyết trắng kia mới thật là một loại hương thụ mạc thanh hoa nói tuyết rơi thời điểm nghĩ đến mùa xuân đợi đến nhanh đến mùa xuân thời điểm lại hoài niệm tuyết rơi mọi người cho tới bây giờ đều là như thế không cam tâm thỏa mãn lương tiểu đa o uống một mụn cháo cảm thấy lời nói này rất có đạo lý mùa xuân là cái rất có mị l ự c mùa vạn vật khôi phục ngủ say nhân gian bắt đầu t h ứ c tỉnh liền liên hành đi trên đường hướng mặt thổi tới gió đều là để người cảm thấy tâm thần thanh hẳng t ụ dùng tay thu hạ một khối nhỏ màn t h u bã vụn tiểu tiểu đao thẻ lưới cảm thấy hơi khô khô còn không có cái gì hương vị thế là nhẹ nhàng đ ị a lắc đầu không không thơm hồng tụ không tin lại nắm chặt một khối nhỏ nhét đi vào lại nếm thử có ăn ngon hay không đây chính là mẫu thân tay t r ư n g tiểu tiểu đao rất nhỏ nhưng sọ não vẫn còn có chút trí tuệ biết mình còn khó mà nói ăn khẳng định lại sẽ bị nhét t ố t t ố t ăn hồng tụ trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung đưa tay lại thu hạ một khối nhét đi vào ăn ngon liền ăn nhiều một chút tiểu tiểu đao mắt t r ợ n tròn số lượng không nhiều trí tuệ để hắn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này miệng nhỏ m ộ t xẹp liền m u ố n khóc lại cảm thấy khóc lên thật mất mặt thế là nghiêng đầu nhìn về phía lương tiểu đao dội ra hai cánh tay muôn ôm ôm cha lương tiểu đao vớt ư vớt ư đầu của hắn cười hắc hắc không nói gì m ặ c thanh hoan nhìn xem ba người trong ánh mắt có chút ao ước từ doanh tú đã chết sự tình nàng thân là thính tuyết lâu thánh nữ tự nhiên đã sớm thu được tin tức lúc này nhưng lại chưa nói lên lương tiểu đao rất thay náy điểm này mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng ai cũng biết lúc này tự nhiên không thể đề cập trên trời những cái kia cửa người hiểu bao nhiêu mạc thanh hoan mở mi lương tiểu đao động tác ăn cơm dừng một chút sau đó nói ở trên đường trở về trần tiên sinh đem trên trời sự tình đại khái nói một lần ta cũng đại khái hiểu rõ hồng tụ cũng không có chen vào nói tu vi của nàng không cao nhiều năm như vậy thời gian trôi qua bây giờ cũng chỉ bất quá mới là hai cảnh mà thôi từ dương liễu bên trong ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên đồng d ạ n g có thể nhìn thấy võ đang sơn trên trời những cái k i a cửa chỉ là nàng mặc dù hiếu kỳ nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua cũng không người đến cố ý nói cho nàng m ặ c thanh hoan nhẹ gật đầu nói từ khi những cái k i a môn hộ xuất hiện về sau lâu chủ liền sai người đưa tin tức tới nghĩ đến đều không k h á mấy hai người bọn họ tu vi đều chưa nói tới cao mặc thanh hoan bởi vì năm đó đạt được thân thể t i ể u sinh nguyện tu hành một đường tiến triển thần tốc bây giờ đã là nửa bước b ố n cảnh khoảng cách du giã rất là tiếp cận lương tiểu đao cũng giống như thế hắn cùng lý hưu hai người đều tại tổ thần cung nội đạt được truyền thừa lại tại hoang châu lịch luyện mấy năm trước đó càng là tại trên từ châu thành băng lấy một cây dây cung tử chiến c ô n g lùi thúng chi bản thân hắn thiên phú cũng là đương thời định tiêm hắn hiện tại có thể nói khoảng cách du giã cũng là có khoảng cách rất ngắn trong phòng nói chuyện vẫn còn tiếp diễn tiếp theo ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng bước chân mấy người ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trần ngạn ngạn vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. từ ngoài cửa trực tiếp đi đến cũng không coi mình là ngoại nhân sau khi vào nhà liền tại bên bàn ngồi xuống dưới tiện tay cho mình múc thêm một chén cháo nữa cầm một cái bánh bao bắt đầu ăn hồng tụ trừng mắt nhìn m ặ c thanh hoan nhìn về phía lương tiểu đao lương tiểu đao nhịu nhữ mày quốc sư đại nhân đại giá u a n lâm không có từ xa tiếp đón mong r i n g rộng lòng tha thứ trần ngạn ngạn liếc mắt nhìn hắn thản như nói miệng lưỡi chân chu lương tiểu đao nhún vai hỏi ta mới trở về một ngày cái mông đều không có làm nóng hổi ngươi tìm đến ta làm cái gì trần ngạn ngạn hiện tại là quốc sư thái tử đi bắc địa đường hoàng ngồi tại trong thâm c u n g chỉ là nắm giữ lấy đại phương hướng đối với việc nhỏ không đáng kể bên trên giường giả sự tỉnh cũng không đ h ú n g tay hiện tại cơ bản đều là tề tần dương phi hồng trần ngạn ngạn ba người tại xử lý từ châu thành nguy hiểm mặc dù đã giải trừ nhưng là toàn bộ đường quốc làm to chuyện phía dưới giống nhau là hao người t ố n của chiến hậu điều động giải quyết tốt hậu quả tu dưỡng phong thưởng biên phòng phản công đều là chuyện phiền thoái ba người mặc dù đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất xử lý lên những chuyện này tài giỏi có hơn khoảng thời gian này cũng là bận điệu sức đầu mẹ chán dưới tình huống như vậy trần ngạn ngạn lại còn có thời gian đến hăn cái này bên trong ăn bữa cơm muốn nói là sự tình gì đều không có chỉ sợ cũng không ai tin trần ngạn ngạn cúi đầu uống một hớp lươn cháo sau đó thư sướng thở phào một cái nói nếu như không phải bị bất đắc dĩ lời nói ta cũng không muốn đánh nhiêu các người vợ chồng đoàn tụ lương tiểu đao c a o mày nói trên trời sự tình là ngũ cảnh ở giữa bố cục ta đều không có nhúng tay năng lực ta nghĩ không ra hiện tại còn có chuyện gì cần ta tới làm đích xác bây giờ đường quốc bên trong chiến tranh đã kết thúc lương tiểu đao tự nhiên cũng là tướng quân gỡ giáp hảo hảo địa vông lòng một đoạn thời gian trần ngạn ngạn đem màn t h u đầy ra sau đó kẹp một chút dưa muối bỏ vào cắn một cái nói chính là bởi vì trên trời xảy ra chuyện cho nên mới cần ngươi đi bắc địa đi một chuyến lời nói này ra lương tiểu đao mày nhữ lại càng sâu h i ệ n nhiên cũng không lý giải đây là ý gì trên trời sự tình cùng bắc địa có quan hệ gì trần ngạn ngạn lắc đầu giải thích nói bệ hạ cùng thái tử quan hệ trong đó cũng không hòa hợp thái tử đi bắc địa cho nên cần ngươi đi đem hắn tìm trở về trường an thành cũng nên có người chủ nhân tại lương tiểu đao ý thức được cái gì hỏi bệ hạ trần ngạn ngạ gật đầu lương tiểu đao nện chật lưới cảm khải nói bệ hạ mặc dù không tính là một cái hợp cách hoàng đế nhưng đối với nhân gian đến nói ngược lại là cũng không tệ lắm trần ngạn ngạn nhìn hắn một cái đại đường quốc gió mở ra mặc dù sẽ không bởi vì nói hoại tội nhưng lời nói này ra ngoài tóm lại là không dễ nghe chương một trăm linh hai phàm có giấy binh người chém tất cả phần hai hai chương một trăm linh hai phàm có giấy binh người chém tất cả phần hai hai lúc nào đi trần ngạn ngạn lại cho mình múc thêm một chén c h á o nữa vừa ăn vừa nói không kém một hồi này ăn xong lại đi lương tiểu đao gật gật đầu lại cầm một cái bánh bao tới sau bữa ăn trần ngạn ngạn đánh một ợn o n ê nghiêng đầu nhìn xem mạc thanh hoan hỏi thế tử đi nơi nào mạc thanh hoan lắc đầu nói khẽ còn không biết rời đi võ đăng sơn về sau tựa như là hướng hoang châu đi trần ngạn ngạn trầm mặc một lát nói luôn yêu thích mình đi kiêng chúng ta lại không phải phế nhân trên bàn cơm ấ y người đều trầm mặc lại lương tiểu đao đứng người lên đ ổ i một đề tài hỏi chuẩn bị khi nào nhập ngũ cảnh trần ngạn ngạn theo hắn đứng dậy nói ta mới nhập bốn cảnh không lâu muốn phá ngũ cảnh đoán chừng còn cần thời gian 5, 6 năm sáu năm ngươi ngược lại là tính toán tinh chuẩn hiện tại thế giới này không tính chuẩn một điểm lại có thể sống bao lâu đây cũng là chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đi trước hoàng cung v ậ hạ muốn gặp ngươi một mặt hai người vừa nói vừa đi ra ngoài rời đi dương liễu bên trong đi ra cũ ba ngõ hẻm trường an trên đường ngược lại là lộ ra so trước kia càng thêm náo nhiệt từ châu đại thắng tin tức xuyên qua khoảng thời gian này có thể nói để tất cả người nhà đường đem treo tại cổ họng tảng đá một lần nữa thả lại gót chân tề tần lao ra hỏa kia còn chưa có chết trước ngạc cung nghe lui tới ra vào quan viên trong miệng tiếng nghị luận lương tiểu đao n ế t miệng sau đó nói trần ngạn ngạn không nói gì lương tiểu đao lúc trước mặc dù không tại trường an nhưng là bằng vào thông minh của hắn trình độ tự nhiên có thể nhìn ra được thái lý lựa chọn là không sai dưới mắt kỳ thật chính là cùng lúc trước lý hưu đồng dạng có chút ý khó bình. muốn n hai d n nhả danh h h t ô Hai người đi tại, ngạn ngạn vừa vừa tại h xóng vai đi bệ hạ Hoàng lưu tại Cung vốn đến thừa minh điện chẳng biết tại sao bậy hạ khoảng thời gian này luôn luôn ở tại thừa minh điện bên trong trần ngạn ngạn bước chân dừng lại đối hắn nói bệ hạ liền tại bên trong chờ ngươi ta còn có công sự phải xử lý liền không b ổ i ngươi đi vào lương tiểu đao nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn trần ngạn ngạn đi xa về sau liền cất bước đi tiến vào trong cung điện trong điện chỉ có mấy cái người hầu tùy thời xin đợi ở bên chờ đợi lấy đường hoàng mệnh lệnh đường hoàng an vị tại vị tử bên trên trên người hắn cũng không có mặc lấy long bảo mà là mặc vào toàn thân áo trắng tóc dài như cũ tán trên bay ánh mắt bình tĩnh nhìn đi tới người lương tiểu đao đối đường hoàng thi lễ một cái nói bắc địa lương tiểu đao gặp qua bệ hạ dựao quy củ hắn lúc này hẳn là báo lên mình chức q u n Tỉ như xe dị tướng như quân xe kỵ lương o ạ i hình, h n n g là l ư tiểu đao cúi đầu không có nói tiếp lúc này cũng không nên nói tiếp đường hoàng thản như nói những năm gần đây ta xem nhẹ thái tử cảm thụ nhưng liền hiện tại đến nói những cái kia cũng không trọng yếu trên trời cửa mở ta muốn đi một chuyến hoài ngóc quan lần này lương tiểu đao ngẩng đầu lên mặc dù sớm có đoán trước nhưng chân chính nghe được câu này thời điểm vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc đường hoàng mặc dù cũng là ngũ cảnh tông sư mà lại là đến gần vô hạn sáu cảnh cái chủng loại kia nhưng hắn dù sao cũng là đại đường đế vương v ề tình v ề lý đều không nên bỏ xuống đường quốc đi hướng hoài ngọc quan phản phất là nhìn ra hắn ý nghĩ đường hoàng bình tĩnh nói cái này hoàng vị ngồi dậy rất không có ý nghĩa ta trước kia dự định đi trên trời đi một chút về sau cảm thấy trên trời cũng không có ý gì cũng may hiện tại ra một chút sự tình liên quan đến trong nhân thế sinh tử tồn vong chuyện như vậy là mới có hơi ý tứ hoàng vị rất không có ý nghĩa lời này hay là từ đường h o à n trong miệm nói ra lương tiểu đao vẫn không có nói chuyện bởi vì hắn biết đường hoàng không cần hắn nói chuyện hắn đang nhìn đường hoàng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này đại đường đế vương bộ g á n g quả nhiên cùng lý văn tuyên càng giống một chút đường hoàng tự hồ là tại đang suy nghĩ cái gì sự t ì n h có chút xuất thần lương tiểu đao cứ như vậy đứng an tĩnh vẫn chưa mở miệng thúc giục nhắc nhở như thế như vậy quá khứ đại khái một khắc đồng hồ thời gian đường hoàng từ trên ghế ngồi đứng lên hướng phía phía dưới đi tới lương tiểu đao cúi đầu đường hoàng đi đến hắn bên cạnh thân nói theo ta đi một chút Hắn từ đường ầ u hoàng, hoàng nói một chút nhàn thoại đều là năm đó cùng lương văn còn có quân sư cùng nhau trải qua sự tỉnh cũng không có sách lý lai chi cho dù là đối với đường hoàng đến nói Lý hai người l trong hoàng cung hành tàu hồi lâu sau liền tới đến xem sao trên đài cái này bên trong trông coi một chút quốc sư phủ người trùng hợp nhan hồi cùng hứa tử ký hai người cũng tại cái này bên trong tại nhìn thấy đường hoàng nháy mắt hai người đều là trong lòng giật mình mấy ngày nay chính vụ thực tế nhiều lắm hai người bọn họ vốn là hẹn xong đến cái này bên trong trộm cái lời nhi nghị không ra bình thường tám mươi năm không ai tới xem sao đài vậy mà đến người mà lại đến hay là bệ hạ đối với hai người vì sao ở đây đường hoàng cũng không quan tâm thấy về sau cũng chỉ là nhìn nhiều một chút hắn đi đến xem sao đài trước nhất đầu đứng xuống ánh mắt quan sát cả tòa trường an thành lương tiểu đao đứng ở sau lưng hắn yên t ĩ n h đứng lặng hứa tử ký ngẩng đầu lặng lẽ cho cái ánh mắt muốn hỏi thăm bệ hạ vì sao tới đây lương tiểu đao bất động thanh sắc lắc đầu biểu thị không có việc lớn gì không cần lo lắng hứa tử ký cùng nhan hồi lấy nhau đồng thời thở dài một hơi còn tốt không phải đến t r a cương vị liền tốt ngươi cảm thấy là nhân gian trọng yếu hay là đại đường trọng yếu hai người đứng tại xem sao trên đài hồi lâu đường hoàng đông nhiên mở miệng hỏi vấn đề này rất khó trả lời lương tiểu đao lại là vừa cười vừa nói tu thân thế ra chị quốc bình thiên hạ đối với người nhà đường đến nói tự nhiên là đại đường trọng yếu nhưng đại đường cuối cùng cũng tồn tại ở nhân gian bên trong nếu như c h ỉ để ý đường quốc xem nhẹ toàn bộ nhân gian không thể nghi ngờ là rất sai lầm sự t ì n h mà toàn bộ nhân gian cũng vừa vặn là bởi vì nhiều đại đường mới lộ ra càng giống là nhân gian lập lờ nước đôi vấn đề liền muốn lập lờ nước đôi trả lời đường hoàng nhẹ nói đại đường rất trọng yếu nhân g i a n cũng rất trọng yếu hoài ngọc quan có chính mình sự tình muốn làm lý hưu cũng có chuyện của hắn muốn làm chúng ta cũng tương tự có hắn nhìn xem phương này thiên hạ bình tĩnh nói nhân g i a n giống như là một cái biển đại đường chính là trong đó định hải thần trâm lấy tự thân tuyệt cường lực lượng duy trì lấy hải dương sẽ không lật út duy trì lấy sóng lớn sóng biển sẽ không lật tung phía trên đại dương hải đảo hiện tại thời gian còn lại rất ngắn một năm hoặc là hai năm những cái kia cửa tự nhiên có võ đang sơn trông coi nhưng chúng ta cũng cần làm chút gì đó lương tiểu đã hỏi chúng ta nên làm như thế nào đường hoàng cũng không trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi cho rằng lý hưu đi hoang châu sẽ làm thế nào lương tiểu đao nhữ mày nghĩ nghĩ sau đó nói đi trước khuynh tiên sách đem trên trời tiền cùng những cái k i a môn hộ sự t ì n h viết đến trà trước ghi chép bên trên để người trong thiên hạ biết được chỉ có tất cả mọi người biết chuyện này đồng thời có đầy đủ hiểu rõ mới có thể càng nhanh đặn thành nhất trí sau đó lại đi năm đại phái nó hơn bốn nhà ở trong thuyết phục mọi người liên hợp có năm đại phái cộng đồng ra mặt hoang châu phía trên thế lực tự nhiên sẽ có chỗ h ư ớ n g hắn là cái người rất thông minh chỉ là trước kia đều ở lý hưu bên cạnh cho nên lười nhác n h ĩ quá sâu đương hoàng nhẹ gật đầu lại hỏi vậy ngươi nhưng có biết đi hướng hoang châu liên lạc thiên hạ đạt thành nhất trí trên đường trở ngại lớn nhất là cái gì lương tiểu đa hồi đáp vạn hương thành cùng âm phủ cái này đích xác là sự thật âm phủ tự xưng thần buộc bây giờ loại này thiên địa đại loạn tình huống tự nhiên là bọn hắn nhất nguyện ý nhìn thấy sự tình bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nên tiên vạn hương thành thì là tư toán mà là hay là chết toán lần này tiến đến là chiến là hợp hai tâm lý đều không có một cái đáp án chính xác vạn hương thành tính không được cái gì âm p h là cả tòa đại lục cái bóng nó nội tỉnh t â m hậu thực lực phi phạm chỉ là qua nhiều năm như vậy âm p h ụ cường giả phần lớn đều đang ngủ say nếu như âm p h ụ đem nó tỉnh lại cộng đồng làm thiên hạ loạn lạc có lẽ võ đang sơn nhịn không được một năm đường hoàng hiểu rất rõ âm p h ụ lại hoặc là nói thiên hạ hôm nay có rất ít người có thể so hắn hiểu rõ hơn âm p h ụ lương tiểu đao nhiễm mày nếu như lúc này âm p h ụ lựa chọn thừa cơ làm loạn lời nói muốn tại ngắn ngủi mười hai năm thời gian bên trong trình hợp nhân gian đặt thành nhất trí cơ hội là chuyện không thể nào hắn ngẩng đầu nhìn đường hoàng biết được bệ hạ đã nói như vậy, vậy liền nhất định có biện pháp giải quyết chỉ là không biết định làm gì đường hoàng không nói gì hắn đứng tại xem sao trên đài đứng chắc tay ánh mắt nhìn về nơi xa lấy trường an bên ngoài phương hướng không biết nơi nào hoàng cung ở trong đống nhiên có hai đạo thánh chỉ chống giống bay tới hóa thành hai đạo hồng quang lơ lửng tại đường hoàng trước người đường hoàng tiện tay cầm lấy một đạo thánh chỉ ở trong tay của hắn biến mất lập tức hóa thành tình quang lơ lửng trên bầu trời to lớn kim sắc văn tự tại không trung hiện hiện một đạo vô cùng to thanh â m uy nghiêm vang vọng cả tòa đại lục nay non sông sơ định càng k h ô n vừa xây có tiên nhân phạm địch ngấp nghẽ nhân gian chấm là cao quý nhân hoàng duy trì trật tự nhân gian coi là yên h ậ trước nhân đây chiếu viết một đầu kéo dài mười phẩy không không không dặm chân long khí tượng chiếm cứ thiên địa đem thánh chỉ nhờ vào đỉnh đầu thanh minh long khí hôn t ạ m kim sắc văn tự kế tiếp theo viết trên bầu trời âm phủ trên dưới trong vòng trăng m à y phản có giấy binh người chém tất cả chương một trăm linh ba đạo thứ nhì thánh chỉ phần một hai chương một trăm linh ba đạo thứ nhì thánh chỉ phần một hai vô số người ngẩng đầu nhìn trên trời giờ phút này vô luận là đường quốc hay là lục biển vô luận là cánh đồng tuyết hay là hoang châu tại tất cả mọi người trên đầu đều lơ lửng một t r ư ơ n g ám kim sắc đường quốc thánh chỉ nương theo lấy tối tăm hoàng ấm ánh vào mỗi người hai mắt cùng lỗ thai đều không ngoại lệ cho dù là n g ư ờ t m thần cung nội c đã ề u c trở lại tu dưỡng lôi vương cùng thiên quân hai người cảm nhận được thiên không phía trên đường vương ý trị biết được người kia khoảng cách một bức kia đã càng thêm tiếp cận bọn hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn xếp bằng ở nguyên điệu túi đầu biểu thị kinh ý cho ả toa đại lục á n mắt tới thể thấy tàu thấp chiếu chỗ có có chân nhìn hành nhiên hơi người lại, đều sau đầu đỗng đó dừng lấy ặ c cong cong Cho là nửa con thân thể biểu thị tôn kính. thể thị biểu dù là hoang châu phía trên những cái k i a nhất lưu thế lực tông chủ trưởng giáo cũng là như thế duy chỉ có năm đại phái người có thể ngẩng đầu nhìn xem xét đây chính là hoàng g i ả ý chỉ. bắc địa lý huyền vừa đã đem nô vương táng tại cái này bên trong h ắ n giờ phút này đang đứng tại lương văn cùng quân sư bên cạnh thân kiên nhẫn linh giáo lấy đối với c h ị quốc đến nói hắn là cái rất ưu tú người mang binh đánh giặc cũng có một tay đối toàn bộ thế cục nắm chắc cùng phán đoán so với cái khắc đ ỉ n h tiêm nhân sĩ đồng dạng là không thua bao nhiêu nhưng là cùng lương dùng văn cùng quân sư tương đối còn kém một chút nhất là tại bắc địa châu như vậy tuyết quốc hoàng thành hủy d i ệ n bao quát tuyết hoàng tuyết nữ ở bên trong hai mươi vị ngũ cảnh t ô n g sư đều chế tử tin tức như vậy sớm tại nửa tháng trước đó liền đã truyền đến bây giờ tiến công bắc địa tuyết quốc người lỗ thai bên trong chỉ là có người nguyện ý tin tưởng có người không nghĩ tin tưởng nguyện ý tin tưởng người không muốn sống muốn báo thủ không nguyện ý tin tưởng người không muốn sống muốn sắp tán truyền bá lời đồn người chém gi cho nên bây giờ tuyết quốc tiến công bước chân không chỉ có không có đình chỉ ngược lại trở nên càng thêm hung hãn bắt đầu lý huyền vừa nhìn xuống phương tuyết nói tuyết hoàng cùng tuyết nữ đều đã chế i n tử bọn hắn lại còn có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu không hổ là tuyết quốc người quân sư cười một cái nói lạc đà gầy lại như thế nào so mã đại cuối cùng vẫn là chiếc gầy điên cùng như vậy tiến công tiết tấu bọn hắn lại có thể cầm tiếp theo bao lâu đâu không ra một tháng liền sẽ bị lộ ra vẻ mệt mỏi đến lúc đó liền sẽ giống thủy chiều xuống nước sông đồng dạng bị quân ta tồi khô lạp hủ hủy diệt quân sư đưa tay vỗ thái tử bà vai sau đó nói tuyết quốc người sở dĩ như thế hung hãn không sợ chết là bởi vì bọn hắn biết được tự thân sinh mệnh ngạc thủ tuyết quốc trời sinh trời đuôi chỉ cần dưới chân mảnh đất này vẫn còn bọn hắn liền có thể từ băng lánh thiên địa ở trong lại lần nữa thu hoạch được sinh mệnh tuyết quốc người là vĩnh viễn cũng giết không sạch sẽ đại đường chỉ có thể đem bọn hắn xem như dâm dạng hàng năm đều muốn cầm l i ề m đ à o thu hoạch một lần bảo đảm tuyết quốc mặc dù tồn tại lại cũng không trưởng thành đến có được lại lần nữa xâm chiếm đường quốc thực lực lương văn đứng tại khắc một bên gật đầu nói cho nên tại ngươi kế vị về sau vô luận trên triều đình có người nào cảm thấy mỗi lần thu hoạch hành động quá mức hao người tốn của ngươi đều không cần để ý biên cảnh an ổn duy trì lấy đại đường an ổn chỉ có bốn phía vô địch đường quốc mới có thể đi thuận lợi hơn trở nên càng thêm phồn vinh cùng loại với điều động bắc địa biên quân xâm nhập tuyết quốc tiêu sát tuyết quốc người kế hoạch cũng không cần hàng năm đều làm ba năm một lần liền có thể tất cả ba cảnh trở lên tuyết quốc tu sĩ thấy chi tắt chạm kể từ đó đại đường bắc địa sẽ v i n h viễn đều sẽ không còn có tranh chấp phát sinh nghe hai người dạy bảo lý huyền tưởng tự nghĩ sau đó hỏi làm như vậy cố nhiên có thể vĩnh tuyệt tuyết quốc xâm phạm bên giới nhưng bác điệu biên quân cái này đại đường xuất sắc nhất tinh nhuệ sẽ hay không bởi vì lâu dài không đến chiến tranh tẩy lễ mà dì xét có mới nỗi cũ sớm tối là muốn đàn đứt dây bảo kiếm gọi phải cũng là muốn long đong nghe tới lý huyền một lời nói lương văn cũng không tức giận trên mặt ngược lại là xuất hiện tiểu dung thái tử có thể nghĩ như vậy tự nhiên là tốt nhất lo lắng như vậy cũng chưa hẳn không thể dù sao đại đường cũng không phải là trên thế giới này duy nhất thế lực cường đại dù sao vẫn cần duy trì tự thân đỉnh phong mới có thể tiến thêm một bước cũng có thể tốt hơn trấn nhiếp tiêu nhỏ ngài là thái tử tương lai hoàng đế cho nên tự nhiên phải có mình suy tính thần tử đề nghị cuối cùng chỉ. l à đề nghị chân chính làm quyết định là ngươi cho nên thái tử điện hạ tại làm mỗi cái quyết định trước đó đều muốn suy nghĩ rõ ràng mình làm như vậy sẽ vì quốc gia này mang đến cái dạng gì hậu quả làm hoàng đế cùng làm giám quốc kỳ thật có rất lớn trích lệnh trong đó độ cẩn chính ngươi đi n ắ m chắc triệt để bình định tuyết quốc hay là giữ lại tuyết quốc người để dùng cho bắc điệu biên quân luyện tập kỳ thật hai cái này lựa chọn đều không có vấn đề gì muốn nhìn chính là lý huyền tưởng tượng muốn làm thế nào hắn cũng không có trả lời ngay mà là nhẹ gật đầu không nói gì liền như là quân sư đại nhân nói như vậy hiện tại tuyết quốc chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi thế công đã y ế u xuống dưới đối mặt với vững vàng bắc địa biên quân thời gian dần qua tuyết quốc quân đội đã xuất hiện lực bất t ò n g tâm bộ dáng đúng lúc này đường hoàng thánh chỉ bỗng nhiên xuất hiện tại bắc địa trên không n g h e trên thánh chỉ truyền lại ra ba người đều t r ầ mặt m lại quân sư bỗng nhiên cười cười nói vậy hạ phong cấm âm phủ một trăm n g à y cái này trong vòng trăm ngày thế tử hành động về thông thuận rất nhiều đường hoàng nói trong vòng trăm ngày âm phủ tu sĩ không nổi binh qua long mạch nâng thánh chỉ phối hợp thêm hoàng đạo uy năng đem trên thánh chỉ lời nói biến thành cực nghiêm cách mệnh lệnh miệng n ậ m thiên hiến trong vòng trăm ngày âm phủ không thể cùng người giao thủ một khi động thủ liền sẽ chết ba người cũng không hỏi ra vì sao đường hoàng ban bố ý chỉ lại còn muốn dùng một trăm n g à y làm hạn định như vậy bởi vì bọn hắn biết đường hoàng chỉ là đường hoàng cuối cùng còn không phải chân chính nhân hoàng cho dù là khoảng cách một bước kia rất tiếp cận nhưng không phải chính là không phải t h á n h chỉ hiệu quả không cách nào duy trì thời gian quá dài mà lại lấy đường hoàng năng lực dạng này t h á n h chỉ chỉ sợ cũng biết không được m ấ y đạo lý huyền n g ầ g đầu một cái nhìn xem cái k i a đạo ý chỉ hắn t r ầ mặc m thời gian càng dài vốn định cùng hai vị tướng quân cùng nhau chiến l u y tuyết quốc nghĩ không ra vẫn là không có cái này phúc điểm khi nhìn đến tờ thanh chỉ này ngay lập tức hắn liền biết được mình hẳn là trở về đường hoàng muốn đi nếu không sẽ không biết ra dạng này thánh chỉ ra quân sư nhìn xem hắn chân thành nói cái kia vị trí trách nhiệm thế nhưng là rất nặng lý huyền một điểm một chút đầu ta biết được hạ tại bắc địa trên tường thành đứng một đêm thẳng đến hôm sau hừng đông thời điểm mới quay người rời đi lục biển lý hưu cùng trần chi mặc thanh loan kỳ ma bốn người cùng nhau hành tẩu tại lục trên biển hồng bàn nhi quấn ở ngang h ồ n g của hắn huệ v à i h í t mắt rất hưởng thụ nó i thế nhưng là thời gian rất lâu không có tại lý hưu trên l ư n g đợi qua Gia c á lý hưu muốn trở lại k h u y đi địa phương là hoang châu bởi vì hoang châu là nhất loạn một chỗ cái này bên trong lấy năm đại phái vi tôn mà năm đại phái là năm cái thế lực cũng không phải là một cái hoang châu phía trên tất cả thế lực tự nhiên cũng sẽ không thống nhất phát ra âm thanh đi hướng hoang châu cần dọc đường lục biển vâng ừ a hắn cũng muốn đi tổ thần cung gặp một lần lôi vương cùng thiên quan hai người trước đó từ tính h tuyết lâu tin tức ở trong biết được tại bắc cánh đồng tuyết bên trên phát sinh sự t ì n h tự nhiên cũng liền biết được huyết ý người sự t ì n h cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được từ phi đối huyết ý người hứa hẹn vô luận nói như thế nào lần này dọc đường lục hải tổng là muốn đi qua nhìn xem kỳ ma thương thế trên người đã khôi phục năm nghìn sáu mươi phần trăm chính a n tính đi theo sau lý hưu cũng không nói chuyện khỏe môi niết lên tiểu dung giữa lông mày lại mang theo vị đắng xem ra rất là mâu thuẫn cho người ta một loại xung đột cảm giác hắn cao hứng là bởi vì chọn đúng vị trí đứng đối người đại đường trải qua lần này kiếp nạn sau đó nhất định như mặt trời ban trưa hắn chính là phá giải tuyết quốc hoàng cung hộ thành đại trận đại công thần địa phương khác không dám nói đi tại đường quốc nhất định là sẽ khiến rất nhiều người t ô n k í n h liền ngay cả sáu mươi bảy tuổi hải t ử khả năng đều sẽ đi lên chủ động đưa cho hắn một cây coi như chân bảo m ứ t quả giữa lông mày vị đắng thì là bởi vì d ư ớ i mắt đại đường mới vừa từ dung chuyển trung bình định còn chưa kịp phát triển không ngừng trên trời liền xảy ra chuyện một đợt vừa bình một đợt lại lên mình tạo hơn nửa đời người nghiệt lúc này mới vừa muốn hưng phúc cái mông còn chưa làm nóng hổi lại đụng tới phiền t a i càng lớn đang lo khổ thời điểm Đường h o à m g t h h Chỉ n u trăm hiện tại t n đỉnh ầ linh ngày h thời gian Hoàng không đầy đủ hắn làm một ít chuyển ra mọi người hành tẩu tại lục biển bên trong nơi này cỏ xanh vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây địa cao tựa như là chân chính hải dương đồng dạng đem hành tẩu ở trong đó người đều bao phủ lưu tử tập một trăm người xuyên cùng trời nuôi linh người một cái đều không có đ ủ phải có lẽ là cố ý tránh né lấy lý hưu một đ o à n người đường hoàng thánh chỉ bị người trong thiên hạ để ở trong mắt cũng tương tự bị âm phủ người xem ở mắt bên trong giờ phút này tại âm phủ chỗ sơn phong bên trong rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trên trời n g h e bên thai thanh â m sắc mặt biến phải hết sức khó coi h á n đại đường hoàng đế có tư cách gì quản đến ta âm phủ trên đầu có người phát ra hừ lạnh một tiếng khinh thường nói giờ phút này tại thiên hạ cả tòa đại lục phía trên cũng không thiếu có âm phủ người ngay tại trong chiến đấu khi đạo thánh chỉ này ban bố về sau tất cả không có lập tức dừng tay âm phủ con cháu thân thể đều trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ một màn này bị rất nhiều người xem ở mắt bên trong rung động vô cùng hoang châu phía trên một cái thôn trấn bên trong âm phủ hai vị ngũ cảnh tông sư ngồi ở chỗ này ngẩng đầu nhìn trên trời tiên môn mở rộng hoài ngọc quan chú định không cách nào kiềm chế quá lâu người rảnh rỗi chậm nhất bất quá hai mươi ba năm liền sẽ đi tới mảnh đất này sứ mạng của chúng ta cũng liền đến sắp lúc kết thúc một người khác bưng t r a n trả cười lạnh một tiếng nhìn xem đường hoàng thánh chỉ nói lựa gạt người đồ vật tự xưng nhân hoàng bằng hắn cung xứng nói chuyện lúc trước vị tông sư kêu cường giả đầu, nói, đường hoàng cố nhiên không phải chân chính nhân hoàng, nhưng qua nhiều n giả phải lúc trước cố kêu đầu, qua lắp sư vị ă một như hoàng nhiêu nhiễm vậy sở tu hoàng đạo, bao m chút h o à người giả khí t khác đặt chén trà xuống khinh thường nói mặt đối mặt còn chưa hẳn có thể để giết ta bây giờ cách xa nhau mười triệu dặm chỉ bằng vào một đạo thánh chỉ liền nghĩ hạn chế ta âm phủ tu sĩ một trăm n g à y thời gian như thế có phải là có chút si tâm vọng từng rồi cẩn thận tổng không học chỗ đường hoàng là người thông minh sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình người kia dùng sức đem chén trà bóc nát sau đó đưa tay nắm tràn ra tới nước trà hướng về trà bảy lao bản ngực liền b ạ n tới nước trà giống như mũi tên đồng dạng xuyên ngực mà qua trà bảy lao bản nháy mắt liền khí tuyệt bỏ mình người kia cười ha ha một tiếng vừa muốn nói chuyện l ờ i nói còn chưa kịp nói ra miệng thân thể liền hóa thành một đoàn huyết vụ cũng không còn cách nào phát ra nửa điểm thanh âm âm vụ một tên khác ngũ cảnh t ô n g sư thấy một màn này ánh mắt nháy mắt co lại thành một điểm sắc mặt biến phải trắng bệnh hắn â m trùng trà lên đem trong chén còn lại nước trà uống cho hết trợt đứng dậy hướng phía thị trấn ở trong khách sạn đi tới. t i ể u huynh trong đệ, t i ệ m nhưng còn có gian phòng. Có, cũng không có Có, i b ế thông ngài muốn n gì giá g cái vị, ĩ tĩnh ở ở bao ra đưa an nhất gian trong lâu. lấy lá Âm miếng phủ phòng, cảnh nhất h ngũ ngực vàng nói, ngày. từ tới, Tại vài k tin cùng không thèm để ý đạo thánh chỉ này âm phủ tu sĩ một cái tiếp một cái chết đi về sau người trong thiên hạ cũng biết đạo thánh chỉ này l ư ợ c kết thúc một trăm ngày nói một trăm ngày chính là một trăm ngày trong lúc này âm phủ tu sĩ không thể cùng người giao thủ nhạy cảm người đã ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt vời nếu như có thể thừa dịp khoảng thời gian này chủ động đi tìm âm phủ tu sĩ tiến hành chiến đấu không thể nghi ngờ là một cái quyết định rất tốt chỉ là âm phủ người cũng không phải hiếu sát cho dù là không thể cùng người giáo thủ đã từng được xưng là cả tòa đại lục cái bóng âm phủ tu sĩ trong khoảng thời gian này bên trong tựa hồ liền ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy chân chính mai danh nhận tích bắt đầu một đạo thánh chỉ gây nên cả tòa đại lục chấn động làm hết thể kẻ đầu tiên đường hàng o giờ phút này đang đứng tại xem sao trên đài đứng chắc tay ánh mắt nhìn chăm chú thiên không phía trên ngay tại chậm dại biến mất kim sắc văn tự thánh chỉ mặc dù biến mất nhưng là hiệu quả vẫn tồn tại như、cũ. Hắn dù sau o hoàng, không phải chân chính nhân n ế không cái kêu thánh chỉ, chỉ bên trong còn cần thánh chỉ, chỉ cần cái câu một lưng i ề n đã đủ. Mà v ơ t h ầ nhan tuy nói n là â n hoàng chuyển thế, nhưng lại nhận cảnh giới hạn chế, mà lại chuyển thế, chế, thế mà giới lại lại dù s o k h ô g p hồi ả i lại đã từng, tóm chênh lệnh. lưng nhan có Sau cùng hứa tử ký bọn người giờ phút này cũng không có cái gì sợ hãi mạo phạm thiên uy cẩn thận từng ly từng tí trong lòng có chỉ là vô cùng tự hào cùng t i ê u ngạo đây chính là đường hoàng đây chính là đại đường hoàng đế một đạo thánh chỉ liền ép tới âm phụ không ngóc đầu lên được lương tiểu đao thì là nhìn xem đường hoàng bên cạnh thân tại nơi đó còn có một đạo thánh chỉ tồn tại trước đó từ trong hoàng cung tổng c ộ bay ra hai đạo d u n g một đạo còn thừa lại một đạo hắn rất hiếu kỳ đạo thánh chỉ này ở trong viết nội dung là cái gì nhưng đường hoàng cũng không có mở ra ý tứ hắn đưa tay ra lòng bàn tay hướng lên trên thánh chỉ bay vào hắn bàn tay bên trong hào quang trói sáng biến mất x u ố n g d ư ớ i hắn đem thánh chỉ đưa cho lương tiểu đao lương tiểu đao trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận ánh mắt nhìn đường hoàng đường hoàng nhìn xem dưới chân trường an thành to lớn thánh chỉ đi lại đến không hết người nhà đường hắn nói khẽ mang theo đạo thánh chỉ này đi hoàng châu tìm lý hưu hắn sẽ biết làm thế nào lương tiểu đao càng thêm kinh ngạc không khỏi hỏi b ậ hạ không phải để ta đi bắt điện đường hoàng thản nhiên nói, nhìn thấy cái kia đạo thánh chỉ về sau thái tử tự nhiên sẽ trở về lương tiểu đao nhẹ gật đầu một giọng nói thần cáo lui sau đó liền quay người rời đi đi xuống xem sao đài nhan hồi cùng hứa tử ký liếc nhau lặng lẽ đi theo phía sau cùng đi xuống dưới chỉ còn lại có đường hoàng một người đứng tại cái này xem sao trên đài nhìn xuống toàn bộ thiên hạ không nói một lời ba người dưới xem sao đài hứa tử ký tiến lên giữ chặt lương tiểu đao hỏi vậy hạ cùng ngươi nói cái gì rồi nhan hồi niên kỷ lớn nhất tính tình cũng là lao thành chỉ là đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem lặng lặng nghe điều này cũng không có gì tốt dầu diếm lương tiểu đao đem thánh chỉ thu vào mở miệng đem vừa mới đường hoàng đã nói lặp lại một lần hứa tử ký c a o mày cũng không minh bạch nhan hồi nghĩ nghĩ nói đại đường nguy cơ đã giải trừ sau đó phải đối mặt chính là nhân gian sự t ì n h b ậ y hạ so với chúng ta rõ ràng hơn điểm này cái này thứ nhất đạo thánh chỉ nếu là tại vì thế từ điện hạ phong tỏa âm phụ trải đường như vậy cái này đạo thứ nhì thánh chỉ có lẽ còn là cùng nhân gian có quan hệ lương tiểu đao cùng hứa tử ký hai người nghe vậy nhẹ gật đầu đây là trong dự liệu sự t ì n h chỉ là đường hoàng từ đầu đến cuối không có cùng lý hưu nói chuyện qua cũng chỉ là ban đầu ở p ư ợ n g n h i điện thời điểm gặp qua một chút mà thôi hiện tại ngay cả đạo thánh chỉ này ở trong viết cái gì muốn dùng làm cái gì công dụng đều không nói rõ ràng lỡ như lý hưu muốn dùng thời điểm dùng sai nên làm cái gì nhan hồi trầm ngâm một lát sau đó nói bệ hạ cùng thế tử đều là người thông minh sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình bệ hạ đã nói thế tử điện hạ biết được làm thế nào kiêm n g h ĩ đến thế tử nhất định biết được hứa tử ký cũng là nói nói việc đã đến nước này chỉ có thể chờ ngươi nhìn thấy thế tử về sau nhiều hơn nhắc nhở không còn cách nào khác lương tiểu đao nhẹ gật đầu đích xác cũng chỉ có thể như thế trước kia việc không liên quan đến mình thời điểm luôn cảm thấy những cái k i a cao nhân tiền bối nói về lời nói đến cao thâm mặt chắc dáng vẻ rất đáng ẩm hiện tại chuyện này để cho mình đụng phải lương tiểu đao cảm thấy rất là phiền muộn lại không dám mở ra thánh chỉ nhìn lên một cái ngươi chuẩn bị khi nào khởi hành lương tiểu đao cười khổ một tiếng nghiêng đầu nhìn xem bên ngoài hoàng cung bất đắc di nói vốn định lưu tại cái này bên trong cùng hồng tụ thành thân vượt qua một đoạn thời gian cuộc sống an ổn đáng tiếc ta ngay cả cỡi ư phục đều đặt trước tốt xem ra chỉ có thể đợi xử lý xong những chuyện này về sau lại nói dự định đêm nay đi về nghỉ một đêm ngày mai xuất phát đi hoang châu hứa tử ký cùng nhan h mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cái này dù sao cũng là đường hoàng ý tứ mà lại nói thực ra lương tiểu đao sớm đã có tâm tư muốn theo lý hưu cùng nhau đi hoang châu lòng của hắn bên trong cũng rõ ràng chuyện lần này rất trọng yếu có hắn hầu ở lý hưu bên cạnh sẽ tốt hơn một chút từ biệt hai người về sau lương tiểu đao liền trở lại cũ ba ngõ hẻm cùng hồng tụ nói chuyện này nhân sinh luôn luôn đang không ngừng tụ tán hai người bọn họ gặp nhau bất quá hai ngày một đêm thời gian cái này rất ngắn thậm chí cũng chỉ đầy đủ ăn nên làm ra cơm nói lên một ít lời một đêm này trôi qua rất yên tĩnh phía trước cửa sổ hai người tương h ẫ ngồi đối diện hồi lâu đều không nói gì. hôm sau thái dương vừa mới xuất hiện lương tiểu đao liền đứng dậy rời đi dương liễu bên trong đi ra cũ ba ngõ hẻm lần này đi hoang châu lộ trình rất xa hắn mang theo thánh chỉ một người hành tẩu cũng không an toàn cho nên cần đi trước một chuyến thư viện thư viện mấy ngày nay lục tiếp theo trở về một chút người có mấy cái là lúc trước chưa từng gặp qua khuôn mặt tô thanh vãn cũng đã trở về thương thế trên người hắn chưa từng khỏi hẳn tại trở về ngày đầu tiên liền trực tiếp đi lương thu viện từ bên trong cho tới bây giờ không còn có ra qua vì thế sợi dâu giáo tập say mèm mấy cái ban đêm cả ngày mất hồn mất vĩa Kỹ thật không đơn giản chỉ là sợi dâu giáo tập tại tô thanh ván đi tiến vào giàn kia viện tử về sau thư viện ở trong không biết có bao nhiêu giáo tập cùng đệ tử tại vãng lai trang bên trong uống nhiều rượu lương thu cảm thấy rất vui vẻ tính tình dịu dàng trên mặt nàng t r ỗ i t h ạ m phóng xuất tiếu d u n g lộ ra càng thêm m ê người lương tiểu đao đi tiến vào mai lĩnh đứng tại thư viện trước cửa đưa tay nhẹ nhàng gó gó một lát sau trung lương mở cửa ra đem hắn b ấ n vào hắn m u ố n là buổi tiếp lý hưu tại võ đăng sơn về sau lý hưu cùng trần chi mặc mấy người quyết định đi hoang châu trung lương cũng không có hộ tống cùng một chỗ mà là trở lại thư viện đi hoang châu việc cần phải làm rất hắn cũng không thể đến giúp cái gì liền cũng không có đi làm sao ngươi tới rồi sau khi vào cửa trung lương mở miệng hỏi lương tiểu đao nắm thật chặt trên vai áo choàng nghiêm mặt nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách ta có thể nào xa vào tại ôn ngu hương bên trong trung lương nếp miệng nói nói thật lương tiểu đao cười hắc hắc giải thích nói b ậ y hạ để ta đi hoang châu cho lý hưu đưa một kiện đồ vật ta thư đến viện muốn tìm vị tiên sinh cùng ta cùng nhau tiến đến trung lương nghĩ nghĩ nói tô tiên sinh trước mấy ngày vừa mới trở về bây giờ còn lưu tại trong nội viện không có rời đi lấy thực lực của hắn nếu như chịu tùy ngươi cùng nhau tìm đến có thể bảo vệ một đường không lo lương tiểu đao nghe vậy bước chân dừng lại nhìn từ trên xuống dưới trung lương nói hưởng ta lấy ngươi làm huynh đệ ngươi lại lấy ta làm nổi l ẩ u tô tiên sinh từ nam tuyết nguyên trở về từ có chết thật vất vả trở về cùng lương thu tập hợp một chỗ hiện tại không nói là như keo như sơn cũng không kém quá nhiều ta nếu là hiện tại quá khứ mời hắn cùng ta đi hoang châu đừng nói là sát phạt quả đoán tô tiên sinh cho dù là tính tình dịu rằng lương thu đều sẽ đem ta đuổi ra trung lương kinh ngạc nói nghĩ không ra ngươi mặc dù người tại trường an nhưng là tin tức hay là rất linh thông đi đại gia ngươi hai người vừa đi vừa đấu v õ c m ộ m trên đường lương tiểu đao cũng gặp phải trần tư ninh cùng tề nguyên vân hai người nhiều năm không gặp ngày xưa đủ loại lại lần nữa hiện hiện trước mắt ba người đều là cười cười trần tư ninh mặc dù xuất thân hàn môn nhưng thiên phú rất tốt bây giờ cũng đã đặt chân ba cảnh như thế tu hành tốc độ có thể nói là rất mau lẹ tề nguyên vân cũng là như thế trước kia tương h ữ không để vào mắt hai người bây giờ cũng sẽ ngẫu nhiên tiến tới cùng nhau nói chuyện phiếm cáo biệt về sau trung lương dẫn lương tiểu đao đi tìm trần tiên sinh trần tiên sinh giờ phút này đang ngồi ở phía sau núi p ư ơ n g kia tiểu đường ở bên tay cẩm cần câu an tĩnh câu lấy cá ta cái này cả vườn xuân ý, phần m ư ờ hai chương một trăm lẻ bốn ta cái này cả vườn xuân ý, phần m ư ờ hai trần tiên sinh ngồi tại tiểu đường một bên tại mặt nước lá xanh bên trên nằm sấp một đầu tiểu bạch xà ngửa mặt chiêu thiên phơi nắng trải qua tuyết quốc hoàng công sự t ì n h về sau người trong thiên hạ cũng biết đường quốc thư viện thật sự có một con rồng tồn tại chính là trước mắt nằm tại lá xanh bên trên phơi nắng tiểu bạch xà nói đến hai người trước kia đã từng nghe nói qua thư viện phía sau núi có đầu lòng c h u y ề n thuyết vì thế còn cố ý đến cái này bên trong nhìn qua về sau cho ra giống như lý hưu kết luận như thế cái dám lớn một chút địa phương đừng nói là nuôi một con rồng liền xem như nuôi trì heo xoay người đều ngại hẹp bất quá bây giờ bọn hắn cũng không dám chậm trễ chút nào trung lương cùng lương t i ể u đao hai người đầu tiên là đối đầu kêu t i ể u bạch xà thi lễ một cái sau đó lại đối trần tiên sinh thi lễ một cái cười nói trần tiên sinh thật sự là thật có nhã hứng bọn hắn cùng trần tiên sinh quan hệ vốn sẽ phải tốt một chút mà lại ngày thường bên trong trần tiên sinh cũng không lấy trưởng đối tự cho mình là nói chuyện phiếm thời điểm phần lớn là đ n g thiếu trần tiên sinh đưa tay vô vô bên cạnh thân mặt đất ra hiệu hai người bọn họ ngồi xuống lương tiểu lương cùng trung lương yên tĩnh ngồi xuống biết được trần tiên sinh khẳng định có lời muốn nói thế là liền không có mở miệng l lưới câu bên trên không có mùi câu trần tiên sinh tự nhiên cũng không phải chân chính nghị câu cá những năm gần đây thư viện từ đầu đến cuối đều tại ứng đối lấy trên trời sự t ì n h thư viện giáo tập cùng đệ tử tại nhập ngũ cảnh về sau 90% n g ư ờ i đều lựa chọn đi hoài ngọc quan lương tiểu đao giật mình nhẹ gật đầu khó trách những năm gần đây người trong thiên hạ đều biết thư viện rất mạnh nhưng những năm gần đây thư viện biểu hiện ra thực lực lại cùng nghe đồn ở trong có chỗ không hợp thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ hay là thịnh danh c h i hạ kỳ thật khó phó tại năm gần đây cũng tồn tại một chút tranh luận thư viện từ đầu đến cuối tại vì trên trời lập ư u nếu như dựa theo thư viện cùng thanh sơn kế hoạch nhiều nhất chỉ cần không đến một năm hoài ngọc quan nguy cơ liền có thể triệt để giải trừ một năm đây là nghe thời gian rất dài nhưng phóng tới rộng lớn thời gian trường hà bên trong cái này một năm cũng không có trợn nghe bắt đầu lâu dài như vậy thậm chí một vị ngũ cảnh t ô n g sư sống đến một tuổi cũng không phải là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình trần tiên sinh đang ngồi yên lặng trong tay cần câu rất bình ổn không có một tơ một hào run run lương tiểu đao cùng trung lương đối với chuyện này biết một chút nhưng lại biết được cũng không hoàn toàn nếu như là lý hưu tại cái này bên trong nếu h định sẽ hỏi thăm Phú tình. ấ t Từ Văn n sẽ sự tình. Nếu như Thư viện cùng Thanh Từ bất phát nhất phát hoạch của mình, như Phú nhị sinh định sinh. như Vương viện vậy Văn vì lại cái lại nói cùng Sơn muốn nên Nếu có của gì? sao sẽ đều kế làm dựa theo thư viện cùng thanh sơn kế hoạch làm việc từ văn phú đại khái có thể cưỡng ép xuất thủ giam cầm vương tri duy tránh phát sinh thiên môn mở rộng tình huống nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế canh giữ ở hoài ngọc quan người tựa hồ cũng không tất cả đều là cùng một chiến tuyến tại giữa bọn hắn chỉ sợ cũng có bệ cánh tri phân lương tiểu đao cùng chung lương nghĩ không ra điều này cũng sẽ không hỏi chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ trần tiên sinh cũng sẽ không nói hắn chỉ nói là nói liền tình huống hiện tại đến xem vô luận cái dạng gì mưu đồ đều đã thành vô dụng mưu đồ phục bút lại nhiều không thể đợi đến một một để lộ thời điểm liền đều không phải phục bút lương tiểu đã hỏi vậy chúng ta về sau nên làm như thế nào chẳng lẽ cũng chỉ có thể cứng đối cứng trần tiên sinh trầm mặc một lát sau đó nói thế giới này luôn luôn đang không ngừng biến hóa tương lai mười hai năm nhìn như rất ngắn thoáng qua liền mất nhưng ở cái này trong vòng một hai năm sẽ phát sinh biến hóa như thế nào là ai cũng nói không rõ ràng sự tình chúng ta cần làm chính là chờ chờ đợi hết thể phát sinh biến hóa lời này nghe có chút giống như là ngồi chờ chết trung lương nhịn không được lên tiếng hỏi nếu như biến hóa gì đều không có phát sinh đến lúc đó lại nên làm như thế nào trần tiên sinh cười cười nói khẽ vậy liền cứng đôi cứng đây chính là đáp án cuối cùng lương tiểu đao cùng trung lương liếc nhau đều là trở mặt lại tâm tình trở nên có chút nặng nề nhân g i a n cũng cũng không đủ cường đại đến nghiền ép thực lực đem trên trời t i ê n toàn bộ nghiền nát cứng đôi cứng đến cuối cùng ai thua ai thắng kỳ thật mấy người tâm lý đều có đáp án nếu như nhân g i a n thật sự có cứng đôi cứng mà thu được thắng lợi năng lực như vậy cũng liền khỏi phải cố thủ hoài ngọc quan đã sớm đẩy ngang trở về ba người ngồi tại hồ nước một bên tiểu bạch xà cái bụng phập phòng ngủ được rất là thơ ngọt một lát sau, Trần、tiên r ầ n t sinh mở miệng nói ra đi tiểu viên môn tìm m ạ c sân hải hắn sẽ tùy ngươi đi hoang châu lương tiểu đao nhẹ gật đầu đứng dậy theo trung lương cùng nhau rời đi phía sau núi hắn không có nói ra mình mục đích của chuyến này nhưng là trần tiên sinh cũng đã biết được cái này cũng không đáng giá kinh ngạc trước mắt người này thật giống như biết được rất nhiều chuyện đ ồ n g dạng tiểu viên môn tự nhiên cũng tại thư viện bên trong chỉ là vị trí muốn vắng vẻ rất nhiều cơ hội là tại thư viện t í t ngoài diện chỗ ít ai lui tới hiếm có người sẽ đi kêu bên trong thư viện ở trong tổng cộng chỉ có hơn ba trăm người địa phương náo nhiệt nhất không ai qua được vãng lai trang một người đều tập trung ở kia bên trong mà thư viện chiếm diện tích rất lớn có đệ tử ở trong đó tu hành ba năm thẳng đến rời đi có lẽ đều không có đi qua thư viện toàn cảnh từ trên núi xuống tới dọc đường lao ngõ phương hướng lương t i ể u đao bước chân d ừ n g một chút bốn người bọn họ chính là tại kia lý đặt thành nhất trí cũng là tại kia bên trong biết được một chút liên quan tới trên trời cùng đoá hoa kia bí mật đem ánh mắt phóng tới hiện tại đến xem thư viện ẩn tàng bí mật đích sắc có rất nhiều cũng tỷ như lão ngõ bên trong đến tột cùng có cái gì cho dù là hiện tại lương tiệu đao cũng không dám vọng dưới khẳng định đi đến tiểu viên môn còn không có cùng go cửa liền trông thấy tại tường viện này bên ngoài đứng sóng vai lấy lương tiểu đao sắc mặt lạnh một chút cho dù là trung lương cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu xem như chào hỏi vẫn chưa nói chuyện chín người tính tình vốn là lãnh đạo cũng không phải nói nhiều người lẫn nhau thấy cũng không từng mở miệng chín người này chính là thư viện c ử u tử ban đầu ở biển sách chỗ sâu đạt được c ử u sắc hồng quang theo lý mà nói bọn hắn hẳn là thư viện t i ê u ngạo nhưng cũng vừa vặn cũng là bởi vì tại biển sách lần ngưỡng kia chín người lãnh đạo dẫn tới tất cả thư viện đệ tử sinh ra bất mãn mấy năm qua này gặp mặt về sau đều là cũng không nói chuyện xa xa đi bên trên thi lễ về sau liền rời đi liền ngay cả đoạn trước thời gian đi từ châu thành tri viện thư viện các đệ tử đều tử lần à là xa xa đi theo thanh phía của đi đệ giác ti Hải người lại theo một tử. Trung chỗ. hắn hướng phía bên người của hắn nhích cùng Bọn Sơn lương bên g Mạc này h nhúng ẹ nói、câu. Lương tiểu câu. đao m c h trở quay người ờ i đi cái nói phải đi viện đắc đầu, đành của cũng này bên trong. Trung lương nhìn xem bóng lưng hắn nhưng không lần này bất theo. Thư t r gì, lắp xem dĩ về các vị tiền bối bốn vị dẫn ta đi gặp nó hơn ba người trung lương nhẹ gật đầu ở phía trước dẫn đường tân vương t ầ n phong giáo tập thực lực đồng dạng cao tuyệt ta mặc dù không có gặp qua nhưng là tại t à n g thư các ghi chép trông được từng tới liên quan tới tần tiên sinh ghi chép hắn đặt chân du giá mười lăm năm chỉ trệ không tiến tại năm ngoái phá cảnh trở thành ngũ cảnh công sư tại hoài ngọc quan một mình chi kiếm trong vòng một ngày chém giết ba mươi chín vị ngũ cảnh tiên nhân nghe nói nếu không phải là bị người lôi kéo ngày đó hắn liền cầm kiếm hướng tiến vào tiên giới đi lần này đi hoang t r â u nếu như có thể đạt được tần tiên sinh bảo vệ một đường đ ồ n g dạng không lo hai người tới tần v ư ờ n g gõ cửa một cái về sau ở ngoài cửa an tính chờ chỉ chốc lát sau cửa lên mở hai người đi vào về sau có thể trông thấy một người đang ngồi ở trong nội viện lao sạch lấy của mình kiếm khuôn mặt ôn h ò a trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiểu dung người này cũng không có mặc viết sách viện áo trắng ngược lại là một thân quần áo màu đen ống tay háo theo lên màu đỏ vào một bên duy nhất màu trắng chính là trong tay hắn cầm lao sạch lấy thân kiếm màu trắng khăn lau ngồi lương tiểu đao cùng trung lương hai người đi đến t ầ n phong ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút cười nói một câu hai người ở trong viện đụ đá ngồi xuống chờ lấy tần phong xử lý trong tay sự tình cũng đang quan sát trong nội viện bảy biện cùng cảnh tượng hiện tại là đông kết thúc nhưng cho dù là lại như thế nào cuối cùng đều còn vẫn là mùa đông không c h u n g thỉnh thoảng sẽ còn rơi xuống một chất tuyết trên mặt đất tuyết động cũng chưa hoàn toàn tàn đi có chút để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này tần vườn bên trong cũng không có bất kỳ bông tuyết mặt đất thậm chí mọc đầy cỏ xanh trong nội viện cây cối sinh trưởng rất là xanh biết liền ngay cả bày ra tại góc tường cùng phòng dưới bồn u hoa đều là sinh trưởng xuân ý dạ dạo n g trong nội viện hoàn toàn không có chút nào mùa đông bộ dáng phản phất là nhìn ra kinh ngạc của, của bọn hắn tần phong nhẹ nói ta không thích tuyết trở về thời điểm mùa đông còn chưa kết thúc liền đi cầu tô than lương tiểu đao nhìn xem cảnh tượng chung quanh xoay người sờ sờ dưới chân cỏ xanh cảm thụ được đầu ngón tay mười phần chân thực cảm giác kinh ngạc nói vẽ ra đến tần phong mỉm cười nói sinh hoạt ở trên đời này kỳ thật cũng không cần đem thật thật giả giả điểm rõ ràng như vậy mặt ngoài nhìn những vật này toàn bộ đều là vẽ ra đến nhưng trên thực tế lại là chân thực tồn tại vẽ tranh đến cảnh giới nhất định liền có thể sáng tạo chân thật nhất đồ vật trong mắt ngươi nhìn thấy đến tột cùng là thật hay giả chính ngươi thật sự có thể xác định sao thư viện mặc dù là dạy học chồng ư ờ i địa phương trong đó giáo tập nói tới nói lui cũng không phải là nhất định liền muốn liền cao thân mặt chắc cũng không ai nguyện ý từ đầu đến cuối nói như vậy h ú n g chi hay là lần đầu gặp mặt như vậy tần phong nói như thế liền nhất định là muốn biểu đạt ý gì trung lương đứng tại một bên từ đầu đến cuối đều chưa từng chen vào nói lương tiểu đao là một cái người rất thông minh hắn nghe h i ể u tần phong lợi nói bên trong ý tứ nhưng còn không quá lý giải thế là liền hỏi tần tiên sinh có ý tứ là cựu tử tính tình lãnh đ ạ m biểu tượng về sau có chúng ta không biết nguyên nhân tựa như là vương chi duy không chịu rút kiếm đồng dạng đang chịu đựng thế nhân không h i ể u phía dưới cất dấu nặc lấy chính là vô cùng trọng đại trách nhiệm tần phong nhẹ gật đầu hắn đình chỉ sát kiếm động tác bởi vì trong tay thanh kiếm kia đã bị hắn giải thích nói cựu tử từ khi ra đời bắt đầu liền có sứ mạng của mình bọn hắn đồng xuất một mạch sinh trưởng cùng một chỗ đi theo cùng một cái sư phụ lấy đồng dạng tốc độ thu hoạch được đồng dạng kỳ nộ g tại bảo trì nhất trí trưởng thành cựu tử sinh hoạt toàn bộ đều là nhất trí tu hành tiến độ cùng tiết tấu cũng là như thế hết thể tất cả đều là như thế trước kia không có chú ý tới cho tới bây giờ bị t ầ n phong n h ắ c lên hai người mới giật mình đúng là thật như thế t ầ n phong đứng tại trước mặt của bọn hắn đem kiếm r ơ i lên trước mắt của mình một tấc một tấc đánh giá đồng thời nói bất kỳ không giống bình thường đều là có nguyên nhân cựu tử như thế đồng dạng có chính bọn hắn nguyên nhân tần a cái này cả này vườn xuân ý, p h chứ 104, ta cái này cả ta này vườn xuân ý, phong ầ Tần n người vệnh nghe. Hai thai h p đột nhiên hỏi trần tiên sinh có hay không cùng các người nói qua thư viện cùng thanh sơn kế hoạch lương tiểu đao nhẹ gật đầu lại lắc đầu nhấc lên nói có cái kế hoạch một phẩy không không không n ă m về sau liền có thể vĩnh cựu giải quyết trên trời sự tình bất quá cũng không có nói kế hoạch cụ thể nội dung tần phong buông xuống kiếm thân kiếm xẹt qua không khí phát ra một tiếng kêu khẽ hắn nghĩ nghĩ sau đó nói chuyện này vốn là cái bí mật nhưng bây giờ vương tri d u đột nhiên rút kiếm ra mở ra những cái kế cửa kế hoạch này cũng không có áp dụng khả năng hiện tại cùng các ngươi nói một chút cũng là không sao hắn nghiêng đầu nhìn xem hai người trầm mặc một hồi lâu tựa hồ là tại chỉnh lý tìm tử một lát sau mới nói kỳ thật cựu tử là nhất định bị hiến tế người lời này nói ra lương tiểu đao cùng trung lương sắc mặt đều là thông s u ố t biến đổi có chút khó có thể tin t â n phong cười nói các ngươi nhất định không thể tin được thư viện vậy mà lại làm ra hiến tế đệ tử chuyện như vậy nhưng cái này đích sắc là sự thật năm đó viện trưởng cùng thanh sơn trưởng giáo hai người nghĩ ra một cái biện pháp muốn ngưng tụ cựu đỉnh trấn thủ nhân gian bên giới chỉ cần cựu đỉnh tồn tại trấn thủ như vậy liền có thể người bảo lánh ở giữa vĩnh viễn sẽ không nhận xâm phạm cho dù là ngoại lai trên trời tiên nhân lại như thế nào cường đại cũng vô pháp đột phá cựu đình phong tòa cựu tử chính là cái này cựu đình viện t r ư ờ n g hành tàu thiên hạ cuối cùng tìm được cái này đồng x u ấ t một mạch chín người thiên phú của bọn hắn cũng trùng hợp đều là đương thời đình tiêm muốn luyện thành cựu đình liền muốn chín người khí mạch giống nhau bao quát cảnh giới thực lực cùng toàn bộ đều cần hoàn toàn nhất trí cho nên liền có cựu tử như hình với bóng trắng diện mà muốn đạt tới đủ để được luyện chế trở thành cựu đình trình độ thì cần bọn hắn chín người trở thành ngũ cảnh t ô n g sư đồng thời đến gần vô hạn sáu cảnh chỉ có、tại. đến gần vô hạn sáu cảnh thời điểm đem chín người đồng thời hiến tế mới có thể rèn đúc ra cường độ cùng thực lực đạt tới sáu cảnh cựu đ ỉ n h mới có thể phát huy ra đủ để chấn áp trên trời lực lượng cựu tử biết mình đám người sứ mệnh bọn hắn đối này có t i ế t đối nhưng lại vẫn chưa phản đối chín người dắt tay ở trên con đường này sóng vai hành tàu vì trở nên càng mạnh vì càng lớn trách nhiệm cho nên bọn hắn tại biển sách ở trong mới lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đi thu hoạch được cựu sắc cơ duyên trở thành cựu đ ỉ n h hậu quả chính là mang ý nghĩa tự thân chết đi đây chính là thư viện cùng thanh sơn kế hoạch thần phong đuông xuống kiếm hời hợt nói ra đây hết thảy lương tiểu đao cùng trung l hoàn toàn không biết nên nói gì vì bảo vệ toàn bộ nhân gian cho nên cần hy sinh bọn hắn chính người từ mới vừa tiến vào thư viện về sau liền biết được sau này mình v ẫ n mệnh vì chịu chết mà không ngừng tu hành cựu t ử tâm lý những năm gần đây chịu đựng biết bao nhiêu lương tiểu đao thanh â m có chút đắng cũng có chút không thể tin được đây chính là thư viện kế hoạch hắn n g ẩ n đầu nhìn tân phong n ữ khí có chút phẫn nộ nhưng cũng có chút bất đắc dĩ từ lúc nào bắt đầu thư viện cũng muốn lấy mạng người làm giao dịch rồi tân phong cũng đang nhìn hắn hỏi ngược lại hy sinh số ít người bảo tồn đa số người tại đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm đây là lựa chọn tốt nhất tại tất cả đều chết cùng chết chín người hai loại tuyển hạ bên trong chọn cái nào tựa hồ cũng không đáng giá xoắn suýt nếu như đổi lại là ngươi tới làm chủ ngươi sẽ như thế nào tuyển lương t h i ể u đao ánh mắt có chút hoảng hốt nói ta không biết cái này đích x á c là một cái rất làm cho lòng người bên trong khó chịu lựa chọn nhưng tương tự cũng là liếc qua thấy ngay lựa chọn chín mươi phần trăm người đều chọn hy sinh cựu tử rèn đúc cựu đình bảo vệ nhân gian không lo cái này cũng không khó lựa chọn nhưng cái này không công bằng cái này cũng rất không có đạo lý tân phong nói đối mặt với xa không thể chạm tương、lai. lựa chọn một cái nhìn bằng mắt thường đạt được phương hướng mới là tốt nhất lựa chọn lương tiểu đao mang câu đi mẹ nhà hắn thần phong cũng không ngại cũng không nói gì k h i sinh số ít người đổi lấy đa số người là vô năng một loại biểu hiện nhưng là vì sinh tồn không có đúng sai chi phân lương tiểu đao lần này ý thức được một vấn đề liền hỏi ra nếu như các ngươi đã sớm xác định kế hoạch này đáng giá bị sử dụng vì sao không tướng ép đem vương chi duy giam cầm hoặc là mang rời khỏi nhân gian giữ lại hắn tại võ đang sơn chẳng khác nào có tùy thời rút kiếm khả năng thư viện cùng thanh sơn kế hoạch không phải cũng liền không có áp dụng khả năng tựa như là như bây giờ tương lai mười hai năm ngày mai thượng tiên liền sẽ đi tới nhân g i a n thời điểm đó cựu tử vẫn như cũ vẫn chỉ là du giã cảnh giới không có khả năng trở thành thông sư cũng không có khả năng đến gần vô hạn sáu cảnh tự nhiên cũng liền không cách nào hiến tế tự thân rèn đúc cựu đỉnh tần phong cũng không có dầu diếm giải thích nói thư viện cùng thanh sơn kế hoạch cũng không có năm chắc mười phần tuy nói viện trưởng cùng t r ư ở n g giáo đều có rèn đúc cựu đỉnh năm chắc nhưng nhiều nhất chỉ có bảy mươi phần trăm nếu như một phẩy không không không năm về sau thất bại đây đối mặt chuyện như vậy phương án cùng mưu đồ vĩnh viễn không chỉ có một cái qua nhiều năm như vậy phát triển hoài ngọc quan bên trong trận doanh chia ba cái cái thứ nhất chính là lưu thủ tại hoài ngọc quan bên trong sinh lão bệnh tử đều ở trong đó những người kia bọn hắn xuất sinh liền tại kia bên trong sau khi chết cũng mai táng tại kia bên trong một đời tiếp lấy một đời chuyển xuống cái thứ nhì chính là nhân gian không ngừng đã đi tiếp viện những người kia cũng chính là từ thư viện thanh sơn thư cảnh bên trong tiến vào hoài ngọc quan những người kia cái thứ ba chính là viễn cổ thời điểm chuyển thế trùng tu những người kia cũng chính bởi vì bọn hắn ngăn cản cho nên mới để vương c h i duy cái này không ổn định nhân tố từ đầu đến cuối đời tại trên võ đăng sơn lương tiểu đao có chút không hiểu thế là lại lần nữa hỏi vì sao bọn hắn muốn để vương tri duy lưu tại võ đ ă n sơn tân phong hồi đáp võ đăng sơn là vương chi duy trùng tu chi địa chỉ có lưu tại võ đăng sơn hắn mới có thể xúc thế đem thanh kiếm kia vĩnh viễn phong tại v õ kiếm ở trong đồng dạng cũng là đang xúc thế đây là một thanh kiếm hai lưỡi nếu như xúc thế thành công khi hắn rút kiếm ngày liền sẽ trực tiếp trở thành sáu cảnh tu sĩ có được chi phối chiến cuộc lực lượng nếu như thất bại chính là hiện tại cái dạng này xúc thế lương tiểu đao lần này nghe hiểu hắn ý tứ vương chi duy trước đó một mực là du dạ tu sĩ nương theo lấy trần lạc tô thanh vãn từ phi bọn người liên tiếp phá cảnh hắn như cũng dừng lại tại bốn cảnh không từng có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào đó cũng không, phải không thể đột phá. mà là tại xúc thế đoạn trước thời gian từ doanh tú bỏ mình vương chi duy rút kiếm một thân tu vi thẳng vào ngũ cảnh đ ỉ n h phòng cho nên mới có thể giữ vững những cái t i a cửa hắn còn kém một chút còn kém một chút năm nếu như chậm thêm chút năm rút kiếm liền có thể trở thành sáu cảnh tu sĩ đáng tiếc không có nếu như hoài ngọc quan trên có ba bên thế lực trước đó mặc dù có chút khác nhau nhưng là đại phương hướng là nhất trí cũng sẽ không phát sinh cái gì ác liệt nội chiến liền nghĩ là thư viện đồng dạng tốt cạnh tranh nhưng bây giờ vương chi d u rút kiếm ra ba bên kế hoạch tất cả đều thất bại vậy cũng chỉ có thể giống trần tiên sinh nói như vậy nhìn xem trong khoảng thời gian này có thể phát sinh biến hóa gì thực tế không được cuối cùng cũng chỉ có thể cứng đôi cứng mấy người đều trở nên trầm mặc thần phong nhìn xem lương tiểu đao đưa tay chỉ cánh cửa kia nói như vậy hiện tại ngươi muốn đi tìm mạc sơn hải sao cựu tử h i ể u lầm đã giải trừ biết được chân tướng lương tiểu đao cùng t r u n g lương trong lòng hai người đối với cựu tử đều là có chút hổ thẹn cùng phẫn nộ hổ thẹn mình trước đó không rõ liền bên trong phẫn nộ bọn hắn đơn giản như vậy liền tiếp nhận sứ mạng của mình đến gần vô hạn sáu cảnh nếu quả thật có ngày đó chín người vì sao không thử nghiệm lấy phá cảnh nếu như bọn hắn thật sự có thể tu hành đến một bước kia để chín người dựa theo cảnh ngộ của mình đi kinh lịch đi trưởng thành ngày sau đặt chân sáu cảnh có thể sẽ sẽ không lớn hơn một chút hắn lý giải cựu tử nhưng vẫn là sinh khí cũng là đối với mình phẫn nộ đối người ở giữa những người khác phẫn nộ loại tâm tình này rất phức tạp lương tiểu đao nhữ mày hỏi mặc tiên sinh rõ ràng biết được mình đệ tử tương lai vận mệnh lại còn c a n nguyện làm một người đứng xem tần phong lắc đầu vẫn là câu nói kia chín người cùng thiên hạ cái này cũng không khó lựa chọn vậy hắn là như thế nào chọn tần phong trầm mặc một lát nói mà sơn hải tự nhiên là không n g u y ệ n ý lương tiểu đao nhẹ gật đầu cái này còn giống chút bộ dáng hắn quay người hướng phía ngoài cửa đi đến đi vài bước về sau đ ỗ n g nhiên lại ngừng lại lấy lại tinh thần d o hỏi ta muốn biết tần tiên sinh lúc trước ý kiến là cái gì tần phong núi v a i ta mười năm trước liền tiến vào h ư cảnh những năm này cảnh giới một mực chỉ trệ không tiến năm n g o à i mới nhập ngũ cảnh ta như vậy không có ý nghĩa tiên sinh nào dám nói cái gì ý kiến lương tiểu đao cũng không tin tưởng lời này một khi phá ngũ cảnh trong vòng một ngày chém giết ba mươi chín vị ngũ cảnh tiên nhân dạng này người hắn dám căn đoan không đơn giản chỉ là thư viện cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là phượng mao lân giác tồn tại tần tiên sinh cũng là dùng kiếm không biết thực lực của ngài cùng kiếm tiên tiêu bạc như tại ngũ cảnh thời điểm tương đối ai mạnh ai yếu tần phong khoát tay áo ta cũng không dám cùng tiêu tiên sinh so sánh kiếm của ta vẫn là hàn giáo lúc trước đã từng nói trên trời tiên ngũ cảnh t ô n g sư số lượng muốn xa xa cao hơn nhân g i a n nhưng là chất lượng lại không bằng nhân gian đang chiến đấu thời điểm nhân tộc ngũ cảnh bình thường đều là lấy một ba nhưng dù là như thế tần phong có thể một ngày chém giết ba mươi chín vị tiên nhân thực lực của hắn nên là cùng trần lạc tại cùng một cấp bậc bây giờ trần lạc hẳn là có thể sắp xếp tiến vào chư thiên c u ố n lên năm ở trong kinh k h ủ n g như vậy thực lực nói một cách khác chỉ cần viện trưởng không trở lại bây giờ thư viện không có ai đánh thắng được hắn tân phong tô thanh vãn cùng trần tiên sinh cũng không được chính là người như vậy còn nói mình không có ý nghĩa lương tiểu đao càng thêm muốn biết hắn đối sự kiện kia thái độ thế là liền đứng tại kia bên trong nhìn xem hắn ánh mắt mang theo điều tra tân phong thở dài sau đó cười nói ngươi thật đúng là thích truy vấn ngọn n g u ồ n kỳ thật năm đó ta đáp án giống như ngươi thanh âm của hắn dừng một chút t r ậ nói đi mẹ nhà hắn thư viện phía sau núi trần tiên sinh tại thời khắc này để tay xuống bên trong cần câu ngẩng đầu nhìn trên trời mỉm cười lương tiểu đao nghe câu này quen thuộc lại dễ nghe lời nói về sau cũng là nợ đủ cười trung lương cũng giống như thế hắn quay người đối tần phong thi lễ một cái nói lần này đi hoang châu còn xin tần tiên sinh bảo vệ tần phong có chút g h é t bỏ không vui nói mặc sơn hải có thời gian ngươi không tìm nhất định phải tới t ì m ta một điểm cấp bậc lệ nghĩa cũng không giảng lương tiểu đao ngẩng đầu nhìn hắn học lý hưu dáng vẻ sờ sờ cái mũi của mình chương một trăm linh năm phần hai chương một trăm linh năm phần hai bây giờ có tần phong một đường đưa tiễn trung c tự nhiên càng nhanh.、Trung、lương cũng không cùng theo vẫn như cũng là lưu tại thư viện bên trong hắn đi tiểu viên môn cựu tử đã không ở ngoài cửa đứng thẳng hắn đẩy cửa đi vào mặc sơn hải một người đứng ở trong viện đưa lưng về phía hắn cựu tử đã chẳng biết đi đâu còn không đợi hắn mở miệng mặc sơn hải liền hỏi tần phong nói sự t ì n h đại bộ phận điểm đều là đúng chỉ có một kiện là sai trung lương trầm m ặ t một lát nói ta cũng không muốn biết được chuyện này mặc sơn hải liền không lên tiếng nữa trung lương cũng không tiếp tục đến hỏi cựu tử đi đâu bên trong lời nói hắn biết được từ nay về sau cựu tử lại không còn xuất hiện tại thư viện cùng mái lĩnh thế gian này có rộng lớn hơn t h i ê n địa khi mảnh hổ thoát ra lồng giam tiến vào thâm sơn bên trong lại có ai có thể bắt được tung tích của bọn hắn đâu một tháng thời gian thoáng qua liền mất mảnh thế giới này vẫn là trước sau như một bình tĩnh trên núi võ đang những cái kia cửa lại đi ra hơn mười vị thiên nhân đều không ngoại lệ đều bị thanh kiếm kia tại chỗ chém giết nhưng vương chi duy trên thân đồng d ạ n g xuất hiện rất nhiều vết thương trần lâm tử đã đến võ đan sơn một vị lại một vị y sư đem thu tập được trần quý linh dược đưa đến kia bên trong trần lâm tử lại đem nó luận chế thành thuốc chữa thương tùy thời cung cấp cho vương chi duy trương an thành hết thệ cũng bắt đầu có thứ tự vận chuyển trần ngạn ngạn cùng dương phi hồng cùng tề tần ba người bận b i ể u túi bụi đến cuối cùng thậm chí đem hai trần tàn tật đinh nghi đều kéo tới xử lý chính vụ tiểu nam cầu quân t ỉ n h cũng có tin tức truyền về hoang người đã bị xua đổi u tử thương tám mươi phần trăm tương lai một trăm năm bên trong đều không cần bọn hắn lần nữa làm lớn nếu như đường quốc xử lý tốt có lẽ về sau đều không cần lo lắng vấn đề này liêu nhiên mấy người cũng đã rút về đường quốc trở lại thính biết lâu thôi ngai tư cũng đã đi tới trường an thành hắn cũng không trở về t â n thành thân là đại đường đế vương người tín nhiệm nhất một trong hắn thu hoạch phải địa vị cùng tài nguyên cũng chỉ có bắc địa có thể tham qua dù sao vị này tấn thành thái thú thế nhưng là có can đảm chém giết hoàng hậu cùng tề tần chỗ điều động mà ra ngũ cảnh tông sư nam nhân càng là tại trường an thành đứng trước biến đổi lớn thời điểm dự định lấy tấn thành làm căn cứ cắt cứ nửa cái đại đường cùng hoàng hậu chống lại nam nhân nó tâm tính quả quyết cùng tàn nhẫn trình độ chỉ có bắc địa quân sư có thể tới so sánh cũng chính bởi vì từ trường an thành ngoài có lấy thôi ngai tư tồn tại đường hoàng mới có thể yên tâm mấy quan chết đi quốc sư đại nhân cùng thái tử lý huyền một mới có thể không cần lo lắng lúc trước hoàng hậu cùng thái lý hai người ảnh hưởng đến đại đường phương đông kia là một khối thùng sắt duy trì lấy đường quốc yên ổn nhân tố trọng yếu có thể nói thôi ngai tư tại đường quốc bách tính trong lòng mặc dù không có bắc địa thanh danh lớn nhưng ở triều đình bách quan mắt bên trong lại là mỗi người mỗi vẻ bắc địa chủ ngoại trường an thành vì bên trong thôi ngai tư chính là kết nối trong ngoài một cái trọng yêu cầu nối cùng trụ cột thái tử từ bắc địa đi trở về cùng rời đi thời điểm vội vàng tương đối trở về thời điểm tốc độ cũng không nhanh đủ để được xương tụng là chậm rãi về bởi vì hắn rõ ràng coi là mình trở lại trường an thành thời điểm chính là đường hoàng rời đi nhân gian thời điểm hắn không muốn cùng đường hoàng gặp mặt nhưng lại không nghĩ đường hoàng rời đi đây là rất mâu thuẫn cũng rất bình thường tâm lý hắn không biết nên như thế nào đối mặt loại tâm tình này cho nên hắn chỉ có thể đi chậm r g i chút t h ậ n khả năng chậm một chút đường hoàng cũng tại các loại hắn tại cùng thái tử cũng tại cùng thôi nai tư hắn những ngày này từ đầu đến cuối đều đứng tại xem sao trên đài đem trường an thành tất cả mọi chuyện giao cho tề tần bọn người xử lý đối mặt với năm đó tề tần trợ giúp hoàng hậu cùng thái tử tranh quyền sự tình vị này đế vương tựa hồ cũng không thèm để ý tại tấm kia giống như là thành tu sĩ trên mặt khó mà nhìn ra bất kỳ hỷ nộ bộ dáng cho dù là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau trưởng thành hoàng hậu chết ở trên tay hắn thời điểm đôi trong mắt kia cũng là không từng có bất cứ ba động gì hôm nay xem sao đài rất t i ê n tĩnh quốc sư phủ người đều đã sớm rút lui những ngày này không ai dám tới q u ấ y dậy vị hoàng đế này mà giờ khắp này xem sao giới đài đi tới hai người đây là hai cái lý hưu đều người rất quen thuộc tấn thành t ô i nhai tư tứ c ử u thành sở chiêu nam hai người sóng vai đến chỗ này ngầm đầu nhìn cao vút trong mây xem sao đài hai người ai cũng không có bước chân đi lên t ô i nhai tư đứng tại phía dưới nhìn hồi lâu thẳng đến sở chiêu nam không kiên nhẫn giật một cái cái mũi về sau mới sắc mặt phức tạp nói từ khi lý x o á i sau khi chết hắn liền rốt cuộc không gọi được là một cái hợp cách hoàng đế hắn cũng không có xương đường hoàng vị bệ hạ mà là trực tiếp dùng hắn đến xưng hô đây là rất không tôn kính biểu hiện trọng yếu nhất chính là nói ra lời này người chính là thôi nhai tư người trong thiên hạ này cũng biết bệ hạ tâm phúc bị người nghe thấy về sau nhất định sẽ rất là rung động nhưng sở chiêu nam sau khi nghe cũng không có lộ ra cái gì giật mình bộ dáng mà là có chút tán đồng nhẹ gật đầu có lẽ hắn cho tới bây giờ liền không thích hợp làm một cái hoàng đế thôi nhai tư nhìn hắn một cái lời nói này có chút quá mức ngay thẳng sở chiêu nam vô vỗ mình cái bụng sau đó giang tay ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ năm đó lý xoáy bỏ mình đ ư sở chiêu nam n ế cười cười nói tại kết quả xuất hiện trước đó lựa chọn của hắn đúng sai cũng không thể rất trực tiếp nhìn ra sở dĩ hắn có thể không kiêng nghệ gì như thế là mình muốn làm sự tình đơn giản là bởi vì hắn sinh một đứa con trai tốt đây là đang nói thái tử cũng chính là đang nói lý huy một đường hoàng sở dĩ có thể đứng tại xem sao trên đài nhiều ngày như vậy sở dĩ có thể bỏ đi đường quốc lên tới hoài ngọc quan đơn giản cũng là bởi vì đại đường có lý huyền bao trùm n g ọ n g u ồ n hoàng vị sẽ có lý huyền một kế thừa quốc sự sẽ có lý huyền một chỗ lý điểm này cũng không có cái gì phải trách nghị thôi nhai tư hiển nhiên rất đồng ý sở t r i ê u nam hắn bước chân hướng phía xem sao trên đài đi tới sở t r i ê u nam cũng không hề động vẫn như cũng là đứng tại kia bên trong nhìn xem hắn thôi nhai tư bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía hắn nhữ mày sở chiêu nam cười cười nói nhiều năm như vậy không có nhìn thấy bệ hạ lúc gặp mặt lại tổng không nhịn được muốn mắng chửi người ta liền không đi lên miễn cho rơi đầu thôi nhai tư nhăn lại lông mày r á n ra hắn nhẹ gật đầu sau đó nói ta thay người mắng sở chiêu nam dùng tay nâng lấy bụng của mình vui vẻ nói vậy liền mắng thêm đôi câu bằng không chờ hắn lên trời về sau muốn mắng đều không có cơ hội thôi nhai tư kế tiếp theo hướng lên trên đi đến vừa đi vừa nói nhớ được giúp ta chuẩn bị một bộ c u n tài thân là thân tử n ụ c mạng hoàng đế đây là tội chết sở chiêu nam không nói gì mắt thấy hắn dần đi dần cao bằng lưng lẩm bẩm nói vậy hạ nhưng không nỡ giết người c hắn o nên cái này cái m g người công ngươi chửi việc còn phải tới l à muốn n ế là lên, lại là qua. Cái này quan tài vào. ta theo ta qua, quan cũng được cầu, ngược cái nhìn không mắng miệng nghiện khẳng định đi đi đôi đem ta đặt phải Hắn b phía dò xét một chút đưa tay chiêu tới một tên người hầu cái kia a i cho bản đại nhân nửa cái băng g h ế tới t i ế m người hầu không mình hành lễ lên tiếng về sau liền quay người rời đi sở chiêu nam đôi bóng lưng của hắn hô lớn lại cho lão tử cầm hai bầu rượu hắn ngồi tại xem sao dưới đài an ổn uống rượu bất động như núi thôi ngai tư hành tàu tại xem sao trên đài sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhưng mỗi đi lên một bước lựa giận trong lòng liền càng thêm tràn đầy thời gian dần qua để hắn giấu ở trong tay háo năm đấm đều là năm đốt ngón tay t r ắ n g bệnh xem sao đài rất cao hắn còn cần đi đến một đoạn đường mà giờ khắp này xem sao trên đài lại cũng không là như là mọi người tưởng tượng như vậy chỉ có đường hoàng một người đứng tại kia bên trong tại bên người của hắn còn đứng lấy một người kia là trần lưu vương lý an chi từ khi trước đó vài ngày phượng nghi điện sụp đổ đường hoàng chém giết hoàng hậu về sau lý an chi liền trở lại vương phụ bên trong cùng tê liễu cùng lý hạnh nhi ba người trải qua ổn định lại sinh hoạt thái tử cùng n ô vương ở giữa tranh chấp đã kết thúc lý an chi cùng tề l i ễ u mâu thuẫn tự nhiên cũng liền biến mất khoảng thời gian này là lý hạnh nhi trôi qua vui vẻ nhất thời gian mẫn cả m nàng có thể cảm nhận được k i a m ộ t mực tồn tại ở phụ thân cùng mẫu thân ở giữa tầng một ngăn cách đã biến mất lý huyền một còn có đại khái một ngày thời gian liền có thể đến trường an thành sau một ngày cũng chính là đường hoàng rời đi thời gian cho nên tại an ổn qua một đoạn thời gian bình tĩnh sinh hoạt lý an chi hôm nay đi đến xem sao đài hắn cũng không có mặc áo giáp từ khi hoàng hậu sau khi chết mãi mãi sa bọc tại trên người hắn áo giáp liền không có kế tiếp theo mặc tất yếu hôm nay hắn mặc một thân áo đen năm đó lý lai chi cũng là thích mặc áo đen bọn hắn là huynh đệ chúng ta hồi lâu đều chưa từng thấy qua mặt lý an chi đứng tại đường hoàng bên cạnh thân nhẹ nói đường hoàng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu vẫn chưa nói chuyện bọn họ đích sắc đã thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt rất dài thời gian chưa từng nói chuyện qua bế quan những năm này thu hoạch như thế nào hắn chỗ hỏi thăm thu hoạch tự nhiên là liên quan tới đặt chân sáu cảnh thu hoạch đường hoàng bế quan chính là vì n h ậ p sáu cảnh đường hoàng lắc đầu nói kém một chút lý an chi hơi chảo nói trước khi bế quan ngươi liền kém một chút sau khi xuất q u a n hay là kém một chút người gần đây hai mươi năm tu hành đều đến cầu thân đi lên, lên rồi hắn mắng rất ngay thẳng bởi vì bọn hắn quan hệ rất tốt đường hoàng tự nhiên sẽ không tức giận chỉ là càng thêm trầm mặc thế là lý an chi cũng liền không nói thêm gì nữa hai người đồng thời trầm mặc lại lạo hưu gặp nhau luôn luôn có thể dẫn dắt ra rất nhiều hồi ức năm đó bốn người về sau năm người lại đến hiện tại hai người vật đuổi sao rời phía dưới người bên cạnh cùng sự tình đều đang không ngừng phát sinh biến hóa lý an chi hốc mắt có chút đỏ đường hoàng giấu ở tay áo bên trong bàn tay có chút run dày cảnh giới càng là cao thâm liền đại biểu thực lực càng là cường đại cũng đại biểu tâm tính càng thêm một trọng nhưng người sở dĩ là người chính là bởi vì có tình cảm tồn tại vô luận cảnh giới cao bao nhiêu chắc chắn sẽ có khó mà ức chế tâm tình c h ậ m chờn tương giao tâm đầu ý hợp mấy người ai có thể chân chính trơ mắt nhìn đối phương đi chết lý lai chi chết rồi năm đó hoàng hậu chỉ là nghĩa giảm xuống hắn trong quân đội u y vọng mà thôi về sau trời xui đất khiến bị tổng phổ lợi dụng lần này nội loạn cùng ngu xuẩn dương phi dùng thần thụ phía trên chỉ có một vần g mặt trời bắn giết lý lai chi hoàng hậu cao hơn sao hoàng hậu đêm đó khóc không thành hình người trước đó vài ngày đường hoàng tự tay chém giết hoàng hậu hắn những ngày này từ đầu đến cuối đứng tại xem sao trên này bởi vì cái gì bởi vì cái này bên trong rất cao bởi vì cái này bên trong khoảng cách trên trời rất gần dân gian trong truyền thuyết người sau khi chết sẽ đi hướng một thế giới khác đối với tu sĩ đến nói đương nhiên biết được kia vẹn vẹn cũng chỉ là nghe đồn mà thôi không thể coi là thật nhưng đường hoàng hay là đứng tại cái này bên trong cặp mắt kia bình tĩnh như trước nhưng trái tim kia chưa hề có nháy mắt đỉnh chỉ qua kinh đảo hải lãng hoàng hậu chết rồi lý an chi vui v ẻ sao hắn trở lại mình vương phủ bên trong tại thư phòng k h â tọa bệnh à y ai cũng không có thấy hiện tại đủ loại không cách nào san bằng năm đó hết thầy chúng ta cũng thủy chung là không bỏ xuống được tình cảm kia một nhóm nhỏ người lý an chi đến cái này bên trong đã có một canh giờ thời gian hắn vốn định suy nghĩ tưởng tượng năm đó vốn định cùng nhau nói chút lời nói nhưng thẳng đến hắn chân chính đứng ở đường hoàng bên cạnh thân thời điểm mới có thể cảm nhận được kia dấu ở bình tĩnh phía dưới đủ để thiêu đốt thương khung phẫn nộ cùng bị thương thế là hắn liền không có sách năm đó liền hiện tại hai người đến nói nơi nào còn có cái gì năm đó đâu ngươi hẳn là đối lý huyền canh một tốt một chút hắn lên tiếng lần nữa đánh vỡ trầm mặc đường hoàng nói khẽ hắn sẽ là một cái rất tốt địa ư ơ n g hắn có khả năng tiếp nhận muốn so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều Phần Phần 22, 22 Trước 105, phần 22. lý an chi ghé mắt nhìn xem hắn chân thành nói nhưng hắn không nên cũng không cần thiết đi tiếp nhận những vật này tựa như là trước mắt phần này cơ khổ trước mắt phần này khát vọng đường hoàng có thể rất dễ dàng cho thêm một chút nhưng hắn cũng không có quyết định này thậm chí liền ngay cả nhiều cùng trong chốc lát đi gặp một lần lý huyền một đô không n g u y ệ n ý hắn tin tưởng tại thái tử đạp vào thành cửa nháy mắt đường hoàng liền sẽ rời đi nhân gian đường hoàng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn lý an chi cũng không thị húy hai người ánh mắt tại không trung đội trạm ai cũng không có nhượng bộ thàng đến một lát sau đường hoàng mới rời ánh mắt nói khẽ trên trời cửa đã mở ra về sau nhân gian lại biến thành bộ dáng gì không ai nói rõ được tình cảm của hắn quá nhiều sẽ ảnh hưởng một ít chuyện ta có thể dạy hắn không nhiều trừ điểm này lý an chi cười nhạo một tiếng cái gì cầu thí lo gì? đ ư ờ n g hoàng nhìn xuống trường an thành không nói gì lý an chi lại nói nếu như thôi ngai tư đến cái này bên trong hắn nhất định mắng so ta còn muốn á c hơn một chút đ ư ờ n g hoàng trầm mặc một lát nói hắn đã tới lý an chi thẳng như nói vậy quá tốt ta ngay tại cái này bên trong chờ lấy nhìn hắn là thế nào mắng ư ơ i đương hoàng nói ngươi không cần như thế ta lại còn không hồ đồ đến giết hắn tình trạng hắn cho rằng lý an chi lưu tại cái này bên trong là vì để tránh cho hắn tức giận thôi nhai tư lý an chi cũng không giải thích bình tĩnh nói vậy nhưng khó mà nói có chút hồi ức cũng không cần nói ra cũng không cần ngươi x á c h đầy miệng ta x á c h đầy miệng liền như là hai người bọn họ đồng dạng chỉ cần đứng tại kia bên trong liếc nhìn nhau trong lòng liền có mọi loại hồi ức hiện lên xem sao đài rất cao đầy đủ người bình thường đi một đoạn thời gian rất dài thôi nhai tư bắt đầu đi được rất nhanh về sau khoảng cách càng gần đi cũng liền càng chậm thẳng đến còn có năm trăm bước trái phải khoảng cách hậu phương mới hừ lạnh một tiếng bước nhanh như bay vọc lên sắc mặt của hắn rất bình tĩnh trong mắt nhưng lại có l ử a giận c ũ n g thất vọng khi nhìn đến đường hoàng nháy mắt hắn liền nhịn không được mở miệng nhưng lại liếc tới một bên đứng thẳng lý an chi đầy ngập l ử a giận hóa thành hư lạnh một tiếng kia là một tiếng cảm xúc hết sức phức tạp hư lạnh đường hoàng đưa lưng về phía hắn hỏi nam cảnh sự tình xử lý như thế nào thôi nhai tư hồi đáp rất tốt đường hoàng nhẹ gật đầu cũng nói câu rất tốt sau đó lại độ trở nên trầm mặc lý an chi tựa ở xem sao đài trên hàng rào trên thân áo đen theo gió phừng lên hắn nhìn xem thôi nhai tư nói tại trên ngươi trước khi đến thôi a cùng bệ ạ tại đánh định nói ngươi nhất định sẽ hung hăng mắng hắn, hiện nghị thua, h cực, cực ta sẽ xem ra là k n đường đường kỉnh g ra h t ê nhai một trụ, tấn t à n n h thái thu thôi tư mắt thấy đường hoàng bóng lưng bình tĩnh mà xem xét hắn ở trên đến thời điểm đã đánh tốt nghị săn trong đầu dùng cái gì thô tục mở đầu dùng cái gì thô tục làm nền dùng cái gì thô tục xúc thế dùng cái gì thô tục kết thúc công việc đều đã nghĩ rõ ràng nhưng khi hắn đi tới nhìn thấy đường hoàng về sau trong lòng tôn kính liền vượt trên phẫn nộ hắn hiện tại đã biết do sở chiêu nam lưu tại phía dưới hàm nghĩa chân chính bởi vì sở chiêu nam biết hắn cuối cùng sẽ không mở miệng mắng chửi người mà nếu như chính sở chiêu nam đi lên kia là nhất định phải mở miệng mắng chửi người cười khổ một tiếng hắn nhìn chăm chú đường hoàng nói vậy hạ ngươi thoái vị đi lý an chi bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía hắn ánh mắt có chút nhau lại lời này truyền ra ngoài nhưng là muốn so trực tiếp mắng chửi người càng thêm để người rung động một vị t h â n tử không chối từ mười phẩy không không không giảm đi tới kinh đô đi đến trong thành trường ăn cao nhất xem sao đài sau đó đôi đương kim đế vương nhẹ nhàng nói lên một câu ngươi thoái vị đi nếu như nói mắng chửi người còn chưa đủ lấy để hoàng đế sinh khí nhưng là nói ra một câu nói như vậy đây chính là thật muốn m ấ t đầu hắn bất động thanh s ắ c hướng phía thôi nhai tư nhích lại gần bảo đảm lấy an toàn của hắn câu nói này mang đến hậu quả nghiêm trọng thôi nhai tư tự nhiên là trong lòng biết được nhưng trên mặt của hắn cũng không có sợ hãi có chỉ là bình tĩnh như nước bình tĩnh đây là hắn muốn nói nhất lời nói từ lúc trước lý xoái chế tử đường hoàng bất vi sở động lựa chọn bế quan thời điểm hắn liền muốn nói ra câu nói này chỉ là khi đó triều đình chấn động không nên nói lối ra từ đó về sau liền rốt cuộc không cùng đường hoàng cơ hội gặp mặt cho tới giờ khác này cho tới bây giờ hắn đem cái này n g ẹ n gần hai mươi năm lời nói nói ra tia đánh tốt nghĩ s ẵ n trong đầu cùng t h u tục đã sớm lộ ra không còn là trọng yếu như vậy đường hoàng cũng không có sinh khí cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ biểu lộ hắn chỉ là xoay người qua nhìn xem thôi nhai tư hai người quen biết rất nhiều năm từ đại đường kiến quốc bắt đầu thời điểm đó người thứ nhất đường hoàng là hiện tại đường hoàng phụ thân cũng chính là lý huyền một gia gia thôi nhai tư là tâm phúc của hắn t ừ h ắ n từng bước một trưởng thành đến hiện tại giữa hai người mặc dù là quân thần càng nhiều địa cũng là bằng hữu hắn hiểu rất rõ thôi nhai tư cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn sẽ nói ra dạng này lời nói ánh mắt của hai người đang nhìn nhau lấy xem sao trên đài không có người nói chuyện lộ ra vô cùng y ê n tĩnh t h ẳ n g đến hồi lâu sau đường hoàng mới nhẹ gật đầu nói khẽ t ố t lý an chi quay đầu nhìn xem hắn thôi nhai tư quỳ trên mặt đất hốc mắt đỏ bừng đường hoàng ngẩng đầu nhìn trên trời hắn mặc kia thân áo trắng tóc đen tán trên vai bộ dáng này bất luận nhìn thế nào đều không giống như là một cái đê vương hắn nói khẽ có lẽ các ngươi nói đúng đại đương có rất nhiều không tầm thường người bọn hắn có lẽ cũng không phải là thiếu một thứ cũng không được nhưng toàn bộ đều là độc nhất vô nhị ba người tương hố gặp mặt đã nói cậu lại không có mười câu đối với gần hai mươi năm chưa từng thấy qua lẫn nhau đến nói đây là rất ngắn trò chuyện nhưng bọn hắn lại ai cũng không tiếp tục mở miệng lẫn nhau trong lòng cũng biết đây có lẽ là sau cùng gặp mặt nhân g i a n cùng trên trời tiền cuối cùng là phải phân ra một cái tháng bại tháng thua hiện tại nhân g i a n thật sự có lực lượng đi cùng trên trời chống lại sao không lòng người bên trong rõ ràng vậy liền tạm thời đem lần này gặp mặt xem như là một lần cuối cùng hưởng thụ lấy sau cùng yên tĩnh xem sao trên đài gió không ngừng thổi ba người đứng tại phía trước nhất đứng sóng vai lấy nhìn xem dưới chân vùng trời này mang đại điện ngay đêm tại giao thế ban g à y biến mất mang đến chính là đêm tối c u ộ thời có lẽ là bởi vì thật khoảng cách mùa xuân rất gần ban đêm trên trời trải rộng vờ tinh cùng mùa đông nhạt méo tương đối muốn nồng đậm rất nhiều nhắc tới cũng là phồn tinh phồn tinh tự nhiên là muốn số lượng phong phú duy nhất không được hoàn mỹ chính là đêm nay mặt trăng cũng không phải là một vòng trăng tròn mà là chỉ có nửa vòng cũng chính là tàn n g u y ệ t ly biệt luôn luôn tràn ngập tiếng gối nếu như đổi một cái góc độ đến xem cái này vòng tàn n g u y ệ t có lẽ cũng không phải là không được hoàn mỹ ngược lại là vừa đúng vẽ rồng điệp mắt ta nên đi ban đêm yên tĩnh cũng không có chi mọi cùng côn trùng tê vang trầm mặc hồi lâu đường hoàng mở miệng nói tới câu nói đầu tiên liền rất ngay thẳng hắn muốn đi muốn đi đâu bên trong tự nhiên là trên trời lý an chi nói Hoài Ngọc Quan có r ấ tại nhiều người, người là có hay không tiến đến cũng không quan hệ, nhiều nhất chỉ có thể kiểm chế 12 năm, không cách nào trở nên càng nhiều. ngai nhẹ hay hệ, chỉ thể chế cách Thôi kiểm đầu, tư là là có có trở gật đ o Hoàng lý này. Đường n ó thời ự lực c của có lên liền ta rất thể kéo thêm mấy ngày. Tại t mấy mạnh, ngày. h đi kéo gian dài dẳng giặc trường hà bên trong ba ngày cùng năm ngày ở giữa có cái gì khác biệt đâu này thời gian đều rất ngắn đối với ai đến nói cũng không tính là là đặc biệt to lớn tổn thất nhưng nếu quả thật đem ánh mắt tụ tập ở đây liền sẽ phát hiện ba ngày cùng năm ngày khác nhau kỳ thật rất đơn giản cũng rất ngay thẳng đó chính là bọn chúng bản thân vốn có khác biệt ba ngày muốn so năm ngày thiếu hai ngày năm ngày muốn so hơn ba ngày hai ngày không gặp thái tử một mặt thôi n g a i tư mở miệng hỏi đường hoàng thân thể chậm rãi lên không hai chân thoát ly mặt đất không nói gì lý huyền vừa đã đi tiến vào trường an thành vậy hắn tự nhiên cũng liền đến hẳn là rời đi thời điểm lý an chi đưa tay giữ chặt đường hoàng ống tay á o đường hoàng con ngươi co lại thành một điểm năm đó bốn người cùng nhau s ô n g s á o thời điểm ở trên đường cũng trải qua rất nhiều lần ngoài ý m u ố n có một lần hắn muốn tự mình rời đi đem địch nhân dẫn ra một năm kia lý lai chi đưa tay kéo hắn lại góc áo liền như là hiện tại lý an chi đưa tay ra đồng dạng trương an thành tất cả tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn trên trời có người biết được chuyện gì xảy ra cho nên sắc mặt phức tạp trầm mặc lại có người cũng không biết được chuyện gì xảy ra hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra nên đón bọn hắn như cũng chỉ có trầm mặc xem sao trên đài vẫn như cũ còn đứng lấy hai người tòa này trong thành trường an cao vóc nhất trong m â y kiến trúc phía trên mãi mãi cũng có người đứng lặng ở đây lý an chi cùng thôi ngai tư ở phía trên sóng b a i đứng bọn hắn hiểu rõ lẫn nhau cảm xúc cùng cảm thụ rất nhiều lời nói cũng không cần ngay thẳng nói ra miệng không cần nói ra miệng liền chỉ còn lại có trầm mặc hôm nay trường an thành người trầm mặc tựa hồ phá lệ hơn nhiều tỷ như ngồi tại xem sao dưới đài nâng ly rượu non g sợ chiêu nam tỷ như ngay tại xử lý chính vụ tề tần trần năng ngạn dương phi hồng đinh nghi bốn người cũng tỷ như giờ phút này một chân đạm tiến vào trường an thành một cái chân khác lại còn lưu tại ngoài thành thái tử lý huỳnh một dọc theo con đường này hắn nghĩ tới rất nhiều lần muốn thế nào đối mặt đường hoàng hắn không phải một cái thích bị tức giận người nhưng hai người vốn cũng không có đã gặp mặt vài lần không cách nào khai môn kiến sơn nói một chút bởi vì như vậy sẽ đối lập không nói gì hắn dự định từ một chút nhỏ xíu việc nhỏ phía trên bắt đầu làm lên tỉ như ổn định lại tâm thần cùng một chỗ ăn một bữa cơm cùng một chỗ trong hoàng cung đi một chút cùng một chỗ đứng tại xem sao trên đài nhìn xem thế gian này lại hoặc là đối lần này thiên địa đại biến phát đồng hồ một chút giống nhau hoặc là cái nhìn khác biệt hắn nghĩ rất nhiều trở về, về sau việc cần phải làm dù là trong lòng của hắn biết được mình một khi trở về người kia liền sẽ không chút do dự rời đi nhưng hắn hay là nghĩ rất nhiều việc cần phải làm tâm tình của hắn sẽ có chút kích động bởi vì cách càng ngày càng gần thằng đến hắn một chân bước qua cửa thành đi tiến vào trường an thành sau đó trên bầu trời liền vang lên kia tiếng l o n g â m xem sao trên đài người đã rời đi cái này bên trong kích động tâm tình cũng như là một chậu nước lạnh nháy m ắ t ngồi xuống lý huyền một sắc mặt có chút tái nhật để đi theo hậu phương ứng tử an có chút bận tâm vô ý thức vươn tay muốn đỡ một chút thái tử đưa tay ngăn lại hắn động tác sau đó cất bước đi tiến vào tòa này bao quát nhân gian muôn màu kinh đô bên trong bước chân của hắn rất vững vàng mỗi một bước đều đi được rất ổn đôi chòng mắt kia ở trong cũng có được vẻ kiên định hiện lên chỉ có gương mặt kia vẫn như cũ có chút tái nhợt từ trường an thành cổng đi đến hoàng cung cần mấy canh giờ thời gian cũng may hắn là thái tử không cần phi tốc đi đường đối diện tạ vệ xuất quân sĩ dắt qua đến một con ngựa trước kia thái tử nếu là hành tẩu phải xa liền sẽ tơi ư lên một con ngựa nhưng thời khắc này lý huyền một lại chỉ là nhìn một chút con ngựa kia sau đó ngăn lại vị kia tạ vệ xuất quân sĩ để hắn đem ngựa đổi thành lập tức xe xe ngựa không gian rất lớn, đầy đủ sung túc. hắn cùng ứng tử an cùng nhau ngồi tại toa xe bên trong lý huyền t r ợ t nhẹ nhẹ địa tựa ở toa xe bên trên cảm thụ được dưới thân xe ngựa bình ổn sau một lúc lâu mới nói cái gì c ầ u thí nhất định phải cưỡi ngựa hiện tại toàn bộ trường an thành lao tử lớn nhất ta muốn ngồi xe ngựa an vị xe ngựa hốc mắt của hắn có chút hầm luận ứng tử an không biết mình nên nói gì thế là liền không lời ngồi ở bên người thái tử cũng không có lần nữa mở miệng toa xe bên trong một lần nữa yên t ĩ n h trở lại hay là cái kia đáng sợ trở mặc hôm nay trường an thành tựa hồ cũng là như thế chỉ có thể nghe tới kia gấp rút lại hữu lực tiếng vó ngựa đang không ngừng gõ mặt đất sau ba ngày một cái tin tức quan trọng từ trong hoàng cung chuyển r a nháy mắt liền cản quét toàn bộ trường an thành đồng thời lấy phong lôi chi thế vì hướng phía toàn bộ thiên hạ lan tràn đường hoàng thái vị hoàng vị từ thái tử lý huyền một kế thừa từ hôm nay trở đi lý huyền một chính là đại đường hoàng đế chân chính tin tức này một khi chuyển r a rung động toàn bộ đường quốc cũng không đủ tuy nói trước kia đường hoàng bế quan thiên hạ sự tỉnh phần lớn đều là lý huyền một lấy giám quốc thân phận tại xử lý nhưng là phải biết giám quốc cùng chân chính ngồi lên cái kia vị trí cuối cùng vẫn là có trách l ệ giám quốc cố nhiên là xử lý sự tỉnh nhưng sẽ còn nhận một chút cả tay mà khi thái tử chân chính ngồi lên cái kia vị trí về sau liền rốt cuộc không ai có thể đối nó sinh ra bất luận cái gì cả tay lý huyền hoàn toàn không có nghi là có đầy đủ tư cách trở thành hoàng đế người nhà đường nhóm kinh ngạc cũng không ở chỗ này bọn hắn là kinh ngạc tại đường hoàng nhanh như vậy liền lựa chọn thoái vị dù sao nếu như dựa theo trước đó quy củ đến xem thái tử muốn kế thừa hoàng vị nếu như đ ứ c hạnh năng lực phương diện đều hoàn toàn phù hợp lời nói cũng cần tu vi đạt tới ngũ cảnh tông sư về sau mới có thể kế thừa tiếp lấy hắn lại mô phỏng giới mấy đạo thánh trị phong thưởng lần này tất cả tham dự tràng chiến dịch này đồng thời có biểu hiện xuất sắc hoặc là lập được công cho bắc địa càng thêm sung túc tín nhiệm đồng thời cũng bắt đầu đại lực ủng hộ tiểu nam cầu khôi phục trùng kiến trải qua có thánh trị liệu về sau trần lao tướng quân thương thế đã khôi phục khi biết đường quân t r ỗ i trả ra đại giới cùng tử phi không rõ sống chết đại giới về sau vị này tính tình thuần chính lao tướng quân suýt nữa lại lần nữa ngất đi kỳ thật cũng trách không được hắn nhắc tới cũng là nhiều năm như vậy trấn thủ tiểu nam cầu đều chưa từng xảy ra bất luận cái gì ngoài ý m u ố n mấy năm trước c h i bạch lý do hồ tam tướng quân tính toán tiểu nam cầu hắn khi đó liền bị thiên tri ngấn trọng thương hôn mê không cách nào tham dự vào sau đó có thể nói là mão đủ khí lực muốn tìm cơ hội áp chế một chút hoang người cùng chi bạch tổng phổ sư đổ đám người khí diễm hắn đã dựa theo kế hoạch chế định tất cả hành động quân sự thậm chí liền liền tại lúc nào thủ vững cái nào canh giờ nên rút lui cái k i a một khắc bên trong nên trá hàng hấp dẫn đều quy hoạch rất rõ ràng nhưng lịch sử luôn luôn kinh người tương tự hắn lại bị tổng phổ bắn ra thiên tri ngân trung đích hơn nữa còn là hai viên cùng đi dự định trực tiếp lấy mạng của hắn tại bất đắc dĩ phía dưới đành phải mệnh lệnh tôn thắng đội vàng lui quân lúc này mới dẫn đến bắc địa ba xuất cùng quân đội c h ế tử hai viên thiên tri ngân cứ như vậy bắn đi qua nếu như đ một thân tướng x o á y năng lực còn không có dùng đến liền chết rồi còn lại là tại đại đường gặp phải tuyệt cảnh tình hùng dưới t i ê u được nhiều b i ệ t khuất mà càng làm cho hắn biệt khuất chính là viên thứ nhì bị tử phi ngăn lại mình tuy nói may mắn sống một mạng nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh cùng chết không có gì khác biệt vẫn như cũng là không thể chỉ huy nam cầu biên quân tiến hành chiến đấu ngược lại là liên lụy tử phi bây giờ không rõ sống chết chẳng biết đi đâu thật đúng là không bằng chết đi coi như xong hợp lấy mình cái này một thân xuất sắc tướng soái năng lực tại thời khắc mấu chốt đúng là nửa điểm đều không có phát huy ra lão tướng quân cho tới bây giờ không có cảm thấy mình như thế biệt khuất qua sau khi tỉnh lại thậm chí đều không mặt mũi đi thư viện tại tham gia s o n g thái tử đăng cơ đại điện về sau liền rời đi trường ă n thành trở lại tiểu nam cầu bắt đầu chỉnh đốn bắt đầu kìm nén một hơi trần lao tướng quân cả ngày bên trong hành tàu bắt đầu đều là bình tĩnh một gương mặt nói thực ra liền ngay cả trần huyền sách lúc này thấy hắn ra ra đều là lẫn mất xa xa sợ lại gần sơ ý một chút liền đụng vào rủi ro cỏ thánh trở lại tam thanh trai trần lâm tử vẫn như cũ lưu tại võ đang sân dưới vương chi duy trên thân đạo bảo đã nhuộn thành huyết sắc bùi tử vân thượng thiên hai lần trên mặt đất chất đóng bảy mươi cỗ tiên nhân thi thể chỉ là hai người một người tu kiếm một người tu âm luật y đạo cảnh giới cố nhiên không thấp nhưng là cùng thuần t u y trần lầm từ tương đối còn hơi kém hơn bên trên quá nhiều đáng nhắc tới chính là thư viện lại lần nữa mở b i ể n sách đồng thời lần này mở ra thời gian dài tới ba năm lâu mà lại cũng không vẹn vẹn chỉ đối người nhà đường mở ra hoang châu lục biển cùng yêu vực đồng dạng có thể đến đây đơn giản đến nói chính là thư viện muốn để thế hệ trẻ tuổi tu hành tiến độ trở nên càng nhanh một chút b i ể n sách không thể nghi ngờ là một cái cũng không tệ lắm con đường cho dù là thanh giác t i đều đã đem tất cả bốn cảnh trở xuống đệ tử liền tất cả đều điều động quá khứ trước kia liền đã từng nói tại nhân số đạt tới trình độ nhất định trên chiến trường ngũ cảnh tông sư tuy mạnh lại rất khó làm được lấy sức một mình xoay chuyển chiến cuộc trên trời tiên sự tỉnh công khai về sau thư viện tàng thư các bên trong cũng nhiều hơn rất nhiều liên quan tới hoài ngọc quan ghi chép phía trên rất rõ ràng viết một chút đối so trên chiến trường đông đảo du ra tu sĩ thông qua đặc thù hợp kích chi thuật chém giết ngũ cảnh tông sư mặc dù chuyện như vậy cũng ít khi thấy nhưng lại phát sinh quà không chỉ một lần cái này đã rất đầy đủ nói rõ vấn đề hoa dâm phát như cũ đang bế quan trần lạc luôn luôn đứng tại tiểu viện của mình bên trong ngẩng đầu nhìn trên trời mộ cho đã trở lại cô tô thành hắn đứng tại một vị nữ tử bên cạnh thân kia là một cái nhìn rất đẹp nữ tử xem ra cũng chỉ có trên dưới ba mươi tuổi dáng vẻ gáy mang theo một chuỗi dây chuyền rất quen thuộc kia là nguyên hồ liên lúc trước mộ dung anh kiệt từ hứa tiêu nhân trên tay được đến nguyên hồ liên cũng chính là bị mộ cho mẫu thân mang theo tại gáy kia một đầu trải qua nhiều năm thu thập phần dưỡng mẹ của hắn rốt cục một lần nữa vừa tỉnh lại chỉ là rất đáng tiếc mộ dung anh kiệt cái này giống như tinh t h ầ nóng ánh nam nhân cũng rốt cuộc không gặp được phượng tổ ghé vào phía sau núi cây ngô đồng bên trên trên thân gà mao lộ ra càng thêm nồng đậm lại hiện ra ánh sáng cùng trước đó một cây hai cây còn ảm đạm không thôi bộ dáng so sánh với tới đây khắp nó mới càng giống là một con phượng hoàng chân long đã hiện thế phượng hoàng sẽ còn xa sao nó ngẩng đầu nhìn một chút thư viện phương hướng sau đó đem vùi đầu tiến vào mình cánh bên trong ngủ say dưới thân liền ổ gà hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt như ẩn như hiện bây giờ cô tô thành bên trong có bốn vị ngũ cảnh t ô n g sư bỏ đi phượng tổ cùng mộ cho nhị gia còn có hai vị cố nhiên so ra kém hoang châu năm đại phái nhưng lại có thể đứng tại nhất lưu thế lực đỉnh tiêm phía trên nếu như lao kiếm thần cùng mộ dung anh kiệt không chết lời nói vậy nên là dạng gì một cảnh tượng chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng ra được mộ dung biết trước đó vài ngày rời đi cô tô thành đi hướng hoang châu nói là muốn đi thượng thanh cung nhìn một chút hồi lâu chưa từng trở về muốn cùng hoa vũ giao gặp mặt những n à y đương nhiên chỉ là lấy cớ mộ cho đối với nàng muốn đi tìm lý hưu mục đích lòng dạ biết rõ chỉ là nhưng không có nói t o ạ n cũng không phải cho rằng nhà mình m g ồ i tử có cơ hội gì chẳng qua là cảm thấy nàng cho dù là đi hoang châu cũng không có bao nhiêu khả năng đụng phải lý hưu quan hải bên trong bây giờ rất bình tĩnh từ khi biết được lý hưu trở về muốn vì lý lai chi báo thù về sau cả tòa quan hải bên trong người đều trở nên rất t i ế n tĩnh chưa nói tới khí quyển không dám thở tối thiểu cũng là cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt mà từ biết được quan hải bên trong có cái còn nho khách sạn trong khách sạn có hai vị ngũ cảnh tông sư về sau quan hải bên ngoài người tới cái này bên trong về sau cũng biến thành rất t i ế n tĩnh sợ không cẩn thận quấy nhiều đến khách sạn bên trong mấy vị kia cũng may khách sạn bên trong sinh ý từ đầu đến cuối cũng không tệ dù sao trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ về sau tất cả mọi người biết được bọn hắn thật chỉ là muốn an tính mở khách sạn mà thôi đây là tính tiền đòi tiền sao không phải đây là cho ta mà ta không ít người đều là nghĩ như vậy có lá gan lớn sẽ còn thừa cơ hỏi một câu liên quan tới chính mình trên con đường tu hành vấn đề gặp phải cùng bình cảnh hy vọng có thể đạt được một chút chỉ điểm dần dần rõ ràng chỉ là một gian khách sạn lại phảng phất phát triển thành một gian học quán còn nho khách sạn nhiệt độ càng ngày càng cao sinh ý cũng là càng ngày càng tốt vô luận là trưởng quỹ hay là nhân viên lại hoặc là làm việc vật cùng tính sổ liền ngay cả hậu viện đầu bếp trên mặt đều thường xuyên treo tiêu dung đối với bọn hắn mấy người đến nói có thể kiếm tiền tự nhiên là chuyện tốt chỉ là tại bộ kia tiêu dung về sau kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng hiện lên một vòng thật sâu vẻ sầu lo bây giờ đường quốc bốn phía đã an ổn lên theo đường hoàng phi thăng thái tử kế vị về sau thôi nhai tư lại lần nữa toạc tứ tấn thành sở chiêu nam trở lại tứ cựu thành về sau đường quốc loạn cục đã triệt để bị lắng xuống dân chúng đều đã là triệt để yên tâm mỗi ngày bận rộn lại tràn ngập hy vọng trải qua cuộc sống của mình tuy nói đối với trà trước ghi chép bên trên nói tới kia cái gì tiên nhân sự tỉnh cũng không hiểu rất rõ nhưng đại đường liền ngay cả như thế lớn nguy cơ đều thành công đi tới những cái được gọi là tiên nhân lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió tốn đường q u ố c dân chúng một bên làm lấy mình c h u y ệ nhỏ n một bên trong lòng bên trong thầm nghĩ cùng đại đường an ổn so sánh với đến hoang châu mặc dù ở ngoài mặt xem ra bình tĩnh nhưng là bóng t ố i bên trong sóng ngầm mánh liệt vẫn tại không ngừng địa chạy xuôi lý hưu đã đi ra lục biển đi tới hoang châu phía trên tựa như là lý huyền vừa từ bắc địa đi đến trường an thành đồng dạng cố ý đi rất chậm hãn tại từ đường quốc đến hoang châu phía trên đoạn này khoảng cách cũng đi được cũng không tính nhanh tổ thần cung cũng đã đi qua tại kia bên trong nghe lôi vương cùng thiên quan nói lên liên quan tới tử phi cùng huyết y người sự t ì n h cũng làm cho lý hưu hiểu rõ sự t ì n h c h â n tướng nói thực ra tại bây giờ nhân gian chỗ gặp phải tràn g nguy cơ này bên trong nếu như tổ thần có thể phục sinh đồng thời khôi phục lại đỉnh phong thực lực trở thành sáu cảnh tu sĩ như vậy không thể nghi ngờ đối với chiến cuộc là có nhất định ảnh hưởng đây là một cái rất đáng tin cậy cũng rất cường đại chiến lược tiếp viện Chỉ lý à hiện tại l hưu bốn tu cũng hành n năng n g có lực đ tiến triển rất nhanh cùng thế hệ ở trong chỉ có một tiểu một số người là cùng hắn đồng dạng cảnh giới mà những người này cơ bản đều là thợ nhỏ bắt đầu tu hành còn hắn t h i tại mấy năm trước đó mới bắt đầu bây giờ chỉ bất quá mới trôi qua năm sáu năm mà thôi tu vi liền đã từ một người bình thường nhảy lên trở thành bốn cảnh tu sĩ dạng này tu hành tốc độ rất nhanh đã nhanh không thể tạ i nhanh thậm chí không thay đổi xương đã dung hợp đến toàn thân cao thấp hắn hiện tại không đơn giản chỉ có ngược xương cốt là không thay đổi xương toàn thân trên dưới tất cả xương cốt đều đã đồng hóa thành không thay đổi xương lấy hắn hiện tại nhục thân cho dù là ngũ cảnh tông sư như muốn chém giết đều rất khó khăn thân phụ tam kiếp chi thể trưởng không chư thiên sách thân cư không thay đổi xương thức tỉnh mệnh hồn chi lực đủ để đem hoàng tuyển cùng cựu u đốt đi không còn hòa diễm còn có kia vô cùng thuần túy kế ý có thể nói thực lực của hắn bây giờ chính là ngũ cảnh trở xuống người thứ nhất cũng không đủ. nhưng dù sao không phải ngũ cảnh tông sư tại hiện nay châu gặp phải tình huống giới không cách nào phát huy tác dụng quá lớn mà nếu như hắn muốn trở thành ngũ cảnh tông sư dựa theo hiện tại tu hành tốc độ tối thiểu còn cần hai đến thời gian ba năm mà lại bởi vì hắn tại ba cảnh thời điểm áp chế cảnh giới của mình quá ác thời gian này khả năng còn muốn kéo dài một chút rời đi tổ thần cung lý hưu một đoàn người rốt cục đến hoang châu địa giới cũng không có tại giáp giới thị trấn nhỏ dừng lại hắn chỉ là đưa tay thu hạ trong c h â n lương một chiếc lá sau đó một đường hành tàu đến ba sân thành lui tới cũng nên trải qua ba sân thành cho dù là thời gian rất gấp cũng không kém cái này một hai ngày công phu hắn đi tới ra lão kia tử quán tiểu cô nương lại biến lớn một chút nhìn thấy hắn về sau đã không tại như là lúc trước như vậy thẹn thùng nhưng vẫn là lần đầu tiên nhận ra hắn cười lên tiếng chào hỏi sau đó cầm lên cửa hàng bên trong sau cùng rượu lao t i ể u quán rượu chỉ có một loại cái này một loại chính là rượu ngon nhất kỳ ma đã tới qua một lần lần này lại lần nữa tới cái này bên trong trong lòng cũng là nhiều một chút hoài niệm hắn uống một n g ụ m rượu sau đó nhẹ nhàng điệu lắc đầu cũng không phải rượu này không dễ uống mà là lòng của hắn bên trong bỗng nhiên có một loại người lao kiểu gì cũng sẽ nhịn không được nhớ tình bạn cũ ý nghĩ xem ra là thật g i rồi đưa tay sờ sờ mình kia thưa thất tóc ký ma lại lần nữa n ở nụ cười trần chi mặc cùng thanh loan là lần đầu tiên đến cái này bên trong hắn nhưng là hiểu rất do lý hưu đã sau khi vào thành nhất định phải đến cái này bên trong ngồi một chút như vậy cái này bên trong hoặc là có rượu ngon hoặc là có dư vị nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hẳn là cả hai tất cả đều có chi có thể tại dư vị lúc trước thời điểm uống một ngụm rượu ngon đây là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc bởi vì nó sẽ để cho dư vị càng đậm để rượu ngon càng hương cho nên trần chi mặc cũng uống một ngụm để về sau sáng mắt lên rượu này cố nhiên so ra kém tu xuân phong nhưng là cùng thịt kho tàu đao tương đối cũng là mỗi người mỗi vẻ đáng giá phẩm vị thanh loan không thường uống rượu bởi vì nàng cảm thấy mùi rượu rất đậm nhất là hưởng qua thịt kho tàu đao về sau liền càng là như vậy nhưng nhìn thấy trần chi mặc một bộ sáng mắt lên bộ dáng về sau nàng vẫn là không nhịn được uống một hớp nhỏ sau đó uống c h i ế c thứ nhì thời gian dần qua uống sạch mình một bình lao t i ệ u quán mùi rượu nói cũng không nồng đậm nhất mũi nó mang theo đặc thù thuần hậu cùng nhu hòa tại ngươi uống vào trong bụng về sau có thể mang đến rất thơm thuần dư vị bên cạnh thân trên bàn rượu có người nghị luận trên trời tiên sự tình riêng phần mình đang nói riêng phần mình k i ế n giải cùng đối phó biện pháp nhưng là đều không ngoại lệ đều không có gì quá hữu hiệu đề nghị nói hồi lâu đến cuối cùng đều sẽ biến thành cảm xúc kích động đỏ mặt t i ế thai sau đó tới bên trên một đoạn g i n g giạc xuất phát từ tâm can lời nói nhiệt huyết ngược lại là đầy đủ có trên thực tế lại không h i ể u quả gì sụt sôi về sau khách uống rượu nhóm cũng liền ngồi xuống đầu tiên là đối bốn phía khách uống rượu không có ý tứ cười cười sau đó ngồi tại vị từ bên trên ngụm lớn uống vào rượu hiển nhiên là đang g i dĩ không đơn thuần là chính hắn nó hơn rượu trên bàn khách nhóm đều là như thế. lý hưu bọn người mặc dù đi được cũng không nhanh nhưng là ra c á t thập tam cũng đã đi đầu trở lại khuynh thiên sách khuynh thiên sách trưởng giáo cũng đã xuất quan trải qua một phen sau khi thương nghị đem lý hưu lời nói còn nguyên bỏ vào trà trước ghi chép bên trên đồng thời vì biểu đạt coi trọng còn cố ý tăng thêm hắn khuynh thiên sách trưởng giáo là khoản cùng đ ệ tự trà trước ghi chép vốn là có thể tại trong vòng một ngày càn quét cả tòa hoàng châu tin tức linh thông nhất chỗ khuynh thiên sách sở dĩ có thể nạo nếm mà đứng cùng năm đại phái ở giữa không đúng tay vào bất luận cái gì phân tranh không tranh đoạt bất luận cái gì tài nguyên cũng có thể sinh hoạt vô cùng tới n h u ậ n để người không dám t r e o chọc nguyên nhân rất lớn trình độ chính là cùng cái này có quan hệ tin tức của bọn hắn truyền bá tốc độ quá nhanh chỉ cần bọn hắn nghĩ liền có thể đem bất luận một cái nào sự t ì n h tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong để cả tòa đại lục cũng biết mỗi người đều có bí mật cho nên mỗi người đều có chỗ cố kỵ nguyên bản hoang châu phía trên vẫn tồn tại rất nhiều phân tranh tại n a m đại phái ảnh hưởng dưới lớn cách cục phương hướng không thay đổi nhưng là phía dưới luôn có ma sát xuất hiện nhất lưu thế lực ở giữa tranh đấu nhị lưu thế lực thậm chí tam lưu thế lực đấu tranh cùng các loại cơ hồ mỗi một ngày đều có mấy trăm cái tam lưu thế lực hủy diện mấy trăm cái tam lưu thế lực của t hời rộng lớn vô ngần hoang châu phía trên được xưng là võ học thánh địa cũng không phải là không có đạo lý vạn tộc san sát một trăm l h k h không không không tông môn tại cái này bên trong tựa như là đoá hoa đồng dạng tranh nhau nở rộ nhưng ở trên trời tiên tin tức xuất hiện tại trà trước ghi chép bên trên về sau phân l o ạ n hoang châu bắt đầu bình tĩnh lại rất nhiều người đều đang suy tư phía trên tin tức là thật hay giả sau đó đi hướng hư cảnh cùng hoài ngọc quan truyền thuyết có phải là thật hay không vì thế có thật nhiều từ hư cảnh ở trong đi ra du g ã hoặc là ngũ cảnh tu sĩ đều bị người bên cạnh hỏi thăm nhưng người nào cũng không có nói ra một cái đáp án chuẩn xác bởi vì tại bọn hắn lựa chọn không đi hoài ngọc quan rời khỏi hư cảnh trở lại nhân gian thời điểm liền sẽ bị hư cảnh bên trong ngũ cảnh văn thánh dùng nói năng thận trọng phong bế chuyện này chỉ cần là cùng trên trời hoặc là cùng hoài ngọc quan có liên quan sự tình tất cả đều không cách nào nói ra miệng đây chính là văn thánh thực lực cương đại cũng là sở dĩ nói hành tàu văn thánh đạo đường ngũ cảnh tuấn so cái khác ngũ cảnh tông sư cao hơn ra nửa cái cảnh giới nguyên nhân kỳ thật hoài ngọc quan bên trên các tu sĩ sở dĩ có thể giữ vững tiên nhân nhiều năm như vậy trừ thực lực bản thân tuyệt cường bên ngoài cùng tu sĩ nhân tộc đa dạng hóa cũng là có quan hệ chặt chẽ thể tu võ tu thần tu hồn tu văn thánh năm đại hệ thống tại trên hoài ngọc quan liền giống như là hòa lẫn tinh thần minh nguyện ngăn cản lấy tiên nhân xâm lược mà đến bộ pháp tất cả mọi người bị chuyện này hấp dẫn mặt ngoài tranh đấu tựa hồ đã biến mất nhưng là âm thầm bên trong đang có ý đồ gì cũng chỉ có mình mới biết được ba sơn thành hay là tòa kia quen thuộc lao thành lý hưu ngồi tại lao tựu quán bên trên không nói một lời uống rượu nghe bên thai kia có một câu mỗi một câu nói chuyện ngầm đầu nhìn trên trời có một giọt mưa rơi xuống rơi vào hắn trên mặt bàn nước mưa một giọt tiếp lấy một giọt rơi xuống hắn bung ô xuống bầu rượu nghiêng đầu nhìn xem ngõ hẻm trong tường cũ góc tường tại kia bên trong một gốc cỏ xanh phá vỡ bùn đất trôi ra trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng t i ể u dung cây k i a hôn loạn thật lâu tâm tại giờ khắc này bình tĩnh lại Trưng lao thử i quán người tất cả đều ngầm đầu nhìn trên trời trận mưa này vừa mới bắt đầu rơi xuống cũng không to lớn rơi vào trên người như có như không nhưng quán rượu hay là trống lên cái kia vải b ạ t lều đem lão t i ể u cửa quán bên ngoài mấy t r ư ờ n g cái bàn tre đây là mùa xuân trận đầu mưa mang ý nghĩa đã đến một năm mới chỉ là rất đáng tiếc một năm mới sẽ có một cái hoàn toàn mới diện mạo nhưng lại không có một cái khởi đầu hoàn toàn mới năm mới là năm cũ riêng tiếp theo năm ngoái phiền phức đối với năm nay n g ư ờ i đến nói vẫn như c ũ là một trận phiền phức theo trận mưa này rơi xuống lão t i ể u trong quán khách nhân đều yên tĩnh trở lại uống một mình tự uống nghe mưa rơi thời điểm trong không khí đặc biệt hữu vị ba sơn thành là một cái thành nhỏ trước kia người ở thưa thớt trước đó vài ngày theo lưu tiên sinh rời đi ba sơn thành cái này vị trí địa lý khuynh ư ớ n g lục b i ể n cùng hoàng châu biên giới thành nhỏ lui tới ở giữa liền có thêm rất nhiều tu sĩ còn có một số thế lực lớn cũng đều sẽ đi tới trong thành xế vào dù sao mỗi ngày mỗi tháng hoàng châu mạo hiểm giả từ lục b i ể n ở trong mang theo trở về tài nguyên nhiều vô số kể theo thời gian phát triển ba sơn thành nhất định sẽ trở thành một cái giao dịch trọng thành trên đường cái người đến người đi hẻm nhỏ chỗ sâu cũng có thể nhìn thấy một chút quen thuộc hoàn cảnh người vừa đi vừa về đi, đi. cùng lúc trước ba sơn thành cùng so sánh nhiều một chút náo nhiệt sinh khí nhưng là thiếu kia phần đặc biệt cùng yên tĩnh công tử xem ra giống như có chút thất vọng tựa hồ là cảm thấy lý hưu trên thân ý tứ cô đơn lão t i ể u quán bên trong cái cô nương kia khi đi ngang qua thời điểm nhịn không được hỏi một câu lý hưu nói trước kia có một vị tiền bối sinh hoạt tại cái này bên trong về sau hắn đi ta nghĩ trở lại thăm một chút trước kia dáng vẻ lại phát hiện bây giờ ba sơn thành đã không còn là trước kia ba sơn thành thiếu nữ nghiêng đầu nhìn xem hắn nghi v ấ n hỏi kia công tử cảm thấy hiện tại ba sơn thành biến tốt hơn hay là tệ hơn rồi lý hưu trầm mặc một lát sau đó nói mọi thứ đều không chỉ có một kết quả tốt xấu cũng luôn, luôn đối lập đối với lao t i u quán cùng ba sơn thành nội tiệm khác nhà đến nói biến hóa như thế tự nhiên là chuyện tốt có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều ích lợi có thể làm cho mình cùng người nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn chỉ là đối với lý hưu dạng này thường xuyên nhớ tình bạn cũ người mà nói dạng này cải biến là một chuyện xấu thiếu nữ cái hiểu cái không tiếp tục làm việc lục lên lý hưu uống sạch trước người hai bầu rượu lưu lại hai mảnh vàng l á đứng dậy rời đi lao t i u quán bên ngoài vẫn còn mưa từng ly từng tí đánh vào người lý hưu cũng không có bung rủ cứ như vậy chậm rãi đi tới nâng lên một cái tay vớt ve một bên tường gạch xanh bích đầu ngón tay bị nước mưa cùng bùn đất nhiễm ấm ớt, ngọ sâu vẫn như c ũ rất tiến tĩnh trừ gặp phải người so sánh với di vã muốn càng nhiều hơn một chút k ỳ ma bọn người đi theo phía sau hắn cùng nhau hành tàu trần chi mặc không biết từ cái kia ngọ đến hai mảnh to lớn lá cây màu xanh lục mình cùng thanh loan một người một mảnh tre lên đỉnh đầu tiểu vũ đánh vào trên phiến lá phát ra lốp bốp dày đặc thanh âm hùng bàn nhi quay đầu nhìn xem hai người một chút trong lòng bên trong mắng một cậu cậu nam nữ lưu tiên sinh trước đó ở lại viện từ khoảng cách lao tựu quắn cũng không xa cộng vẫn như cũng là rất qu sinh trưởng rất là không tệ mà lại cũng không lộn xộn tựa như là bị người tu bổ qua đồng dạng lý hưu đứng ở trước cửa nhìn xem khoe miệng rơ lên lộ ra một vòng tiêu dung hắn ở trong viện cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc đều là quen biết người đẩy cửa đi vào cũng liền tại hắn đẩy ra cửa sân đồng thời trong phòng cửa cũng bị người đẩy ra lý hưu ghé mắt nhìn một chút đi là diệp tu còn có khu ư tiểu ly kế chi hoa sở dương hoa vũ giao xuân thu tuyết tiểu ngọc sơn tô tử du tiểu cờ thánh phương lương chúng tám người các ngươi nhìn ta đã sớm nói nếu là hắn đến hoang châu nhất định sẽ tới cái này bên trong nhìn lên một cái ở chỗ này t r ở chuẩn không sai tô tử du dùng quạt xếp vô vô lòng bàn tay của mình phát ra bột một tiếng nhẹ văng lên có chút đắc ý mấy người chỉ là nhìn hắn một cái không nói gì thêm tám người này ở trong trừ k h u u tiểu ly cùng tô tử du bên ngoài mấy người còn lại đều là ngôn ngữ không nhiều loại hình diệp tu vẫn còn coi là khá tốt còn lại năm người lời nói mới là thật thiếu lý hưu đi đến trong s â n đường đảo mắt một vòng bốn phía bộ dáng nói khẽ quét dọn coi như không tệ diệp tu mỉm cười nói đây là sư phụ ta nhà làm sao nghe ngược lại là càng giống sư phụ ngươi đồng dạng lý hưu không nói gì trực tiếp đi vào trong phòng sau lưng trần chi mặc cùng thanh loan còn có kỳ ma ba người đều đi đến tô tử du bọn người nhìn thanh loan một chút biết được đây là ban đầu ở treo ngược trời bên trong cái kia tiên nhân hậu duệ trước kia cũng không cảm thấy cái gì bây giờ xuất hiện kia việc sự tình đang nhìn bắt đầu liền có chút biến hương vị bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm trong lòng cũng biết được thanh loan cùng trên trời đó cũng không phải một loại người mấy người tâm tình hiển nhiên cũng không tệ tô tử du tựa lưng vào ghế ngồi nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến mất q u a lý hưu cảm thấy hơi kinh ngạc cũng có chút hiếu kỳ thế là liền hỏi một câu tô tử du nói chấm n h ấ t thời gian hai năm trên trời tiên liền sẽ giáng lâm nhân, nhân gian mà ta là du giã tu sĩ bọn hắn còn không phải nói hắn đưa tay chỉ sở dương phương lương b ọ n người tại cuộc chiến đấu tiêu bên trong chỉ có du giã cùng ngũ cảnh tu sĩ mới có thể có sở tác dụng lần này những người còn lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn lông mày đều là nhữ lại tiểu ngọc sơn coi trọng nhất đạo lý cũng coi trọng nhất quy củ chỉ là lời này nghe đều khiến người cảm thấy khó chịu mọi người đã tại cái này bà sơn thành ở trong đợi gần nửa tháng bây giờ rốt cuộc đã đợi được muốn chờ người đương nhiên phải chuẩn bị xuống một kiện việc cần phải làm mà cái tiếp theo việc cần phải làm rất đơn giản an lậu đối với nồi lẩu cái này bắt nguồn từ tính h tuyết lâu đồ ăn mọi người tại đây đều là ăn b à qua liền ngay cả khi ưu tiểu ly cũng tại diệp tu dẫn đầu dưới nếm qua mấy lần hương vị rất tốt mà lại trọng yếu nhất chính là ăn lẩu thời điểm trô u đặc biệt không khí cũng là thích hợp nhất đàm luận sự tình không khí tu tán cũng nên ăn lẩu tại lý lưu cùng lý nhất nam lương tiểu đao bọn người thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng dưới câu nói này đã dần dần tại đại bộ phận điểm thiên t r i tiêu t ử ở trong lưu truyền gia nói chuyện phiếm ở giữa nồi lẩu đã chuẩn bị không sai bị lắm chỉ là nước còn tại đầu lấy cũng không từng xôi trào thời gian còn có một số Phương ư ơ l kỳ ma khi nhìn đến phương lương về sau trên mặt lộ ra hoài niệm hắn năm đó sở dĩ sẽ cùng theo lý hưu cũng là bởi vì cùng phương lương dưới tổng thể sau đó ăn một viên y thiên hạ đây đều là duyên như là vô lượng tự lời nói bản này chính là nói không rõ ràng nhưng lại thiết thực tồn tại đồ vật phương lương trước kia cũng có quy củ của mình tỉ như chỉ dưới hai bàn cờ chỉ bất quá quy củ là sẽ thay đổi hắn cùng phó vân tiêu dưới rất nhiều lần cùng lý lưu cũng dưới mấy lần cái quy củ kia cũng liền biến mất theo đối mặt với hắn mười lý lưu lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu phương lương nhứ m ẩ y cũng không lý giải hẳn ý tứ những người khác cũng là như thế theo lý mà nói lý lưu hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng phương lương cùng đánh cờ cảm thụ được mọi người không hiểu lý lưu mở miệng nói kỳ đạo con đường này rất cao đối thủ của ngươi cũng không chỉ có ta một cái tiếng nói rơi xuối hắn đem ánh mắt bỏ vào bên cạnh thân trần chi mặc trên thân phương lương cũng là đi theo nhìn sang sau đó mày nhữ lại càng sâu hắn cũng không nhận ra người trước mắt tại hoang châu ở trong kỳ đạo tu vi cao tuyệt cũng có một chút liền như là trước đó lưu tiên sinh đồng dạng cuối cùng vẫn như cũng là thua ở hắn trên tay hiện tại lý hưu lại làm cho hắn cùng một người trẻ tuổi đánh cờ những người còn lại cũng là không hiểu chỉ có hoa vũ giao cùng diệp tu sắc mặt bình tĩnh lý hưu nói hắn là trần chi mặc mọi người bừng tỉnh đại ngộ phương lương nhữ chặt lông mày dán ra sau đó đứng người lên chính thức thi lễ một cái tôn kính nói mời hắn chưa từng thấy qua trần chi mặc nhưng lại nghe nói qua trần chi mặc thanh danh vô luận là tại đường quốc hay là hoàng châu thư viện thủ tịch trần chi mặc thanh danh đều rất lớn hắn là thần võ hồn ba tu mà lại ba tu chúng cũng tiến vào đều là b ố n cảnh kỳ đạo tu vi cao tuyệt lý hưu hành tẩu thiên hạ chưa hề thua qua tổng thể nhưng hắn lại đã từng nói nếu như ngày đó đi đầu trần chi mặc mình liền sẽ thua cái này liền mang ý nghĩa trần chi mặc là duy nhất có thể tại kỳ đạo bên trên cùng hắn đọ sức đồng thời có năm mươi tỷ lệ có thể chiến thắng người chỉ có hiệu cờ đồng thời cùng lý hưu chơi cờ qua người mới sẽ minh bạch người kia cờ mạnh bao nhiêu cho nên cho dù là tiểu cờ thánh phương lương cũng không nhịn được lộ ra vẻ tôn k í n h thành tâm thành ý mời trần chi mặc đáp lấy lại sau đó ngồi tại hắn đối diện hai người đ ó n trước trần chi mặc chấp bạch đi đầu phương lương sắc mặt vô cùng nghiêm trọng mấy người đều dựa vào đi qua đứng tại hai bên nhìn xem bản cờ này hai người lạc từ tốc độ rất nhanh tựa như là hoàn toàn không cần suy nghĩ đồng dạng chỉ là càng về sau liền càng chậm lên cái này lộ ra rất kỳ quái nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế bốn phía yên tĩnh cũng chỉ có nước nóng sôi trào phát ra thanh em phương lương trên c h á n rơi xuống một giọt mồ hôi nhỏ xuống trên bàn cờ trong tay cầm viên kia quân cờ hồi lâu không chịu rơi xuống trần c h i mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn cờ trong mắt có chút thưởng thức bình tĩnh mà xem xét phương lương không hổ là có tiểu cờ thánh xưng hô thậm chí dạng này kỳ nghệ cho dù là thật được thế nhân xưng là cờ thánh cũng đầy đủ tư cách bắt đầu thu quan trần c h i mặc mỗi một bước đều đi rất ổn phương lương cũng là như thế nhưng ở thu quan giai đoạn hay là rơi hạ phong hắn buông xuống quân cờ mồ hôi trán nồng đậm một chút sắc mặt xem ra có chút tái nhận nhưng cặp mắt kia lại rất sáng tỏ mỗi người đ nhưng khi ngươi chân chính sắp đụng chạm lấy thiên khung thời điểm vô ý thức sẽ còn rút bàn tay về bởi vì ngươi sợ hai chân chính đụng chạm về sau kết quả ngươi lo lắng coi là mình chân chính đạt tới tuyệt đỉnh về sau lại nên đi nơi nào trước kia phương lương trước mặt chỉ có lý hưu hiện tại lại nhiều một cái trần chi mặc cảm giác như vậy rất không tệ ra thua hắn để cờ xuống đứng dậy nói trần chi mặc cười nói và ngươi tài đánh cờ tiểu cờ thánh xưng hô hoàn toàn xứng đáng phương lương lắc đầu không nói gì a mọi người còn tại dư vị vừa mới k ê bàn đánh cờ thời điểm khiêu tiểu li bông nhiên phát ra một tiếng kinh hô đem ánh mắt mọi người hấp dẫn Trước nồi, nồi lầu hương ầ n mặt trăng vị rất không tệ mọi người đàm luận liên quan tới trả trước ghi chép bên trên sự tỉnh tô tử du nói tiểu sư thúc trở lại tiểu ngọc sơn về sau liền đem trên trời tiên sự tỉnh nói một lần ta liền dự định đi thông chi thế lực khác chỉ lý à còn hưu nhẹ gật đầu mùa xuân mặc dù đến nhưng là vẫn như cũ có một chút đông kết thúc rét lạnh có thể ngay tại lúc này ăn một bữa nồi lẩu không thể nghi ngờ là một kiện rất không tệ sự tình diệp tu cùng khu tiểu ly lẫn nhau sau đó cười nói ta ngược lại là không có suy nghĩ quá nhiều cũng chưa từng chú ý trà trước ghi chép bên trên sự tình chỉ là nghĩ t ơ i t ê bái một chút sự tôn chưa từng nghĩ tại cái này bên trong gặp phải bọn hắn hỏi thăm về sau mới biết được chuyện gì xảy ra lý hưu nhìn hắn một cái thản nhiên nói ngươi hẳn là may mắn tiểu đao không tại cái này bên trong diệp tu cười ha ha một tiếng c ạ một mảnh nấm tuyết bỏ và o bắt bên trong nếu như lương tiểu đao lúc này tại cái này bên trong nhất định sẽ mắng to hắn không nặng tình nghĩa hoa vũ giao nói trước đó vài ngày ta cùng sở dương còn có xuân thu tuyết ba người tập hợp một chỗ dự định cùng nhau thu hành sau đó liền nhìn thấy trà chức ghi chép bên trên sự tỉnh lại hỏi thăm một phen tông môn tiền bối liền cũng tới cái này bên trong chờ ngươi phương lương thản như nói ta chỉ là n g h i đánh cờ mỗi người lý do đều rất mạo xưng ơ điểm cũng đều đầy đủ mấy người đều đã nói xong sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào kế chi hoa trên thân trong mắt mang theo giò xét kế chi hoa nhìn thấy một mặt này có chút không quá cao hứng các ngươi đều có thể đoán được lý hưu muốn tới cái này bên trong ta lại có cái gì không đoán ra được mấy người như cũng nhìn xem hắn nhìn không chuyển mắt xuân thu tuyết trên mặt thậm chí đã hiện lên một vòng niệm ai chỉ bằng ngươi kế chi hoa trí thông minh có thể muốn lấy được lý hưu nhất định sẽ tới ba sơn thành ở đây đều là người quen biết cũ cũng không cần phải lâu như vậy che che lấp lấp quá không có ý nghĩa kế chi hoa sắc mặt không ngừng thay đổi trợ hư lạnh một tiếng nói ta vốn định đi tiểu ngọc sơn tìm tô tử du hỏi một chút liên quan tới việc này cách nhìn về sau tiểu ngọc sơn đệ tử nói cho ta tô tử du đi ba sơn thành cùng đường quốc thế tử ta liền cũng cùng đi theo mấy người nghe vậy lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu tô tử du thì là có chút hiếu kỳ liên quan tới việc này cách nhìn ngươi tại sao lại đến hỏi ta kế chi hoa sờ sờ cái mũi có chút lúng túng giải thích kỳ thật ta vốn cũng không muốn đi là trưởng giáo sư tôn nhất định phải ta đi một chuyến tiểu ngọc sơn nghe nói như thế tô tử du nhẹ gật đầu không còn truy hỏi nhưng trong lòng thì đối ba mươi sáu động trưởng giáo có chút khâm phục vô luận là lúc trước đại phách lực mài rét kỳ ma hay là về sau mượn tiểu kỉnh chủ động rời khỏi thương sơn thua tuyết thứ nào sự tình xem ra đều rất ngu ngốc nhưng hết lần này tới lần khác đều là lựa chọn chính xác nhất hiện tại lại để cho kế chi hoa đi tiểu ngọc sơn tìm hắn rõ ràng là xem tấu diệp khai từ đại đường trở về nhất định sẽ có đặc thù bàn giao vô luận là cái gì bàn giao cuối cùng đều sẽ rơi xuống tô tử du trên thân hiện tại để kế chi hoa đi tiểu ngọc sơn tìm hắ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu sự thật chứng minh quả là thế kế chi hoa không hiểu thấu lại lần nữa tiến vào cái đoàn thể này lại thêm trước đó hai lần mỗi lần đều giống như là không hiểu thấu gia nhập dừng lại nồi lẩu ăn thời gian rất dài cũng trò chuyện rất nhiều lời nói tất cả mọi người gặp qua rất nhiều lần lẫn nhau cũng là quen thuộc đáng ra tín nhiệm tại trên bàn cơm mỗi người phát biểu ý kiến của mình liền ngay cả chỉ đối cờ vây cùng dế cảm thấy hưng thu phương lương cũng khó được nói một chút cái nhìn của mình ngươi phải bao lâu mới có thể vào ngũ cảnh bữa cơm này đã kết thúc nồi đồng phía dưới lửa đã tắt trên mặt bàn nguyên liệu nấu ăn cũng như phong quyển tàn vần biến mất hơn phân nửa mọi người tán tại viện tử bên trong đi dạo làm lấy mình chuyện nhỏ lưu tiên sinh viện tử vốn cũng không lớn mấy người tản ra đi một chút cũng đã đứng đầy tuy nói cũng không có tập hợp một chỗ nhưng lẫn nhau nói lời đều có thể nghe được rất rõ ràng trần chi mặc tìm một chỗ rộng rãi địa phương nằm xuống tiện tay thu hạ một chiếc lá đặt ở trong tay một bên thưởng thức vừa nói lý hưu nghĩ, nghĩ không quá xác định nói ba mươi bốn năm những người còn lại nghe vậy đều là dừng lại tản bộ động tác k h o miệng co giật một cái trước mắt ba mươi bốn năm nhập ngũ cảnh bọn hắn hiện tại chỉ b dạng này tu hành tốc độ khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp t h o i thưởng cho dù là tô tử du đều là lắc đầu cười cười hán nhập ngũ cảnh còn cần không sai biệt lắm thời gian mười năm cho dù là chính trần chi mặc cũng cần năm năm trở lên mới có thể ngũ cảnh không giống với bốn cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua cho dù là lại như thế nào ưu tú c ũ n g không tầm thường thiên tài tại bước ra bước này thời điểm cũng cần đặc biệt nhiều tích lũy thời gian ba bốn năm rất ngắn lý hưu dù sao cũng mới vừa mới phá cảnh không lâu đây đã là tốc độ cực nhanh trần chi mặc nằm trên mặt đất bắt chéo hai chân lung lay chân cảm khái nó chỉ chấp mắt cứ như vậy lớn nhớ năm đó hay là ta tay phân tay nước tiểu dạy người tu hành những người khác là dừng tay lại bên trên động tác ghé mắt nhìn lại lý hưu sắc mặt tối đen quay đầu liếc mắt nhìn hắn không có phản ứng trần chi mặc tính tình vốn là n h ạ y thoát thích kể một ít trò đùa lời nói cái này rất bình thường dù sao đây chính là đang câu cá thời điểm đem t r ư thiên sách đệm ở phía dưới tảng đá vì nghe lén lý hưu nói chuyện mình trốn ở trong hồ nước nghẹn lửa ngày người cảm nhận được lý hưu lợi kiếm đồng dạng ánh mắt trần chi mặc cười hắc, hắc không nói gì nằm trên mặt đất đóng lại hai mắt ngủ những người khác cũng là như thế nên nói nhàn thoại đều đã nói xong nên hiểu rõ sự t ì n h cũng đều đã hiểu rõ đêm nay phải ngủ một cái tốt cảm giác sau đó bắt đầu từ ngày mai đến toàn tâm toàn ý đi làm cái tiếp theo sự t ì n h diệp tu cùng k h ư u tiểu ly trong phòng n ằ m ngủ vị này đ ế tộc công chúa tại thu hoạch được hoàn toàn thuộc về mình tình cảm về sau lộ r a dị thường c h â n quý đã sắp đến như hình với bóng tình trạng để diệp tu tại bất đắc dĩ đồng thời cũng hạnh phúc thanh loan đi đến trần chi mặc bên cạnh thân ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu gối túi đầu nhìn xem gương mặt kia một màn này để lý hưu nhịn không được nhìn nhiều một chút trong lòng có chút cao hứng trần chi mặc nằm trên mặt đất ngủ cảm giác bị hắn lây xuống bóp tại đầu ngón tay k i a cái lá cây theo gió đêm có chút lắc lư thanh loan cứ như vậy túi đầu tóc xanh khoắt dưới trên cổ chân linh đang tại nhẹ nhàng quơ phát ra êm thai lại rất an t ĩ n h tiếng vang tại cái này bóng đêm ở trong truyền tiến vào trong thai mỗi một người làm cho tất cả mọi người tâm đều t ĩ n h lên riêng phần mình tùy ý tìm một chỗ nằm ngủ mọi người ở đây mặc dù toàn bộ đều là thánh tử thánh nữ nhưng lại không có cái gì kiểu sinh quán dưỡng thói quen lý hưu đi đến viện từ bên trong đứng tại hai bên hoa cỏ ở giữa ba ngày bên trong rơi xuống tiểu vũ đã sớm ngừng ở trong viện dấu vết lưu lại cũng đã biến mất hắn đem hùng bản nhi ô m trong ngực bên trong ngước đầu nhìn lên lấy tinh không trên đời này chấn động nhất lòng người hai kiện đồ vật trong đó một trong chính là đỉnh đầu tinh không kiệu lóe ra từng khỏa tinh thần từ xưa tới nay chưa từng có a i đụng chạm qua quần tinh phía trên thế giới lại nên là bộ dáng gì đâu lý hưu nghĩ đến chuyện này đứng tại tinh không chi hạ có chút xuất thần một người hướng phía hắn đi tới đứng tại hắn bên cạnh thân cùng hắn cùng nhau ngẩm đầu nhìn trên trời ta nghe nói đường quốc bên trong phát sinh sự tình hoa vũ giao nhẹ nói lý hưu thản nhiên nói Ngươi k hai ô n thiện trường g phải cái một n an, an uổi người người, cho nên cho có mấy lúc ờ lời. người i phải nhiều lời. Hoa vũ giao liền không lên tiếng nữa, lảng lảng đứng. Hai rất không không Hoa cần lên nữa, lạng lạng đứng. l vũ trước lần đầu gặp mặt là bởi vì thượng thanh cung hai tên đệ tử quá mức ứ n g lạnh không coi ai ra gì cho nên lý hưu giao hấn hai tên đệ tử kia sau đó trở lại thư viện hoa vũ giao liền đứng tại mai linh bên trong muốn tiến lên cùng hắn nói mấy câu nhưng lý hưu cưỡi ngựa cứ như vậy từ trước mặt của nàng đi tới thậm chí liền liền nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái bây giờ suy nghĩ một chút kia cũng là rất lâu sự tình trước kia trong nội viện rất yên tĩnh kế chi hoa ngủ rất say xuân thu tuyết tại thu thập bắt đũa sở dương lật qua lật lại ngủ không được thế là liền bỏ lên trên đầu tường ngồi ngần người phương lương ngồi tại trước bàn phục quật lại trước đó cùng trần chi mặc kia bàn cờ tô tử h du nâng bút lượt chữ thư pháp của hắn cảnh giới nhậm hóa có thể xưng thư thánh chữ của hắn sẽ bị tam thất nhai đại nho mặt dạn mày dày cầu đi một v à i bức văn tự tại tinh quang chiếu d ọ i xuống nhảy lên có chút thần thánh quan mang lý hưu đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi trên trời có cái gì hoa vũ giao có chút ngạc nhiên cũng không lý giải hắn ý tứ lý hưu ngẩm đầu nhìn vùng tinh không kia ánh mắt sáng lạ thường trên trời tiên là một cái thế giới khác như vậy nhân dàn trên trời lại là cái gì? tại vùng tinh không kia phía trên những cái kia lóe ra quan g mang tinh thần cùng mặt trăng phía trên kia là dạng gì c h ẳ n g cảnh nếu như là tinh thần về sau mặt trăng về sau chỗ càng cao hơn đâu kia lại sẽ là cái dạng gì c h ẳ n g diện thiên nhân về sau còn có hay không cao hơn sau cảnh sau khi phi thăng lại đi đ â u bên trong hắn n g mở đầu nhìn đ ầ y trời tinh thần vô số suy nghĩ phun lên trong tim một điểm quan g mang đ ố n g nhiên từ phía chân trời phía trên thổi rơi mà xuống chiếu vào lý hữu trên thân hoa vũ dao sắc mặt nghiêm trọng trong mắt có rung động trên trời phía trên có cái gì nàng rung động cùng cũng chỉ là một vấn đề đơn giản lý hưu lại có thể dẫn tới đại đạo chấn động hạ xuống tiếp dẫn tinh quang đạo ánh sáng này sáng sẽ dẫn hắn đi nơi nào trên tường sở dương xoay người qua ngồi tại bàn cờ trước phương lương ngẩng đầu lên l u y ệ n chữ tô tử du nghiêng đi mặt đã ngủ trần tri mặc mở mắt nếu như nghiêm chỉnh mà nói lời nói trên trời cùng nhân gian chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới sở dĩ gọi là trời núi mà không phải dưới mặt đất cũng là bởi vì những cái kia môn hộ mở ra địa phương là tại không trung rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới nên như thế nào ứng đối trên trời tiên sự tình cũng rất ít sẽ có người suy nghĩ nhân gian trên trời là cái gì bộ dáng cái này rộng lớn vô ngần nhân gian mặt đất còn không có đều thấy rõ kia ngước đầu nhìn lên chỗ càng cao hơn tinh không đâu tại kia vô số phồn tinh t r ả i rộng ở giữa lại sẽ tồn tại cái dạng gì thế giới đây chính là lý hưu vừa mới đang suy nghĩ sự tình thẳng đến kia chùm sáng sáng rơi vào hắn trên thân sau đó thần hồn của hắn từ thân thể bóc ra theo kia chùm sáng bay về phía chỗ càng cao hơn dưới chân nhân gian biến càng ngày càng nhỏ ba sơn thành bóng dáng cũng là hoàn toàn biến mất không gặp cuối cùng toàn bộ nhân gian phảng phất đều biến thành một cái điểm sáng nhỏ hắn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh phát hiện mình đứng tại một mảnh địa phương hoàn toàn xa lạ bốn phía lơ lửng vô số viên như là nhân gian đồng dạng điểm sáng nhỏ mặc dù là lần đầu tiên tới cái này bên trong nhưng trong lòng của hắn rõ ràng những n à y nổi lơ lửng điểm sáng tản ra nhu hòa sáng ngợi chính là thân ở nhân gian chỉ là ngưỡng vọng thương không chỗ đập vào mi mắt mênh mông tinh thần bốn phía lơ lửng điểm sáng có vô số khỏa phía trên có thể hay không cũng là một phương thế giới lý hưu đứng tại hư vô ở giữa đưa tay muốn đụng chạm một viên điểm s đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo co rúm bắt đầu tiếp theo một cái trước mắt thân thể của hắn liền xuất hiện tại một cái thế giới khác bên trong cái này bên trong như là nhân gian đồng dạng có thổ địa tồn tại nhưng không có bất kỳ hoa cỏ sinh trưởng ánh mắt chiếu tới chỗ một mảnh màu nâu đen thổ địa liền ngay cả n g ầ g đầu nhìn trên trời cao đều là trải rộng đen nhánh nặng nghề trên tầng mây l ó e ra mãnh liệt lôi bạo toàn bộ thế giới ở trong trừ một phiến đất hoang vu bên ngoài lại không cái gì sinh vật tồn tại hắn đứng ở đây trầm mặc một cái trước mắt sau đó lại độ trở lại trước đó hư vô không gian tiện tay chỉ hướng một cái khác điểm sáng sau đó xuất hiện tại một thế giới khác. cái này bên trong không có lục địa đều là hải dương s o cực băng còn muốn thấu xương nước biển điên cuồn cuồn của lấy đều không cần đ ụ n g vào chỉ cần nhìn lên một cái liền biết được cái này tùy tiện một cái bọt nước c h ụ p được ba cảnh trở xuống tu sĩ đều sẽ chết oan chết t h u n g không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát tồn tại cái này bên trong đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại trong vũ trụ điểm sáng có rất nhiều lý hưu không ngừng đ ị a tiến vào rời đi như thế cầm tiếp theo mấy trăm lần hậu phương mới dừng lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới cái này mấy trăm lần thăm dò liền ngay cả một cái sống sót lấy sinh mệnh thế giới đều chưa từng phát hiện hắn bắt đầu nhìn khắp bốn phía c ả m thụ được bốn phía vô số sáng ngời đây chính là nhân gian phía trên trên trời như vậy chỗ càng cao hơn sẽ có cái gì hắn ngầm đầu đem ánh mắt bỏ vào cao hơn phương hướng quanh người không gian lại lần nữa vặn vẹo lên trở thành đường con hình cuối cùng bắt đầu đ ứ n g im không biết qua bao lâu nguyên bản còn tại bên cạnh thân vô số điểm sáng giờ phút này đã đến dưới chân thậm chí sáng ngời đã rất yếu ớt nếu như không nhìn kỹ căn bản là thấy không rõ lắm thậm chí còn không bằng một viên cắt bụi hắn đi tới chỗ cao nhất hoặc là còn không phải chỗ cao nhất quanh người đã không có bất luận cái gì sáng n g i ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một vùng tăm tối đây là nhất cực hạn hư vô ngẩng đầu nhìn lại vẫn là như thế hắn túi đầu có chút hoảng hốt đây chính là nhân gian phía trên trên trời một mảnh hư vô cái gì đều không tồn tại không có nhân loại không có yêu tộc không có sinh mệnh cũng không có ánh sáng thời gian tại cái này bên trong phảng phất là đ ứ n g im không gian cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cuối cùng là địa phương nào bất kỳ địa phương nào đều có nó tồn tại ý nghĩa húng chi vẫn là như thế chỗ thần bí trong bóng tôi không có mặt trời giờ phút này nhưng lại có một chùm sáng chiếu vào hắn trên thân có lẽ là quá lâu chưa từng gặp qua s á ngời cảm giác đầu tiên có chút chướng mắt lý hưu vô ý thức đưa tay che khuất con mắt một lát sau mới thích lưng xuống dưới ở trước mặt của hắn đứng một người một người mặc đạo bảo nam nhân giờ phút này đang nhìn hắn trong ánh mắt bình tĩnh mang theo giỏ xét lý hưu lòng có chút rung động nhất là hắn có thể cảm thấy cùng mình suy nghĩ viện v ô n g khác biệt nam nhân ở trước mắt tựa hồ là thật tồn tại nơi này chỗ ngắn ngủi rung động q u a đi hắn đ u ô i trước mắt nam tử thi lễ một cái nói văn bối lý hưu nhân duyên tế hội tới chỗ này nếu có chỗ m ạ n phạm mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ cái k i a đạo b à o nam tử cũng không có lập tức nói chuyện mà là tại đánh giá hắn trong mắt g dò xét dần dần tiêu tán một chút hắn nói đây là ta mang người đến thanh âm của hắn nghe có chút ôn hòa cũng không có quá lớn ba động lý hưu sau khi nghe càng thêm rung động ngầm đầu nhìn qua hắn phát hiện nam tử này xem ra có chút q u e n mắt giống như mình từng tại địa phương nào gặp qua đồng dạng không biết tiền bối dẫn ta tới đây để làm gì ý đạo b à o nam tử cũng không trả lời mà là chậm rãi đưa tay ra bàn tay của hắn lỏng bàn tay hướng lên trên cứ như vậy bằng thẳng đặt ở kia bên trong lý hưu đông nhiên cảm giác đầu ngón tay của mình một trận rung động c h ậ t liền nhìn thấy trên tay mình kia đ ó a tiểu hoa rời khỏi tay bay ra ngoài rơi vào người kia trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay t r ò n lấy mang theo vui vẻ ánh mắt của hắn ngưng lại trong lòng lật lên kinh đào hải lãng đồng thời cũng rốt cục nhớ tới mình là từ lúc nào gặp qua trước mắt tên này đạo bảo nam tử kia là lúc trước tiến vào lao ngõ thời điểm trước mắt của hắn gặp qua rất nhiều tràng diện có áo bào màu vàng nam tử đứng c h ắ p tay trên vai nằm sấp một đầu chân long có một vị người áo trắng sừng sững đỉnh núi đỉnh núi một cây cây sáo nằm ngang ở khoe miệng du dương tiếng địch ma diện tiên nhân vô số giữa thiên địa phiêu linh không có lời nói bên trong sinh ra một k h u y ế trong bóng t q u á i bao sinh ra một cái đạo bóng o t h i hoa sáng lên một đạo kim quang xuất hiện một người sau đó vô số thiên môn vỡ vụn tiên nhân đại quân bị chấn áp thối lui đây là lao ngõ bên trong hình tượng lý hưu nhớ được rất rõ ràng tại hình tượng biến mất nháy mắt hắn nhìn thấy nam nhân kia bộ dáng chính là người trước mắt Nói m ộ tựa cách khác cũng chính trước coi chết trước đích xác đã chết rồi. Đạo bào nam tử vẫn chưa cảm đoá hoa Hưu nhìn mình. thấy mạo phạm, mà là rất nói thẳng không kiên kỵ. vạn năm nắm trong này người. ngài người nói trong lòng nam vẫn nói là là Lý lời là bào mà mấy trăm mắt, mạo rất tay Ta Ta tử t rồi. ra rồi. Đạo đã đã hồ là nhìn ra lý hưu nghi ngờ trong lòng hắn tiếp tục nói ngươi nhìn thấy ta chỉ là mấy trăm vạn năm trước ta lưu lại một cái bóng ta đã chết rất nhiều năm đã nói với ngươi lời nói về sau đạo này cái bóng cũng sẽ tiêu tán theo phản phất là sợ lý hưu khó có thể lý giải được tại thoại âm rơi xuống nháy mắt tại hai người dưới thân xuất hiện một dòng sông dài trường hà bên trong lưu động cũng không phải là nước mà là thời gian ánh mắt phóng tới trên con sông này có thể nhìn thấy trước mắt đạo bảo nam tử chỗ đứng địa phương chính là nước sông thượng du mà lý hưu chỗ đứng địa phương chính là nước sông hạ du hai người mặc dù là đối mặt với mặt nhưng chỗ cách lại là mấy triệu năm lý hưu nhìn trước mắt cái này vô cùng tráng lệ một màn không nói gì sau một hồi mới mở miệng hỏi tiền bối đem ta mang đến nơi đây không biết có chuyện gì đạo bảo nam tử cười cười nói đến cái này bên trong giải đáp vấn đề của ngươi lý hưu cao mày nói vấn đề của ta đạo bào nam tử không nói gì chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn lý hưu trầm mặc một lát sau đó hỏi nhân gian phía trên là cái gì đạo bào nam tử nghĩ nghĩ hồi đáp nhân gian chính là nhân gian vô luận là phía trên hay là phía dưới nó đều tồn tại cùng cái này rộng lớn nhân gian bên trong nói cách khác nhân gian phía trên cũng không phải là một thế giới khác đạo bào nam tử hồi đáp một thế giới khác chính là một thế giới khác cùng nhân gian không có quan hệ nhân gian phía trên vẫn như cũng là nhân gian ánh mắt của ngươi đi tới chỗ ngươi đủ khả năng hành tàu đến địa phương đều là như thế thiên nhân kia vị trí ra sao điệp kia là một phương khác thế giới nếu như đem cả hai làm so sánh dù n g tương đối đơn giản lời nói để hình dung ngươi có thể hiểu thành hai cái khác biệt đại lục hai cái khác biệt quốc gia tiên h nhân cũng không phải là áp đảo nhân loại phía trên bọn hắn cũng chỉ là một loại sinh linh mà thôi lý l ư u hỏi tiếp kia nhân gian sáu cảnh sau khi phi thăng đi nơi nào ở nhân gian luôn luôn lưu truyền một loại thuyết pháp tại tu vi đạt tới sáu cảnh sau khi phi thăng sẽ đi hướng một thế giới khác kia là một cái cấp bậc cao hơn thế giới bên trong tu sĩ cũng muốn càng thêm cường đại hắn muốn biết loại t u y ế t pháp này chân thực tính đạo b à o nam tử giải thích nói tu vi cũng không phải là vô cùng tận tu hành cũng là một kiện có cuối sự tình nếu như dựa theo các ngươi thuyết pháp sáu cảnh về sau phi thăng đi một cái khác đẳng cấp cao hơn thế giới tại kia bên trong sáu cảnh cường g i ả chỉ là điểm xuất phát kia chở bọn hắn tại cái kia thế giới tu hành đến đỉnh phong về sau đâu sẽ còn hay không đi đến một cái khác đẳng cấp cao hơn thế giới như thế lặp lại xuống dưới khi nào sẽ có cuối cùng một mực tu hành lại có gì loại ý nghĩa tu hành là có cuối bởi vì đại đạo là có cực hạn theo tu vi càng thêm sau lưng ngươi liền sẽ biến càng ngày càng tiếp cận đại đạo thẳng đến cả hai ở giữa khoảng cách cực kỳ bẽ nhỏ khi đó chính là tu hành cuối cùng đạo sinh nhất cả đời vạn vật chúng ta tất cả tu hành đều bao quát tại nói bên trong đều tại nói diễn hóa bên trong cho nên chúng ta là không cách nào siêu việt nói tựa như là nếu như ngươi không tá trợ tấm gương liền không cách nào dùng con mắt nhìn thấy ánh mắt của mình nói là vật chứa nó cung cấp cho chúng ta tu hành không gian cái không gian này có thể bành trướng nhưng lại sẽ báo h ò a thiên địa vạn vật có lẽ có thể siêu thoát rất nhiều thứ nhưng thủy chung đều tại nói bên trong cái gọi là tu hành đến cuối cùng chỗ theo dõi cũng chính là nói cực hạn ở nơi nào đoá hoa kiết như cũ ở trong tay của hắn xoay trò lấy vui thích bên trong mang theo thương cảm hắn đem tu hành điểm cuối cùng báo cho lý hưu lý hưu túi đầu tự hỏi tu hành là có cuối điểm đáp án này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn đạo bào nam tử cũng không có q u á i dày thời gian trường hạ tại hai người dưới chân lưu động lý hưu tại dòng sông phía trên chậm rãi di động tới đạo bào nam tử nhưng thủy trung đứng tại kêu bên t r o n g chưa từng di động mảy may một cái đã mất đi một cái vẫn tồn tại như cũ tiền bối năm đó thực lực đạt tới cảnh giới gì đạo bào nam tử trầm mặc một lát nói nói chi cực lý hưu hỏi vậy ngài tại sao lại chết đi tu vi đã đạt tới nói chi cực cảnh cao tuyệt tồn tại tại sao lại chết đi chứ một trăm linh tám đạo bào nam tử nói chi cực cảnh phần hai hai chương một trăm lẻ tám đạo bào nam tử nói chi cực cảnh phần hai hai đạo bào nam tử mỉm cười nói đó cũng không phải cái gì đáng phải t i ế t nối sự tình khi ngươi đặt tới nói chi cực cảnh về sau liền sẽ muốn đi nhìn về phía cao hơn lý hưu khó hiểu nói tiền bối không phải nói qua tu hành có cuối điểm nói chi cực cảnh chính là tối cao đạo bào nam tử nhẹ gật đầu một năm kia ta nghĩ thử có thể hay không phá nói về sau phát hiện nói cũng không phải là chân thực tồn tại nó là một loại quy tắc và giàn g buộc nhìn không thấy cũng sợ không được thế giới này vạn vật đều tại nói bên trong ta không cách nào phá nói liền dẫm lên thời gian trường hà đi ban đầu địa phương kia bên trong cùng nơi đây đồng dạng một mảnh hư vô vô cùng yên tĩnh ta muốn làm chút gì đó thế là liền lần nữa thử nghiệm phá cảnh tại phá cảnh ấ y mắt ta cảm thấy được một việc nếu như ta muốn đột phá nói chi cực liền sẽ hủy diệt nói đại đạo phía dưới toàn bộ sinh linh đều sẽ diệt tuyệt sau đó ta sẽ thay thế trở thành m ớ i nói sau đó từ trường hà đầu muốn bắt đầu một lần nữa thai n é n sinh mệnh hắn nhìn xem lý hưu trong mắt mang theo ước ao và hoa cuối cùng bất đắc dĩ cười cười tại cuối cùng ta từ bỏ làm như thế cho nên đại đạo vẫn tồn tại kia bên trong mà ta cũng đã chết rồi lý hưu không nói gì hoặc là nói dưới mắt hắn đã không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng nếu như hắn không có tới đến cái này bên trong nếu như hắn không cùng đạo bảo nam tử trò chuyện như vậy bí mật này chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết được mình từng tại bờ vực sinh tử hành tẩu một lần hắn nhìn xem đạo bảo nam tử ánh mắt có chút phức tạp không biết là tôn kính hay là cái khác đạo bảo nam tử vừa cười vừa nói đây không tính là cái gì khi người đi đến một bước này về sau liền sẽ phát hiện phải chăng bước ra một bước kia đối với người mà nói cũng không có ý nghĩa gì nói chính là nói nó tồn tại kia bên trong tự có nó ý nghĩa nói thai ngén vô số năm sinh linh hết t hệ quy tắc đều đã thành t h ủ c h ú n g ta không nên cũng không có tư cách đi đi ra một bước kia hắn ngẩng đầu nhìn trên trời vẫn như cũng là một mảnh hư vô cảnh tượng hiện tại hồi tưởng lúc trước đủ loại không phải là n h â n quả bất quá chỉ là bình thường một giấc chiêm bao thôi lý l ư u hỏi nếu như về sau có người cũng đặt tới nói chi cực cảnh nhưng lại cũng không có g i n g tay mà là muốn tại sáng tạo một đầu mới nói lại nên như thế nào đạo bào nam tử lẩm bẩm nói trên đời này lại nơi nào có mới nói đâu nói chính là nói cho dù là bị đánh vỡ c h ủ n g kiến hắn hay là trước đó đồng dạng quy tắc cho nên ta mới tại tối hậu quan đầu lựa chọn dừng tay nếu quả thật có người làm như vậy lời nói hắn cái gọi là cũng không phải là toàn bộ nhân gian mà nhất định là vì mình tư dục mà vì mình tư dục người nhất định không cách nào tu hành đến nói chi cực cảnh bất quá vì để phòng lỡ như ta vẫn là đưa ngươi gọi đi qua ta không sai nếu như ngươi về sau có cơ hội trở thành nói chi cực cảnh lời nói có lẽ liền có thể tốt hơn thủ hộ phương thiên đ i ệ này nói chi cực cảnh lý hưu trầm mặc ở trong lòng lẩm bẩm bốn chữ này bây giờ nhân gian cùng trên trời tiên ở giữa chiến đấu lại muốn bắt đầu hắn do dự một chút hay là đem chuyện này hỏi lên đạo bào nam tử nhẹ gật đầu nói khẽ bây giờ nhân gian mặc dù còn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng nhưng ngươi cũng không nên kinh thường người khác ở giữa lực lượng a lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn muốn có được một chút chỉ điểm đạo bào nam tử cũng không có nhiều lời chỉ là đạo đối mặt với nguy hiểm mà không biết tương lai ta cũng rất muốn biết cuối cùng đến tuột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng đây không tính là là đáp án cho nên lý hưu như cũ đang nhìn hắn đạo bào nam tử nói ta là ta mà ngươi là ngươi ta không thể cho ngươi cái gì tốt đề nghị nhưng ta có thể nói cho ngươi một sự kiện bây giờ nhân gian cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yêu đất như vậy cho nên nếu như muốn làm gì sự tình không ngại lớn mật một chút bầu trời này sụp đổ xuống có nhân hoàng bọn hắn định lấy trận này nói chuyện đã sắp kết thúc hoặc là nói đến hẳn là lúc kết thúc nhân gian sau cảnh cường giả sau khi phi thăng sẽ đi hướng địa phương nào đạo bào nam tử như cũ không có nói rõ lý hưu cũng liền không có ý định kế tiếp theo hỏi thăm hai người cứ như vậy t r ầ mặt m lại bốn phía vẫn như c ũ là một mảnh hư vô đạo bào nam tử trên thân bắt đầu tràn ra tinh quang cả người dần dần tiêu tán giống như là theo gió mà lên nhẹ cát hắn cũng không ngại mình mất đi tiếng nói vẫn như c ũ rất nhẹ ta cho là ngươi sẽ hỏi ta liên quan tới đoá hoa này sự tỉnh lý hưu lắc đầu về sau kiểu gì cũng sẽ biết đạo b à o nam tử nhẹ gật đầu như thế hắn cúi đầu nhìn xem dưới thân ánh mắt xuyên thấu qua vô số điểm sáng rơi vào độc thuộc về nhân gian viên kia phía trên cười cười nói thật đúng là để mắt tinh quang bao phủ toàn thân thân thể điểm điểm t ắ n đi lý hưu trước mắt khôi phục h ắ cám tất cả ánh sáng sáng đều theo đạo bảo nam tử mất đi mà biến mất kia đoá tiểu hoa một lần nữa trở lại hắm chỉ bên trên có chút run rẩy ru ru tựa như là đang khóc không gian bốn phía lại lần nữa bắt đầu và ặ mẹo trước mắt tất cả cảnh tượng đều đang nhanh chóng lui về khi lý hưu mở mắt lần nữa thời điểm đã trở lại ba sân thành lưu tiên sinh tiểu viện từ bên trong hoa vũ giao vẫn như cũ đứng tại bên người của hắn trần c h i mạc chính đứng dậy hướng hắn đi tới tường viện bên trên sở dương vừa mới nhảy xuống luận chữ tô tử du mới b u ô n g xuống bút phương lương tay bên trong còn tại cầm viên kia quân cờ nguyên lai hết thệ cũng chỉ quá khứ ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian mà mình lại p h á n g phất kinh lịch không biết bao nhiều cái ngày đêm mỗi đi đến một cái tân quang điểm thăm dọ đều cần tốn hao một đoạn thời gian hắn vốn cho là mình tại viện từ bên trong nhục thân thậm chí sẽ bịt kín tầng một bụi đất nghĩ không ra cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi vô ý thức hướng nhìn bốn phía không có điểm sáng cũng không có hư vô đồng dạng không có cái kia đạo bảo nam tử chỉ có trên ngón tay của mình còn tại run nhẹ nhẹ kia đ ó á tiểu hoa đang nhắc nhở hắn vừa mới chỗ kinh lịch hết thể đều là thật sự tồn tại nói chi cự cảnh đạo bảo nam tử bây giờ suy nghĩ một chút nếu như lúc trước đạo bảo nam tử tại phá cảnh về sau trước đ ê m trên trời tiên hủy diện sau đó lại đi truy tầm đại đạo bây giờ cũng không có nhiều chuyện như vậy người đi đâu bên trong nhìn thấy hắn khôi phục thanh tình hoa vũ giao mở miệ hỏi mấy người còn lại cũng là nhìn lại cho dù là đối với chuyện nhân gian cũng không quan tâm thanh loan cũng là ngẩng đầu lên lý hưu nói ta đi trên trời nhân gian trên trời phương lương sau khi nghe buông xuống trong tay cờ ghé mắt nhìn lại hoa vũ giao kế tiếp theo hỏi kia là cái kia bên trong lý hưu trầm m ặ t một lát nói hay là nhân gian hắn nhìn xem mấy người chân thành nói trên đời này tất cả tất cả đều ở nhân gian bên trong trần Chi mặc s ờ lấy cảm của mình cảm thấy lời này nghe giống như là nói nhảm nhưng cẩn thận suy nghĩ lại còn có chút đạo lý thế là liền nợ nụ cười rất có ý tứ tô tử du nâng bút kế viết tiếp lấy chữ của mình nhân gian cũng tốt trên trời cũng được với hắn mà nói đều không trọng yếu hắn chỉ muốn trông coi quy củ của mình tiểu ngọc sơn quy củ xuân thu tuyết từ phía sau đi tới hỏi đố nộ dẫn xuất tiếp dẫn tinh quang là rất khó phải sự t ì n h ngươi có hay không m ư ợ n cơ hội này tăng lên cảnh giới lý hưu khí tức trên thân vẫn là trước sau như một cố nhiên cường đại nhưng không có tăng lên hắn ngẩm đầu nhìn trên trời tinh thần nói khẽ ta không có tăng lên cảnh giới nhưng lại tăng lên so cảnh giới càng trọng yếu hơn độ vợt hắn không có nói rõ bởi vì loại chuyện này cũng không thể nói đầy đủ rõ ràng mấy người có thể cảm nhận được hắn hiện tại tâm tình rất phức tạp thế là cũng không có hỏi nhiều hoa vũ giao cùng xuân thu tuyết trở lại trong phòng sở dương nằm ở trên tường nhìn lên trên trời phương lương phối hợp đánh cờ trần chi mặc quay đầu nhìn thoáng qua mình vừa mới nằm địa phương thanh loan như cũ ngồi ở bên cạnh hắn không biết mình có nên hay không nằm xuống lại thanh loan nhìn thấy hắn ánh mắt sau đó đôi hắn lộ ra một cái tiểu dung rất là đẹp mắt trần chi mặc có chút xấu hổ s ở s ở cái mũi sau đó nằm lại chỗ cũ nhắm mắt lại thanh loan vẫn như cũ túi đầu nhìn xem hắn hai tay ôm lấy đầu gối hai mắt con thành n g ồ nhà một đêm này trôi qua rất t i n tĩnh hôm sau mặt trời mọc cho người ta một loại so sánh với dĩ vãng cảm giác không giống nhau từ khi hôm qua mưa xuân qua đi từ hôm nay trở đi liền mang ý nghĩa chính thức cáo biệt mùa đông đặt chân ngày xuân sau cơn mưa không khí theo sáng sớm sương sớm dâng lên bị hút vào trong mũi tản ra mùi vị quen thuộc viện tử bên trong b ù n hoa sinh trưởng càng thêm tươi tốt góc tường cỏ dại đang không ngừng c h u i ra hôm qua ăn thừa n ồ i lầu hôm nay tự nhiên không thể lại ăn nhưng hôm qua không làm xong sự t ì n h hôm nay có thể lại làm mọi người ngồi tại bàn ăn bên trên tảng gấu tô tử du càng là xuất khẩu thành thơ liền tối hôm qua tinh quan cùng mưa xuân thuận miệm hai tay có thể chuyển thế thi tử. trần chi mặc tự nhiên không cam lòng r ứ t lại phía sau mở miệng đồng dạng là hai thiên không chút thua kém tác phẩm phương lương tại cách đó không xa nhìn chằm chằm bàn c ờ sở dương hai tay vây quanh quanh mặt làm ngơ kế chi hoa t ú i đầu nhìn chằm chằm trước mặt bắt đ u a loại thời điểm này hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng tô tử du cùng trần chi mặc miệng lưới lưu l o á t trò chuyện với nhau văn học bên trên sự tình hai người kiến thức cùng tài học cho dù là phóng tới tam thất nhai đều là đỉnh tiêm tồn tại thậm chí sẽ bị mời hành tẩu văn thánh đạo đường cũng k ó nói sau một lát diệp tu cùng k h i u tiểu ly hai người từ ngoài cửa đi đến trong tay dẫn theo mấy cái tiệc hộp bên trong đầy bánh bao cùng màn t à u còn có nhạt cháo dưa muối cái gì không ai quy định bữa sáng nhất định không thể thì cá nhưng mọi người hay là thích ăn một chút nhạt cháo dưa muối những năm này đã thành thói quen mà lại nhạt cháo dưa muối cùng màn t à u bắt đầu ăn thật độc h ư u hương vị trên bàn cơm phương lương đối lý h ư u hỏi người đến hoang châu cũng đã có kế hoạch của mình có thể hay không nói một câu những người khác cũng là đang nhìn hắn đêm qua vẫn chưa nói về việc này nhưng hôm nay đến hẳn là nói về thời điểm chương một trăm linh chín có hai chuyện một trăm linh chín có hai chuyện một m ư ơ hai hoang châu phía trên có rất nhiều thế lực đếm đều đếm không đến tự nhiên không cần tất cả mọi người đều trình diện chỉ cần tất cả nhị lưu thế lực trở lên tất cả đều trình diện là được thậm chí nhị lưu thế lực đều là có cũng được mà không có cũng không sao chỉ cần có được ngũ cảnh tông sư tọa trấn nhất lưu thế lực cùng năm đại phái người đến liền đầy đủ bọn hắn chỗ thương lượng ra đối sách chính là toàn bộ hoang châu đối sách những cái kia nhị lưu thế lực hoặc là tam lưu thế lực đều chỉ bất quá là những này đỉnh cấp thế lực phía dưới phụ thuộc mà thôi chỉ bất quá muốn để hoang châu phía trên tất cả nhất lưu thế lực tất cả đều trình diện cũng không phải là một chuyện dễ dàng trải qua mấy năm biến hóa, bây giờ hoang châu phía trên nhất lưu thế lực tổng cộng có hơn hai trăm cái mỗi một cái nhất lưu thế lực ở trong ít nhất đều có một vị ngũ cảnh tôn g sư cùng loại với thượng thanh cung dạng này đỉnh tiêm tồn tại càng là có mấy vị ngũ cảnh cho dù là mỗi cái thế lực chỉ một vị tôn g sư trận này thịnh hội ít nhất cũng sẽ có hai trăm bốn mươi vị trở lên ngũ cảnh lộ diện nếu quả thật tụ tập trung một chỗ cái này chính là năm gần đây hoang châu phía trên tất cả ngũ cảnh tôn g sư tụ tập nhất đầy đủ một lần cho dù là lần trước thương sơn thua tuyết cùng vây quét kỳ mà thời điểm đều không có như thế lớn chiến trận muốn đem những thế lực này toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ chỉ bằng vào ngươi bây giờ hy vọng còn chưa đủ lấy làm được điểm này diệp tu đem tiểu dương mỗi bạn đến cháo bên trong mở miệng nói ra đích xác bằng vào lý hưu bây giờ hy vọng nhiều nhất chỉ có thể tụ tập được một nhất lưu thế lực đây là bởi vì hoa vũ giao diệp tu sở dương bọn người riêng phần mình thông qua tông phái của mình ảnh hưởng cái khác h ư u h ả o thế lực kết quả muốn để tất cả đ ỉ n h tiêm thế lực tề tụ một đường hiện tại lý hưu còn không có năng lực này lý hưu nhẹ gật đầu nói cho nên ta cần m ờ i người giúp ta đạt thành điểm này hắn muốn tìm người hỗ trợ hoa vũ ra hỏi ngươi nghĩ mọi người nào lý hưu không đội không chậm đem sau cùng một khối màn thâu nuốt xuống uống sạch cháo trong chén nói vô lượng tự mấy người nghe vậy lẫn nhau một lát sau đều là nhẹ gật đầu đích xác nếu như muốn hiệu triệu tất cả định tiêm thế lực để tụ một đường lời nói vô lượng tự đích thật là lựa chọn tốt nhất khuynh thiên sách những năm này không để ý tới sự tình hy vọng mặc dù như cũ rất cao nhưng dù sao cho người ta một loại trí thân sự ngoại cảm giác không thể để cho tất cả thế lực tin phục vạn hương thành trải qua sự tình lần trước cùng lần này nhúng tay đại đường âm mưu sau khi bại lộ hy vọng đã rớt xuống ngàn trượng dưới trướng hắn thế lực hiện tại cũng đang lo lắng sau đó có thể hay không gây nên đại đường trả thù trọng yếu nhất chính là trước đó không lâu vạn hương thành kinh lịch sự kiện kia về sau hy u vọng trở nên thấp hơn điện n g ụ c ti thụ thiên đạo giam cầm không cách nào thoát thân tam thất ngai quá mức ngạc khí vô lượng tự chính là lựa chọn tốt nhất bọn này hòa thượng hành t ẩ u thiên hạ chăm sóc người bị thương vô luận là tại hoàng châu hay là thiên hạ đều có lớn lao hy u vọng trong truyền thuyết đại đường bạch mã tự chính là vô lượng tự một cái chi nhánh nếu như viên tịch đại sư có thể tự mình ra mặt mời hoàng châu đỉnh tiêm thế lực tiến về tề tụ một đường lời nói người trong thiên hạ khẳng định sẽ cho mặt mũi này diệp tu nói viên tịch đại sư trách trời thương dân cả tỏi vô lượng tự cũng là lòng quả q u bất, bất giới là phật tử hạ tại vô lượng tự bên trong tác dụng muốn so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút nâng lên bất giới lý hưu hút cháo động tác dừng một chút nhẹ nhàng cười cười cái tiêu tiểu hòa thượng đích thật là cực kỳ tốt người ă t xong điểm tâm về sau mọi người liền đi ra lựu tiên sinh việt tử rời đi ba sân thành trước khi đi mời kỳ ma tại viện từ bốn phía một lần nữa bố trí một cái trận pháp ngăn cản lấy ngoại lai người ba sơn thành tới gần lục biển trước kia bởi vì lưu tiên sinh tồn tại cho nên bị h o à n g châu tu sĩ tận lực tránh đi hiện nay lưu tiên sinh đã mất đi làm giáp d ư ớ i lục biển gần nhất ba sơn thành nó vốn có chiến lược địa vị đủ để dẫn tới vô số mạo hiểm giả tới đây muốn không được mấy năm thời gian nho nhỏ ba sơn thành liền sẽ xây dựng thêm thành c à n g lớn bộ dáng b i ể n người t r ê n t r ú c phía d ư ớ i lưu tiên sinh nguyên bản chỗ ở rất có thể sẽ nhận phá hư từ ba sơn thành đi hướng vô lượng tự phương hướng đi gặp dọc đường thượng t h à n h cung cùng linh n h i sơn nhóm thế lực vốn nên nên muốn đi tiện đường b á i phỏng nhưng bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian đầy đủ bọn hắn tiêu xài đường hoàng trước khi đi mượn nhờ nhân hoàng pháp chỉ phong bế âm p h ụ tu sĩ một trăm ngày thời gian bây giờ đã qua một dạng này thời gian cũng không sung túc phương lương xuất ra mình vân tuyển mấy người ngồi lên hướng phía vô lượng tự tiến lên ven đường cũng không chỉ hoãn phương lương cuộc đời có ba tốt yêu cờ yêu t r à yêu dế chỉ là hắn mặc dù yêu trả nhưng lại rất vô ích trả cho nên đại đa số thời điểm người bên ngoài gặp hắn về sau chỉ có thể nhớ tới hai cái yêu thích cờ cùng dế thẳng đến lý lưu mấy người nhìn thấy hắn bưng lấy một ly trà đứng tại vân thuyền đằng trước thời điểm mới đột nhiên nhớ tới nguyên lai người trước mắt có ba tốt mà không phải hai tốt tại đường quốc giang nam một tòa thành tên là an kinh thành trong thành có một gian trà lâu bên trong có một loại trà tên là vong yu trà này rất g i ả n g cứu trước khi mưa đang chát mưa lúc ngọt sau cơn mưa vô vị vân thuyền đi xuyên qua biển mây ở giữa hướng phía vô lượng tự phương hướng đi tiến bảo lý lưu đi đến phương lương bên cạnh thân nhìn thoáng qua chén trà trong tay của hắn nhẹ nói phương lương nghe vậy quay người nhìn xem hắn những nhữ m à y nói còn có loại trà này lý hưu gật gật đầu có hơn nữa còn là rất không t ệ trà phương lương nhẹ nhàng lung lay chén trà trong tay sắc mặt có chút bất đắc dĩ hắn bị lý hưu nói lòng ngưng ỡ ấy hết lần này tới lần khác hiện tại lại không thể đi quắt một tiếng đến tập cùng lý hưu ánh mắt nhìn thẳng phía trước nói vừa lúc ngày này liền muốn trời mưa phương lương nghe ra lời này bên trong ý tứ gì khác thế là nghiêng đầu nhìn về phía hắn lý hưu từ nhỏ tốn bên trong lấy ra một bao trà nói vừa lúc c á cái này bên trong liền có vong lưu trà phương lương trên mặt lập tức lộ ra t i ế u dung đưa tay đem trà tiếp nhận cẩn thận từng ly từng tí mở ra túi túi đầu nhẹ nhàng điệu nghe trà này hương vị rất bình thường trần chi mặc chẳng biết lúc nào đã đi tới đưa tay tùy ý đem vong hưu trà từ trên tay hắn lấy đi nói ta đồng ý ngơi ư thuyết pháp trà này nghe bắt đầu rất phổ thông nhưng uống s á c thực rất không tệ nhất là bây giờ sắp trời mưa tô tử du bị ba người nói có chút hiếu kỳ liền để bút xuống tiện tay cầm lên một cái không ấm trà đi tới nói nếu như thế không bằng hiện tại pha được một bình như thế nào sau l ư n g diệp tu k h i u tiểu ly mấy người cũng là chú ý tới mấy người trò chuyện sinh lòng tò mò liền cũng đi tới phương lương đưa tay kết quả tô tử du đưa tới không đấm trà sau đó từ trà bao bên trong lấy ra một chút lá trà bỏ vào đưa tay từ biển mây bên trong bắt lấy một chút nước bỏ vào đáy vũ xuất hiện hòa diễm bốn phía mây mưa đã bắt đầu tụ tập lên trở nên đ e n nhánh lôi điện ở trong đó leo lên l ớ p lóe vân thuyền kế nối liền thăng thoát ly mây mưa đi tới chỗ càng cao hơn nước mưa sẽ chỉ rơi đi xuống cũng sẽ không hướng phía chỗ càng cao hơn r ơ i lên cho nên không cần lo lắng sẽ xối đến trên người của bọn hắn nhưng chỉ cần có mưa cái này vong lưu trà đặc tính liền có thể thể hiện ra p h ư ơ nước g l ơ Dương, n Xuân Thu Tuyết, Kế Chi Hòa, Kỳ Ma, Hùng Bàn Nhi, Thanh Loan, hết thể 13 người,、mọi、người vây quanh ấm trà ngồi trên người g Sở ư Thu Tuyết, vây hết thể trà mặt đất, t Chi Hòa, Kế mọi mỗi Ma, ấm r m ặ trà đều t ư n g b y một cũng á i sôi、trào. Dưới chân lên kinh lôi âm thanh, sắp trời chén nước chân Nước c thanh, lặng vang lên trà, trở trà trào. trà lấy mưa. sắp âm đã sôi trào phương lương đứng dậy vì tất cả người rót một chén tiếp lấy lại vì mình rót đầy sau đó uống một ngụm lông mày của hắn hơi nhữ lại chính như lý hưu lời nói mùi vị kia rất khổ nhưng lại không phải thuần túy khổ mà là một loại rất đặc thù cay đắng nhưng từ cái mùi này đi lên nói trà này cũng tính được là làm một loại trà ngon hắn là yêu t r à người tự nhiên có thể phân rõ trong đó tốt xấu hữu huyết nhưng ở trận yêu t r à người nhưng không có mấy cái uống xong một ngụm về sau đều là vẻ mặt đau khổ cây chi hoa càng là khổ thẳng n ế t miệng cảm thấy vừa mới lý hưu mấy người nhất định là thu vệ băng đến diễn một tuần kịch mục đích đúng là vì l ừ a bọn họ uống xong cái này khổ khổ t r à lý hưu lại là trên mặt tiểu dung tinh tế thưởng thức vong y ê u t r à đặc tính chính là như thế trước đắng sau ngọn lại đến sau cùng thẻ nhạt vô vị nó chỗ kinh lịch tựa như là nhân sinh khi ngơi một đường sở soạn lần mỏ cuối cùng được đến vật mình muốn về sau lại đi quay đầu trước đó c ă n khổ liền cảm giác cũng liền chẳng phải trọng、yếu. vân thuyền vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vượt mức quy định hành c ẩ u phía dưới lôi vân ở trong lại lần nữa vang lên một tiếng xét lý hưu cầm lấy ấm trà vì chính mình một lần nữa rót một chén uống một ngụm về sau nói đã trời mưa các ngươi có thể lại uống một chén thử một lần mấy người nghe vậy cũng không có động tác h i ệ n nhiên vừa mới cay đắng hương vị cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu trần chi mặc đã sớm uống qua loại trà này cảm thấy được phía dưới đích sắc bắt đầu trời mưa về sau liền lại rót cho mình một chén tinh tế phẩm vị trà ngon hắn uống một ngụm có chút t h ô n khoái rõ ràng là trà hắn lại hét ra liệt tự cảm giác tô tử du cùng phương lương còn có diệp tu bọn người lần lượt uống một chén chật đều là sáng mắt lên phương lương nâng c h u n g trà lên phóng tới trước mắt nhìn một chút kinh ngạc nói nghĩ không ra trên đời này còn có như thế đặc thù trà để người cảm giác mới mẻ nhìn thấy phản ứng của hắn về sau sở dương mấy người cũng là không đang do dự một lần nữa rót một chén uống quả nhiên hiện tại trà hương vị vậy mà là ngọt mà lại mang theo không giống bình thường ngọt uống một ngụm về sau cho người cảm giác tựa như là thoát thai hành tàu cùng tự nhiên ở giữa cảm thụ được thiên địa vạn vật hoa có cây có dung hợp lại cùng nhau đặc biệt vị ngọt trận mưa này dưới thời gian rất lâu trọn vẹn hai canh giờ về sau mới d nước trà đã một lần nữa nấu một bình khi trận mưa này kết thúc về sau mọi người một lần nữa rót một chén lần này hương vị quả nhiên như là lý hưu nói như vậy không có bất kỳ cái gì hương vị t h ư ợ n như đúng đúng nước nhưng lại có c h ỗ khác biệt phương lương đặt chén trà xuống đem còn lại nửa bao lá trà t h a m dò tiến vào mang bên trong nói đích thật là trà ngon mọi người gật đầu rất là đồng ý câu nói này vân thuyền còn tại hướng phía trước hành đ ầ u mọi người ai cũng không nói gì riêng phần mình ngồi dưới đất an tình uống vào cái này đã không có bất luận cái gì hương vị nước trà bọn hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được lý hưu tại sao lại vào lúc này đem vòng lưu trà lấy ra loại cảm giác này rất không tệ vân thuyền tốc độ rất nhanh từ ba sơn thành đến vô lượng tự tổng cộng dùng hai mươi ngày trái phải thời gian vân thuyền rơi xuống từ trên không bị phương lương thu vào trong lòng mọi người rơi vào vô lượng tự trước trăm bên trong bên ngoài đi bộ hướng trên núi đi đến thu hồi vân thuyền đi bộ đây là tôn trọng cũng là thái độ cho u chuyện, y ệ n phần trưng phần h có c dù là cùng là năm đại phái những tông môn khác tương hô bái phỏng cũng hiếm khi sẽ phát sinh trực tiếp đem vân thuyền đáp xuống sơn môn bên trên sự tỉnh phần lớn đều là rừng ở ngoài một trăm dặm đi bộ hành tàu biểu thị tôn trọng một trăm dặm khoảng cách không xa không gần mấy người rơi xuống đất hành tẩu sau một lát đối diện liền trông thấy hai tên hòa thượng đứng tại trên đường nhìn xem bọn hắn giống như là đã sớm chờ ở đây lý hưu hướng phía trước nên đón hai người này hắn đều biết chính là bất giới cùng không hai thời gian qua đi mấy tháng lần nữa nhìn thấy lý hưu bất giới tiểu hòa thượng vẫn như cũ rất là kinh hỉ bước nhanh chạy tới nhìn từ trên xuống dưới hắn ngựa khí thập phần vui vẻ nói ta tại chùa bên trong nghe nói đại đường sự tình nếu không phải vượt biện sư thúc ngắn đón ta đã sớm chạy tới t ì n ngươi lý hưu thói quen sờ sờ đầu của hắn cười nói ngươi n ế u tới đ ộ nguyên đại sư nói không chừng liền phải lại phạt ngươi gõ một tháng ngõ đ ộ nguyên tu đi chừng mắt kim cương cũng không giống như vượt biển đại sư dễ dàng như vậy nói chuyện liền ngay cả luôn luôn có thụ sùng ái bất giới đều là có chút sợ hãi đ ộ nguyên đại sư nghe vậy rụt cổ một cái không dám lại nói tiếp Lý lên Hưu tiến đối đến đây quý tự, xin hãy tha lỗi. không hai hòa thượng đáp lễ lại mỉm cười nói điện hạ nói quá lời lần này tiên môn mở rộng thiên địa dung chuyển điện hạ tận tâm tận lực vì nhân gian mưu đồ sinh lộ vô lượng tự chỉ có ủng hộ đạo lý cái kêu bên trong lại có cảm giác quái dày đâu hai người đích sắc đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đến bây giờ đã trọn vẹn chờ ba cái giờ đối với vô lượng tự biết được hắn sẽ đến sự tình lý hưu cũng không cảm thấy kinh ngạc dù sao trên đời này hiếm có sự tình có thể chạy thoát được viên tịch đại sư tuệ nhãn không biết chủ trì đại sư như thế nào dự định lý hưu theo không hai hòa thượng hướng phía trong chùa hành đ ầ u vừa đi vừa hỏi không hai hòa thượng cũng không có trực tiếp trả lời mà chỉ nói chủ trì phương trượng tự sẽ có hắn tính toán điện hạ trong lòng nếu có nghĩ hoặc gặp mặt lại nói cũng không mượn lý hưu nhẹ gật đầu cũng liền không tại nhiều hỏi ngược lại là bất giới tựa hồ có nhiều chuyện muốn cùng hắn nói nhưng lại cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm theo sau lương ngủ rũ nghẹn có chút khó chịu cái này tiểu hòa thượng rất có ý tứ nhất là mập mạp xem ra chất p h á t t u ậ t lương có chút đáng yêu thanh loan cũng học lý hưu bộ dáng muốn đem để tay đến trên đầu của hắn lại bị bất giới bất động thanh sắc hướng một bên tránh một bước bàn tay rơi vào trên bờ vai thanh loan hơi kinh ngạc chợt càng thêm hiếu kỳ đánh giá hắn hỏi ngươi cái này tiểu mập mạp xem ra giống như có chút không giống bình thường bất giới có chút bất đắc dĩ nói vị cô nương này nói chuyện thật đúng là trực tiếp người bên ngoài đều nói ta là có ph chỉ có người nói ta là tiểu mập m ạ c thanh loan nghe vậy sửng sốt một chút sau đó nở nụ cười cảm thấy cái này tiểu mập m ạ c nói chuyện thật là có ý tứ trần chi mặc vỗ vỗ bất giới bà vai tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn hắn hắn nhận biết trần chi mặc biết được trước mắt vị này cùng tử phi cùng s ư n g là đại đường song long tồn tại đến cỡ nào không tầm thường thần s ắ c không khỏi tôn kính rất nhiều trần chi mặc đưa tay chỉ phía trước hành tàu lý hưu sau đó im ắng nói ra ba chữ từ doanh tú tiểu hòa thượng nhìn xem hắn trừng mắt nhìn không biết mình lúc này có nên hay không nói chuyện liền cũng im ắng mà hỏi làm sao rồi trần chi mặc im ắng nói không thể sách Tiểu hòa thượng hòa x e một hiểu hắn lời nói, cũng minh bạch hắn nhẹ hắn định h lời nói, sau đầu, cũng còn lúc đó trước cơ gật tìm ý tứ, i ủi an m ộ c h ú trăm hiện tại xem a hay có cập xách thể tới tốt. Một t không không muốn đề là r dặm lộ trình đi đại khái một canh giờ thời gian mọi người cũng không có tận lực đi đường cũng không có hành tẩu quá chậm không vội không chậm đi tới vô l ư ợ n g tự cửa c h a trước như cũ có không ít khách hành hương tại có tới đây tìm cơ duyên tu sĩ cũng có tới đây cầu phật người bình thường trước cửa rộn rộn ràng ràng rất là náo nhiệt phương trượng tại phật tháp bên trong chờ ngươi mọi người tiến vào vô lợi tự không hai hòa thượng đưa tay chỉ vào phật tháp phương hướng đối lý hưu mở miệng nói ra lý hưu nhẹ gật đầu cho biết là hiểu chợ hướng phía phật tháp đi tới lúc trước vì phong ấn sáu cảnh yêu thi viên tịch đại sư tay cầm phật tháp cùng vô không phải là bọn người cùng nhau đi tới vốn đã phong ấn thành công đáng tiếc về sau bị thiên tri ngấn phá hỏng đi tiến vào phật tháp cái này bên trong không có mờ h a i sau khi tiến vào tựa như là đi tiến vào một thế giới khác bốn phía hoàn toàn là một mảnh kim sắc lóa mắt lại cũng không trứng mắt cho người ta một loại tưởng hòa lại cảm giác c ấm áp mang theo từ bi viên tịch đại sư an vị tại kim sắc quan mang bên trong ngầm đầu nhìn đi tiến vào trong tháp lý hưu đây là bọn hắn lần thứ nhị đơn độc gặp mặt điện hạ nhưng có cái gì muốn nói viên tịch đại sư nhìn xem cười hỏi lý hưu nắm g nhìn bốn phía ở trước mặt của hắn ngồi xuống nói ta vẫn là càng thích lần trước gặp mặt cái tiểu viện từ kia viên tịch đại sư nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm bốn phía kim quan g càng thêm ấm áp hắn hỏi điện hạ còn nhớ rõ lần trước lời ta từng nói sao lý hưu nghĩ nghĩ nói ngài lần trước nói qua đây là chúng ta cơ hội cuối cùng cũng là nhất có cơ hội một lần viên tịch đại sư nhẹ gật đầu nói cho nên ngươi muốn như thế nào làm vậy liền đi làm bởi vì chúng ta cơ hội cũng chỉ có lần này không cần lo trước lo sau không cần suy nghĩ quá nhiều lý hưu đi tới vô lượng tự có hai kiện việc cần phải làm thứ nhất tự nhiên là mời viên tịch đại sư đem tất cả đỉnh cấp thế lực đều triệu tập lại không cần đi cân nhắc triệu tập về sau cần làm sự t ì n h bởi vì triệu tập về sau tự nhiên sẽ có chuyện phát sinh về phần chuyện thứ nhì chính là muốn thỉnh giáo viên tịch đại sư tại cái này ngắn ngủi mười hai năm thời gian bên trong hắn đến tột cùng phải nên làm như thế nào b â y ở trước mặt hắn chỉ có một vùng tăm tối phương hướng cũng không có rõ ràng con đường không có người sẽ cho hắn một mục tiêu nói cho hắn làm như thế đến cuối cùng liền hắn có thể đạt được thắng lợi ánh mắt chiếu tới chỗ đều là hát á m ngươi chỉ có thể lục lọi trước tiến bảo loại cảm giác này rất bất lực cũng chỉ có thể thời khắc căng thẳng thần kinh không dám bung l ỏ n g cái này không giống như là người ban đêm muốn làm một đạo ớt xanh cá khoai tây chỉ cần đi chuẩn bị ớt xanh cá khoai tây ba món đồ liền có thể hắn sẽ không cho ngươi cụ thể hoàn thành điều kiện hắn thậm chí không có một đầu thích hợp đường lý hưu đủ khả năng làm cũng chỉ là tại tiên nhân đến lâm trước đó đoàn kết nhân gian tránh cho bị âm phủ cùng tiên nhân thừa lúc vắng mà vào nhưng cho dù thật hoàn thành đây hết hệ ngày sau tại cùng tiên thượng quyết chiến thời điểm lại có thể tăng thêm bao nhiêu phần thắng đó cũng không phải thắng dễ dàng một con đường cho nên lý hưu mặc dù đi được rất ổn nhưng là bộ pháp lại cũng không là rất hữu lực bởi vì hắn không cách nào xác định con đường này đến cùng có phải hay không đúng viên tịch đại sư có thể lý giải tâm lý của hắn hắn nghĩ nghĩ sau đó nói hay là lần trước đồng dạng đáp án vận mệnh là một dòng sông dài s o thời gian còn muốn khó lường ai cũng không có cách nào phán đoán chuyện phát sinh kế tiếp nhưng ngươi muốn rõ ràng đang trưởng thành trên đường không chỉ là chúng ta tại lựa chọn vận mệnh vận mệnh cũng đồng dạng tại lựa chọn chúng ta nếu như ngươi thấy không rõ đường phía trước vậy liền không ngại tiếp tục đi tới đích nhiều khi cánh cửa kia liền bày ở cách đó không xa từ đầu đến cuối đang chờ n g ư ơ i tiếp cận hắn nhìn xem lý hưu trong ánh mắt mang theo ôn hòa cùng hiền lành trên thân trách nhiệm quá lớn đối với phía trước không biết cảm thấy m ở mịt c ũ n g không biết làm sao đây đều là chuyện hợp tình hợp lý ngươi chỉ cần hết sức đi làm tốt chính mình sự tình tương lai liền giao cho tương lai đi xử lý hay là giống như trung cựu đ a n g đáp án lý hưu không nói gì hắn hiện tại cũng đích xác không có lựa chọn nào khác cũng chỉ có thể hết sức đi làm mình có thể làm đến sự tình sau đó đem mặt khác hết t h ể giao cho thiên ý tựa như lúc trước tiêu bạc như tại trước khi đi từng nói với hắn lời nói nếu như tìm không thấy vì sao tu hành vậy liền tự mình đi sáng tạo ra để cho mình tiếp tục tu hành động lực con đường này đi đến cuối cùng cũng không hiểu biết phải chăng có thể thành công vậy liền tận khả năng dùng sức đi xuống hai người ngồi tại phật tháp ở giữa đều là không nói gì xa vào đến trầm mặc ở trong vô lượng tự bên trong có rất nhiều cơ duyên tỉ như mới vừa vào cửa một bên a o sen tỉ như trên mặt đất phủ lên tấm gạch còn có giờ phút này thân ở trong đó to lớn phật tháp phật tháp bên trong cất giữ lấy lịch đại vô lượng tự tiền bối phật cốt xá lợi có thể nói là ngưng tụ vô số năm qua phật giáo cường thịnh nhất cũng là phật quan thuần túy nhất địa phương xưng là vô lượng tự bên trong vật chân quý nhất đều không chút nào quá đáng ta nghĩ mời đại sư giúp ta một chuyện hồi lâu trầm mặc về sau lý hưu mở miệng nói ra viên tịch đại sư nhẹ gật đầu ta sẽ giúp ngươi bất quá muốn làm cho tất cả mọi người đều đứng tại cùng một chiến tuyến là rất khó khăn sự tình có hai chuyện là ngươi nhất định phải giải quyết trên trời tiên cùng nhân gian đụng chạm cùng một chỗ đây là ngươi chết ta vong sự tình theo lý mà nói vào giờ phút như thế này người trong thiên hạ trên dưới một lòng cộng đồng kháng địch là không thể bình thường hơn được sự tình nhưng nhiều người địa phương liền có giang hồ liền có thật nhiều nói không rõ sự tình thiên hạ thế lực nhiều không kể siết một khi tập hợp một chỗ ai đứng tại ai trên đầu ai cam tâm đứng tại ai phía dưới ta cùng tam thất ngai giao hảo ngươi vạn hương thành lại muốn làm lao đại ta có thể đồng ý trái lại cũng thế ta chỉ nghe lệnh vạn hương thành ngươi lại muốn khuynh thiên sách làm lao đại luôn có nói không thông địa phương muốn để người phía dưới đạt thành nhất trí đầu tiên liền cần phía trên nhất người đạt thành nhất trí mà tại hoang châu phía trên nhất chỉ có năm cái tông phái năm đại phái vô lượng tự khuynh thiên sách tam thất ngai điện n g ụ c ti đều cùng lý hưu quan hệ không tệ nếu có vấn đề cũng liền sẽ chỉ có một cái vạn hương thành vấn đề nhưng bây giờ viên tịch đại sư lại nói có hai cái c h ư một hạt châu cùng sởi tơ phần một hai Trước Hạt tơ, Châu cùng tơ, phần sợi đối mặt với lý hưu nghĩ hoặc viên tịch đại sư cũng không có thừa nước đục thả câu cũng chưa hề nói những cái k i u mây bên trong đến sương mù bên trong đi để người sờ vớt không được đầu não mà là rất trực tiếp giải thích nói hoang châu phía trên mọc như r ừ n g rất nhiều thế lực đều là lấy năm đại phái cầm đầu chuyện lần này rất lớn vô lộ tự k h u y ê n thiên sách còn có tam thất nhai tự nhiên sẽ đứng tại ngươi đ ầ u này nhưng là điện n g ụ c ti cùng vạn hương thành hai cái này thế lực luôn luôn phải giải quyết lý hưu nhữu mày vạn hương thành rất dễ lý giải nhưng điện mục ti chấp trưởng thiên hạ hình phạt coi trọng nhất quy củ ngay tại lúc này không có đạo lý sẽ đứng tại hắn mặt đối lợi Chúng chi còn có Ngục khả thừa năng này là tương lai Điện Ngục ti trưởng giáo người thừa kế người giáo lai Ti tại. dịp tu kế là viên tịch đại sư nhìn ra hắn ý nghĩ mỉm cười nói điện n g ụ c ti tự nhiên sẽ đồng ý đứng tại ngươi đầu này nhưng hiện tại điện n g ụ c ti lại bị thiên đạo cầm tù nguyên bản có bộ phân môn người còn có thể tự do xuất nhập nhưng do dự trước đó lưu tiên sinh vận dụng thưởng phạt chi lực dẫn đến giờ phút này tất cả môn nhân đệ tử đều bị giam cầm ở sơn môn bên trong không cách nào rời đi tự nhiên cũng liền không cách nào có tin tức truyền ra lý hưu giờ mới hiểu được viên tịch đại sư ý tứ lông mày lại như càng sâu không thể rời đi liền mang ý nghĩa không có tin tức truyền ra không có tin tức chuyển ra những cái kia đi theo phụ thuộc vào điện n g ụ c ti thế lực liền sẽ tiến tới lưng nan nếu như không giải quyết điểm này lời nói cho dù là vô lượng tự đồng ý triệu tập tất cả đ ỉ n h tiêm thế lực tập hợp một chỗ trao đổi đến cuối cùng như cũ tránh không được các làm c ắ t mà diệp tu đồng dạng cũng là điện n g ụ c ti đệ tử chỉ là đoạn trước thời gian đi đế tộc cầu hôn về sau liền không còn có trở về cho nên trốn qua một kiếp bằng không mà nói nói không chừng hắn giờ phút này cũng sẽ bị vây ở cánh cửa bên trong không cách nào rời đi viên tịch đại sư xếp bằng ở kim quan bên trong phật tháp ở trong không có bất kỳ cái gì tiếng ồn nào âm ôn hòa quang mang bao phủ hai người thân thể có chút ấ điện n g ụ c ti thay thế thiên đạo chấp trưởng hình phạt đi đạo này cố nhiên cường thế nhưng là tại tranh với trời quyền cho nên sẽ nhận hình phạt giam cầm muốn từ giam cầm ở trong đi ra thoát ly nếu như không làm gì lời nói tối thiểu cần trăm năm về sau mới có thể viên tịch đại sư mở miệng giải thích điện n g ụ c ti bị giam cầm sơn môn nguyên do một trăm năm thời gian quá mức dài dàn giặc bây giờ nhân gian nhưng cũng không có lâu dài như vậy thời gian đi chờ nếu như điện n g ụ c ti không thể đi ra đến phụ thuộc với hắn những cái k i a thế lực nhóm liền sẽ không đáp ứng cái này cái gọi là liên minh cùng thống nhất trận tuyến tự nhiên cũng liền thành nói xuống một trận lý hưu trầm mặn một lát hỏi đại sư nhưng có biết có thể xua tan cầm cố phương pháp viên tịch đại sư nghe vậy nhẹ nhàng đ ị u lắc đầu thở dài nói thiên đạo ý chí muốn sửa đổi đầu tiên cần làm chính là cùng thiên đạo sinh ra liên hệ có lẽ chỉ có sáu cảnh tu sĩ mới có thể làm được điểm này lao nạp còn kém một chút lý hưu lần nữa trầm mặc cái này liền giống như là một cái đi không ra chết theo đ i ể m không có bất kỳ biện pháp nào chẳng lẽ muốn đi hỏi một chút vương bất nhị câu một cầu thanh sơn hoặc là từ văn phú thử một lần có phương pháp gì không có thể thực hiện ý nghĩ thế này chỉ là hiện lên một cái chớp mắt liền đều thu liễm bởi vì kia là chuyện không thể nào trừ cái đó ra liền không có biện pháp khác không nghĩ ra sự tình liền tạm thời bông u xuống chứ không đi nghĩ đi làm mặt khác có thể làm thành sự t ì n h lý hưu thanh e m lại lần nữa vang lên tại phật tháp bên trong truyền bá ra, mang theo r a rời chuyện thứ nhì là cái gì viên tịch đại sư hồi đáp chuyện thứ nhì tự nhiên chính là vạn hương thành sự t ì n h những năm gần đây khuynh tiên sách tam thất ngai điện mục ti vô lượng tự đều hiếm khi đi nhúng tay hoang châu bên trên sự t ì n h tạo thành vạn hương thành một nhà độc đại giả tượng đi theo tại bọn hắn phía dưới thế lực là nhiều nhất năm đại trong phái nhiều nhất cũng là phức tạp nhất như muốn thuyết phục rất khó khăn nhất là trải qua trước đó không lâu sự kiện kia về sau trước đây không lâu sự kiện kia lý hưu nhìn xem viên tịch đại sư cũng không hiểu biết hắn chỉ sự t ì n h là cái gì nhìn thấy lý hưu nghi ngờ biểu lộ viên tịch đại sư cũng có vẻ hơi kinh ngạc còn tưởng rằng điện hạ sớm liền biết được hiện tại xem ra người đối với chuyện này hẳn là cũng không cảm kích lý hưu thỉnh giáo còn xin đại sư chỉ giáo viên tịch đại sư trầm mặc một cái trước mắt sau đó giải thích nói ngay tại vạn hương thành đúng tay đường quốc nội loạn một chuyện về sau phù ngọc bọn người đi tuyết quốc tử phi cùng trần lạc bọn người đi nam tuyết nguyên trừ cái đó ra đại đường còn có ba người đi vạn hương thành đi vạn hương thành lý hưu hơi kinh ngạc đây là sự thực hơi kinh ngạc hắn sớm liền tính t o á n quá lớn đường bên trong ngũ cảnh tông sư không nói toàn bộ lần này chiến dịch cơ hồ cũng là vận dụng chín mươi mà lại đem chiến trường chia cắt thành bốn cái địa phương tuyết quốc nam t u y ế t nguyên trường an thành từ châu thành có thể nói đại đường ngũ cảnh cường giả đã phân công đến cực hạn không có còn lại mấy cái nhàn rỗi người chứ ngũ tán nhân vẫn như cũ tị thế không ra bên ngoài nhưng ngũ tán nhân mặc dù đều là ngũ cảnh tông sư thực lực cũng coi như không tầm t h ư ờ n g nhưng cho dù là năm người tất cả đều đi vạn hương thành chỉ sợ cũng không nổi lên được bao lớn sau gió húng chi viên tịch đại sư nói rất rõ ràng đại đường cũng chỉ đi ba người thực lực gì ba người liền dám đi vạn hưng ơ thành đồng thời nghe lời này ý tứ còn giống như mang đến không nhỏ tổn thương muốn làm được điểm này ba người thực lực tối thiểu đều là tại tô thanh vãn cùng trần lạc cấp bậc kia mới có thể làm được mà theo h ắ n biết bây giờ đường quốc giống như cũng không có người nào có được thực lực như vậy viên tịch đại sư cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng là người dành dỗi viện người dành dỗi viện nghe tới cái tên này lý hưu con ngươi trong nháy mắt co lại thành một điểm trên mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc cũng đã biến mất cũng không trách hắn không nghĩ tới cái thế lực này thực tế là cái thế lực này quá mức đặc thù cũng quá mức điệu thấp điệu thấp đến đã để người trong thiên hạ đều quên đi đại đường còn có một chỗ như vậy người rành rỗi viện kia là tiêu bạc như thế lực tiêu bạc như cây tại triều ca thành người rành rỗi viện cũng tại triều ca thành tính đến tiêu bạc như hết thệ có bốn người chỉ là nó hơn ba người đã thời gian rất lâu không có lộ mặt qua cho dù là lúc trước tiêu bạc như bị đuổi g i ế t thời điểm cũng là như thế tất cả mọi người coi là người rành rỗi viện người đã đi hoang châu hoặc là phương đông lại hoặc là hư cảnh lý hưu cũng là như thế người làm mà lại ở vào đối tiêu bạc như tín nhiệm cũng từ đầu đến cuối không có tìm hiểu hỏi tham q u a nghĩ không ra người rảnh rỗi viện người từ đầu đến cuối đều tại đại đường mà lại từ đầu đến cuối đều tại triều ca thành chưa từng rời đi cái thế lực này rất đặc thù liền như là tên của bọn hắn người rảnh rỗi viện liền thật chỉ là mấy cái nhàn tản người mà thôi bọn hắn rất điệu thấp trôi qua cùng phổ thông bách tính đồng dạng điệu thấp nếu như không phải tiêu bạc như là tại quá kiêu căng lời nói cái thế lực này nói không c h ừ n g tiếp qua cái mấy chục năm liền sẽ triệt để bị người trong thiên hạ lãng quên một cái chỉ có bốn người thế lực vốn cũng liền không đáng mọi người ghi khắc quá mức khắc sâu húng chi tiêu bạc như sau khi đi bây giờ người rảnh rỗi viện đã cũng chỉ còn lại có ba người nhưng chính là cái này bình thường mảy may đều không làm người khác chú ý ba người lại tại trước đó vài ngày đi một chuyến vạn hương thành thủy nửa toàn núi giết m ư ờ i người m ư ờ i vị tông sư sau đó lặng yên rời đi mặc dù đều là bị trọng thương nhưng vẫn là còn sống bây giờ vạn hương thành rất tức giận cho dù là năm đại phái một trong cũng sẽ không có quá nhiều ngũ cảnh tông sư tồn tại trước kia tại thánh tông bị lý hưu giết một đợt về sau đi đường quốc lại bị giết một đợt bây giờ tại nhà mình sơn môn lại bị giết một đợt hiện tại vạn hương thành còn thừa hơn ngũ cảnh tông sư sẽ không vượt qua m ư ơ i năm vị đây là tính đến g i i tại cả tòa hoang châu từng cái địa phương chấp hành nhiệm vụ trưởng lão như thế ân đoán có thể được xưng là huyết h ả i thâm cựu cũng không đủ cho dù là lần này thiên nhân ở giữa sự tình rất trọng yếu vạn hương thành sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến nói cũng khó có thể đoán trước đây chính là viên tịch đại sư muốn nói hai chuyện đích sắc đều là rất khó xử lý hai chuyện kiện thứ nhất rất khó ta hiện tại còn không nghĩ tới biện pháp gì lý hưu sắc mặt hiện ra vị đắng cùng bất đắc dĩ thiên đạo thiết hạ g i a m c ầ m chỉ có sáu cảnh cường giả mới có thể đem giải thích trừ hắn cũng không thể tác phẩm tâm huyết cái gì viên tịch nghe ra trong lời nói một cái ý khác chuyện thứ nhất rất khó làm nhưng chuyện thứ nhỉ lại cũng không khó hắn là người xuất g a chuyện ũ n lượng g là vô lượng tự c ủ trì, số năm a chăm thứ hai ắ n nhiên không cần nói、thêm. Hắn cũng nghe ruột r tự thêm. hưu này thứ n phương pháp giải quyết tự nhiên chính là hủy diệt vạn từ hương thành nếu như vạn hương thành dự định ngay tại lúc này làm ra cái gì phá hư thống nhất trận doanh sự tình như vậy vì ngày sau sẽ không ở toàn lực ứng đối trên trời thời điểm còn muốn đối mặt phía sau nội loạn hiện tại cũng chỉ có con đường này có thể đi t i ế t hồng y rìa đi thanh sơn đường hoàng lên trời b ê n trên thử phi bị t ử văn phú tiếp đi mang ngọc chiến tử tuyết quốc thanh cảnh lưu khó tự tại cũng là như thế bây giờ đại đường có thể bằng vào sức một mình ảnh hưởng chiến cuộc người tựa hồ cũng không tại c h â n lạc cùng tô thanh v á n rất mạnh liễu nhiên cùng vệ nhị ra đồng dạng cao tuyệt nhưng chính như viên tịch đại sư nói như vậy còn kém một chút đầy đủ một trận chiến nhưng cần trả giá đắt không cách nào thành nghiền ép chi thế Mà đ ố lý hưu Hư ánh ư mắt nhẹ loại t nhàng lấp lóe tại thời gian rất ngắn bên trong liền đem có thể sẽ chiến đấu phát sinh trong đầu nhanh chóng mô phỏng nếu như trần lạc cùng tô thanh vãn l i ê u nhiên vệ nhị già người rảnh rỗi viện ba người cùng nhau đi tới lời nói phần thắng sẽ không sai tại tăng thêm phượng tổ cùng hùng bàn nhi cùng trần tiên sinh lời nói cơ bản cũng là chắc thắng cục diện thực tế không được còn có thể thử nghiệm mời võ đăng sơn hỗ trợ tuy nói thành công khả năng không cao viên tịch đại sư trầm mặc một lát nói khẽ kia là sau cùng phương thức ở trước đó có lẽ còn có câu thông chỗ trống lý hưu nhữu mày nói sói chính là sói cho dù là bởi vì mánh hổ tồn tại mà cùng báo đốn đặt thành hợp tác cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình không ai nói rõ được viên tịch đại sư cũng biết được đạo lý này liền chỉ là túi thắp xuống con ngươi không nói thêm lời hai người ngồi tại phật quan g bên trong lý hưu đ ô n g như nói ta sẽ trước đem liên hợp tin tức truyền lại cho bọn hắn về sau tiếp theo động tác như thế nào nhìn qua vạn hương thành phản ứng về sau mới quyết định bốn phía phật quan g vẫn như c ũ l ó i lên chẳng biết tại sao để hắn nhớ tới lúc trước cùng đạo bảo nam tử gặp mặt địa phương đồng dạng đều là như thế y ê n tĩnh đồng dạng đều là hai cái không muốn người biết không gian đứng dậy từ phật tháp bên trong đi ra hắn đi thẳng tới ao sen trước đó đứng xuống trầm mặc nhìn xem trong ao thanh thủy cùng lắc lư hoa sen trần chi mặc chẳng biết lúc nào đi tới hắn bên cạnh thân đứng xuống hai người tương giao tâm đầu ý hợp đều hiểu rõ nhất lẫn nhau hắn tự nhiên c ả m thụ giờ phút này lý hưu nội tâm do dự cùng ẩn tàng cực sâu kia bôi m ở mịt làm sao rồi hắn vượt qua hao sen tùy ý ngồi tại trên lan can nghiêng đầu nhìn xem sắc mặt ngưng trọng lý hưu nhẹ giọng hỏi đối diện gió thổi đi qua mang theo bình thản ôn nhuận hương khí trước đó vài ngày trận kia mưa to liền ngay cả vô lượng tự cũng nhận tác động đến trải qua trời đông về sau hoa sen tại nước mưa thẩm thấu và nở rộ càng thêm mỹ lệ nơi này h a sen một năm bốn mùa đều đang không ngừng tràn phóng chật nh nhưng nhìn đến mức quá nhiều liền cảm giác thiếu một chút sắc thái lại như thế nào mỹ lệ đồ vật một khi thời gian dài đã hình thành thì không thay đổi về sau cho người kinh diễm đều sẽ dần dần trở thành đạt tựa như là lần đầu gặp mặt thời điểm thanh loan tựa như giờ phút này trước mắt không ngừng lay động hoa sen đối với trần chi mặc tự nhiên không có hận a tốt dầu diếm lý hưu đem viên tịch đại sư hai chuyện cùng mình lo lắng nói ra trần chi mặc ngẩng đầu nhìn trên trời trầm ngâm hồi lâu sau mới nói cái này đích sắc là rất phí đầu góc sự tình bất quá nhưng cũng không phải là không thể đủ giải quyết lý hưu nghiêng đầu nhìn xem hắn muốn nghe một chút ý kiến của hắn trần chi、Mạc、mặc mặc nhất là loại này trường s a m màu lam nếu như không phải phi thường thích hợp lời nói mặc vào đều sẽ cho người ta một loại thổ khí cảm giác chỉ là mặc trên người hắn lại phi thường phù hợp vô luận là phối hợp hay là khí chất t h ư a n h ư là lý hưu thích mặc áo xanh mặc thanh hoan thích mặc v á y trắng trần tri mặc trời sinh nên xuyên áo lam t i ế t hồng y gì bọn người cố nhiên không tại nhưng ngươi cũng không cần thiết đem ánh mắt chỉ giới hạn tại đại đường nếu quả thật dự định đối phó vạn hương thành lời nói thánh t ô n g láo gia hoặc kia ma la nhai trừng giáo còn có yêu vực mấy cái quái vật đều có thể gọi tới hỗ trợ những người này nhận chúng ta đại ân huệ nếu như gọi bọn họ xuất thủ tương trợ nhất định sẽ không cự tuyệt thúng chi hay là bởi vì trên trời tiên đại sự như vậy mà lại ngươi đừng quên hoàng phủ lý cùng diệp khai hai người kia bọn hắn cùng tử phi rất tốt trước đó đã giúp một lần bận điệu giờ phút này hẳn là sẽ không để ý lại giúp một lần hai tay hắn chống t ạ i trên hàng rào một chân điểm mặt đất cái mông nửa ngồi ở phía trên nhẹ nói cái này đích sắc là cái rất tốt biện pháp c h â n chi mặc trong miệng nâng lên những người này đều cùng đại đường có quan hệ chặt chẽ nếu quả thật quyết định phải cùng bạn hương thành vạch mặt lời nói những người này thực sự có thể đủ trở thành phi thường cường đại trợ lực những người khác tất nhiên là không cần nhiều lời thánh tông lão gia hỏa kiệt thì là bởi vì trận doanh vấn đề lúc trước đã chọn sai một lần dẫn đến thánh tông suýt nữa đứng trước thai hỏa ngập đầu về sau dứt khoát còn có chút quyết đoán đem vị trí trưởng giáo trực tiếp chuyển cho la phủ huyên tại bây giờ la phủ huyên dẫn đầu dưới thánh tông mặc dù tương lai trong vòng mấy chục năm không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ nhưng lại đã đi ra một cái phương hướng khác nhau không còn chính là không có thể trở thành thứ sáu đại thế lực giã tâm đ ặ t ở vị thứ nhất mà là càng trọng thị lên môn nhân cùng tu hành dạng này cải biến là chuyện tốt chúng ta bao lâu không có dạng này ngồi cùng một chỗ trò chuyện rồi ao sen bên trên gió đối diện bay tới thổi nhăn mặt hồ xuân thủy gợi lên trên thân hai người quần áo lý hưu không nói gì hắn đã nhớ không rõ hai người bao lâu không có an tính như vậy ngồi cùng một chỗ thưởng thụ lấy gió xuân hưu hưu nhìn xem mặt nước đá lởm chởm những năm này bọn hắn trôi qua đều rất mệt mỏi lầm lượt từng món sự tỉnh chèn ép bọn hắn có chút thẳng không đứng dậy xa xa hoa vũ giao bọn người ghé mắt nhìn xem một mặt này thanh loan muốn qua nhìn xem lại bị tô tử du ngăn lại hắn hôm nay không có lấy nóng ú t tựa ở trên tường nghe bên t a i tiếng chuông hơi tiểu nhân nhìn xem hai người kia hắn gánh vác đồ vật rất nhiều cho nên hắn có thể lý giải hai cái này gánh vác càng nhiều đồ vật người lý hưu bị đoá hoa kia c h n chúng chú định muốn gánh vác cả người thế gian đó cũng không phải một loại vinh hạnh đặc biệt mà là một loại rất lớn áp lực trần chi mặc cũng là như thế hắn làm rất nhiều chuyện chỉ là chưa hề trước mặt người khác hiền lộ hắn ở sau lưng yên lặng vì lý hưu dọn sạch lấy phiền toái không cần thiết đồng thời còn muốn đi chiếu cố một chút lý hưu khả năng không nhìn thấy địa phương tỷ như lần trước tại đế tộc thời điểm hắn đi nghĩ cách cứu viện thanh loan tỷ như càng xa một lần thánh tông ban phát trưởng lão lệnh hắn đi xuân thị trấn cùng nam phong đình hắn là một cái rất ưu tú người một cái cũng không kém lý hưu người chẳng ai hoà n mỹ không có người nào là có thể xưng tuyệt đối ưu tú cho dù là hoành ép một đời tử phi cũng có thể sẽ chết tại đảo trên núi cho dù là tam k i ế p chi thể thân phụ chư thiên sách lý hưu cũng chưa chắc liền sẽ mạnh hơn trần chi mặc chưa chắc sẽ thắng được qua trần lạc chưa chắc có thể thắng được tử phi chưa chắc có thể đứng ở tiêu bạc như trước mặt chưa chắc có thể tiếp được kia đem đỏ đao mỗi người đều có mỗi người việc cần phải làm cái này to lớn thiên hạ chính là vô số cái hạt châu lý hưu chính là cây kia tuyến cây kia sâu chối tất cả hạt châu tuyến mọi người đều biết trần lạc cái này thanh giác ty trưởng giáo sẽ là đời tiếp theo thư viện viện trưởng mà từ sau lúc đó trần lạc người thừa kế chính là trần chi mặc đây đều là chú định muốn trở thành thư viện viện trưởng vai gánh thiên đại trách nhiệm người kỳ thật lúc trước ta là cự tuyệt viện trưởng thứ này ta cũng không hiếm có ta đều có thể tưởng tượng ra được chờ sau này ta trở thành viện trưởng về sau từ phi cùng ngươi hai người các ngươi ở trước mặt ta diếu võ dương ai dáng v ẻ không chỉ có không nghe lời còn chạy tới cùng ta đắc ý nói cái gì hai n g ư ờ i thời gian tự do muốn làm gì làm gì mà ta chỉ có thể ngồi sổn cái mông không chuyển ổ qua không có ý nghĩa trần chi mặc tiện tay lấy xuống một mảnh hoa sen phóng tới cái mùi trước mặt nhẹ nhàng đ ị a h í t hà có chút bất đắc gì nói hắn đây cũng không phải nói lung tung mà là rất có thể sẽ phát sinh sự tình lý hưu nghĩ đến bộ kia hình tượng rất chân thực rất có hình tượng cảm giác liền miết miệng nở nụ cười ngươi cũng có thể đi khắp nơi ngươi nhìn chúng ta hiện tại viện trưởng đại nhân không phải liền là rất dài không có lộ mặt qua trần chi mặc hư lạnh một tiếng nói có mấy cái giống hắn như vậy không chịu trách nhiệm nếu như không phải ra cái này việc sự tình lời nói ta thậm chí cũng hoài nghi muốn không được hai tháng thư viện liền sẽ đi mời trần lạc tiếp nhận viện trưởng vị trí lời này ngược lại là thật thư viện thèm trần lạc thèm thật lâu lý hưu đem hắn trong tay hoa sen cầm tới phóng t ớ i trong tay vớt vớt nói ngươi bây giờ cảm thấy không có ý nghĩa không khỏi cũng quá s ớ m chút trần lạc là cái rất thủ lý cũng rất thủ quy của người hắn tối thiểu muốn làm cái một hai trăm năm viện trưởng mới có thể đến với ngươi trần lạc thủ lý không phải lễ phép lễ mà là đạo lý lý trần chi mặc sửng sốt một chút t r ậ t cười ha ha một tiếng ánh mắt rất sáng vui vẻ nói đúng là như thế ta suýt n ư a c bên c h ờ thêm một hai trăm năm về sau có lẽ ta đều trở thành sáu cảnh tu sĩ đã sớm phi thăng đến lúc đó thư viện khẳng định sẽ còn xuất hiện càng không tầm thường người viện trưởng vị trí liền giao cho hậu bối đi làm chúng ta mấy cái cùng một chỗ phi thăng h ả không diệu ư tưởng tượng luôn luôn mỹ hảo hiện thực luôn luôn t h n g k h ố c tương lai mấy năm thời gian có thể hay không quá khứ vẫn còn không biết bọn hắn đã bắt đầu đàm luận mấy trăm năm sau phi thăng sự tỉnh sau khi cười xong hai người nụ cười trên mặt đều là nhạt một chút còn nhớ rõ năm đó chúng ta đàm luận qua liên quan tới thiếu niên vấn đề sao nhớ được hai người đều không có đi lặp lại năm đó trận kia nói chuyện nội dung đều là cúi đầu khoe miệng v ắ c lên ý cười trong lòng mang theo vui vẻ cùng n h ẹ n h õ m thời gian luôn luôn có thể cải biến rất nhiều thứ rất nhiều hồi ức cũng sẽ dần dần trở thành ngạt nhưng luôn có chút ký ức khắc sâu cũng khó có thể quên được đồ vật là vô luận ngươi qua bao lâu về sau lại đi hồi tưởng cũng nhịn không được trong lòng rung động hồi lâu sau lý hưu mở miệng lần nữa hỏi lần này nói chuyện không có dừng lại tại lúc trước lại hoặc là về sau mà là trở lại hiện tại lúc trước nói hai chuyện ngươi chỉ nói chuyện thứ nhỉ xử lý phương pháp kiện thứ nhất ngươi thấy thế nào trần chi mặc nghĩ, nghĩ nói nếu như không thể để cho năm đại phái thống nhất trận doanh, liền không cách nào làm cho toàn bộ hoàng châu thống nhất trận doanh mà để năm đại phái thống nhất trận doanh đầu tiên liền cần năm đại phái người đều tụ tập cùng một chỗ d i ệ p tu mặc dù cũng là điện ngục ti người hơn nữa còn là t r ư ở n g giáo thân truyền nhưng liền hiện tại đến nói phân lượng hay là quá thấp không cách nào phục chúng cho nên vẫn là muốn để điện ngục ti người ra muốn để bọn hắn ra liền cần cùng tiên đạo sinh ra cộng mình giam cầm điện ngục ti là đại đạo vô ý thức hành vi chỉ cần có chút đụng chạm liền có thể làm dịu nói cũng không có mình ý thức tồn tại đây cũng là lúc trước đạo bảo nam tử tại cuối cùng lựa chọn thu tay lại nguyên nhân một trong h ắ n nếu là hoa thành nói liền mất đi ý thức của mình có lẽ có thể có giữ lại có lẽ giữ lại về sau sẽ xuất hiện tại một nơi khác nhưng k i a đều đã không trọng yếu nhân gian mới trọng yếu nhất hợp đạo liền tương đương xóa đi hiện có thế giới đây là hắn chỗ chuyện không muốn làm lý hưu không có chen vào nói lẳng lặng nghe trần c h i mặc lời nói muốn n h ư ờ n g đường sinh ra cộng minh cũng không nhất định phải là sáu cảnh tu sĩ có một người cũng có thể làm được hắn nghiêng đầu nhìn xem lý hưu gió xuân gợi lên trên thân áo lam để hắn xem ra cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác lý hưu thưởng thức hoa xem động tác dừng lại nói ngươi là chỉ vương thần trần tri mặc nhẹ gật đầu vương thần thân phận ta đại khái cũng có thể đoán ra một chút có hắn tại chỉ cần một câu liền có thể giải trừ điện mục ti p h i ê n phức vương thần chính là nhân hoàng c h u y ể n thế ở nhân gian ở trong mỗi tiếng nói cử động đều đối đạo hữu lấy cực lớn lực ảnh hưởng ngày nay thậm chí không dám để cho hắn chết lý hưu vừa quay đầu túi thấp xuống ánh mắt nhìn trên tay kia đoá hoa sen chật bung lòng tay ra chương hai tương hô thích chính là may mắn phần một hai chương hai tương hô thích chính là may mắn phần một hai người đăng lanh phong ngày đăng chín trăm bốn m nhưng trên mặt của hắn nhưng không có cái gì vẻ vui thích hiện hiện bởi vì hắn cũng không biết như thế nào mới có thể đủ tìm được vương thần tìm kiếm vương thần phương pháp chỉ có một cái đó chính là đi thanh sơn tìm vương bất nhị thông qua vương bất nhị liên lạc vương thần làm cùng hoài ngọc quan cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt phe thứ ba thế lực chuyển thế trùng tu người h i ệ n nhiên là lấy từ văn phú cùng vương thần còn có vương bất nhị cùng vương chi duy bốn người cầm đầu hành tung của bọn hắn lơ lửng không cố định khó mà thẩm tra thậm chí liền ngay cả bọn hắn chuyện đang làm lý hưu đều chưa từng biết được lại như thế nào có thể nói tìm lần này đi thanh sơn nếu là vừa đến một lần vậy nhưng thật sự là làm cái gì cũng không trần chi mặc cũng nghĩ đến điểm này hắn từ trên lan can đứng dậy hai chân dẫm đi lên sau đó một con đâm tiến vào ao sen bên trong phiêu phủ ở ao nước phía trên lý hưu túi đầu nhìn hắn một hồi quay người rời đi ao sen hai người cũng không có cách nào giải quyết chuyện thứ nhất nếu như không thể giải quyết chuyện này hoàng châu trận doanh liền không cách nào thống nhất tại đối mặt trên trời tiền chân chính đặt chân nhân gian thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng mỗi một loại lỗ thủng đều là trí mạng lý hưu sau khi đi thanh loan đi tới ao sen bên cạnh đứng xuống nhìn xem nằm ở trong nước trần chi mặc khẽ nhữ lại lông mày hỏi ngươi nhảy nước vào bên trong làm cái gì đây là một cái tốt vấn đề tốt vấn đề bình thường cũng không tìm tới tiêu chuẩn đáp án trần c h i mặc nằm tại mặt nước nhẹ nhàng tung bay nói câu không đầu không đôi ta cũng muốn thể nghiệm bỗng chốc bị người nâng cảm giác hắn tìm không thấy người nâng mình tựa như lý hưu hiện tại cũng tìm không thấy người đến giúp việc khó của hắn nhưng hắn có thể nhảy nước vào bên trong ao sen sức nổi sẽ nâng hắn không đến mức chết lối chỉ là lúc này ai có thể vươn tay nhờ nâng lên một chút lý hưu đâu thanh loan không hiểu rõ nhân gian sự t ì n h một thân một mình tại treo ngược trời bên trong sinh sống mấy trăm năm nàng không có kinh lịch quá nhiều tự nhiên cũng sẽ không hiểu được quá nhiều liền cũng nghe không hiểu ý tứ của những lời này chỉ là đem mình xanh thẳm đồng dạng trắng non bàn tay đưa ra ngoài có chút bận tâm nói m a u lên đây nước bên trong lạnh trần chi mặc sửng sốt một chút chập thở dài nghĩ không ra mình cũng có một ngày như vậy liền đứng dậy đưa tay ra hai bàn tay đụng chạm lại với nhau nhảy ra mặt nước hậu phương tô tử du nhìn xem một màn này nghĩ lại là chuyện lúc trước mọi người hội tụ một đường ước định cẩn thận muốn cùng một chỗ giải quyết những n à y phiền lòng sự tình mỗi người mặc dù đều không có nói rõ nhưng đều tại tận chính mình năng lực lớn nhất đi thúc đẩy lý hưu việc cần phải làm nhưng vẫn là có làm không được sự tình cho dù là hợp lực hành tẩu người lại nhiều lại như thế nào đầy phải động một tòa núi cao đâu lý hưu lời nói trở nên càng ngày càng ít hoặc là nói hắn vốn cũng không phải là một cái người nói nhiều mấy ngày nay càng là không có nói qua một câu nhưng hắn lại làm rất nhiều sự tình hắn cùng vương lương dưới tổng thể cùng hoa vũ giao đạn một bài từ khúc cùng tô tử du luyện một ngày chữ c hắn ạ y đ t r giải quyết không được điện mục tiêu sự tình cũng chỉ có thể ngồi không ban đêm đi ngay độ nguyên thủ cái giảng kinh sau đó cùng vượt biện đại sư nói một lát lời nói những ngày này hắn từ đầu đến cuối không có đi p h ậ t tháp dù là viên tịch đại sư đã đáp ứng giúp hắn triệu tập người trong thiên hạ cùng nhau tới đây hội tụ nhưng hắn một ngày không có giải quyết hết điện n g ụ c ti phiền phức năng lực liền một ngày không thể tụ tập người trong thiên hạ đến đây lại là thời gian nửa tháng quá khứ bất giới tiểu hòa thượng mỗi đêm đều sẽ đi lần trước cũng không có gì đại đạo lý có thể giảng hai người phần lớn thời gian đều là tại nói chuyện t h i ế m tiểu hòa thượng hay là sẽ ở bên cạnh hắn xuất r a mình chân tàng thật lâu bộ kế hoạ nhìn xem vẽ lên người lộ ra ước mơ lại đơn thuần tiêu dung chỉ có khi thấy bộ kế hoạ thời điểm lý hưu tâm mới có thể sinh ra chấn động kịch liệt hắn muốn mở miệng. nhưng thủy trung không cách nào đem câu nói kia nói ra có lẽ tiểu hòa thượng đã sớm hiểu chỉ là chưa từng nói toa thôi tối nay tinh tinh rất sáng so sánh với d i vãng xem ra giống như muốn lớn hơn một chút hôm qua vô lượng tự dưới một trận mưa không lớn cũng chỉ là thấm ớt cầu thang để tường viện gạch xanh tăng thêm một chút giang nam hương vị bất giới buông xuống hai cái màn thầu sau đó rời đi vệ tử một lát sau trần chi mặc đi tới cầm lấy màn thầu ăn sạch sẽ v ố t ve một chút miệng về sau cũng đi theo rời đi một câu cũng không nói lý hưu nhìn chằm chằm bên cạnh thân cái t r á c không có thể mơ hồ nhìn thấy một tia màn thầu mạnh、vụ. hắn đ ỗ n g nhiên có một loại đem cái này chén bể đánh nát ý nghĩ nhưng lại không thể đem cảm xúc không khỏi lung tung phát tiết chỉ có thể nhéo nhéo bên hông hoán hùng càng thêm mượt mà mặt béo sau đó tùy ý nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn những cái kia lấp l o e của tinh kia cũng là từng khoả điểm sáng từng tòa không người sinh tồn đại lục suy nghĩ loại vật này tại một người một mình thời điểm kiểu gì cũng sẽ lộ ra phá lệ rõ ràng nhất là hơi lạnh gió đem thổi vào người mà ngưng ngẩm đầu lại có thể trông thấy đầy trời tinh thần thời điểm đây là khó được yên tĩnh thời gian hắn nghĩ đến quá khứ cùng tương lai cần đối mặt sự tỉnh ở trong lòng không ngừng địa làm lấy dự định lý h ư u xưa nay không cho là mình có thể bằng vào sức một mình liền có thể xoay chuyển nhân gian cục diện cho nên hắn mới có thể như thế chú trọng hoàng châu trận doanh thống nhất chỉ có người trong thiên hạ tâm tư tất cả đều đạt thành nhất trí khí lực cũng tất cả đều dùng đến cùng một chỗ kia mới có thể có cơ hội đạt được thắng lợi hắn cũng có tự mình làm không đến sự t ì n h cho nên cần những người khác đến giúp đỡ tựa như là một mình phân chiến bắc địa đồng dạng cần đến từ đường quốc nội bộ ủng hộ vô điều kiện mới có thể đem tuyết quốc gắt gao đặt ở dưới thân thế gian hết thể đều là như thế mỗi người lực lượng đều là có hạn kiểu gì cũng sẽ cần những người khác trợ giút lý hưu trong đầu không ngừng địa nghĩ đến mỗi một cái có thể nghĩ tới người nhưng thủy t r u n g không cách nào tuyển ra có thể giúp hắn giải cứu điện ngục ti người có lẽ phủ tô có thể vương thần phụ thân cũng có thể nhưng bọn hắn đều tại mạc hồi cốc hiện tại còn không cách nào ra mình bây giờ đã có biện pháp tăng tốc bọn hắn rời đi nơi đó tốc độ lại cũng chỉ có thể tăng tốc một chút thôi hơi lạnh gió đêm có thể mang đến yên tĩnh lại thổi không đi trong lòng xuất hiện tiền não trần chi mặc chẳng biết lúc nào lại đi trở về tay bên trong dẫn theo một bầu rượu tại vô lượng tự uống rượu là thật không tốt hành vi lui tới trên đường thậm chí có thể cảm nhận được một chút tăng nhân ánh mắt kỳ dị tại sao lại trở về rồi lý hưu không có nhìn hắn vẫn như cũng là nằm trên mặt đất nhìn chăm chú lên bầu trời đêm nhẹ nói trần chi mặc tại bên người của hắn ngồi xuống tùy ý đem rượu ấm đưa tới hỏi nửa tháng nghĩ đến cái gì phương pháp không có lý hưu đưa tay tiếp nhận ngồi dậy ừng ngực ừng ngực uống nửa ấm sau đó dùng tay h áo l a u miệng nói nếu như muốn đến biện pháp gì ta lên đường từ lâu đi điện mục ti đi. thật sự là hắn phương pháp gì cũng không nghĩ tới dù là chỉ có mười phần trăm khả năng hắn có lẽ đều đã xuất phát nhưng lại ngay cả hiệu quả đạt tới mười phần trăm cũng không có phương pháp tìm tới đã hai mươi năm trời trần chi mặc cùng hắn đụng một cái bầu rượu phát ra gốm s ứ đặc hữu tiếng va chạm vang cảm khái nói lý hưu biết hắn nói là có ý gì đường hoàng mượn nhờ nhân hoàng khí tức phong bế âm phủ tu sĩ một trăm ngày không đến làm loạn không phải vì bây giờ thời gian đã qua nửa mà hắn lại chẳng hề làm gì người thích thanh loan lý hưu khúc lấy đầu gối một cái tay chống t ạ i trên mặt đất một cái tay dẫn theo bầu rượu đặt ở trên đầu gối đột nhiên hỏi một câu nói như vậy để trần chi mặc s ư ớ n g sốt một chút có chút không biết phải làm thế nào nói tiếp lý hưu mỉm cười nói thích chính là thích do dự cái gì trần chi mặc cũng cười theo đề tài này chuyển biến rất nhanh nhưng hai người đều rất quen thuộc dạng này trò chuyện hắn chẳng qua là cảm thấy có chút h í kịch hóa không biết là nên gật đầu hay là nên làm cái gì lý hưu nhìn xem hắn trêu chọc nói không nói lời nào đó chính là thích rồi trước kia ta còn đang suy nghĩ giống ngươi xuất sắc như vậy n g ư ờ i thậm chí ngay cả một cái thích nữ hải tử đều không có thực tế là một kiện rất đáng được bi ai sự tình nghĩ không ra ánh mắt của ngươi đã cao đến bầu trời chỉ chứa phải dưới tiên nhân trang không dưới phạm nhân tới ngươi trần chi mặc nâng lên cánh tay đụng hắn một chút sau đó nói d u y điểm thứ này kỳ thật thật xem như tuyệt không thể tả lúc trước đi tòa kia trước hồ cứu nàng một mạng v ề sau liền một mực như hình với bóng thời gian dần qua cũng liền lên một chút tâm tư sau đó ta mới phát hiện trên đời này không thể nhất lên chính là tâm tư bởi vì thứ này một khi lên một điểm manh mối liền sẽ thu ngăn không được tựa như là có khô đóng bên trên h ỏ a tinh may mắn là nàng giống như cũng thích ta hắn uống một mực rượu trên mặt mang tiếu dung cùng may mắn lý hưu từ đầu đến cuối tại yên tính nghe thẳng đến nghe tới một câu nói sau cùng này mới tán đồng nhẹ gật đầu hắn dẫn theo bầu rượu nhẹ g i ọ n g lầm bầm đúng vậy à trong nhân thế may mắn lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ngươi thích người trùng hợp cũng tại thích ngươi trần chi mặc nằm trên mặt đất nhìn xem tinh không, không nói gì hắn biết lý hưu nhớ tới từ doanh tú nhớ tới túy xuân phong có lẽ còn có mặt thanh hoan cùng mộ dung tuyết b ọ n người nhưng loại kêu tâm tư ai có thể thấu hiểu được đâu trong bầu rượu đã uống sạch lý hưu từ nhỏ tốn bên trong lại lấy ra một vỏ ư ớ n g từng ngụm lươn lấy rượu ướp nhẹp trước ngực và áo hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thế là nói thanh loan giống như lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi à. nằm trên mặt đất trần c h i mặc thân thể cứng đ ờ lý hưu lại là phối hợp tiếp tục nói đúng vậy a lớn mấy trăm tuổi so đại đường kiến quốc thời gian còn mờ lớn trần tri mặc có chút tức giận tức giận nói người ta là tiên nhân tiên nhân, nhân kỷ có thể dùng người ở giữa thời gian để cân nhắc sao lý hưu trong mắt mang theo ý cười nhẹ gật đầu nói tiếp nhưng nàng hay là lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi a trần chi mặc đem rượu ấm ném xuống đất quẳng thành mảnh vỡ xoay người đem hắn nhấn trên mặt đất vừa đánh vừa nói ta để ngươi lớn ta để ngươi lớn thẳng đến cơn giận này ra xong về sau mới t h ở phì phì đứng dậy ngồi xuống lại nói bất quá ngươi nói hình như cũng có đạo lý đích sắc lớn hơn ta thật nhiều tuổi hắn sờ lấy c ầ m của mình tựa hồ là tại đang suy nghĩ cái gì sự tình lý hưu cảm thụ được đau đớn trên người thơm mắng câu hạ thủ thật hung ác sau đó nói ngươi là tu sĩ quan tâm tuổi tác làm gì húng chi nàng mặc dù mấy trăm tuổi nhưng lại không có kinh lịch quá nhiều tâm tính hay là cùng thiếu nữ đồng dạng chương hai tương hô thích chính là may mắn phần hai hai chương hai tương hô thích chính là may mắn phần hai hai trần chi mặc nhìn hắn một cái nói ta đây tự nhiên là biết được ta chỉ là đang nghĩ mình thật đúng là không tầm thường liền ngay cả mấy trăm tuổi cô nương đều có thể tìm được hắn vứt c ằ m bắt đầu cười hắc hắc lý hưu khỏe miệng co giật một chút chật thở dài gian viện từ này bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ vô lượng tự ban đêm muốn lộ ra rất tiến tĩnh c hai o dù người n kia đàm ế n rất nhiều nhạc thoại trung uy vẫn làm muốn về đến chính để trần chi mặc lên tiếng lần nữa hỏi thăm lý hưu liên quan tới điện n mục ti sự kiện kia dự định bởi vì thời gian đã kéo phải đầy đủ lâu dài lý hưu cũng không có trả lời ngay mà là nhìn lên trên trời tinh tình mật người trần chi mặc nhìn xem hắn một lát sau nói xem ra ngươi thật giống như có quyết định trùng hợp ta cũng có cái đề nghị lý hưu nghiêng đầu nhìn sang hắn đại khái đoán được trần chi mặc ý kiến là cái gì thế là nói ta cảm thấy hai người chúng ta dự định hẳn là đồng dạng vậy liên cùng một chỗ nói cùng một chỗ nói hai người nhìn nhau c h ậ t đồng thời nói ra một cái tên điện n g ụ c ti hai người đồng thời lộ ra tiêu dung cái này bên trong đáng giá uống một bầu rượu trần chi mặc lấy ra một bình rượu mới cùng lý hưu đụng một cái sau đó tràn đầy uống bên trên một miệng lớn đã điển n g ụ c ti sự tình ngoại nhân không cách nào giải quyết lại không thể như thế vĩnh vô chỉ cảnh m n xuống vậy không bằng liền trực tiếp đi kêu bên trong nhìn một chút có lẽ điển n g ụ c ti trưởng giáo sẽ có biện pháp gì cũng c ó nói mặc dù loại kia khả năng rất nhỏ nhưng tổng so dưới mắt mờ mịt luống cuống lưu tại vô lượng tự bên trong phải tốt hơn nhiều đây là không có cách nào biện pháp vậy liền quyết định như vậy ngươi dự định khi nào khởi hành ngày mai trần chi mà không nói thêm gì nữa dựa nghiêng ở mặt đất vừa uống rượu một bên thường lấy mặt trăng nếu như cái này ban đêm gió nhẹ có thể mang nhiều đến một chút hương hoa liền tốt hơn nếu như trước mặt viện tử bên trong có thể lại đứng một vị giai nhân đó mới là tuyệt diệu sự tình hai người liền tinh quang uống rượu bình tĩnh như vậy an ổn qua một đêm thằng đến hôm sau mặt trời sáng lên đi ra viện tử còn không có chờ hắn đem tối hôm qua quyết định nói ra miệng diệp tu liền tay cầm một viên ngọc giản hướng hắn đi tới cũng không giải thích trực tiếp đem ngọc giản đưa tới lý hưu đưa tay tiếp nhận gián tại trên trán một lát sau nhìn xem trần chi mặt nói xem ra chúng ta hôm nay đi không thành những người còn lại hai mặt nhìn nh không biết hắn hôm nay tính toán đến đâu rồi bên trong lý hưu cũng không có giải thích theo mọi người cùng nhau ăn lên cháo ngọc giản là khuynh thiên sách đưa tới phía trên cũng không phải là cái gì vô cùng trọng yếu nội dung ghi chép cũng chỉ có một sự kiện chính là lương tiểu đao muốn tới tìm hắn có thư viện t ô n g sư tùy hành dựa theo lộ trình đến nói đại khái chính là cái này hai ba ngày thời gian lương tiểu đao lo lắng lý hưu rời đi vô lượng tự lần nữa bỏ lỡ cơ hội liền mời khuynh thiên sách đưa một tin tức tới trên bàn cơm hắn đem chuyện này nói ra mấy người đều không rõ ràng lương tiểu đao mục đích tới nơi này nhưng tất nhiên sẽ đến vậy liền nhất định là có chuyện muốn làm ngươi cảm thấy là có chuyện gì? trần chi mặc tùy ý hỏi lý hưu cũng không có suy nghĩ nói thẳng hai ba ngày liền sẽ đạt được đáp án sự tình làm gì đi phi tâm tư phỏng đoán hồi lâu không có nhìn thấy lương tiểu đao đạt được sắp lại gặp mặt nhau tin tức về sau muốn nói không cao hứng kiên là không có khả năng chỉ là hắn cũng rất muốn biết lương tiểu đao không ở lại đại đường viên phó mười triệu giảm đến hoang châu tìm hắn thậm chí còn mời thư viện tông sư theo hộ đến tột cùng là vì cái gì sự tình dạng này nghi hoặc cũng không có duy trì quá dài thời gian hai ngày về sau buổi chiều trên trời mưa rơi lắp đáp hiện ra màu xanh đen bầu trời áp bách tại vô lượng tự trên không lý l ư u cùng trần chi mặc còn có diệp tu cùng bất giới tiểu hòa thượng bốn người nhưng đứng ở chùa triển cổng xa xa nhìn qua phía trước đường nhỏ bốn người bọn họ đều là cùng lương tiểu đao quan hệ tâm đầu ý hợp người đương nhiên phải ở đây nên đón một phen mà lại bọn hắn thật rất hiếu kỳ tại dưới mắt loại này tình cảnh bên trong lương tiểu đao đến đây đến tột cùng là không biết có chuyện gì cửa chùa trước trên đường nhỏ đi lại hai người đều là nam tử đi ở phía trước chính là lương tiểu đao phía sau là cả người tư thẳng tắp nam tử nhìn qua có chút lời biếng hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt thủ dũ nhưng trong mắt nhưng lại có ôn nhuận cùng vui sướng cũng không phải là d ư ơ n g mắt nhìn thấy lý hưu đám người vui sướng càng giống là đối trận mưa này đôi cái này bốn phía xuân ý giạt rào vui sướng đó phải là thư viện lần này ngũ cảnh tôn g sư lý hưu cũng không từng gặp trần chi mặc cũng chưa từng gặp qua nhưng bọn hắn hay là thi lễ một cái mang theo tôn kính tần phong tùy ý khoát tay áo ánh mắt rất tự nhiên bỏ và o vô lượng tự a o sen bên trong hắn cất bước đi tới trong mắt mang theo kỳ dị cùng thưởng thức cảm thấy rất có ý tứ giới luật viện thủ tọa độ nguyên đại sư vừa lúc liền tại phụ cận hành tẩu gặp lại tần phong nháy mắt cả người thân thể chính là căng th hắn cao g i ọ n g tụng một tiếng phật hiệu mở miệng nói một câu nói thần phong quay đầu lại đ ộ nguyên đại sư tăng ý vỡ ra một đường vết rách xa xa bốn phương bồ tát cùng nam bắc hộ pháp đồng thời đem ánh mắt nhìn lại tần h phong nết miệng cười một tiếng có chút ấy này gai gai đầu nói xin lỗi xin lỗi vị đại sư này thực tế là không có ý tứ vô ý thức thói quen đ ộ nguyên túi đầu nhìn xem mình tăng ý bên trên vết kiếm chầm mặc một lát sau đối tần h phong thi lễ một cái sau đó quay người rời đi hào sen hắn sở tu hành chính là trừng mắt kim cương tri đạo vừa rồi cảm ứng được tần phong nguy hiểm vô ý thức liền tại phật hiệu ở trong trộn l rất dễ dàng gây nên hiểu lầm cho nên tần phong mới có thể vô ý thức về một kiếm hai người đều không phải cố ý hành động tự nhiên cũng sẽ không dẫn phát cái gì xung đột tại tương hố hành lễ về sau liền thả đi hiểu lầm người này rất mạnh hùng bàn nhi leo đến lý h ư u trên vai đôi mắt nhỏ nghiêm túc nhìn xem đang đứng tại ao sen một bên đầy người lười biếng khí tức tần phong trong lòng thảo luận nói lý h ư u thầm nghĩ hắn là thư về i người tự nhiên là càng mạnh càng tốt hoán hùng nghĩ nghĩ đích thật là đạo lý này liền một lần nữa bỏ trở về treo ở trên eo sung làm trang sức một đoàn người tiến vào việt tử trên trời tiểu vũ không dừng lại lấy lý hưu cũng không có vội vã đi hỏi thăm liên quan tới tần phong sự tình mà là nhìn về phía lương tiểu đao trải qua từ châu thành chiến dịch về sau lương tiểu đao trên thân nhiều hơn một phần thiết huyết l ư ơ n g b ị t ấ m kia trẻ tuổi mặt xem ra cương nghị rất nhiều đã từng non nớt phảng phất thời sạch sẽ hắn nhất định thụ rất nhiều khổ lại thêm từ doanh tú chết đi về sau tự trách lương tiểu đao mặc dù không có nói qua nhưng những ngày này trôi qua nhất định so hắn còn khó chịu hơn lý hưu tiến lên ôm lấy lương tiểu đao lương tiểu đao yên tĩnh đứng cái mũi có chút mỏi nhừ trận này tiểu vũ chiếu xuống hai người trên thân phân biệt hồi lâu vô số muốn nói lời đều tại trong mưa rơi xuống trần chi mặc cùng diệp tu mỉm cười nhìn một màn này tiểu hòa thượng lại cảm thấy rất cảm động đưa tay xoa xoa cái mũi khóc lên trần chi mặc đưa tay sờ sờ hắn đầu t r ọ c tiểu hòa thượng lắc lắc đầu có hay không cho ngươi nhi tử làm cái tên rất hay vung ra ôm lý hưu đưa tay xoa xoa lương tiểu đào trong mắt nước mắt c ư ờ i hỏi nâng lên nhi tử lương tiểu đ à o tán đi thương cảm t i ê u ngạo ớn ngực chật lại nghĩ tới danh tự vấn đề vừa mới nhô lên ngực liền lại túi trở về hắn thở dài nói danh tự thứ này thật đúng là khó lên ta vốn nghĩ lên một cái nho nhã nhưng quá quá đơn giản lại cảm thấy có lỗi với ta như tử uy vũ không có v ă n khí ba khí quá khỏe k h ắ n có nội hàm không lăng lệ danh tự thứ này thật khó lên cũng không biết cha ta lúc trước nghĩ như thế nào liền lên cho ta cái lương tiểu đao đơn giản như vậy ngay thẳng danh tự lý hưu nghe hắn lại n h ả y cùng phàn nàn cảm thấy lấy trước thời gian lại trở về vô luận là khỏe miệng hay là khỏe mắt đều mang ý cười ngươi chính là quá bắt bẻ muốn làm được hai mặt đều đủ nào có dễ dàng như vậy con của ngươi đều hai tuổi lại không đặt tên về sau chẳng lẽ thật liền gọi tiểu tiểu đao rồi nghĩ đến con trai mình lớn lên về sau được người xưng là tiểu tiểu đao bộ g á n g lương tiểu đao liền không nhịn được run dậy một chút lúc này liền cắn r ă n g hạ quyết tâm nói cùng chuyện lần này xong xuôi sau khi trở về liền cùng hồng tụ xử lý một trận thịnh đại hôn lễ sau đó lên một cái vang dội danh tự nói đến đây bên trong hắn đột nhiên hỏi đúng ngươi về sau định cho con gái của ngươi lên tên là gì lý hưu lắc đầu nói câu chưa nghĩ ra trật liền ý thức đến vừa mới trong lời nói không thích hợp liền nhìn xem hắn hỏi ngược lại ngươi cứ như vậy chắc chắn ta sinh chính là nữ nhi lương tiểu đao tùy tiện nhẹ gật đầu ta sinh chính là nhi tử vậy ngươi tốt nhất là sinh cái nữ nhi dạng này hai nhà liền định cái thông gia từ bé Về lương tiểu ta thừa đao ngạo nghê nói nhi tử ta so con của ngươi tối thiểu năm ba bốn tuổi con của ngươi khẳng định đánh không lại ta nhi tử lý hưu nhìn hắn một cái người lạnh nói vậy ta liền đánh ngươi lương tiểu đao nụ cười trên mặt trì trệ đừng làm rộn Thanh có người trong nhà toàn bộ ánh mắt đều rơi vào đạo thánh chỉ này bên trên vô luận là đường quốc nội bộ hay là đại đường bên ngoài tất cả mọi người biết được đường hoàng danh hiệu tựa như tất cả mọi người biết được tiết hồng y thì giống như tiêu bạc như nhất là tại kiến thức đến hai mươi lăm trời trước k i a cái tia đạo thánh chỉ về sau đối với phần này nhận biết tự nhiên mà vậy liền cao hơn một chút cho nên đạo thánh chỉ này ở trong đến tột cùng biết cái gì lý hưu cũng m u ố n biết cho nên hắn rất trực tiếp đem nó mở ra lương t i ể u đao ở một bên niệu nhữ mày tuy nói đạo thánh chỉ này là đường hoàng đưa cho ngươi nhưng dù sao cũng là thánh chỉ cũng nên tôn kính một chút tốt bất quá bọn hắn đều là đối thứ này không có gì kính sợ tâm người thế là hắn cũng đưa cổ quang minh thật to lớn lấy trộm sau đó thấy rõ ràng tấm kia trên thánh chỉ nội dung hơi x ư n g sờ lý hưu cũng trầm mặc trận đem thánh chỉ cất k ỹ thả lên đứng dậy nói tối nay ăn bữa nổi lẩu cho ngươi đ ó i tiếp ngày mai đi một chuyến điện n g ụ c ti lương tiểu đao chất p h á t nhẹ gật đầu nghĩ đến trên thánh chỉ nội dung trong lòng đối với đường hoàng kính y không biết cất cao m ấ y bậc những người khác hai mặt nhìn nhau phương lương cho dù là tiểu cơ thánh cũng không tính được trên thánh chỉ nội dung tô tử du đem ánh mắt bỏ vào trần chi mặc trên thân trần chi mặc núi v a i mang trên mặt tiểu dung nói đêm nay ăn lẩu mọi người không vui sao hắn rất vui vẻ nụ cười trên mặt lộ ra chân thành tha thiết giống như là đầu xuân về sau băng tuyết bị t a n chạy để tâm tình của người ta không tự kìm hãm được thuận tiện bắt đầu ở đây trừ kế chi hoa bên ngoài trên cơ bản đều là người thông minh nghe nói như thế về sau liền minh bạch cái gì tô tử du đứng người lên toàn thân áo trắng xem ra có chút t h u ậ n mắt tựa như là từ thủy mặc bên trong nhảy lên ra nhân vật hắn nhũ mày nhìn xem sở dương nói chuyện tốt như vậy chỉ có nổi lầu không có rượu luôn cảm thấy có chút không đẹp sở dương thở dài đứng dậy rời đi hắn tại thời khắc này lại một lần nữa thật sâu ý thức được một sự kiện thực lực không bằng người thật đúng là không có cách nghĩ mình cũng là đường đường tử vi núi thánh tử tại cái này bên trong vậy mà lưu lạc thành chân chạy người tô tử du con ngươi có chút nhau lại nghiêng đầu nhìn về phía kê chi hoa hữu ý vô ý nói dưới núi ngoài năm trăm dặm thị trấn bên trong có một loại cựu sừng xoắn ốc thịt nghe nói rất tươi ngon trừ non còn không có mùi vị kế chi hoa trở mình không có phản ứng tô tử du thở dài kế chi hoa du cụp lấy đầu đi ra ngoài tô tử du đem ánh mắt bỏ vào phương lương trên thân phương lương ngược lại là tịnh không để ý uy hiếp của hắn phối hợp đá ánh mắt thỉnh thoảng địa đặt ở trần chi mặc trên thân trong lòng suy nghĩ lúc nào có thể cùng hắn lại xuống một bàn tô tử du túi đầu nghĩ nghĩ ăn lẩu thứ cần thiết đã toàn bộ đều tập hợp đủ nguyên liệu nấu ăn vô lượng tự liền có huống chi nhóm người mình nạp giới ở trong đều chuẩn bị không ít đồ ăn xác định thật không cần cái gì hắn về sau x ê dịch c á i mông nằm tại trên giường gỗ chậm rãi nhắm mắt lại nửa tháng này thời gian tâm tình cấp bách cũng không vẹn vẹn chỉ có lý hưu cùng trần chi mặc hai người bọn hắn cũng tương tự đang suy tư đối sách chỉ là kết quả rất hiển nhiên cho dù là mọi người kiếm tủi xếp da hỏa diễm lại cao cũng đốt không phá buộc chặt tại trên người điện ngục thi công diệp tu nhìn về phía lương tiểu đao lương tiểu đao nhẹ gật đầu diệp tu đứng dậy hướng phía lý hưu đuổi theo hắn là điển n g ụ c ti đệ tử đồng dạng sẽ lo lắng điển n g ụ c ti tình trạng dưới mắt đã có giải quyết phương pháp tâm tình của hắn như thế nào có thể nghĩ đuổi theo ra đi về sau phát hiện lý hưu thân ảnh đã biến mất hắn nghĩ nghĩ liền đoán ra lý hưu đi đâu bên trong cũng không n ó n g n ả y đi đến ao sen bên cạnh an tinh trở bất giới cũng theo hắn cùng nhau đi tới tiểu hòa thượng có thể rất cảm giác nhạy cảm đến thời khắc này diệp tu nội tâm cũng không bình tĩnh đơn giản một trận tục lệ có thể thổi đến động đầy ao nước húng chi là dưới mắt như thế lớn một việc. Qua điện n g ụ c ti liền có thể thoát ly g ô n g xiềng đây là một chuyện tốt bất giới đứng tại bên người của hắn tưởng tượng thấy bộ kia tràn diện nhẹ nói kia đích thật là một chuyện tốt điện n g ụ c ti chấp trưởng thiên hạ hình phạt tông phái này từ trước đến nay là đứng tại đạo lý cái này một đầu cũng là đáng giá tín nhiệm nhất thế lực diệp tu nhẹ gật đầu nói ta tin tưởng t r ư ở n g giáo có thể làm ra lựa chọn chính xác chỉ là ta không biết về sau điện n g ụ c ti nơi đó tại một cái dạng gì vị trí cùng là năm đại phái điện n g ụ c ti tại ngũ đại thế lực ở trong không thể nghi ngờ là đặc thù nhất một cái bọn hắn tay bên trong cầm liêm đao mà kia đem liêm đao lúc nào cũng có thể sẽ vung hướng một số người bất giới trên mặt từ đầu đến cuối mang theo hắn chiêu bài kia như tiểu dung xem ra có chút đơn thuần có chút chất phác hắn túi đầu nhìn xem ao sen mảnh tiểu nhân hạt mưa đánh rất đang nói trên mặt mang theo một cái có một cái vòng tròn lại sau này thế giới bên trong lại có ai có thể chân chính biết được mình là tại ở vào cái dạng gì vị trí đâu lời nói này rất có đạo lý mà lại là có đạo lý cực diệp tu nghiêng đầu nhìn xem tiểu hòa thượng chẳng biết tại sao hắn đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác trước mắt cái này tiểu hòa thượng biết rõ có lẽ muốn so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn tấm kia đơn thuần tiểu dung về sau cặp kia bình thản đôi mắt bên trong chỗ thật sâu ẩn giấu đồ vật là hắn hiện tại chỗ nhìn không thấu hai người đứng tại ao sen bên cạnh ai cũng không có đang nói chuyện mặc cho lấy nước mưa đánh vào riêng phần mình trên thân sở dương đã dẫn theo bầu rượu trở về tay bên trong chỉ có một cái bầu rượu nghĩ đến đại bộ phận điểm đều tại nạp giới ở trong kế chi hoa vẫn chưa về đoán chừng phải sau một canh giờ bất giới nghiêng đầu nhìn về phía phật tháp phương hướng mở miệng nói ra hắn ra diệp tu đi theo nhìn sang thời khắc này lý hưu mới vừa từ phật tháp bên trong đi tới hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới đạt được giải quyết điện n g ụ c ti thiên đạo cầm tù phương pháp hắn muốn làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là mời viên tịch đại sư đem hoàng châu phía trên tất cả đỉnh tiêm thế lực toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ về phần b ạ n hương thành sự tình phải làm thế nào giải quyết đó chính là về sau muốn đi làm sự tình lý hưu đi đến diệp tu bên cạnh dừng lại đem thánh chỉ sự tình nói một lần diệp tu lúc này mới chân chính có thể xác định cái tia đạo đường hoàng lưu lại thánh chỉ ở trong chỗ viết nội dung vậy mà là p h o n g thích điện n g ụ c ti cái này khiến hắn cảm thấy rung động cho dù là lại như thế nào bình tĩnh và bình tĩnh người khi biết tin tức này về sau đều sẽ không tự chủ được sinh ra ý tưởng giống nhau l i ê n ngay cả lý hưu vừa mới mở ra về sau đều là ngồi trên ghế c h ầ mặc m một lát đường hoàng đoán được hắn tiếp xuống dự định việc cần phải làm cũng đoán được đi ở trên con đường này có thể sẽ gặp phải phiền phức những chuyện khác đều có thể giải quyết duy chỉ có điện n g ụ c ti hắn giải quyết không được cho nên đường hoàng lưu lại một đạo thánh chỉ cái này rất đơn giản giống như là tiện tay mà làm nhưng là phóng tới loại thời điểm này cái này xem ra vô cùng sự t ì n h đơn giản lại có vẻ như thế rung động ta cùng viên tịch đại sư định ra thời gian sau ba mươi ngày mời thiên hạ đình tiêm thế lực người tại vô lượng tự tụ tập lý hưu đứng tại bọn hắn một bên hai tay chống lấy lao sen rào chắn túi đầu nhìn xuống kia ở trong mưa gió nở rộ càng thêm mỹ lệ hoa sen nhẹ nói khoảng cách đường hoàng đối âm phủ một trăm ngày phong cấm còn có ba mươi bốn ngày thời gian nói cách khác từ tất cả mọi người tụ tập đến thành nhất trí cũng chỉ có bốn ngày thời gian cái này bốn ngày bên trong âm phủ sẽ không xảy ra ra cái gì sự cố nhưng ở bốn ngày sau đó có thể sẽ nhấc lên vô số cuốn phong bạ vũ cho nên hết thể ý hướng hợp tác cùng lựa chọn trận doanh đều muốn tại cái này ngắn ngủi bốn ngày thời gian lý đã thành bởi vì ba mươi ngày thời gian không thể giảm bớt kia là thích hợp nhất thời gian đầy đủ rất nhiều người suy nghĩ kỹ càng rất nhiều thứ chuyện thứ nhất như là đã có giải quyết năng lực như vậy sau đó phải cân nhắc dĩ nhiên chính là chuyện thứ n h ì nước mưa rơi vào trên mặt diệp tu thu liễm suy nghĩ không suy nghĩ thêm nữa về sau sự tình liền như là bất giới tiểu hòa thượng nói như vậy tại bây giờ biến hóa bên trong về sau sự tình như thế nào về sau từng cái thế lực thân ở vị trí như thế nào đã không còn là có thể sớm dự đoán đến thiên hạ này tựa như là một vùng biển vô số thế lực cưới tiểu chu đi ngược dòng nước cuối cùng sẽ trôi hướng cái k i a bên trong cuối cùng lại sẽ ở nơi nào hội tụ đây đều là nốt r ồ i duyên rơi sự tình ngươi dự định n n g đối ra sao vạn hướng thành hắn nhìn xem lý hưu nhẹ giọng hỏi đối với vạn hương thành dự định tất cả mọi người là đồng dạng cái nhìn d i ệ t chư hủy diệt hắn hỏi như vậy ý tứ tự nhiên không phải mặt ngoài ý tứ mà là tại hỏi thăm lúc nào độc thủ bởi vì hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian thật không nhiều lý hưu nhìn xem trên mặt nước theo gió nhẹ nhàng lắc lư lại chưa từng bẻ gãy hoa sen trầm mặc sau một hồi mới nói vậy còn muốn xem bọn hắn lựa chọn như thế nào đáp án này cùng lúc trước cũng không giống nhau đây là muốn dự định bỏ qua vạn hương thành ý tứ bất giới chừng mắt nhìn đối với lý hưu quyết định hắn cũng không có can thiệp ý tứ chỉ cần người trước mắt nói cái gì hắn thì làm cái đó cái này khỏi phải động não rất đơn gi nhưng diệp tu lại là hơi nhũ lên lông mày hỏi ngươi không có ý định động thủ vạn hương thành là một cái không ổn định nhân tố cho dù là bọn hắn bị tình thế ép buộc làm ra thỏa đáng nhất quyết định thống nhất đứng tại cùng một chiến tuyến bên trong vẫn như cũng là một cái không ổn định nhân tố lý hưu nói chúng ta vốn có thời gian không nhiều cũng cũng không đủ thời gian đi giải quyết triệt để bọn hắn thời gian bây giờ đích xác thừa quá ít vẹn vẹn chỉ là giải quyết điện n g ụ c ti vấn đề liền cần tốn hao không ít thời gian tay của hắn bên trong có thánh chỉ nhưng hắn không phải đường hoàng k hắn ô n nào đứng tại xem sao trên đài liền lệnh toàn thiên g có cách có thể hiệu h đài sao địa, tại xem bộ chỉ có trầm h theo thánh chỉ ể mang mở sau đến điển ngục ti đi đó dưới núi, a kia cái chỉ thánh đạo t Thời phần thật chân gian cái là à rất quý đồ mặt sao không rõ đạo lý này. Hắn này. trầm một lát nói trung quy là cái không nhỏ thai hoàng ẩm lý hưu đưa tay tiếp được một dòng mưa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ rất nhanh lại bị cái khác g i ọ t mưa đụng chạm dung hợp theo đầu ngón tay chạy x u ô i đến trên mặt đất hắn cười một cái nói đó cũng là chuyện không có cách nào khác chỉ chúng ta tình huống hiện tại đến nói tại không cách nào trừ tận gốc chỗ hại điều kiện tiên quyết lấy nó nhẹ mới là lựa chọn tốt nhất nếu như hoang châu phía trên đặt thành thống nhất trận danh ngày sau cho dù là vạn hương thành t h ậ nghĩ đồ nghịch hoa dạc gì chúng ta cũng có thể tốt hơn địa đối phó hắn đây cũng có chút đạo lý diệp tu nghĩ đến về sau những cái k i a loạn thất bát tao sự tỉnh bất đắc gì lắc đầu lộ ra một cái có chút đáng c h á chát, chát tiêu dung muốn hay không trước đem k h u n h thiên sách cùng tam thất nhai người gọi qua trước sớm thương nghị một phen diệp tu nghĩ nghĩ đề nghị lý hưu gật gật đầu khuynh tiên sách đầu kia ta đã phái người đi truyền lời tam thất n h a i cũng là như thế cùng chúng ta từ điện g ụ c ti trở về về sau lý nhất nam cùng phó vân tiêu bọn người không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ chạy đến diệp tu nhẹ gật đầu không nói thêm lời nên xử lý vấn đề đều đã xử lý xong có thể nghĩ tới địa phương đều đã nghĩ đến sau đó cần phải làm là lặng chờ thời gian trôi qua sau đó từng cái từng cái từng bước một làm thành những chuyện này trận mưa này dưới không lớn nhưng lại b ê n bỉ có lẽ mùa xuân mưa đều là như thế từ đầu mùa xuân tại ba sơn thành trận đầu mưa bắt đầu cho tới bây giờ đảo mắt đã qua hơn một tháng từ cái này bên trong ngẩng đầu nhìn trên trời vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy võ đang sơn trên bầu trời những cái kia m ô n hộ những này cửa cũng không phải là bình thường cửa chính là một loại dùng đặc thù quy tắc ngưng tụ mà ra cho nên cũng có được rất nhiều kỳ lạ hiệu quả tỉ như dù là cách xa nhau lại xa chỉ cần thân ở cùng một mảnh dưới bầu trời ngươi liền luôn có thể nhìn thấy cánh cửa kia đang lóe lên màu trắng cùng kim sắc ánh sáng xếp bằng ở môn hộ phía dưới vương chi duy cũng không thể nhìn thấy thân ảnh chỉ là tại cái này một tháng nhiều tháng thời gian bên trong lý lưu không chỉ một lần cảm thụ qua phía trên những cái kia môn hộ ở trong lan truyền r a dị thường xem ra hẳn là lại có một ít tiên nhân thử nghiệm đặt chân nhân gian không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đều chết tại thành kiếm k i a hạ hắn n g mở đầu nhìn một phương hướng khác chật túi đầu im lặng nghĩ đến hiện tại hoài ngọc quan hẳn là muốn so với mình chỗ gặp phải đường còn muốn càng khó đi hơn cái này mỗi một khắc thời gian trôi qua tại trên hoài ngọc quan tựa hồ cũng có người tử vong nhân tộc tiền bối dùng huyết mục đúc thành ra sắt thép đồng dạng tường thành ch lý hưu cúi đầu nhìn xem ao sen tự hỏi một ít chuyện diệp tu chẳng biết lúc nào đã rời đi cái này bên trong chỉ còn lại có phật tử bất r ơ i ghé vào rào chắn thượng tướng bàn tay tiến vào nước bên trong c h ê i bửa lấy những cái k i a rất có phật tính cá chép ban đêm ăn một đầu lý hưu trầm qua thần nhíu nhíu mày hỏi giò bất r ơ i đứng dậy nhìn xem hắn hai mắt thật to c h ớ p chớp xem ra tựa hồ có chút đau lòng chật liếm liếm quẹ e miệng một đầu không đủ ăn đi nhìn xem kéo tay h áo tại ao nước bên trong bắt cá tiểu hòa thượng cảm thụ được bốn phía hành tẩu vô lượng tự đệ t h trách cư h á n h mắt tựa hồ là tại trá lý hưu đối này thì là lơ đễm trong đầu của hắn luôn luôn thỉnh thoảng đang hồi tưởng lấy lần trước cùng viên tịch đại sư ở giữa đối thoại bất giới là một cái rất thuần t h í người hắn là thế gian tất cả từ bi ngưng làm một thể về sau t r ỗ i c h u y ể n thế mà thành người hắn là có máu có thì người đồng dạng cũng là phiến thiên địa này ở giữa lớn nhất từ bi dù là giờ phút này ngay tại bắt cá cái này tiểu hòa thượng không sai có chút ý tứ lý hưu nhìn đến xuất thần tại bên người của hắn đ ỗ n g nhiên vang lên một thanh âm thanh âm này hắn cũng không quen thuộc là lần đầu tiên nghe thấy nhưng là bên cạnh thân người này hắn đã thấy qua dù chỉ là hôm nay lần thứ nhất gặp mặt đây là tân phong người này t rất thích mùa xuân hắn hành tẩu tại trong mưa ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh yêu thích hắn đi đường tốc độ cũng không nhanh cất bước ở giữa có chút lỗ mãng cho người ta một loại trường an thành bên ngoài ngắm hoa hái cỏ lười biếng cảm giác đây là rất đặc biệt một loại khí chất một loại để người nhịn không được sinh ra thân thiết cùng tín nhiệm một loại khí chất khí chất như vậy rất không tệ nhưng lý h ư u luôn cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n hoặc là nói là không hài hòa hắn tại thư viện chưa thấy qua tần phong cũng chưa từng nghe qua bây giờ vị này thư viện tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện tại cái này bên trong cái này liền chứng minh lúc trước hắn là ở trên trời cũng chính là tại bên trong hoài ngọc quan tại hoài ngọc quan như thế tràn ngập sát phạt cùng tuyệt vọng địa phương vậy mà lại có một người dùng như thế ánh mắt ôn nhu đi cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy thiên địa ở giữa xuân sắc bản này chính là rất để người kinh ngạc sự tình hắn đôi tần phong thi lễ một cái sau đó nhẹ gật đầu bất g i i đích thật là cái rất không tệ tiểu hòa thượng tần phong đứng tại bên người của hắn nhìn xem trong a o sen bất giới đem một đầu lại một đầu cá chép nhét tiến vào mình mang bên trong cảm thấy một màn này rất có ý tứ tại hoài ngọc quan đợi quá nhiều năm hiếm thấy biết rất nhiều có ý tứ sự t ì n h nếu như lúc trước có thể một lần nữa lựa chọn ta nhất định lưu tại nhân gian chờ lâu một chút thời gian lý hưu nói tiên sinh còn có thể lại đợi mười hai năm tần phong theo đập vào mặt nghe phong thanh nghe hoa sen mùi thơm cùng cá chép thổ mùi thanh nói hô tạp cùng một chỗ cho người ta một loại cảm giác không giống nhau mười hai năm thời gian quá ngăn chút ta còn muốn nhiều đi một chút nếu như có thể nói còn muốn lấy cưới cái nặng dâu Kỳ、thật l ư ơ nếu g t như không tệ, phải tại lương thu mỹ nhân như vậy trước mặt động thủ quả thực không quá lịch sự ta thậm chí đều muốn đánh hắn nói đến từ phi ngược lại là đáng tiếc ta còn không có cùng hắn gặp mặt qua vốn nghĩ lần này trở về có thể cùng hắn đọ sức đọ sức xem ra cơ hội này chỉ có thể đợi đến về sau trên đời này chuyện phiền phái thật đúng là nhiều tần phong h tự tại tự tại t đều cũng, lặng lặng cũng i ó không, không thèm y lấy u ố n để ý cái nhìn của hắn tại mất hết cuối cùng một mảnh cánh hoa về sau hắn quay người đưa lưng về phía lao sen đem hai tay khuỵu tay khoác lên hàng rào phía trên dùng cóng nhẹ nhàng dựa ghé mắt nhìn phía xa dây núi vô lượng tự vốn là cái hơi cao địa phương bên ngoài chùa có khả năng nhìn thấy sơn mạch tự nhiên cao hơn màu xanh biếc thanh sơn tại trận mưa này bên trong bịt kín một tấm lụa mỏng cùng sương mù khiến cho cả ngọn núi xem ra như ẩn như hiện lượn lờ rất m ỹ hảo tần phong hai mắt nhẹ nhàng ngố lên trong mắt ôn nhuận tựa hồ có thể thấm ướt dưới chân mặt đất cùng đất khô vô luận là nước mưa hay là gió nhẹ đều đang không ngừng đập tại hai người trên thân tần phong khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên bị nắm chặt bắt đầu ném xuống hai mấy cánh hoa chẳng biết tại sao theo gió quỷ dị tuổi trở về thanh sao tại trong mưa phiêu khở mực ướt tó t ầ n phong cứ như vậy dựa vào kia bên trong lý hưu nhìn xem một màn này có chút lấp thần trong lòng chẳng biết tại sao có chút rung động thầm nghĩ cái này có lẽ mới thật sự là yêu thích phiến thiên địa này người mới sẽ xuất hiện bộ r á n g đi t ầ n phong tại dùng mình mỗi một cái tiếu dung mỗi một ánh mắt đi yêu quý trận này mùa xuân trận này hắn tại hoài ngọc quan hơn mười năm đều chưa từng nhìn thấy xuân sắc lý hưu trong mắt đống nhiên lên k í n h ý hắn hơi thấp lấy đầu biểu thị mình tôn kính tiểu hòa thượng cất bảy mươi tám đôi cá chép leo lên nhìn thấy tần phong thời điểm đợi đợi trận lại nhìn một chút lý hưu tiểu hòa thượng nháy nháy mắt tại lúc này cái này chưa thấy qua nam tử áo xanh trong nháy mắt này xem ra còn muốn so thế tử điện hạ cái này trên đời này đẹp mắt nhất nam nhân cẳng có lực hấp dẫn một chút lắc lắc đầu bất giới trong lòng thảo luận kể tội qua mình sao có thể chất vấn điện hạ đâu hắn nhận ra đây là thư viện đến đây tên kia giáo tập biết được đối phương chỉ dùng một ánh mắt liền cắt vỡ độ nguyên sư thúc cà sa là cái rất đáng gờm nhân vật đoán được hắn cùng điện hạ ở giữa có thể muốn nói chút lời nói liền bưng lấy cá chép một đường hướng phía hậu viện v i ệ n tử chạy tới đối với ăn mặn làm bất g i i hắn đến nói nồi lẩu bên trong ăn thịt đã là chuyện thường chỉ là đối với nồi lẩu bên trong có thể hay không thả cá điểm này còn duy trì nghi ngờ của mình sắc trời dần dần m ở đi bốn vương bồ t ắ t cùng sáu vị tôn giả lực chú ý mặc dù sẽ không một mực đặt ở tần phong trên thân nhưng đối với thực lực này mạnh đến để bọn hắn cảm giác được nguy hiểm cùng hàn ý nam nhân vẫn như c ũ sẽ thỉnh thoảng ném đi một chút ánh mắt xem ra cái kia đạo thánh chỉ hẳn là giải quyết điện g ụ c ti sự tình hai người trầm mặc hồi lâu tối nay chú định không có mặt trăng cùng tinh thần xuất hiện tần phong đội tư thế đặt mông ngồi tại trên hàng rào nghiêng đầu nhìn xem hắ cũng không có dầu diếm đem tính toán của mình cùng chuyện kế tiếp nói một lần hắn nhìn xem tần phong hy vọng cái này thần bí cũng mang theo cường đại lực hấp dẫn thư viện tiên sinh có thể cho mình một chút đề nghị tần phong cũng đích s á c có một ít đề nghị hắn vừa cười vừa nói điện n g ụ c ti sự tình ngươi có thể giải quyết ta liền không đi bất quá ta người này mặc dù thích nhàn nhã nhưng cũng không ngại làm nhiều một số chuyện hắn mắt thấy lý hưu vô luận là tiếu dung hay là ánh mắt đều là như thế nhu hòa bình tĩnh trên trời còn tạm mưa một tia chấp trên đỉnh núi lên mang theo bắt đầu ánh sáng nháy mắt thắp sáng hai người khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất ầm ầm tiếng sấ thanh ẳ n đến triệt để lắng g để triệt lại s u khi d ừ g lại tần p o n thanh g âm mới kế tiếp kế t h e của hắn rất nhẹ giống như cái này một mươi dặm non sông bên trên hàm xúc xuân ý